Cho nên tiếp xuống hắn cần trước thông qua đủ loại manh mối xác định mình vị trí khu vực. Sự tình không có khả năng thuận buồm xuôi gió, hắn cũng trước đó từng có đợt trước, nếu như hắn vừa tiến đến liền lập tức liên hệ với những người khác đó mới là không bình thường. Mảnh này chưa biết tinh vực nếu như là tốt như vậy công lực, cũng sẽ không liên lụy nhiều như vậy nhân tộc lực lượng. Phía đông tiết điểm kia khu vực. Bây giờ tại Hứa Thịnh cảm ứng bên trong kỳ thật đã xuất hiện một cái tiết điểm khu vực, nếu như hắn như muốn chiếm cứ lời nói, hiện tại cũng có thể dựa vào chí thánh phù triện cùng cái trận giấy hai hướng cưỡng ép làm. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết tiết điểm này khu vực không phải hắn tìm kiếm một cái kia. Bán thánh trực giác không phải phàm tục nhân tộc loại kia trực giác, đây là phi thường đáng tin cậy một hạng năng lực, một khi hắn lên hiệu quả, đại bộ phận tình huống dưới đều là chính xác. Cho nên cho dù là thích hợp mục tiêu liền tại phụ cận, hắn vẫn là trực tiếp từ bỏ, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm lấy. Bình thường tới nói, hạch tâm khu vực hẳn là phóng xạ chung quanh một mảnh tinh vực, mảnh tinh vực này bên trong tất ở đây số lượng không giống nhau tiết điểm khu vực cùng lớn nhỏ tinh vực, nhưng là kết quả trần cảnh sáng tự thuật cùng gần nhất tới trải qua. Hứa Thịnh lại phát hiện mối liên hệ này cũng có thể là vượt qua không gian, cũng tức là nói cho dù là hai cái cách nhau rất xa tiết điểm khu vực, khả năng cũng đồng thời bị một cái hạch tâm khu vực duy trì lấy. Mạnh tinh vực này thực sự quá mức phức tạp, vài vạn và năm thăm dò căn bản không đáng giá nhất tới, muốn hoàn toàn phân tích ra nơi này huyền bí, đến tiếp sau nhân tộc còn muốn đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực. Cho tới bây giờ, Hứa Thịnh kỳ thật đã không quá cảm thấy chỉ là cản Kinh Đại học cùng Khôn Hải Đại học liền có thể ăn nơi này, cho dù là lần này tham dò cuối cùng thành công, chỉ sợ cuối cùng cũng muốn đem nó mở ra ra ngoài để tất cả nhân tộc bán thánh đều có thể tiến đến lịch luyện. Chương 622, tình huống nguy cấp. Thế nào, Tô Nam bên kia có tiến triển sao? Không được. Hắn mặc dù có đột phá dấu hiệu, nhưng nếu quả như thật muốn đột phá, tối thiểu nhất cũng còn muốn mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm? Hiện tại cho dù là ngàn năm thời gian nhóm chúng ta chỉ sợ đều khó mà chống đỡ, đến lúc đó nhóm chúng ta toàn bộ người đều phải chết ở chỗ này. Một tên thực lực chỉ so với Tô Nam hơi yếu đỉnh phong bán thánh biểu lậu ngưng trọng, hắn nhìn xem phía trước kia lít nha lít bán thánh sinh mệnh, thực sự nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Đáp lại hắn cũng không phải cái gì phổ thông bán thánh, mà là một tên tuyệt đỉnh bán thánh, cùng Hách Thiên ở vào cùng một cấp độ. Như thế cường đại hai người, tại toàn bộ trong tinh vực đều có thể đi ngang, nhưng giờ này khác này bọn hắn lại là lâm vào bị vây quanh hoàn cảnh. Nhưng lúc này bị vây quanh làm sao dừng hai người bọn họ. Càng xa Xôi địa phương, có rất nhiều hứa thịnh quen thuộc bằng hữu, Hách Thiên, Mộ Minh Lượng, tại hân gì, Tiền Vương. Không ai vắng mặt, đều tại mình vị trí bên trên cùng Tiền phương bán thánh sinh mệnh giằng co. Như trước kia khác biệt chính là, hiện tại tất cả mọi người là tạo dựng đầy đủ công sự phòng ngự đã không phải là tiến công, mà là tại chỗ đỡ lấy, đồng thời không ngừng hướng ra bên ngoài gửi đi tin tức, để nghe được người đối bọn hắn tiến hành trợ giúp. Có thể nhìn thấy lúc này Hạch Tâm khu vực, nguyên bản bình quân phân bố tại một cái hình lập phương khu vực bên trong lực vạn thế giới, hiện tại như là bị một cố vô hình lực hút dẫn dắt, toàn bộ xoắn cùng một chỗ. Ngoại trừ không gian trên thắt loạn, phát tác cũng đồng dạng cực kỳ lẫn lộn. Có lẽ cái nào đó khu vực vốn là cùng thủy chi bản nguyên phong thích, nhưng chỉ là phương vị thoáng lệch một chút, liền biến thành tới đối đầu họa chi bản nguyên, đôi này nhân tộc tới nói tự nhiên là cái tin tức xấu. Dù sao mỗi người đều chỉ có một loại bản nguyên lực lượng, hôn loạn như thế khu vực, nói là đặc biệt nhằm vào nhân tộc mà hình thành cũng không đủ. Mà trên thực tế nơi này cũng đích thật là đặc biệt nhằm vào nhân tộc mà hình thành. Đương nhiên muốn hoàn thành chuyện như vậy, cho dù là có đại lượng bán thánh sinh mệnh cũng rất khó làm được, bọn chúng quả thực là dùng vạn năm thời gian, mới từng bước một đêm trước mắt mảnh này hạch tâm khu vực biến thành hiện tại lần này bộ dạng. Thủ bút này không thể bảo là không lớn, vì nhằm vào Tô Nam bọn người, bọn chúng trực tiếp bỏ một cái hạch tâm khu vực, đồng thời còn phái không giới vạn đếm được bán thánh sinh mệnh ở trung quanh. Phòng ngừa bất kỳ một cái nào nhân tộc đào thoát ra ngoài. Sở dĩ có dạng này tình huống, sự tình còn muốn từ vạn năm trước hứa thịnh cùng Tô Nam hợp lực tiêu đốt truyền thống phủ mở ra không gian thông đạo nói tới. Hứa thịnh làm nhất bị chú ý mục tiêu thành công thoát ly, nhưng là Tô Nam lại là không có bất luận cái gì biện pháp rời đi, nhưng bởi vì hắn bản thân cường đại lực lượng, để chung quanh tất cả bán thánh sinh mệnh đều không làm gì được hắn, cho nên hắn đến tiếp sau mặc dù gặp đủ loại tập kích, nhưng là đều nhẹ nhàng đuổi đi. Đồng thời bởi vì hai người bọn họ hành động, những người khác cũng dần dần ý thức được mình trí nhớ lúc trước là bị mập bướp Có người lúc này liền nếm thử sử dụng truyền tống phù muốn thoát ly, nhưng là truyền tống phù mới vừa tan phát ra một chút lực lượng liền bị trong hư không một loại nào đó trở ngại cho dập tát, đừng nói là mở ra không gian thông đạo, liền liền không gian gợn sóng đều không có hình thành. Đây cũng là trước đó hứa thịnh không có lựa chọn đem tất cả mọi người tụ tập lại, sau đó tại một cái thời gian điểm đột nhiên cáo chi nguyên nhân. Cái này tựa hồ liên lụy tới một loại nào đó phản ứng cơ chế, liền như là hắn tại tiểu thế giới bên trong thiết lập thiên kiếp cơ chế. Một khi có cấp độ đầy đủ ma đầu xuất hiện liền sẽ lập tức hạ xuống tiên kiếp, khu tinh vực này cũng đồng dạng sẽ đối với không gian ba động quá lớn địa phương tiến hành phong tỏa, đến thời điểm liền liền chính hắn cũng không cách nào thoát đi. Đương nhiên hắn lúc ấy nghĩ là mình cùng Tô Nam có thể cùng một chỗ rời đi, nhưng người nào biết rõ cho dù là hắn hành động là đột nhiên như vậy, một chương truyền tống phủ cũng đồng dạng không có thể đem hắn đưa ra ngoài, Tô Nam cũng chủ động từ bỏ mình rời đi cơ hội, đem hắn đưa ra ngoài. Tô Nam tự nhiên có mình suy tính, thứ nhất là thực lực của hắn mạnh hơn, hai là hiện tại hắn mặc dù đã ý thức được trước đó phát giác dị thường ở đâu, Nhưng tương tự không thể cam đoan mình tất cả ký ức chính là hoàn chỉnh, chỉ có hứa thịnh ra ngoài mới là bảo đảm nhất, không hoàn toàn là bởi vì hứa thịnh thiên phú mà từ bỏ mình cơ hội. Mặc dù hắn thừa nhận hứa thịnh tư chất hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại cần thiết thời điểm hắn cũng sẽ tận lực viện trợ cái sau, nhưng cái này hoàn toàn không thể để cho hắn từ bỏ sinh mệnh của mình đi cứu hắn, đây cũng là tất cả mọi người ý nghĩ. Người người bình đẳng, hiện tại cũng không phải loại kia phong kiến thế giới, tất cả mọi người là bản thánh, hiện tại bất quá là ngươi trở thành thánh nhân tỉ lệ càng lớn, chỉ là một loại khả năng, còn không phải cố định sự thật. Tình huống hỗn độn. Lần này nhóm chúng ta có thể muốn lưu tại nơi này." Mộ Minh Lượng cười khổ một tiếng, gặp được nhiều như vậy nguy hiểm, lần này là hắn vô năng nhất ra sức thời điểm, kỳ thật mình chết ở chỗ này cũng chẳng có gì, duy nhất không cam lòng là người yêu cũng ở nơi đây, hắn không có biện pháp đem hắn đưa ra ngoài. Tại Hân Di có thể cảm ứng được Mộ Minh Lượng ý nghĩ, Ô Nhu nói ra, "Có thể cùng ngươi cùng một chỗ, cho dù là vẫn là cũng không đáng sợ." Mộ Minh Lượng trong lòng cảm động, hai người ý thức tiếp xúc với nhau, liền như là tại trên địa cầu giắt tay, lẫn nhau đều có thể cảm giác được rõ ràng lẫn nhau tồn tại. Bất quá rất nhanh Mộ Minh Lượng biểu lộ liền hơi đổi, trí nhớ của ta lại tại thụ ảnh hưởng tới, nó tại để cho ta lãng quên liên quan tới Hứa Thịnh hết thảy. Hắn vốn cho là mình nghe được là bạn gái ứng hòa âm thanh, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, nghe được lại là tại Hân Di hơi nghi hoặc một chút thanh âm, Hứa Thịnh. Hắn là ai? Tại Hân Di vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền hoàn toàn quên đi Hứa Thịnh tồn tại. Mộ Minh Lượng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Dù cho loại lực lượng kia có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, nhưng cũng không có nhanh chóng như vậy đạo lý. Chỉ có một khả năng Cái tự âm thầm kẻ nhìn lén cách nơi này càng thêm tới gần. Cùng lúc đó, càng nhiều người cũng bắt đầu lãng quên liên quan tới Hứa Thịnh ký ức. Sở dĩ sẽ lãng quên Hứa Thịnh là bởi vì vừa nghĩ tới Hứa Thịnh liền nhất định sẽ nghĩ đến hắn ly khai mảnh tinh vực này, cái này cùng loại kia nhân tố cơ bản hiệu quả xung đột, trong hai cái chỉ có một loại bị triệt để đè xuống, mới có thể để loại này xung đột biến mất. Rất hiển nhiên chỉ là Hứa Thịnh tồn tại không đủ để làm cho tất cả mọi người đều một mực rõ ràng nhớ ký hắn. Đương nhiên cái này cùng cá nhân thực lực vẫn là có quan hệ. Thì như nói là Hoách Thiên các loại tuyệt đỉnh bán thánh cùng Tô Nam mấy người bọn hắn đỉnh phong bản thánh, liên quan tới Hứa Thịnh ký ức liền không có thụ quá nhiều ảnh hưởng, nhất là Tô Nam, bởi vì cùng Hứa Thịnh ràng buộc sâu nhất, hắn liên quan tới Hứa Thịnh ký ức cũng khắc sâu nhất. Có thể nói chỉ cần Tô Nam không có triệt để lãng quên Hứa Thịnh, loại kia âm thầm nhân tố liền không có thành công. Tỉnh lại. Đang lúc Mộ Minh Lượng cùng tại Hân Di các loại cường đại bán thánh lãng quên càng sâu thời điểm, một tiếng quát khẽ tại trong đầu của bọn hắn vang lên, lập tức hết thảy ảnh hưởng đều bị đuổi tan ra, sau đó liên quan tới Hứa Thịnh ký ức lần nữa nổi lên trong lòng. Ngươi nhớ lại sao? Mộ Minh Lượng hít một hơi, nhìn mình bên người bạn gái. Tại Hân Di có chút nghĩ mà sợ gật đầu, sau đó nói, cái này tần suất càng ngày càng cao, có thể muốn không được bao lâu liền liền hách thiên bọn hắn cũng khó có thể ủng hộ. Những ký ức này dưới mắt nhìn qua không có tác dụng gì, dù sao dù cho nhớ lại bọn hắn cũng không cách nào dùng chuyển tống phù từ nơi này ly khai, nhưng nếu như cứ đi, như vậy khẳng định một điểm hy vọng cũng không có. Mặc kệ cái gì thời điểm, hy vọng đều nhất định phải bảo trì. Tô Nam không biết rõ còn bao lâu nữa, hắn khí tức vẫn còn tiếp tục tăng cường. Mộ Minh Lượng lại đem ánh mắt ném hướng về sau phương, cái tiêu chuyên môn mở ra tiểu không gian bên trong, Tô Nam ngay tại tiệm tu. Một khi hắn có thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, nhất định có thể đánh vỡ hiện tại khuôn cảnh. Tựa như là bán thánh tiện tay liền có thể tiêu diệt vô số kẻ phổ thông thế giới, chuẩn thánh tùy ý xuất thủ liền có thể diễn sát đại lượng bán thánh. Đừng nhìn trước mặt một vạn bán thánh sinh mệnh rất nhiều, một khi có chuẩn thánh xuất hiện, thế cục liền đem trong nháy mắt bị chuyển. Bất quá Tô Nam một khi đột phá, có thể tại mảnh không gian này dừng lại thời gian cũng không biết rõ sẽ có bao nhiêu lâu, hẳn là sẽ tại rất ngắn thời gian liền bị bài xích ra ngoài bản tính vực này thực lực cực hạn chính là bản thánh, tối thiểu nhất đối với ngoại giới sinh mệnh là như vậy. Nhân tộc thuần thánh căn bản không cách nào tiến vào nơi này, bọn hắn bản thân tồn tại quá cường đại, tựa như là một cái khối sắt để vào giấy làm trong hộ, sẽ trực tiếp đem không gian phá vỡ, từ nơi nào tiến vào liền từ nơi nào ra ngoài. Mặc kệ bao lâu, nhóm chúng ta đều muốn chống đỡ. Tại Ân Nhi nói lời này thời điểm nhãn thần lại là dị thường kiên định, nàng không sợ tử vong, nhưng càng không muốn vẫn lạc tại nơi này, vì có thể cùng Mộ Minh Lượng thành công đi, nàng sẽ dùng hết hết thảy không có người cân nhắc Hứa Thịnh sẽ trở về viện trợ bọn hắn, đầu tiên bọn hắn nghĩ tới là Hứa Thịnh sau khi trở về khẳng định phải trước đem mình thâm hụt đền bù xong, dựa theo thời gian suy tính, hiện tại đoán chừng cũng vừa bổ sung xong dáng vẻ. Dù cho từng cái trường học bên kia phái mới bán thánh tiến vào, nhưng là tiến vào thời điểm lẫn nhau đều tư tán, cũng rất khó tại thời gian ngắn bên trong hội tụ đến cùng một chỗ, cũng không có khả năng cho bọn hắn cung cấp bao nhiêu du ích. Lúc ấy bọn hắn thế nhưng là gần vạn năm thời gian mới gặp được Hứa Thịnh, sau đó ở phía sau 3 vạn năm thời gian bên trong từng bước gặp cái khác 10 mấy người. Đừng nói 3-4 Liên chỉ nói là vạn năm thời gian, bọn hắn cũng không có khả năng trèo trống. Hiện tại lớn nhất hy vọng vẫn là ký thác tại Tô Nam có thể thành công đột phá, chỉ cần hắn có thể đột phá đến chuẩn thánh, trước mắt khốn cảnh liền có thể bị đánh phá. Tô Nam lúc này lại làm sao không biết rõ đạo lý này? Bất quá hắn lại là không thể có chút nào lo lắng cảm xúc, ngược lại là phải ghiền giữ càng lớn bình tĩnh. Đây là rất khó làm được sự tình, nhưng là không thể không làm. Hiện tại hắn là tất cả mọi người hy vọng, đồng thời cũng là mình hy vọng, khi tiến vào mảnh tinh vực này trước đó, hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ lâm vào dạng này khó khăn. Các thánh nhân cũng đồng dạng không nghĩ tới, không phải nói thế nào bọn hắn cũng sẽ không đem tự mình bảo bối học sinh bỏ vào đến, lịch luyện mặc dù tốt, nhưng cho dù tốt cũng không có bản thân trọng yếu. Lúc này vắt ngang tại Tô Nam trước mặt, là một tòa cao ngất liên miên sơn mạch. Cái này tức là hắn bán thánh cùng chuẩn thánh ở giữa bình thường. Nguyên bản dựa theo bình thường tiến cảnh, tòa này sơn mạch hẳn là chỉ là một chối nhỏ đống đất, hắn không chi phí nhiều đại lực khí liền có thể vượt qua. Nhưng bởi vì hắn tại bán thánh cảnh giới tích lũy thực sự quá mức hùng hậu, lấy về phần hắn bây giờ muốn đột phá độ khó tăng vọt, cái này sơn mạch dù là hắn đã leo lên rất nhiều lần, cũng vẫn không có có thể thành công vượt qua, cao nhất một lần cũng bất quá là tại 4 phần 5 địa phương ngã xuống khỏi đến, ngay lúc đó loại kia đau đớn đến bây giờ hắn còn nhớ rõ rõ ràng, là xâm nhập linh hồn đau nhức, theo bản năng để cho người ta không muốn để cho người lại trải qua lần thứ hai. Nhưng dựa vào ý chí lực, hắn chống cự lại loại bản năng này, hắn đến tiếp sau lại thử rất nhiều lần, đáng tiếc mỗi một lần đều không thể siêu việt lần này đi chép. Hắn rõ ràng, nếu như không có cái gì đặc biệt cơ duyên, hắn muốn tại cảnh giới này thẻ một đoạn thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hắn rõ ràng người bên ngoài mặc dù không có thuốc giúp mình, nhưng là mình hiện tại còn lại thời gian nhiều lắm là chỉ có 1000 năm. Thời gian vừa đến, tất cả mọi người phải ở bên ngoài những cái kia bán thánh sinh mệnh nghiền ép hạ tùy thời đối mặt tử vong. Hắn lần nữa bắt đầu leo lên, đứng tại chân núi, hắn ngưỡng vọng đỉnh núi. Từ giữa sườn núi địa phương, nơi đó liền đã bị nhếch bạch, chỗ càng cao hơn càng là ở vào Hắc Ám ba phủ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái cái bóng. Không biết do có phải trùng hợp hay không, lần này Hắc Ám cùng Quang Minh giao giới tuyến trùng hợp là hắn leo lên chỗ cao nhất. Nhớ lại lúc ấy leo lên thời gian, Tựa hồ đúng lúc là cùng hứa thịnh hợp lực thôi động chuyển tống phụ sau lần thứ nhất leo lên. Lúc ấy hắn cũng nghĩ qua hai người ở giữa liên hệ, bất quá bởi vì không có bất cứ chứng cứ gì, cũng liền không giải quyết được gì. Giữ vững, bên kia mấy cái kia bán thánh sinh mệnh tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đột phá. Ngăn chặn cái kia lỗ hổng, hiện tại bất quá là một lần do xét tính công kích, nếu như ngay cả cái này đều không chống đỡ được, nhóm chúng ta dứt khoát đều nghẹn cổ đời rớt được. Bán thánh sinh mệnh lại một lần tiến công bắt đầu. Lần này tổ chức tiến công chính là một cái đỉnh phong bán thánh sinh mệnh, chỉ huy cũng là dưới tay mình bán thánh sinh mệnh cho dù là bán thánh sinh mệnh đều liên hợp cùng một chỗ, nhưng là lẫn nhau vẫn là có riêng phần mình phân thuộc, nguyên bản thuộc về dù là đỉnh phong bán thánh sinh mệnh, hiện tại bọn chúng cũng vẫn như cũ chỉ nghe cái này đỉnh phong bán thánh sinh mệnh không chế. Mà đỉnh phong bán thánh sinh mệnh ở giữa lại là rất ít giao lưu, tựa như phàm là tục vương triều các lộ chư hầu, mặc dù bởi vì càng thượng tầng mệnh lệnh tụ tập chung một chỗ, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại là không ai phục ai. Bên ngoài còn không ngừng có một ít bán thánh sinh mệnh tụ tập mà đến, bất quá cũng chỉ là dạng hoa trên đấm. Mạnh tinh vực này bên trong bán thánh sinh mệnh mặc dù nhiều, nhưng là bọn chúng phân tán tại các nơi. Một đối cũng không có khả năng thời gian ngắn vượt qua xa như vậy cự ly, dưới mắt loại này quy mô cũng đã là cực hạn. Không phải chỉ cần trước mặt những này bán thánh sinh mệnh nhiều gấp đôi đi nữa, Tô Nam bọn người liền liền trăm năm cũng kiên trì không đến. Đến thời điểm liền có thể nói là bán thánh sinh mệnh đối nhân loại một trường rếch chó. Tuyệt đại bộ phận bán thánh sinh mệnh là chưa bao giờ cùng hoàn vũ nhân tộc đã từng quen biết, bất quá bởi vì bọn chúng đã thành thói quen bóc lột áp bách thổ dân nhân tộc, cho nên tại trên thái độ ngược lại có loại cao cao tại thượng ý vị. Mà nhân tộc bên này thì càng không cần nói, liên liên những cái kia định phong tộc của tới Mỗi người cũng có được mảnh liệt tâm lý ưu thế, chỉ là một chút bán thánh sinh mệnh càng là cơ bản không để tại trong mắt, chẳng qua là khi làm mình quá trình trưởng thành bên trong một chút kinh nghiệm bà bảo, bảo. Rất nhiều trong lòng người đều nghĩ qua, nếu như không phải có mảnh tinh vực này bản thân tại ngăn đón, nhân tộc bên kia tùy tiện phái ra một điểm lực lượng liền có thể đem nơi này tất cả bán thánh sinh mệnh đều tiêu diệt. Cho nên giới mắt liền sinh ra rất có ý tứ một điểm, chính ở vào trong giao chiến song phương, trong lòng đối đối phương kỳ thật đô thị chẳng thèm nó tới. Chương 623, không gian đặc tù co như mộ minh lượng bọn người ngay tại bán thánh sinh mệnh nhóm tiến công hạ gian nan trèo trong lúc, cách xa nhau không biết bao nhiêu cự ly Hứa Thịnh còn không biết được bọn hắn tình huống. Hứa Thịnh mặc dù trên đường đi đều đang tra dò xét lấy tình huống, nhưng vẫn như cũng không thể phát đương nhiệm gì liên quan tới nhân tộc tình báo, không chỉ có là đã từng các đội hữu tin tức không có, cái khác đồng loạt tiến vào bán thánh nhóm cũng không có tin tức, trước đó lưu lạc tại trong này tham dò đội thành viên cũng không thể tìm tới cái thứ hai. Có thể nói đi qua mấy trăm năm hắn tương đương với tại mảnh này chưa biết tinh vực Trung Du đãng, không thể sáng tạo bất luận cái gì hữu dụng giá trị không thể tiếp tục như thế. Kế tiếp gặp phải tiết điểm khu vực trực tiếp tiến hành tranh đoạt đi. Hứa Thịnh trong lòng rốt cục có quyết đoán, mặc dù cái trận giấy hai hướng năng lượng là có hạn, nhưng là trấn áp mấy mảnh tiết điểm khu vực hẳn là phi thường nhẹ nhõm, luôn không khả năng xui xẻo như vậy một lần đều không chúng. Cùng lắm thì đằng sau các loại năng lượng không có trực tiếp dùng trí thánh phụ triển trở về, để Lao sư cho mình bổ sung một cái, loại này đặc thù tình huống Lao sư cũng khẳng định có thể lý giải. Làm ra sau khi quyết định, Hứa Thịnh hành tích một cái liền không còn che giấu, nằm ở trong một cái đại khu vực trực tiếp liền gặp nạn. Lúc đầu nơi này cường đại bán thánh sinh mệnh là hứa xương đây không cách nào chống cự tồn tại, lần trước thăm dò quá trình bên trong cũng là nhìn xem người khác xuất thủ giải quyết, nhưng là hiện tại, làm cái này bán thánh sinh mệnh đã nhận ra hứa thịnh tồn tại, đang kinh ngạc, kinh hỉ các loại một hệ liệt cảm xúc tác dụng dưới đem dưới tay phổ thông bán thánh sinh mệnh cùng mới vào bán thánh sinh mệnh triệu tập lại lúc, nên đón bọn chúng là một khối to lớn không nhìn thấy bờ to lớn vật. Thể, sau đó bao quát cường đại bán thánh sinh mệnh ở bên trong tất cả bán thánh sinh mệnh đều cùng một thời gian biến mất ý thức. Có liên quan tới bọn chúng hết thảy đều tại cái này to lớn vật thể trấn áp xuống chôn vùi thành cho. Uy lực này so ta tưởng tượng mạnh hơn không ít. Hứa Thịnh hơi có chút kinh ngạc, mặc dù hắn nghĩ cũng là cái trận giấy hai hướng sẽ trực tiếp đem những này bản thánh sinh mệnh tiêu diệt, nhưng là không nghĩ tới là trước mắt loại này dễ dàng sụp đổ bộ dáng, tựa như là đặt ở không khí phía trên, hạ lạc quá trình bên trong không có chút nào trở ngại. Đồng dạng làm hắn ngạc nhiên còn có cái trận giấy hai hướng còn lại năng lượng. Phần chứa năng lượng mặc dù tiêu hao một chút, nhưng là so với tổng lượng tới nói, lại là đã có thể bỏ qua không tính. Không thể không nói đây là một kinh hỉ, nếu như sớm biết rõ là trước mắt bộ dạng này, hắn khả năng sớm 1 200 năm liền sẽ biến thành hành động. Nhưng hắn cũng không có khả năng tùy tiện cầm một cái đại khu vực đến nếm thử, dù sao mỗi một phần năng lượng cũng phải cẩn trân quý, nói không chừng chính là điểm này, năng lượng tại mấu chốt thời điểm liền lên tính quyết định tác dụng. Tại đem cái này đại khu vực tất cả bán thánh sinh mệnh đều tiêu diệt về sau, hứa thịnh từ hồn thác nhân tộc bên trong tuyển chọn một chút võ giả cùng tu sĩ đưa lên đến từng cái thế giới bên trong. Hắn hiện tại không có thời gian đem tiểu thế giới bố trí ở chỗ này ngần năm chỉ có thể từ con dân bên trong chọn lựa những cái kia vốn là muốn tại thế giới khác lưu lại người, để bọn hắn đối thổ dân nhân tộc tiến hành trợ rút, dạng này chính là hai không chậm trễ, xem như hiệu suất tối đại hóa cách làm. Đương nhiên những này bị hắn chọn lựa người tư chất đều không phải là đứng đầu nhất một nhóm kia, bất quá thực lực đều là đầy đủ, nhất là có không ít võ tông, võ tôn đều bị hắn thả đi qua, dù sao dạng này người tại không cách nào đột phá tình huống giới tuổi thọ cũng không còn sót lại bao nhiêu, dạng này cũng coi là để bọn hắn phát huy nhiệt lượng thừa, nói không chừng liền có thể tại những thế giới này bên trong tìm tới thuộc về mình cơ duyên đánh phá thiên tư trên gông cùng xiềng xích, chân. Chính siêu thoát tự thần, tiến vào cảnh giới kế tiếp. Thật nhiều năng lượng. Đột nhiên, một cái có chút thanh âm non nớt ở bên thai của hắn vang lên. Ăn. Thanh âm này đã không phải là non nớt, chỉ là loại kia mơ hồ ý thức, cuối cùng xuất hiện là một loại mừng rỡ cảm xúc. Cái này tự nhiên là bản nguyên pháp, lệ tâm thạch, vạn giới châu ba loại trời ban bảo vật. Bởi vì trước đó chiến đấu chỉ ở thời gian ngắn bên trong liền kết thúc, bọn chúng cũng không thể đủ phát huy được tác dụng, cho nên lúc này mới tại năng lượng tiêu tán sau tự phát tiến hành hấp thu. Hơn 100 cái bán thánh sinh mệnh, bọn chúng tại bị chôn vùi sau sinh ra năng lượng mảnh vỡ là khó mà tính toán, cơ hội là để hứa thịnh trung quanh cái này một mảnh nhỏ năng lượng mật độ tăng lên mấy cái đẳng cấp, đồng thời những cái kia không chọn vẹn pháp tắc cũng có thể để cho người ta pháp tắc tốc độ tăng lên trên diện rộng tăng tốc, tùy tiện một cái bình thường bán thánh lại tới đây đều có thể tại thời gian ngắn bên trong tìm tới nhiều loại pháp tắc manh mối. Bất quá tốc độ này cùng người số là thành tương phản, lại tới đây bán thánh nhân số càng nhiều, tăng lên tốc độ càng chậm, kéo dài thời gian càng ngắn, cho nên chỉ thuộc về loại kia phụ dung sớm nở tối tàn tu luyện khu vực. Trên thực tế không có cái gì tác dụng. Hứa Thịnh nếu như ở chỗ này tu luyện số lượng trăm năm thời gian, nói không chừng cũng có thể giảm bất tương đồng thời gian cơ phu, nhưng như trước vẫn là đạo lý kia, hắn không có thời gian tốn tại nơi này. Tựa hồ là đang phương vị này. Hứa Thịnh khẽ nhíu lông mày, đối cái này phán đoán hắn cũng không phải rất khẳng định. Từ nơi này đại khu vực ở bên trong lấy được tin tức tàn phiến đến đảo ngược Tố Nguyên, hắn chỉ có tại cái kia phương hướng đạt được từng kia từng kia phản hồi. Loại này phản hồi cũng là xuất từ nhân tộc đặc hữu một loại thủ đoạn, mục đích đúng là vì ứng đối hiện tại loại này tình huống để lẫn nhau không biết rõ song phương vị trí nhân tộc biết rõ lẫn nhau tồn tại, hoặc là tại một phương khác lâm vào nguy hiểm lúc, có thể làm việc thủ. Nhưng hứa Thịnh hiện tại cảm nhận được quá mức mơ hồ, thậm chí có thể làm thành mỗi loại ảo giác, làm hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào khẳng định. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hướng cái phương hướng này tiến lên. Bất quá tiếp theo trải qua tựa hồ đã chứng minh hắn cái này cách làm là sai lầm, liên tiếp tiêu diệt ba cái đại khu vực, 7 cái nhỏ khu vực, hắn cũng không có đạt được bất luận cái gì xác thực tin tức, nói đúng ra, là từ cái này lần thứ nhất về sau không còn có đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức đồng dạng bởi vì mỗi một lần đều vận dụng cái chặn giấy hai hướng lực lượng hiện tại nó năng lượng cũng bị tiêu hao nó nữa. kỹ thật mỗi lần vận dụng cái trặn giấy hai hướng quá trình đều có thể xem như là đạn pháo đánh con muỗ con muỗ tự nhiên là chết rồi nhưng là tuyệt đại bộ phận năng lượng cũng là bị tự dưng tồn hao nhưng đây cũng là không có biện pháp xử tình, lấy hứa thị lực lượng bây giờ căn bản không cách nào làm được càng tinh tế hơn hơi thao dưới mắt loại trình độ này đã đến cực hạn của hắn nếu như là tại hắn trở thành bán thánh trước đó Khả năng hiện tại cái trận giấy hai hướng năng lượng đã bị tiêu hao đến không còn chút nào. Bên này, một đoạn thời khắc, làm Hứa Thịnh như trước đó mấy trăm năm đồng dạng tại trong hư không tiến lên lúc, bản nguyên tháp thanh âm đột nhiên xông ra. Kỹ thuật tại tiến lên quá trình bên trong, bản nguyên tháp thường xuyên sẽ cùng Hứa Thịnh tiến hành một chút giao lưu, mặc dù trí tuệ của nó còn không hoàn thiện, nhưng tựa như là một cái đứa bé đối chung quanh một chút đều hiếu kỳ, Hứa Thịnh đại bộ phận tình huống dưới đều sẽ đối với hắn giải thích, một mặt là giải quyết cô đơn, một phương diện khác cũng là vì để bản nguyên tháp tiến hành trưởng thành, nếu như bản nguyên tháp trí tuệ hoàn thiện, Hắn bản thân năng lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, nhất là tại bồi dưỡng hồn thác nhân tộc phương diện càng sẽ tăng lên mấy lần thực lực. Chấp nhìn hứa thịnh thực lực bây giờ tăng lên tựa hồ cùng hồn thác nhân tộc quan hệ không lớn, nhưng trên thực tế hồn thạch nhân tộc một mực tại âm thầm nổi lên tác dụng, nếu như không phải tiểu thế giới một mực tại trưởng thành, hứa thịnh lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ sao lại vẫn luôn nhanh như vậy, tốc độ xưa nay không gặp giảm bớt. Loại này nghịch phản quy luật sự tình xuất hiện, phía sau khẳng định có nó cấp độ sâu nguyên nhân, hứa thịnh cấp độ sâu nguyên nhân chính là hồn thạch nhân tộc một mực là hắn tăng lên trọng yếu trợ lực chỉ bất quá như trước kia so sánh, hiện tại hồn thác nhân tộc đã không cần chiếm cứ hắn đại bộ phận tính lực, hắn có thể đem đại bộ phận tâm thần đều từ đó rút ra, phân đến bản thân tăng lên đi lên, mặc kệ từ chỗ nào một điểm đến xem, đây đều là thực lực bản thân tiến bộ trên diện rộng biểu hiện. Mà bây giờ bản nguyên tháp đột nhiên lên tiếng hiển nhiên như trước kia khác biệt, cho nên Hứa Thịnh trước tiên liền cảm thụ nó ý nghĩ, sau đó đạt được một cái làm hắn hơi kinh ngạc đáp án, bản nguyên tháp tại mặt phía bắc đã nhận ra một cái cùng nhân tộc có liên quan khu vực. Bản nguyên tháp cấp độ hiện tại, nhưng thật ra là muốn vượt qua Hứa Thịnh cấp độ thực lực. Cho nên nó cảm ứng thường thường cũng so hứa thịnh càng linh mẫn. Nếu như chỉ nói bản thân đẳng cấp, chỉ có cường đại bán thánh mới có thể đại khái trong đối chiến đem nó năng lực phát huy ra, mà muốn hiện ra toàn bộ nó lực lượng thì phải tuyệt đỉnh bán thánh trở lên. Mà càng có sức thuyết phục chính là, tại bản nguyên pháp phát ra tiếng sau không lâu, lệ tâm thạch cùng vạn giới châu cũng đồng thời cấp ra cảm ứng, thúc dục hứa thịnh hướng mặt phía bắc tiến lên. Ba chuyện trời ban bảo vật đồng thời cấp ra cảm ứng, hứa thịnh đương nhiên sẽ không lại có do dự, lập tức liền đem tự thân tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hướng mặt phía bắc một đường nhanh như điện chớp mà đi. Rất tự nhiên Trên đường một chút trở ngại hắn nhỏ khu vực cùng đại khu vực đều bị hắn dùng cái chặn giấy hai hướng xóa đi, cũng không biết rõ có phải trùng hợp hay không, con đường này trên vừa lúc không có tiết điểm khu vực tồn tại, không phải Hứa Thịnh như muốn giải quyết, đoán chừng muốn đem hiện tại chỉ còn hơn phân nửa cái trận giấy hai hướng năng lượng lần nữa tiêu hao một bộ phận. Vẹn vẹn hao phí 73 năm, Hứa Thịnh đã đến 3 kiện trời ban bảo vật cho ra tọa độ khu vực. Đến nơi này về sau, Hứa Thịnh không có trải qua bao nhiêu tìm kiếm liền lập tức khóa khu vực, kia là một cái dấu ở mấy cái phổ thông thế giới trong khe hẹp khe hở không gian chỉ có từng tia từng tia yếu ớt khí tức từ cái này trong cái khe lộ ra, sau đó bị ngoại giới bắt được. Nhân tộc cùng trời ban bảo vật vẫn là khác biệt, ba kiện trời ban bảo vật có thể cách xa như vậy liền cảm nhận được cái này khí tức, mà Hứa Thịnh lại là đang đến gần về sau mới có thể chuẩn xác bắt được. Nguyên lai là nó. Hứa Thịnh nhìn xem cái khe này, từ trần cảnh sáng nơi đó đạt được tin tức không ngừng tại trong đầu hắn xuất hiện, không sai, cái này khe hở phía sau không gian chính là hắn đã từng gặp phải loại kia không gian đặc thù. Hoàn toàn chính xác, tại không gian này tiêu tán ra khí tức bên trong hắn cảm nhận được một chút quen thuộc kia là cùng loại địa cầu khí tức, nếu như là không hiểu rõ tình huống người tới nơi này, thậm chí sẽ có sát na thời gian bị mê hoặc, cho là mình đi tới địa cầu phụ cận. Hứa Thịnh thậm chí có thể tưởng tượng dạng này một cái trắng cảnh, hắn để Mộ Minh Lượng bọn người phong bế giác quan đi theo mình lại tới đây, sau đó các loại bọn hắn khôi phục giác quan thời điểm, nhất định sẽ kinh ngạc nói mình làm sao về tới địa cầu. Biết rõ mảnh này không gian đặc thù có gây nên màn này sau tầm mắt ác liệt hậu quả, Hứa Thịnh tự nhiên không có khả năng tùy tiện tiến vào. Đến cùng bọn chúng là thật cảm ứng được cái gì, vẫn là chỉ là đơn thuần cảm thấy nơi này cùng địa cầu rất tương tự. Hứa Thịnh bây giờ tại tự hỏi vấn đề này, ba kiện trời ban bảo vật bởi vì một mực bồi bạn hắn, cho nên biết do hắn mục đích chính là tìm kiếm được Tô Nam đám người vết tích. Từ nơi này mạch suy nghĩ đi đối đại vấn đề trước mắt, chính là bọn chúng đã nhận ra chỗ này không gian đặc tù phía sau ẩn tàng khả năng, thông qua nó có thể tìm tới Tô Nam kia phiến hoạch tâm khu vực tin tức. Nhưng lại khả năng chỉ là đơn thuần bọn chúng cảm ứng được quen thuộc khí tức, dù sao ba linh trí cũng còn không hoàn thiện, địa cầu lại là để bọn chúng linh hồn run rẩy địa phương, gặp được tương tự khí tức sau đó ý thức tiếp cận cũng là chuyện rất bình thường. Sau đó lại có một kiện khiến Hứa Thịnh không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Hắn vậy mà cảm nhận được một loại nào đó kêu gọi từ trước mặt mảnh này không gian đặc thù bên trong truyền đến. Mới đầu loại này kêu gọi chỉ là đơn thuần muốn để hắn tiếp cận, nhưng là theo thời gian rời đổi, hắn lại là nghiêm túc phát hiện, đó căn bản không phải cái gì kêu gọi, mà là một loại cầu cứu tín hiệu. Làm sao có thể? Mảnh này không gian đặc thù bên trong lại có một loại nào đó tồn tại đang hướng về mình cầu cứu. Một thời gian, Hứa Thịnh trong đầu lần nữa hiện lên vô số loại khả năng. Vượt ngoại lịch luyện quá trình, kỳ thật chính là không ngừng làm lựa chọn quá trình khác biệt lựa chọn đối ứng kết quả khác nhau, hiện tại bày ở hứa thịnh trước mặt chính là như vậy một lựa chọn. Đến cùng là cho rằng cái này cầu cứu chỉ là dẫn dụ tín hiệu của hắn, muốn em hắn lừa gạt đi vào, vẫn là phán đoán hắn thật là một loại nào đó chân thực thế gian chiếu rọi. Dù sao lúc trước cùng Trần Cảnh sáng thảo luận bên trong, hai người cũng cơ bản đặt thành một cái chung nhận thức, cái này không gian đặc thù kỳ thật tẩn ẩn cùng địa cầu là có liên hệ. Trên thực tế tại Hoàn Vũ bên trong, những cái kia đã từng ý đồ mô phòng địa cầu tồn tại chủng tộc, cuối cùng mưu phòng ra hoàn cảnh đều cùng nhân tộc sinh ra cục minh liền cùng loại với kêu gọi tên thật sẽ để cho bản thân cảm nhận được, kém bắt trước dù là chỉ có một phần tương tự, cũng sẽ tại xuất hiện một nháy mắt cùng nguyên chủ sinh ra liên quan. Cái quy luật này cho dù là nhân tộc cũng không cách nào làm trái, trong lịch sử nhân tộc tự nhiên cũng thử qua tạo dựng những cái kia đỉnh phong tộc quần sinh tồn hoàn cảnh, để dùng phương thức như vậy để các thánh nhân quen thuộc tại ở vào tình thế như vậy tác chiến, cũng coi là một loại nào đó chiến tranh chuẩn bị, nhưng tương tự cũng bị những cái kia đỉnh phong tộc quần phát hiện. Đưa tới hậu quả chính là những này đỉnh phong tộc quần liên hợp lại cùng nhân tộc tạo áp lực, những này tạo áp lực phong tộc có nhiều cho dù là nhân tộc lực lượng cũng khó có thể lực kháng, cho nên cuối cùng bức bách tại áp lực cũng là chủ động phá hủy những này mô phòng khu vực. Từ đó về sau, không tạo dựng dạng này, mô phòng khu vực liền trở thành một loại ăn ý, nhân tộc cùng cái xác định phong tộc quân cũng sẽ không tiếp tục ý đồ làm như vậy, trở xuống những cái kia tộc quân tự nhiên không ở trong đám này, bọn chúng trước mặt người căn bản không phải một cái phương diện trên. Đương nhiên một chút lẻ tẻ thí nghiệm vẫn là tồn tại, chỉ bất quá loại này quy mô đều rất nhỏ, thuộc về không đau không ngứa có thể sơ suất loại kia, Song Vương liền cũng không khởi binh động chúng đến hỏi tội. Hứa Thịnh ngay từ đầu coi là cũng là dạng này trước mặt loại này đặc thù khu vực chính là cùng loại dạng này tồn tại bởi vì quy mô quá nhỏ nguyên nhân không bị nhân tộc chú ý nhưng là giờ phút này hắn cảm thấy sự thật khả năng không phải như vậy theo hắn tiếp cận hắn đã có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy bên trong một chút chẳng cảnh hắn lúc này mới biết rõ chân cảnh sáng miêu tả căn bản không chính xác trước mắt mảnh này không gian đặc thù dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là đã sớm chấn động nhân tộc cao tầng chương 624 một viên nử chồng hiện ra ở hứa Thịnh trước mặt là hắn đã từng xem qua vô số lần tinh không là cùng hệ ngân hà như lúc đồng dạng hà hệ. Cho dù là biết rõ nơi này cũng không phải là thật hệ ngân hà, nhưng nhìn xem vẫn là có loại rối loạn cảm giác. Lại càng không cần phải nói ngoại trừ hệ ngân hà bên ngoài, Trung quanh mấy chục cái tinh hệ cũng hoàn toàn tương đồng. Bực này quy mô mô phỏng, không có khả năng không bị nhân tộc các thánh nhân cảm giác được. Mặc kệ là cái nào chủng tộc dám can đảm mô phỏng ra dạng này một cái khu vực, muốn nên tiếp đều là nhân tộc ngập trời lửa giận. Mà bây giờ rất hiển nhiên các thánh nhân cũng không biết rõ cái này tình huống. Mạnh này khu vực chỗ quái dị càng ngày càng nhiều. Càng là tham dò nhiều lắm càng là có thể cảm thấy mảnh tinh vực này không giống bình thường. Hiện tại cho dù là không có nghe được trước đó cái chủng loại kia tiếng cầu cứu, hắn cũng muốn đi vào thăm dò một cái. Mang tính then chốt một bước bị hứa thị phóng ra, hắn tử trong hư không tiến vào mảnh này không gian đặc thù. Cùng hắn đồng thời, hắn cũng bắt đầu các loại tin tức sưu tập, bảo đảm làm mình lần sau sau khi rời khỏi đây, có thể đem mảnh không gian này toàn cảnh hiện ra ở thánh nhân trước mặt. Cùng trước đó đồng dạng đạo lý, bởi vì mảnh này chưa biết tinh vực hạn chế, các thánh nhân căn bản không cách nào tiến vào, dù cho tiến vào, cũng không nhất định liền có thể gặp được dạng này không gian đặc thù. Hứa Thịnh phát hiện mảnh này không gian đặc thù cùng chân thực hệ ngân hà khác nhau ở chỗ nào? Áp chế. Địa cầu kia cường đại áp bách, cho dù là thánh nhân cũng trở nên cùng người bình thường đồng dạng. Loại này áp bách là tràn ngập tại toàn bộ địa cầu chô vũ trụ, Thái Dương hệ cái khác vị trí, áp bách cũng chỉ là so địa cầu ít hơn, sau đó chờ đợi hệ ngân hà, cũng tương tự không phát huy ra quá nhiều lực lượng, cho nên chưa từng có người nào có thể tại hệ ngân hà phạm vi bên trong duy trì to lớn hệ thống, nhiều lắm là tăng trưởng đến mấy vạn mét cũng liền cao nữa là. Nhưng là bây giờ, Thịnh gương mặt phía trước, chín quả tinh cầu ngay tại chậm rãi vận hành. Trung ương nhất hỏa cầu là quen thuộc như vậy, quay trung quanh nó bắt đại hành tinh đồng dạng là từ nhỏ đã tiếp xúc tri thức. Mà bây giờ, bọn hắn tại Hứa Thịnh trước mặt bất quá là như là chín quả viên bi, hắn theo bản năng đưa tay giơ lên dưới, chín quả tinh cầu tăng thêm quỹ tích vận hành lại còn không bằng lòng bàn tay của nó lớn, chậm nhìn chính là hắn dùng tay nâng ở toàn bộ thái dương hệ. Có thể nghĩ Hứa Thịnh hiện tại hình thể cũng nhiều a to lớn, mà cái này cũng chỉ là hắn thoải mái nhất một loại trạng thái, cũng không phải là cực hạn của hắn, hắn có thể cảm giác được mảnh không gian này đối với hắn áp không tính lớn, nếu quả như thật muốn đi làm Hắn thậm chí có thể dùng thân thể của mình đem cái không gian này cho lấp đầy. Bình thường tình huống tới nói hứa thịnh cũng không cần làm như thế, bởi vì không có cái gì ý nghĩa là tụ, nhưng là lúc này hắn nghĩ tới trước đó cái chủng loại kia tiếng cầu cứu, bắt đầu khống chế hình thể, chỉ là rất ngắn thời gian, hắn hệ thống liền tăng lớn đến cái không gian này 1 phần 3 ba trình độ. Lúc này có thể nói, mảnh không gian này với hắn mà nói chính là một cái chất hẹp cái dương, hắn muốn tìm kiếm cái gì đồ vật có thể phi thường nhanh chóng tìm tới. Hắn dùng con mắt nhìn về phía từng cái phương hướng, tìm kiếm mảnh không gian này kỳ dị điểm, có thể để hắn kỳ quái là Cho dù là đem toàn bộ không gian tìm khắp tìm một lần, hắn cũng không có tìm được bất cứ gì thường nào. Các ngươi có cái gì phát hiện sao? Hắn hỏi thăm chính là ba kiện trời ban bảo vật, trước đó là bọn chúng đem hắn dẫn đạo tới đây, nhưng là bây giờ lại là không nói một lời. Nhưng ba kiện trời ban bảo vật đáp lại đều rất vô tội, ý tứ chính là mình cái gì cũng không có phát hiện, Hứa Thịnh đang tìm kiếm bọn chúng trợ giúp không có kết quả về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ dựa vào chúng nó ý nghĩ. Cải biến một cái mạch suy nghĩ. Hứa Thịnh trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Mảnh không gian này là cái rất đặc thù địa phương, nhưng là khi tiến vào về sau, thấy cái gọi là cũng chính là như thế, giống như là một cái bố trí tinh mỹ gian phòng, cố gắng bắt chước một cái khác chân thực địa phương, nhưng dù cho lại rất thật, nguyên chủ nhân đến rồi về sau cũng có thể lập tức phát hiện không hợp lý chỗ. Vân vân. Đã cái này không gian đặc thù là mô phỏng hệ ngân hà hết thảy, như vậy hệ ngân hà ở đâu là đặc thù nhất? Không hề nghi ngờ là địa cầu. Làm toàn bộ hoàn vũ kỳ lạ nhất địa phương, địa cầu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu như hắn là sáng tạo cái không gian này cái kia tồn tại, khẳng định sẽ ở địa cầu tránh hao phí nhiều nhất tâm tư. Hắn lập tức đem ánh mắt đặt ở trên địa cầu viên địa xoay chầm chậm thiên lam sắc tinh cầu. Hứa Thịnh đã thường thấy các loại thế giới, chỉ là một viên tinh cầu tự nhiên là nhỏ bé không thể lại nhỏ bé, nhưng là bất kể nói thế nào, địa cầu chỉ từ vẻ ngoài trên cũng vẫn là xinh đẹp. Lúc trước hắn vừa tiến vào mảnh này không kiếm thánh lúc tự nhiên cũng là có trước tiên chú ý cái này mô phòng địa cầu, nhưng bởi vì kia thời điểm chưa có xác định mục tiêu, cho nên rõ xét cũng không tính chăm chú, nếu quả thật có cái gì ẩn tàng tương đối sâu độ vật hắn cũng không cách nào lập tức phát hiện. Mà bây giờ, khi hắn đem toàn bộ tâm thần đều tập trung đến viên này tinh cầu bên trên lúc, Rất nhanh liền phát hiện thật sự có chút bị mình sơ sót đồ vật xuất hiện. Cùng chân thực địa cầu, nơi này trên địa cầu cũng là có sinh mệnh tồn tại, chủng loại khó mà tính toán, điểm khác biệt là lúc này địa cầu vẫn là lưỡng cư sinh vật thời đại, còn lâu mới có được đến nhân loại xuất hiện thời gian, điểm này liền để hắn cảm giác có chút kỳ quái, rõ ràng sáng tạo nơi này mục đích là phúc tạp, theo lý thuyết là hẳn là trực tiếp đem nhân loại mô phỏng ra mới đúng, thế nhưng là vì cái gì nơi này vẫn còn chỉ là lưỡng cư sinh vật. Hứa Thịnh tự nhiên không có quá nhiều thời gian đi xem, lưỡng cư sinh vật diễn hóa là lấy năm làm đơn vị. Nếu như chỉ là đơn thuần mấy trăm năm, khả năng biến hóa gì cũng không có. Nhưng bây giờ hắn thậm chí liền mấy trăm năm thời gian cũng không có, có lẽ cái nào đó địa phương đang có như trần cảnh sáng đồng dạng trạng thái tham dò đội đội viên chờ đợi mình đi cứu vớt, hơi chỉ hoãn đều sẽ dẫn đến bỏ mình của bọn họ. Lúc trước hắn lựa chọn tiền đến, cũng là cân nhắc đến phương diện này nhân tố, nói không chừng cái kia cầu cứu thanh âm chính là người nào đó phát ra, chính ở vào sắp chết trạng thái, là sớm thiết trí cơ chế cảm ứng được có cái khác nhân tộc xuất hiện, mới tự động phát ra cầu cứu tín hiệu. Nhưng sau khi đi vào hắn liền thất vọng bỏ đi ý nghĩ này. Bên trong vùng không gian này không có bất luận cái gì nhân tộc xuất hiện qua vết tích, cái này chứng minh tại hắn đến trước đó, mảnh này không gian đặc thù không có bất luận cái gì nhân tộc đến tham qua. Ánh mắt lần nữa trở lại địa cầu đi lên, trước đó bị Hứa Thịnh sơ sót chính là những cái kia lượng cư sinh vật thể nổi ẩn chứa một loại nào đó tín hiệu thừa số. Loại này tín hiệu thừa số nếu như số lượng không đủ, liền tán loạn cùng phân tử, sẽ không mang đến bất kỳ tin tức, nhưng một khi số lượng đến trình độ nhất định, liền có thể tổ hợp ra hữu dụng khí tức. Hứa Thịnh cũng là tại ngẫu nhiên phát xuống hiện điểm này. Khi hắn nếm thử đem số trăm vạn đầu lưỡng cư sinh vật thể nội ẩn chứa loại này tín hiệu thừa số dựa theo đặc biệt quy luật tổ hợp lại với nhau lúc, kinh người sự tình phát sinh. Chúng ta cần muốn viện binh trợ. Rõ ràng không sai cầu cứu tín hiệu, cùng hứa thịnh trước đó nghe được loại tiếng như lúc đồng dạng. Không hề nghi ngờ, trước đó hắn nghe được tiếng cầu cứu chính là những này lưỡng cư sinh vật cộng đồng phát ra. Vì cái gì bọn chúng sẽ có dạng này kỳ lạ biến hóa? Cái này hiển nhiên vi phạm với sinh vật xuất hiện quy luật. Nhưng đây là tại không cân nhắc tầng thứ cao hơn sinh mệnh ảnh hưởng tình huống dưới. Những chuyện tương tự hứa thịnh trước đây không lâu mới gặp được. Không sai, chính là liên quan tới Trần cảnh sáng tin tức. Khi hắn đang cùng cường đại bán thánh sinh mệnh đồng quy vu tận về sau, những cái kia thổ dân nhân tộc bên trong bởi vì giao cảm xuất hiện các loại có quan hệ hắn thần thoại truyền thuyết. Hiện tại loại này tình huống, tự nhiên cũng là loại này lưỡng cư sinh vật xuất hiện loại này giao cảm. Tuy nói những này lưỡng cư sinh vật hiện tại không có được bất luận cái gì trí tuệ, nhưng là theo bọn chúng tiến hóa, nói không chừng có một chi liền sẽ phát triển xuất thủ chân, tại trên cây sinh tồn, sau đó lại cái nào đó dưới cơ duyên xào hợp, từ trên cây đi xuống lựa chọn lợi dụng công cụ một đầu đạo lộ, sinh mệnh là không ngừng diễn hóa, mỗi cái chủng tộc đều không phải là trống rỗng mà tới. Như vậy hiện tại bày ở Hứa Thịnh trước mặt vấn đề là, lần này giao cảm đến tuột cùng là đến từ chỗ nào? Cái nào đó thăm dò đội đội viên, cùng hắn cùng nhau tiến vào nhân tộc bản thánh, hoặc là, loại thứ ba khả năng Hứa Thịnh không muốn suy nghĩ, hắn 10 phần rõ ràng trước đây hắn từ mảnh không gian này rời đi lúc, ở lại nơi đó những người khác nhất định sẽ bị đè mắt tới. Nhưng cái kia lúc không thể không làm như vậy, chỉ có đụng một cái mới có sống sót hy vọng, hắn một mực kéo lấy không hành động. Kết quả sau cùng bất quá là mọi người cùng nhau trở luân bước thăm dò đội đội viên theo gót hiện tại hắn mang theo viện trợ lần nữa thì đến cũng chứng minh lúc trước hắn quyết sách chính xác mặc kệ là loại kia, ta đều nhất định phải tìm tới đáng tin phương hướng hứa Thịnh hai mắt tại càng nhiều l lượng cư sinh vật trên đà qua hắn muốn thông qua phóng đại số lượng tới đến càng nhiều tin tức nhưng rất hiển nhiên làm như thế xác xuất thành công rất thấp trước đó hắn liền đã phát hiện không phải tất cả lưỡng cư sinh vật trên thân đều mang theo loại này tin tức đại khái chỉ có 1/3 ba số lượng có được loại này tin tức thừa sốán một cái 10 năm liền đi qua Mười năm này bên trong, Hứa Thịnh đang không ngừng tìm kiếm lấy càng nhiều tin tức, thật để hắn tìm được một cái phương hướng. Lần này xuất hiện là một tổ đặc thù số lượng, giống như là một tọa độ. Tọa độ này cụ thể có bao nhiêu vị hắn không biết rõ, hắn chỉ biết rõ bên trong hoàn chỉnh tọa độ còn có một đoạn cự ly. Nhanh, lại là một cái 10 năm trôi qua, lần này Hứa Thịnh trên tay tọa độ đã trở nên hoàn thiện rất nhiều, đồng thời Hứa Thịnh cũng biết tọa độ này cụ thể có bao nhiêu vị, còn lại chính là như là tìm ra lời giải từng cái đem tin tức tìm kiếm ra. Cái thứ 30 ba năm cũng không có đến, tại năm thứ thời điểm, Hứa Thịnh rút cục đạt được hoàn chỉnh tọa độ. Tọa độ này sẽ mang ta đi tới đó. Hứa Thịnh không biết rõ đáp án, nhưng là hắn hay làn đếm thử thuấn di đến hệ ngân hà bên trong đối ứng tọa độ này địa phương. Tọa độ chính xác đến nạ nổ vị trí, rất hiển nhiên cuối cùng chỗ đối ứng đồ vật là phi thường nhỏ bé một hạng sự vật. Cuối cùng Hứa Thịnh phát hiện cũng là xác nhận ý nghĩ của hắn, một viên nơ trọng. Hắn hao phi mấy chục năm, từ hàng trăm triệu lượng cư sinh vật trên thân đạt được tọa độ, cuối cùng đối ứng chính là như vậy một viên nơ trọng. Hứa Thịnh có thể cực lớn đến đem cả một cái thái dương hệ kéo tại trong tay cũng tương tự có thể làm được đem nhỏ bé một viên nợ chồng này ra, cũng chính là tại hắn ngón tay chạm đến đánh cái này nợ chồng thời điểm, hắn cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại từ trong đó vọt tới, muốn đem hắn lực lượng hấp thu. Đương nhiên nếu như Hứa Thịnh muốn cự tuyệt lời nói, hắn cũng có thể đem mình năng lượng cho hạn chế lại, nhưng là hắn cuối cùng không có làm như thế, mà là thuận theo lấy nó, để cho mình năng lượng hướng trong đó chảy xuôi. Theo năng lượng tràn vào, Hứa Thịnh tự nhiên mà vậy cũng biết một chút tin tức. Cái này thời điểm hắn mới kinh ngạc phát hiện, cái này không gian đặc thù tại mảnh này chưa biết tinh vực bên trong vẫn còn có điểm truyền tống tác dụng. Chỉ cần tìm được những này không gian đặc thù không chế vật, liền có thể mở ra không gian truyện tống thông đạo, trong nháy mắt vượt qua vô hạn tự ly. Phải biết mảnh tinh vực này chi lớn, cho dù là bọn hắn bán thánh tầng cấp, cũng động một tí muốn trăm năm thời gian mới có thể vượt qua khu vực cùng khu vực ở giữa khoảng cách, quá khứ hắn hao phí những cái kia thời gian, chân chính dùng tại chiếm cư trên khu vực thời gian chỉ có một bộ phận rất nhỏ, phần lớn thời gian đều dùng tại trên đường đi. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trước đó tràn vào trong đó năng lượng, liền tự động đem một đạo không gian thông đạo cho mở ra. Một đạo cửa ra vào cứ như vậy xuất hiện tại hứa thịng trước mắt. Phía sau là không biết, cũng không biết rõ là thông hướng nào. Hứa Thịnh sắc mặt tạm đạm không rõ, hắn lặng im đứng tại cái này đạo cánh cửa trước, rơi vào trầm tư. Một đoạn thời khắc, chỉ gặp hắn to lớn thân thể động, mua vào cái này đạo cánh cửa bên trong. Hạch tâm khu vực, bán thanh chiến trường, tàn phá thế giới khắp nơi có thể thấy được, trong đó thậm chí còn có một ít nhân tộc thế giới. Lại có người tiểu thế giới lúc trước chiến đấu bên trong bị đánh vỡ, không hề nghi ngờ cái này dao động tăng cơ, muốn hao phí đại lượng thời gian mới có thể khôi phục tới. Nhưng chỉ là tiểu thế giới bị phá hủy đã là kết quả tốt nhất. Nếu như không phải có mấy vị đỉnh phong bán thánh nhiều mặt gấp rút tiếp viện, những tổn thất này tiểu thế giới bán thánh chỉ sợ cũng đã là vẫn là kết cục. Nhưng dù cho rằng này, bây giờ còn có thể bảo trì đứng thẳng người cũng bất quá 3-40 người. Cái này 3-40 người bên trong đại bộ phận đều là đỉnh phong bán thánh cùng tuyệt đỉnh bán thánh, cường đại bán thánh chỉ có chút ít 5 người, phía dưới càng là một cái không có. Hứa Thịnh quen thuộc người bên trong, chỉ có tại Hân Di cùng Mộ Minh Lượng còn duy trì nhất định chiến lực, không thể không nói đạo lư liên thủ chính là có rất lớn ưu thế, nếu như hai bọn họ bị tách ra, hiện tại khẳng định cũng đã là đánh mất chiến lực kết quả. Giống như là Hoách Thiên dạng này, tuyệt đỉnh bán thánh đều đã lúc trước đại chiến bên trong hao hết lực lượng, như Tiền phương dạng này cường đại bán thánh càng là không cần phải nói, tại hơn 300 năm trước liền đã chỉ có thể ở phía sau tính dưỡng, tranh thủ có thể hơi khôi phục một chút chiến lược. Nhiều lắm là tại treo chống trăm năm thời gian. Vẫn là đã từng cái kia tuyệt đỉnh bán thánh thanh âm, hắn hồi báo đối tượng cũng vẫn là cái kia gần với Tô Nam Định Phong bán thánh. Ừm, đây chính là nhóm chúng ta sau cùng thời gian, nếu như đến lúc đó Tô Nam còn không thể đột phá, chúng ta thánh đạo cũng chỉ tới bước. Tiên này đến từ Huyền Hàng Đại học đỉnh Phong bán thánh. Khí độ vẫn như cũng là như vậy chẳng ổn, cho dù là trước mắt khốn cảnh cũng không thể để tâm tình của hắn có chút bối rối. Trăm năm. Thật có thể chứ. Vị này đồng dạng đến từ huyền hàng đại học tuyệt đỉnh bán thánh trong mắt có loại mê mang cùng thống khổ. Hắn không có bất luận cái gì trách tội tô nam ý tứ, chỉ là đơn thuần không cam tâm. Sự tính đến cái này tình trạng, tất cả mọi người đã biết do thắng lợi khả năng không lớn. Bọn hắn những người này đoán chừng đều muốn bị lưu tại, đoán chừng các loại tin tức chuyển về địa cầu về sau, sẽ khiến toàn bộ nhân tộc chấn động đi Đến lúc đó những này bản thánh sinh mệnh ngay tiếp theo mảnh tinh vực này đều sẽ vì bọn hắn chôn cùng. Ai biết do đây? Đỉnh Phong Bán Thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, đột phá chuẩn thánh nào có dễ dàng như vậy, hắn cùng Tô Nam tranh lệnh bất quá chút xíu, nhưng chính là cái này chút xíu, để hắn bất luận cái gì hiện tại đột phá ý nghi đều không có. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 625: Chờ đợi một cái kỳ tích. Bọn hắn trèo chống không được bao nhiêu thời gian, không tiếc bất cứ giá nào. Giết chết bọn hắn. Lúc này ở nơi đây Đỉnh Phong Bán Thánh sinh mệnh làm sao 10 cái? Chỉ có tại số lượng là nhân tộc đỉnh phong bán thánh mấy lần tình huống dưới, mới có thể có như thế lớn áp chế. Không phải nhân tộc bằng vào phong phú đa dạng năng lực, cho dù ở chính diện trên chiến trường đánh công lại, cũng có thể biến lớn bên cạnh trốn. Từ vừa mới bắt đầu đối phương liền tụ tập đủ số lượng đỉnh phong bán thánh sinh mệnh, bọn chúng đem nhân tộc bên này đường lui toàn bộ các đứt, khiến cho nhân tộc chỉ có thể lấy trước mắt cái này hạch tâm khu vực làm cứ điểm phòng thủ. Cho dù là khắp nơi lẫn nhau số lượng chênh lệch như thế cách xa tình huống dưới, nhân tộc bên này cũng đầy đủ đỡ hơn một và năm, từ Tô Nam bọn người trên thân Đã sơ bộ nhìn ra một chút nhân tộc làm Hoàn Vũ loại thứ nhất tộc Phong Thái. Nếu như là tại loại này vượt ngang rất nhiều chiều không gian, vị diện, thứ nguyên, nguyên liệu nhiều loại tộc đại chiến, muốn đối nhân tộc tạo thành thương tích tuyệt đối là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhất là tại lĩnh ngộ pháp tắc, nắm giữ đại đạo tình huống giới nhân tộc cực thánh có thể lịch chuyển thời gian đem trọng yếu nhân vật phục sinh. Vâng, tiêu diệt bọn hắn. Tất cả bán thánh sinh mệnh đều tại trước tiên ứng hòa trước đó bọn chúng đã ẩn ẩn có chỗ e ngại, dù sao khai chiến đến nay, bọn chúng bên này bị giết chết số lượng đã không hạ hưng hẳn, thế nhưng là nhân tộc bên kia ngoại trừ có chút tiểu thế giới bị bọn chúng sử dụng thủ đoạn hủy đi bên ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào vẫn lạc, khủng bố như vậy chiến tồn so, cho dù là bọn chúng cũng không nguyện ý kiên trì bên trên. Bọn chúng đồng dạng là sinh vật có trí khôn, đồng dạng biết rõ sinh mệnh quý giá, nếu như mình tử vong, như vậy thì không còn sau đó. Bị trước phái ở phía trước tự nhiên là cường đại bán thánh sinh mệnh nhất lưu. Nếu như là phổ thông bán thánh sinh mệnh, căn bản chèo chống không được bao lâu liền sẽ bị nhân tộc bên kia giết chết, chỉ có thể để cường đại bán thánh sinh mệnh dẫn đầu. Sau đó là tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh theo ở phía sau cuối cùng mới là đỉnh phong bán thánh sinh mệnh. Chỉ từ cái này chỗ đứng nhìn lại liền biết rõ đỉnh phong bán thánh sinh mệnh đều là cực để ý sinh mệnh mình, không có bất kỳ một cái nào đỉnh phong bán thánh sinh mệnh lúc trước quá trình bên trong lựa chọn đứng tại nhất phía trước, bọn chúng thậm chí tham dự đại chiến thời gian đều rất ít, chỉ có tại nhân tộc bên kia có xuất hiện phá vây dấu hiệu thời điểm bọn chúng mới có thể đứng ra. Ý nghĩ của bọn nó cũng rất đơn giản, nếu như trực tiếp cùng nhân tộc đỉnh phong bán thánh giao thủ, nói không chừng gặp được ngoài ý muốn mình liền bản giao ở nơi đó, hiện tại loại phương thức này là nhất an toàn, về phần những cái kia cường đại bán thánh sinh mệnh cùng tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh Dù sao mảnh tinh vực này bên trong còn nhiều, diệt một gốc dạ rất nhanh lại nhanh ra mới một gốc dạ, bọn chúng căn bản không thèm để ý. Bọn chúng tới, nhìn xem bộ dáng là sao cùng tổng tiền công. A, rốt cục dám làm như vậy sao? Bất nhập lưu chủng tộc chính là bất nhập lưu chủng tộc. Ha ha ha, so tài một chút xem ai giết càng nhiều. Mỗi người mặc dù đều cảm thấy nguy hiểm tới gần, nhưng là không có bất luận kẻ nào lộ ra tâm tình sợ hãi. Nếu như dựa theo Hoàn Vũ tiêu chuẩn đến đánh giá những này bán thánh sinh mệnh, bọn chúng kỳ thật liền một cái Hoàn Vũ chủng tộc đều tính không lên. Dù sao dù cho nhỏ yếu nhất hoàn vũ chủng tộc cũng cần có thánh cảnh tồn tại, mà dưới mắt mảnh tinh vực này đặc thù hoàn cảnh dù cho đối bọn chúng có ưu đãi, cũng nhiều lắm là cho phép một chút chuẩn thánh tồn tại, về phần thánh nhân kia là tuyệt đối không thể nào. Sau cùng đại chiến đến, tại Hân Di không nói gì nữa, chỉ là lặng lẽ nắm chặt mộ minh lượng tay. Đây là ra ngoài phương diện tinh thần nắm tay, cũng không phải là như phàm tục sinh mệnh như vậy thực thể tiếp xúc, tại mảnh này trong hư không, hai người thậm chí còn cách không ngắn một đoạn cự ly, nhưng chỉ cần là tinh thần năng độ chạm đến đối phương địa phương, cũng liền cùng sóng vai không có gì khác biệt. Bọn chúng tới Mộ Minh Lượng nhẹ nhàng cười một tiếng, loại độ cười này là hứa thịnh chưa từng gặp qua, có được cực kỳ phức tạp tình cảm, nhưng là vào lúc này cuối cùng biểu hiện ra cũng chỉ là một loại lạnh nhạt. Phía sau, kia phiến thuộc về Tô Nam Bế Quan Không gian, năng lượng vẫn tại sôi trào, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn tiến dai đã ở vào giai đoạn sau cùng, tùy thời đều có thể đột phá. Thế nhưng là bọn hắn đã đợi đã không kịp, quả nhiên trên thế giới này không phải tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp như vậy, những cái kia trong truyền thuyết tại nguy Nan trước mắt đột phá người, khả năng cũng chỉ là bịa đặt mà ra. Theo tới vạn năm thời gian, vẫn không có người nào trách cứ Tô Nam, không có đạo lý này, mình không cách nào đột phá, sau đó cũng bởi vì người khác không có đột phá mà nổi giận. Đây là quá mức buồn cười sự tình. Bành, một cái thế giới tại phía trước nổ tung, kia là một cái thuộc về cường đại bán thánh sinh mệnh thế giới, xuất thủ thì là bốn vị đỉnh phong bán thánh một trong. Cái này kẻ xui xẻo căn bản liền chống cự cơ hội đều không có, chọn vẹn hai cấp độ chiến lệnh, để nó tại không có tránh né phương pháp tình huống dưới, chỉ có thể như thế vô giá trị chết đi. Không, cũng không thể nói vô giá trị. Tối thiểu nhất nó vì đó nó bán thánh sinh mệnh tranh thủ đến thời gian để bọn chúng cách nhân tộc bên này càng gần một chút. Nhân tộc làm phe phong thủ, tự nhiên trên đường thiết trí các loại cạm bấy. Mặc dù những cái kia át chủ bài đều không cách nào sử dụng, nhưng là thông qua một chút vật liệu có săn chế tất cả bấy lại là không ảnh hưởng chút nào, trừ cái đó ra còn có các loại pháp tắc liên hợp hình thành thủ đoạn, bị đám người cất đặt tại một chút đặc thù địa phương, cũng tương tự có thể đối với mấy cái này bán thánh sinh mệnh tạo thành tổn thương. Vẹn vẹn chỉ là vì đem những cạm bẫy này toàn bộ bại xuất, bán thánh sinh mệnh bên kia liền bỏ ra gần trăm thương vong. Như thế thương vong to lớn nếu như không tính cái khác, là nhân tộc bên này chiến quả lớn nhất một lần. Thế nhưng là tương đương với toàn bộ bán thánh sinh mệnh đại quân tới nói, dạng này thương vong lại là không đáng giá nhắc tới, ngầm đầu hướng phía trước nhìn lại, những cái kia đen nghị thân ảnh vẫn là như vậy nhiều, tựa hồ chưa hề liền không có bất kỳ giảm thiểu nào đồng dạng. Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di hai người bởi vì thực lực nguyên nhân, đứng vị trí cần nhở sau một chút, nhưng là bây giờ còn có chiến lực người cứ như vậy nhiều, bọn hắn cũng không có khả năng trốn đến nơi lâu đi, cho nên rất nhanh bọn hắn liền cùng bán thánh sinh mệnh đánh giáp lá cà. Bất quá đang lúc bọn hắn muốn đối phó một cái cường đại bán thánh sinh mệnh lúc, đối phương lại là trực tiếp lui lại, sợ như sợ cọp dáng vẻ, căn bản không cho bọn hắn tới gần cơ hội. Mộ Minh Lượng, tại Hân Di hai người chỉ là thoáng kinh ngạc một hồi liền lập tức minh bạch sinh ra dạng này tình trạng nguyên nhân, không hề nghi ngờ nhân tộc bên này tình huống đã bị toàn bộ thăm dò, đi qua những cái kia giao chiến đã là tiêu hao nhân tộc bên này lực lượng, cũng là tìm hiểu bọn hắn cùng người năng lực, hiện tại bọn chúng đã làm rõ ràng tất cả mọi người năng lực, cho nên mới ngang nhiên phát động sau cùng tổng tiến công. Cái này tự nhiên không phải một tin tốt. Hai người trên mặt biểu lộ đều trầm xuống, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền lại khôi phục nguyên dạng, đã cường đại bán thánh không cách nào giải quyết, như vậy thì đem mục tiêu đặt ở những cái tia tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh trên thân đi. Đến bây giờ bọn hắn còn không có dám thử giết chết qua tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh đây. Nếu như có thể hoàn thành, cũng coi là một lần hành động vĩ đại. Các người lui ra phía sau. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù đã làm tốt tâm lý kiến thiết, chuẩn bị ứng đối khó đối phó hơn địch nhân, nhưng là những người khác lại là không cho phép bọn hắn bước lên như thế lớn nguy hiểm. Tại bọn hắn cách đó không xa một vị đỉnh phong bán thánh trực tiếp dùng thần niệm truyền âm đã không có lui ra phía sau vị trí. Mộ Minh Lượng ngữ khí bình thản nói, phía sau chính là những cái kia tiểu thế giới bị đánh sụp đổ người, hắn còn có chiến lực, không có khả năng đẩy lên nơi đó đi. Lúc này trên chiến trường còn có nhất định chiến lược cường đại bán thánh bất quá 5 người, mà khác ba người đều là thuộc về loại kia lúc nào cũng có thể đột phá tuyệt đỉnh bán thánh hoặc chuẩn thánh tồn tại, muốn so đồng dạng cường đại bán thánh cường đại, nhưng dù cho dạng này, ba người chiến lược bảo tồn còn không bằng Mộ Minh Lượng, tại Hân hai người. Đây cũng là vì cái dị vị này, đỉnh phong bán thánh cố ý dặn dò nguyên nhân. Đằng sau chính là Chỉ cần nhóm chúng ta còn đứng ở nơi này một khắc, liền sẽ không thả bất kỳ một cái nào bán thánh sinh mệnh tiến đến. Bốn vị đỉnh phong bán thánh riêng phần mình đem thủ nhất cái phương hướng, bởi vì đặc thù vị trí, bọn hắn cùng thời gian ứng đối địch nhân chỉ có mười mấy cái. Đối phương đỉnh phong bán thánh sinh mệnh cũng rốt cục xuất thủ, cái này cũng mang ý nghĩa mỗi vị đỉnh phong bán thánh tối thiểu nhất đối mặt với ba cái đỉnh phong bán thánh sinh mệnh, nhưng dù cho đây là dạng này, bọn hắn vẫn không có lui lại một bước, một mực đem mình vị trí không chế. Dù cho đến cái này thời điểm, hắn vẫn tại vì Tô Nam tranh thủ thời gian, đang chờ đợi một cái kỳ tích giáng lâm. Mộ Minh Lượng còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Tại Hân gì kéo lại. Hắn đột nhiên có chút chán nản, đúng vậy a, cho dù hắn không lui lại thì sao. Mình một khi đứng ở phía trước, đoán chừng liền 5 năm thời gian đều trèo trống không đến liền sẽ bị đánh tiểu thế giới sụp đổ. Hai người thối lui đến phía sau, lúc này cơ hồ tất cả tuyệt đỉnh bán thánh trở xuống người đều ở chỗ này, mỗi người đều đã mất đi đại bộ phận chiến lực, rất nhiều người tiểu thế giới đều sụp đổ, đằng sau muốn về đến địa cầu mới có thể một lần nữa mở ra. Ngồi dưỡng lâu như vậy tiểu thế giới cùng con dân cứ như vậy không có, tâm tình của những người này nói không hề phải là không thể nào. Mặc Kệ bọn hắn đi là nhân tính đạo lộ vẫn là thánh tính đạo lộ, đôi này người đều là hủy diệt tính đả kích. Không cần nghĩ quá nhiều, cục diện bây giờ, nhóm chúng ta có thể cung cấp trợ giúp đã có hạn. Có thanh âm của người vang lên. Làm phát hiện người nói chuyện là ai về sau, Mặc Kệ là Mộ Minh Lượng hay là Tại Hân Di đều có chút kinh ngạc, người nói chuyện lại là Hắc Thiên. Làm bọn hắn gặp phải cái thứ nhất tuyệt đỉnh bản thánh, Hắc Thiên cho bọn hắn ấn tượng là rất sâu, cũng tương tự khắc sâu nhận thức được hắn người điền vì võ tính danh, bất quá cũng chính bởi vì hắn loại tính cách này, cho nên tại giai đoạn trước trong giao chiến liền tổn thất rất nghiêm trọng cũng tại trung kỳ một lần đại chiến bên trong, tiểu thế giới trực tiếp bị đánh sụp đổ, lập tức liền bị trọng thương. Chính là loại này trọng thương trạng thái giới, hắn vẫn không có lựa chọn tại phía sau đợi, mỗi lần vẫn là đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ nghênh địch, người khác muốn khuyên hắn, nhưng là không ai có thể khuyên đến động đến hắn, đằng sau cũng liền theo hắn đi. Tại một lần tao ngộ chiến bên trong, hắn bởi vì gặp đối phương mai phục, tại chỗ liền lâm vào sắp chết trạng thái, nếu như không phải Lương Nguyên đại học vị kia đỉnh phong bán thánh một mực có chú ý hắn tình huống cũng tại tối hậu quan đầu đem nó cứu, cái kia lúc thật liền trực tiếp vớ lạc. Mà tại lần này về sau, Hắn cũng bị cực kỳ định phong bán thánh tước đoạt ra ngoài giao chiến quyền lợi, hắn hiện tại đã cơ hồ không có bất luận cái gì chiến lực, ra ngoài ngoại trừ đưa đầu người bên ngoài không có bất kỳ chỗ dùng nào, thậm chí tùy tiện phái một cái bán thánh sinh mệnh tới liền có thể đem nó giải quyết. Cũng không biết do có phải hay không tại dưỡng thương đoạn này thời gian bên trong hiểu rõ một chút đồ vật, hắn hiện tại tính cách vậy mà không có trước đó xúc động như vậy. Lúc này nhìn thấy mộ minh lượng cùng tại hân di hai cái này người quen cũng tiến vào, còn có thể chủ động mở miệng quyên bảo, không thể không nói là tiến bộ rất lớn. An tâm đợi xuống đi, muốn liều mạng Thời khắc cuối cùng liệu mạng cũng được. Một cái khác người quen tiền phương cũng nói, hắn nói với bọn hắn là quá mệnh giao tình cũng không đủ. Hắn tình huống muốn tốt hơn một chút một điểm, mặc dù tiểu thế giới cũng bị phá hư rất nghiêm trọng, nhưng tối thiểu nhất không có trực tiếp bị đánh sụp đổ, mà khác con dân cũng lưu lại một chút hẳn giống, nếu có số lượng vạn năm thời gian phát triển, còn có thể đang khôi phục lên. Hắn loại này tình huống tốc độ khôi phục muốn so bắt đầu lại từ đầu phải nhanh rất nhiều, xem như đại hạnh trong bất hạnh. Bất quá tựa hồ loại này may mắn cũng không có bao nhiêu lớn tác dụng, tối thiểu nhất đến bây giờ không ai có thể nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Tô Nam vị trí ngay tại phía sau cách đó không xa, rõ ràng cảm nhận được hắn khí tức đã ở vào điểm tới hạn, nhưng chính là một mực không có đột phá, bọn hắn thời thời khắc khắc đều đang nghi cảm nhận được loại kia nguyên áp khí tức, thế nhưng là vẫn luôn chỉ là tưởng tượng thôi. Dựa theo trước đó sức lực, đem tất cả lực lượng đều dùng tại phòng thủ lên đi. Bốn vị đỉnh phong bán thánh lẫn nhau trao đổi tin tức. Bọn hắn làm bán thánh bên trong nhất cường đại người, nếu như một lòng giết địch, trước mặt vạn số địch nhân tối thiểu nhất cũng phải có non nửa cho bọn hắn chôn cùng, nhưng là làm như vậy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Tựa như những cái kia đỉnh phòng bán thánh sinh mệnh không coi trọng cái khác bán thánh sinh mệnh sinh tử, bọn hắn đồng dạng biết rõ giết chết lại nhiều bán thánh sinh mệnh cũng không sánh bằng tính mạng của mình. Cái này hoàn vũ bên trong bán thánh cấp độ sinh mệnh căn bản đế mại không hết, nếu như không phải đặt thành đặc biệt mục đích, kỳ thật bọn hắn căn bản không có hứng thú đi giết chết khác bán thánh sinh mệnh. Bây giờ tại biết rõ không có khả năng toàn diệt đối phương tình huống giới, tiêu diệt là không chỗ hữu dụng, chỉ có kéo dài thời gian mới là cách làm chính xác nhất. Bốn người từ bỏ giết chết bán thánh sinh mệnh cơ hội, đem tất cả lực lượng đều dùng tại phòng thủ bên trên chờ đợi phía sau một lần kia chờ mong cùng năng lượng bộc phát. Có đại trèo chống hơn 10 vị tuyệt đỉnh bán thánh cũng là đồng dạng cách làm, tất cả mọi người chỉ cầu trèo chống càng dài thời gian, từ bỏ bất luận cái gì giết địch cơ hội. Ngay tại loại này làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong, 132 năm qua đi. Tại trải qua một đợt lại một đợt tiến công về sau, cho dù là 4 vị đỉnh phong bán thánh đều đã vết thương chống chất, tuyệt đỉnh bán thánh nhỏ càng không cần phải nói, cuối cùng một tên tuyệt đỉnh bán thánh cũng đã tại 13 năm trước đây thối lui đến phía sau. Có thể nói Hiện tại chính là bốn tên đỉnh phong bán thánh đang thiêu đốt một chút bảo hộ lấy phía sau những người khác. Ta chỉ có thể lại chống đỡ 10 năm. 13 năm, ta cũng kém không nhiều. Xem ra ta là ít nhất, ta chỉ có thể lại chống đỡ 8 năm thời gian. Bốn người đem mình bây giờ tình trạng hiện ra ở những người khác trước mắt, tổng hợp xuống tới, cho nhân tộc sau cùng thời gian chính là 8 năm. 8 năm thời gian, Tô Nam hẳn là không cách nào đột phá, xem ra đây là ông trời chú định. Có một người ngữ khí có chút tổn thức, bọn hắn đã tận lực, nhưng tuổi hồ cũng không có thay đổi cái gì, bọn hắn bên này bị diệt sát a. Phía sau ở vào đột phá trạng thái bên trong Tô Nam càng là không, có bất luận cái gì sức phản kháng liền sẽ bị giết chết. Lần này nhân tộc đẩy bàn đều thua. Mơ hồ trong đó, bốn người tựa hồ cũng nghe được thuộc về đối phương kia sau cùng công kích kẻ lệ. Thời khắc cuối cùng đến, để cho ta trước tiêu đốt ta thánh loại đi. Một tên nữ tính đỉnh phong bán thánh tởm mở cười to, trùng thiên khí thế từ trên người nàng bay lên. Ha ha ha, sao có thể để ngươi giành mất danh tiếng, nhóm chúng ta huyền hàng đại học người nhưng từ sẽ không ở phương diện này nhận thua. Đây là một mực trấn trì uy phong bán thánh thanh âm. Hai người khác cũng đều là đồng dạng hào tìnhạ trượng. bên ngoài tại cảm nhận được 4 người động tinh về sau toàn bộ bán thánh sinh mệnh đại quân vậy mà đều đ trệ ở ngay tại 4 người chuẩn bị động tác thời điểm một cố dị dạng ba động đột nhiên tại chiến trường khía cạnh xuất hiện sau đó một đạo cửa ra vào cứ như vậy xuất hiện tại giao chiến song phương trong tầm mắt chương 626 hứa Thịnh Giám Lâm câu với phiếu trong chiến trường đột nhiên xuất hiện một đạo cửa ra vào sau đó một chương to lớn cái chặn giấy từ đó bay ra thẳng tắp hướng bán thánh sinh mệnh bên kia chấn áp mà xuống 10 cáiỉnh phong bán thánh sinh chính xác chỉ có hai cái cự ly tương đối gần, những người khác chia cắt khá xa. Liên chỉ là đơn giản như vậy khác nhau, tạo thành hậu quả lại là sống và chết. Chấn. Hứa Thịnh từ truyền tống môn bên trong bước ra, hắn thiệt Thánh Liên Hoa, lúc này không còn tiết kiệm cái trận giấy hai hướng năng lượng, cạn kiệt khả năng đem phạm vi bao trùm trực tiếp nhắm chuẩn hai cái đỉnh phong bản thánh sinh mệnh, trừ cái đó ra còn có hơn 200 cái khác các đẳng cấp bán thánh sinh mệnh cũng đã thành chôn cùng vật. Không có cái gì đinh thai nhức óc tiếng vang. Các loại cái trận giấy hai hướng lại bị Hứa Thịnh thu hồi lúc, tại chỗ đã chỉ còn lại có một tầng giấy thần mỏng. Còn không đợi cái khác bán thánh sinh mệnh kịp phản ứng, hắn lại lần nữa thôi động cái chặn giấy hai hướng, hướng về một bên khác mấy cái tuyệt đỉnh bán thánh sinh mệnh cùng cường đại bán thánh sinh mệnh trấn đi. Không phải hắn không muốn lại trấn sát một cái đỉnh phong bán thánh sinh mệnh, mà là những này ra hỏa một cái so một cái xem chừng, tại hắn lần thứ hai xuất thủ còn không có dùng ra thời điểm liền đã đổi chỗ không gian ly khai. Chỉ có cực kỳ cá biệt phản ứng tương đối trì độn, bị Hứa Thịnh để mắt tới, cũng chính là hiện tại mấy cái này. Cho đến lúc này, nhân tộc bên này mới rốt cục triệt để biết được xảy ra chuyện gì. Viện quân đến rồi. Mặc dù chỉ có Hứa Thịnh một người Nhưng lại bọn hắn đã thấy được hứa thịnh hiện tại chiến lực. Bất quá bọn hắn cũng tương tự có nghi hoặc, bởi vì bọn hắn vừa rồi tại nhìn thấy hứa thịnh có thể dùng ra ngoại vật lực lượng lúc, trước tiên liền nếm thử thúc dục lá bài tẩy của mình, nhưng kết quả là không có bất kỳ thay đổi nào, để bọn hắn biết được có thể vận dụng ngoại vật lực lượng vẫn là chỉ có hứa thịnh. Là các thánh nhân cho hắn trợ giúp sao? Phải là, không phải hắn không có khả năng một người liền đến. Quá tốt rồi, không nghĩ tới lại có dạng này kinh hỉ xuất hiện. Mặc dù nhóm chúng ta không có thể chờ đợi đến Tô Nam đột phá, nhưng lại trèo chống đến hứa thịnh trở về. Bốn vị đỉnh phong bán thánh không phải xem thường hứa thịnh, mà là hứa thịnh cảnh giới bây giờ vẫn là phổ thông bán thánh cảnh giới, vàng vào bản thân cảnh giới còn kém một chút thời gian tích lũy, nhưng là hiện tại chỉ cần có thể dùng ngoại vật lực lượng, liền nhất định có thể giải quyết hiện tại khôn cảnh. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, hứa thịnh mặc dù có thể vận dụng ba kiện trời ban bạo vật, trí thánh phụ triện, cái trận giấy hai hướng, nhưng trước mắt bán thánh sinh mệnh đại quân hắn lại là không có khả năng một người giải quyết, không nói trước năng lượng không đủ nhân tố, liền nói bọn chúng cũng không phải bịng ngắm cũng không có khả năng tại gặp qua cái trận giấy hai hướng lực lượng sau còn ngốc đợi tại nguyên chỗ cho hắn chấn. Cho nên tại bốn người đều có chút không hiểu trong ánh mắt, Hứa Thịnh ở giữa từ trí thánh phụ triển bên trong phân hóa ra bốn đạo tử phù, ngay tại lúc đó cũng đem có quan hệ tin tức toàn bộ truyền thống. Trong chốc lát, bốn người trên mặt biểu lộ đều từ bình tĩnh, trầm ổn, lạnh nhạt, biến thành kinh hỉ. Sau đó bốn đạo ngập trời khí tức đột nhiên buộc phát ra. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi mang tới viện quân lại là dạng này, lần này coi như ta Lâm Dương thiếu ngươi một lần. Đến từ Khôn Hải Đại học Lâm Dương người cũng như tên. Ngày bình thường chính là cực kỳ trương dương tính cách, chỉ bất quá lần này gặp phải địch nhân quá mức cường đại, vậy chỉ có thể đem mình góc cạnh cho thu liễm, nhưng là bây giờ, khi hắn nắm giữ tự phụ về sau, hắn tất cả phong mang đều lần nữa bày ra. Nhưng hắn cũng không phải là nhất cái người. Nhất khiến Hứa thịnh ngoại ý muốn chính là một vị khác đến từ Khôn Hải Đại học nữ tính đỉnh phong bản thánh, hắn bản thân bản nguyên là cực kỳ đặc thù sinh mệnh bản nguyên, lại tế ra một kiện cùng loại sinh mệnh chi thụ bảo vật về sau, hắn trạng thái vậy mà tại thời gian ngắn bên trong phục hồi. Mà lúc trước, nàng có thể nói là đã là dầu hết đèn tắt trạng thái. Cái này cơ hội là tương đương với cái mạng thứ hai, bảo vật này chân quý không cần nhiều lời. Huyền Hàng Đại học Đỉnh Phong Bán Thánh thì là lấy ra một kiện trận kỳ, khi hắn đem trận kỳ hướng phía trước ném một cái, phía trước hình quạt khu vực loại mấy trăm cái bán thánh sinh mệnh toàn bộ không thể động đậy, nhận lấy cực lớn chói buộc. Mà đổi thành một tên Lương Nguyên Đại học Đỉnh Phong Bán Thánh thì là phối hợp vừa đúng, hắn bản nguyên là ánh sáng, một khối thuần sắc tinh thể bị hắn lấy ra, lực lượng cuối cùng trở thành mở ra chìa khóa, đem cái này thuần sắc tinh thể thôi động. Sau đó hắn đem mục tiêu nhắm chuẩn phía trước bị định trụ bán thánh sinh mệnh, sau đó những sinh mạng này tựa như là bị ánh mặt trời chiếu bùng tuyết, nhau nhau tăng dã. Mặc kệ là bực nào cảnh giới, đối xử như nhau. Hứa Thịnh ở bên cạnh nhìn hơi có chút rung động, chỉ từ giết địch hiệu quả nhìn lại, cái này thuần sát tinh thể không thể so với cái trận giấy hai hướng trên lệnh. Đương nhiên cái trận giấy hai hướng cực hạn xa xa còn không chỉ lần, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đều xem cá nhân hắn sử dụng, trên lý luận hiện tại cái trận giấy hai hướng, tại hắn thực lực đầy đủ tình huống dưới là có thể trực tiếp trấn sát thánh cảnh cấp độ. Chuyện như thế thực quá mức kinh khủng. Giả Thịnh cũng không có khả năng đem điểm này nói ra, cho dù là trước đó một mực bảo hộ hắn Hoàng Huyền Lãng cũng không biết được chuyện này. Trong chiến trường biến hóa vẫn chưa hết. Khôn Hải Đại học nữ tính Đỉnh Phong bán thánh lại trong nháy mắt khôi phục trạng thái của mình về sau, lại chớp mắt tiêu hao gần một nửa tự thân năng lượng, ngược lại đem mặt khác ba người trạng thái khôi phục hơn phân nửa. Hứa Thịnh cái này thời điểm mới hiểu, tên này nữ tính Đỉnh Phong bán thánh lại là chủ tài nguyên lộ tuyến. Năm loại con đường phát triển, nói là mình tiểu thế giới cùng con dân phương hướng phát triển, nhưng là theo thời gian biến hóa, tự thân pháp tắc cùng năng lực tự nhiên cũng sẽ đi theo phù hợp giống như là chủ tài nguyên lộ tuyến, bản thân năng lực cũng bao nhiêu phụ trợ loại hình. Mà vào Huyền Hàng Đại học vị này đỉnh phong bản thánh, hắn hẳn là cùng hứa thịnh bản thân, đều là cân bằng phát triển lộ tuyến. Hai người khác tự nhiên không cần nhiều lời, cơ hội là ván đã đóng tiền chủ chiến. Thoải mái. Khôn Hải Đại học Lâm Dương cũng không có hiện ra những người khác loại kia đoạt người nhãn cầu thủ đoạn, nhưng khi hắn vọt vào bán thánh sinh mệnh trong đại quân, hoàn toàn liền như là là hổ vào bể dê, quanh không có bất luận cái gì bản thánh sinh mệnh năng đủ tổn thương đến hắn. Tại rất ngắn thời gian bên trong, hắn liền đã giết chết hơn 10 bản thánh sinh mệnh mặc kệ là phổ thông bán thánh, cường đại bán thánh vẫn là tuyệt đỉnh bán thánh, chỉ cần bị hắn tìm trên giới trận không có khác nhau chút nào. Hắn lúc này cho Hứa Thịnh cảm giác lại để đã không phải là bán thánh tầng thứ, ẩn ẩn đã là chuẩn thánh cấp độ khí tức. Đối với chuẩn thánh cấp độ này, lực lượng Hứa Thịnh hoàn toàn chính xác chưa quen thuộc, nhưng là tiếp xúc đến chuẩn thánh nhiều về sau, cấp độ này khí tức hắn là hết sức quen thuộc, mà bây giờ lầm dương, chính là như vậy cường đại. Rất tự nhiên, những cái kia đỉnh phong bán thánh sinh mệnh đã sớm trốn đến phía sau cùng, để cái khác bán thánh sinh mệnh đè vào phía trước, để cho mình ở vào tuyệt đối an toàn vị trí. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ có một cái kẻ xui xẻo bị Lâm Dương tìm tới, sau đó, nó ngay tại Lâm Dương vừa đánh chúng trực tiếp sổ đổ. Cấp độ bạo lực, hoàn toàn không phải cái chặn giấy hai hướng dạng này không có bất luận cái gì khói lửa tế phẩm mới có thể cảm giác được đại khủng bố phong cách, hắn chính là trực tiếp nhất đánh vào thị giác. Hắn phong cách cùng loại với võ giả nhục thân vật lộn, nhưng là đem phẩm tục sinh mệnh cấp độ tăng lên tới chuẩn thánh cấp độ, không chút nào khoa trường, nếu như Khung Viên dạng này hậu kỳ võ huyền có thể nhìn thấy chiến đấu như vậy, hắn tại chỗ liền thành võ đế cũng có nói Bốn người tại thỏa Thích phóng thích ra cái này vạn năm qua bị đè nén, bất quá chờ đợt công kích thứ nhất kết thúc về sau, bọn hắn cũng là cảm thấy xuất thủ người tựa hồ thiếu một cái. Người làm sao không xuất thủ? Nhiều cái nhiều người phần lực lượng, nhóm chúng ta kể vai chiến đấu. Bị mấy người nhìn xem, Hứa Thịnh lại là lắc đầu nói, chính diện các ngươi đến là được rồi, ta về phía sau đem tử phù phân cho những người khác. Bốn người có chút mở to hai mắt nói, chẳng lẽ cái này tự phù không có hạn chế số lượng? Loại này suy đoán để trong lòng bọn họ có chút chấn kinh, nếu như trở thành sự thật, cái này phù triển đẳng cấp chính là cực cao. Phạm toàn chính xác không có hạn chế, bởi vì hắn gọi Chí Thánh phụ Triện, Hứa Thịnh mỉm cười, nhìn xem bốn người rốt cục triệt để không che giấu nữa chấn kinh thần lộ tình. Bốn người mặc dù nghĩ tới cái này phụ triện khả năng đẳng cấp rất cao, nhưng là chí thánh xuất thủ, bọn hắn vẫn như cũ không chút suy nghĩ qua. Mảnh không gian này thật sự là rất cổ quái, ai biết rõ còn có thể che đậy trí nhớ của chúng ta, nếu như không phải ngươi, đoán chừng chúng ta những người này đều phải nằm tại chỗ này. Huyền Hàng Đại học chuẩn thánh cảm thán nói, đừng chậm trễ hứa Thịnh thời gian, để hắn nhanh lên đến phía sau đi thôi. Phía trước liền giao cho chúng ta bốn người, chúng ta chờ người mang theo những người khác cùng đi trợ giúp. Khôn Hải Đại học nữ tính đỉnh phong bán thánh đánh gậy những người khác còn muốn nói lời. Mặt khác ba người nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, sau đó cũng không còn nhiều lời, đem lực chú ý phóng tới trước mắt bán thánh sinh mệnh trong đại quân. Trải qua phen này suy yếu, bán thánh sinh mệnh đại quân số lượng rốt cục ngã xuống một vạn trở xuống, chỉ có 8300 rắn vẻ. Phía trước làm sao nghe không được động tính gì rồi? Có một nữ tính phổ thông bán thánh cẩn thận nói, hiện tượng như vậy để nội tâm của nàng có dự cảm không tốt. Lâm Dương bọn hắn đều có một đoạn thời gian không có cho nhóm chúng ta chuyển đến tin tức. Một tên tuyệt đỉnh bán thánh đang trầm mặt sau khi, nói ra cái này kịch làm lòng người nợ tình nặng nghề. Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di hai người giúp vào nơi hẻo lành chỗ, hai người tay nắm tay, yên lặng nghe mọi người làm luận. Cách bọn hắn gần nhất chính là Hắc Tiên, hắn lúc này bởi vì thương thế còn không có khỏi hắn dư cớ, hiện hiện cả người đều rất suy yếu. Nhưng mặc dù suy yếu, ý chí của hắn nhưng không có mảy may lơ đễng, hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi thật đến không thể vãn hồi tình trạng, hắn sẽ liều chết kéo một cái đệm lưng. Đúng lúc này, Phía trước đột nhiên có ba động khủng bố phóng xạ mà tới. Mọi người tại phát giác được cái này ba động một nháy mắt, nhãn thần trong nháy mắt đều trở nên u ám. Bọn hắn tự nhiên có thể phát giác kia là pháp tắc lực lượng, loại này độc thuộc về nhân tộc lực lượng cho dù tốt nhận bất quả. Nhưng chính là bởi vì như thế, tất cả mọi người mới không nguyện ý cảm ứng được hắn. Đã sớm dầu hết đèn tắt bốn vị đỉnh phong bản thánh, muốn tại trạng thái gì hạ mới có thể phóng xuất ra công kích như vậy. Bọn hắn đã thiêu đốt bản nguyên. Xem ra chúng ta Thánh đạo liền đến này bước. Ha, ha, ha có thể nào để bọn hắn giành mất danh tiếng? Ta tự hiểu hiểu đã sớm tùy thời chuẩn bị thiêu đốt bản nguyên. A, thiêu đốt bản nguyên a. Ta cũng biết, cuối cùng thời khắc đến, tất cả mọi người tại tránh thoát thời gian ngắn bối rối về sau, đều đã thu thập sau tâm tình của mình, chuẩn bị đem sinh mệnh mình dư quang thiêu đốt ra. Đến thời gian, đi thôi. Mộ Minh Lượng cùng tại Hân Gi hai người đối mặt cười một tiếng, cái này một đôi trải qua vô số chiến đấu đạo lư, mặc kệ tại dạng gì dưới cục diện, đều không hề từ bỏ qua lẫn nhau. Mà tại bên cạnh bọn họ một người, trước kia cực kỳ suy yếu trở nên đảm đặng hắn. Thân hình theo hắn đứng thẳng một lần nữa trở nên cao lớn bắt đầu, tại tất cả mọi người, hắn cái thứ nhất tiến hành thiêu đốt bản nguyên, sau đó thuận lý thành chương, hắn đứng ở tất cả mọi người nhất phía trước, làm xong cái thứ nhất nên đón địch nhân chuẩn bị. Tại Hắc tiên Ý nghĩ bên trong, mình làm như vậy là cực kỳ bình thường, dù sao bây giờ tại trận người bên trong, còn thừa cảnh giới cao nhất chính là hắn, tất cả mọi người đã là trạng thái trọng thương, muốn tạm thời khôi phục nhất định chiến lược liền phải thiêu đốt bản nguyên, không hề nghi ngờ người khác cũng không thể mạnh hơn hắn. Người quá gấp, dạng này sẽ lãng phí. Bên cạnh một vị tuyệt đỉnh bán thánh lắc đầu, Hắn lúc này tựa hồ không phải đang nên tiếp lấy tử vọng đến, mà là tại tự thuật một kiện bình thường nhất sự tình. Hách Thiên hai mắt đã nhiễm lên liệt diễm, vô tận hỏa quang từ trong cơ thể của hắn lộ ra, cực kỳ cường hãn pháp tắc ba động lần nữa hiện lên, thuộc về tuyệt đỉnh bán thánh khí tức tái hiện. Có lẽ chính là này nháy mắt trì hoãn, để người ta cuối cùng liệu mạng thời gian đều không có. Ta tình nguyện lãng phí một chút. Hách Thiên để hắn không nói gì đúng, đồng dạng làm tuyệt đỉnh bán thánh, trước đó hắn có chút nhìn không lên cái này người điên vị võ, nhưng là hiện tại nội tâm lại là ẩn ẩn có chút kính nể. Liên tiếp lại là ba đạo to lớn khí tức, vừa vận bốn đạo, đối ứng bốn vị đỉnh phong bản thánh. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Hắc Thiên sừng xứng tại nhất phía trước, cho dù là dùng sinh mệnh đổi lấy tạm thời lực lượng, hắn cũng vẫn như cũ không nghĩ tới trốn ở bất luận người nào sau. Hắn tựa như là một tòa đại sơn, trở thành tất cả mọi người phòng tuyến cuối cùng. Lương Nguyên Đại học Hắc Thiên. Ha ha ha, quả thực là để cho ta lau mắt mà nhìn đây. Lại có mấy vị tuyệt đỉnh bán thánh sinh ra ý tưởng giống nhau, lại đều có một cái chung nhận thức, nếu như người này không có chết ở chỗ này, đoán chừng về sau có thể đi đến rất xa địa phương. Lăng câu đạo mỗi người đều có, nhưng lại như là như vậy kiên định, lại là rất ít. Tại an toàn tình huống dưới, cũng không cách nào phán đoán một người tâm trí đến cùng là như thế nào, chỉ có giống như vậy cục diện mới có thể thấy rõ một người chân thực tâm trí. Đáng tiếc lại là cái giá bằng cả mạng sống. Đây không thể nghi ngờ là một cái nghịch lý. Hắc thiên ngọn lửa trên người càng phát ra sáng, hắn lúc này tựa như một vòng mặt trời, trung quanh những thế giới kêu bên trong mặt trời cùng hắn so sánh, giống như hình họa cùng hạ nguyệt tranh nhau phát sáng. Nhưng mang cho bọn hắn kinh ngạc người không chỉ hắc thiên một người. Tại trong tầm mắt của bọn hắn Lại có hai đạo bóng lưng không tính rộng lớn người vượt qua tất cả mọi người, đi đến nhất phía trước cùng Hách Thiên đứng song vai. Cũng không thể để ngươi cái này ra hỏa một người xuất tận danh tiếng a. Đừng để ý phu quân ta nói lời. Hắn kỳ thật muốn nói là, nhóm chúng ta là đồng bạn, làm sao có thể để ngươi một người trước hết nhất tiếp nhận nguy hiểm. Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di cười nhạt, hai người tại dạng này gặp chắc trở bên trong cấp tốc trưởng thành. Trường hợp như vậy sao có thể thiếu đi ta? Tiên Phong cười ha hả đi tới. Hách Thiên trong mắt ánh lửa trở nên sáng tỏ không ngừng, sau đó kia hừng nhiệt độ tựa hồ trở nên ôn nhu một chút. Sau đó một đạo nhẹ dọng tốt từ hắn trong miệng thoát ra. Rốt cục, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch địch nhân đến. Bầu không khí trong chốc lát ngưng kết đến điểm đóng băng. Cũng dự đoán bên trong bán thánh sinh mệnh không có tới. Tới là một cái ai cũng không nghĩ tới người. Mỗi người đều trừng lớn hai mắt nhìn xem từ phương xa tới gần bóng người, sau đó nghe hắn nói ra. Các người bày tình cảnh lớn như vậy là làm gì đây? Chương 627, Hải Thiên, ta ít tí tí tí tí. Trang diện là cực kỳ nhiệt huyết. Nếu như bây giờ phía trước tới là một đám bán thánh sinh mệnh có thể tưởng tượng tiếp xuống sẽ là từng màn xúc động lòng người tràn diện. Nhân tộc tôn nghiêm cùng vinh quang sẽ tại cái này sinh tử bên trong huy sái. Có ít người tên cuối cùng rồi sẽ tại toàn bộ hoàn vũ bên trong truyền sướng, sự tích của bọn hắn cũng đem thông qua giao cảm phương thức bị rất nhiều hoàn vũ chủng tộc biết được. Cho dù là địa cầu bên kia, cũng khẳng định sẽ đem lần này sự kiện viết nhập giáo tải, một phương diện tại cảnh giác người đến sau đồng thời, cũng nghĩ mọi người nói làm sinh tử đến lúc, những này đứng đầu nhất thiên tài là như thế nào lựa chọn. Nhưng nếu như vĩnh viễn chỉ là nếu như. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là hứa Thịnh. Mặc dù ở phía trước hơi chậm trễ một điểm thời gian nhìn bốn người dùng ra lá bài tẩy của mình, nhưng trên thực tế chậm trễ thời gian bất quá mấy giờ thôi. Mấy giờ? Nếu như là tại trên địa cầu thời gian, khả năng liền một cái hô hấp đều tính nhiều, không sai biệt lắm thì tương đương với nhìn thấy một ít khó được tráng cảnh có chút dừng một cái đủ, sau đó liền lập tức khôi phục hành động, căn bản tính không được cái gì trì hoãn. Mà khi thanh âm hắn có thể chuyển đến thời điểm cũng là hắn có thể cảm ứng được phía trước cảnh tượng thời điểm. Lúc này liền hơi có chút được. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao mình vừa qua khỏi đến liền một bộ muốn liều mạng dáng vẻ? Đương nhiên cái này chỉ là trước tiên ý nghĩ, tại hạ ý thức hỏi qua về sau còn không đợi những người khác trả lời, hắn liền trở về chỗ tới, lập tức cũng có chút trợn khóc trợn cười, tốt ra hỏa, Hách Thiên cái này người điên vì võ vậy mà xúc động như vậy, cũng còn không thấy rõ người đến là ai, liền đã thiêu đốt bản nguyên. Hách Thiên trầm mặc, tất cả mọi người không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy tiếp xuống một nháy mắt Hách Thiên ngọn lửa trên người điên cùng thu liễm, sôi trào khí thế cũng dần dần hạ xuống. Có thể để hắn biểu lộ cực biến chính là, hắn quá trình này vậy mà đã không cách nào ngăn trở. Nói một cách khác, Hắn cái này thiêu đốt bản nguyên nhất định phải đem mình thiêu đốt đến chết. Sự tình tự nhiên là có chút nghiêm túc, nhưng là chàng diện lại không hiểu có chút buồn cười. Nhanh lên lịch chuyển a. Không tốt, hắn giống như không cách nào bỏ giờ. Mọi người nhanh ngẫm lại biện pháp. Hứa tỉnh tại Minh Bạch xẻ ra chuyện gì về sau, đã đem phía trước sự tình nói cho tất cả mọi người. Như thế to lớn kinh hỉ tự nhiên là để cho người ta hân vẫn, thế nhưng là hắc thiên tình trạng lại là để cho người ta lo lắng. Hắc thiên vẫn là trầm mặc, nhưng là có thể cảm giác được hắn càng thêm liều mạng. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi tiếp tục như vậy cho dù là chết rồi, Đoan chừng cũng là chết biệt khuất nhất một cái. Tất cả mọi người đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, Hứa Thịnh lại không phải rất gấp, hắn có chút trêu gẹo nói ra, về sau cũng không nên gấp gáp như vậy. Sau đó không đợi Hách Thiên đáp lại, liền thôi đồng chí Thánh phủ triển thả ra một đạo phong ấn năng lượng, cái này một hạng năng lực vốn là chuẩn bị để hắn phong ấn một chút bí cảnh hay là đột nhiên xuất hiện nhân tố, nhưng là bây giờ, tự nhiên cũng có thể làm được đem Hách Thiên tiến trình kết thúc. Chỉ gặp bị quang mang này soi sáng Hách Thiên quanh lập tức xuất hiện từng sợi tinh thể, tinh thể này đem hắn bao khỏa ở trong đó. Cuối cùng Hắc Thiên cứ như vậy bị phong ấn. Bên cạnh nhìn hơn 200 người đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiện tại trong lòng có một vạn cái danh muốn nói. Bởi vì Hắc Thiên phối hợp duyên cớ, cho nên hứa thịnh năng lượng sử dụng phi thường tiết kiệm, đối chỉnh thể tới nói không có ảnh hưởng gì. Hiệu quả cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn tác dụng, hiện tại ta trước đem tử phù phân cho các ngươi. Những người khác sau khi nghe trong lòng đều ẩn ẩn có chút chờ mong, tốt kỳ tự phù bộ dáng. Vất quá để bọn hắn thất vọng là, chí thánh phù triển ngoại hình thường thường không có gì lạ, phân phát tự quá trình cũng chính là phân hóa ra một đạo đạo quan mang. Trên thị giác không có bất luận cái gì làm cho người chú ý điểm, nhưng đây chính là thích hợp nhất, càng là không làm cho chú ý, càng là có thể phát huy chỗ dùng lớn nhất. Trong đám người mù sáng tỏ cùng tại Hân Di mặt mỉm cười nhìn xem Hứa Thịnh, cảm nhận được bọn hắn ánh mắt, Hứa Thịnh cũng sông bọn hắn cười gật đầu. Làm trong tinh vực này bên trong kề vai chiến đấu vài vạn năm đồng bạn, lẫn nhau đều đã thừa nhận lẫn nhau. Trước đó Lao sư đề nghị Hứa Thịnh tìm một cái cố định đội ngũ thời điểm, hắn cũng nếm thử đi tìm, thế nhưng là kết quả sau cùng lại là không có hợp ý, lấy về phần hắn chỉ có thể một mực một người. Nhưng là bây giờ Hắn cảm thấy mình đã tìm được. Mộ Minh Lượng, tại Hân Di, Tiên Vương, Hải Thiên. Bốn người lộ tuyến theo thứ tự là lệnh chiến đấu, chủ tài nguyên, lệnh tài nguyên cùng chiến đấu. Mà Hứa Thịnh lại là đi cân đối lộ tuyến, 5 người vừa vận hàm cái tất cả phương hướng, là kinh điển nhất cũng là hoàn thiện nhất phối trí. Đồng thời trong bốn người ba người là cường đại bán thánh một người là tuyệt đỉnh bán thánh, cảnh giới trên cũng chính thích hợp. Duy nhất không đủ chính là chính hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ. Nhưng Hứa Thịnh cảm thấy cũng không phải là vấn đề gì, hắn hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc số lượng đã gần 50 bên trong, dựa theo tốc độ bây giờ chỉ cần lại có địa cầu thời gian hơn một tháng liền có thể đạt tới cường đại bán thánh cảnh giới. Đến thời điểm cũng kem không nhiều là đại nhị khai giảng thời điểm, nếu như có thể lấy cường đại bán thánh cảnh giới tiến vào đại nhị, như vậy không thể nghi ngờ xem như mở một cái tốt đầu, hắn có lòng tin tại đại nhị kết thúc trước đó liền tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Ngươi có phải hay không vẫn luôn nhớ kỹ mọi chuyện cần thiết?" Mộ Minh lượng tiếng hỏi ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Ừm, ta đều nhớ. Thật sự là quá làm khó ngươi, nếu như đổi lại là ta, khả năng đã sớm không giữ được bình tĩnh." Tại Hân Di ở bên cạnh khâm phục nói chỉ là ta khá là cẩn thận thôi, cũng may kết quả không tệ. Hứa Thịnh cũng nhìn rõ ràng hiện tại chiến tổn tình huống, mặc dù có không ít người tiểu thế giới đều sụp đổ, nhưng là từ trận người lại là một cái đều không có, đây đã là tin tức tốt nhất. Lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, chỉ cần người vẫn còn, mất đi đồ vật cũng còn có thể bù đắp lại. Đúng vậy a, thậm chí ta còn có thể ra một ngụm buồn luôn đây. Tiền Vương lúc này cũng bu lại, hắn cái này ra hỏa luôn luôn xuất quỷ nhập thần, đại bộ phận thời gian ngươi nghe không được hắn nói chuyện, nhưng chỉ cần một trò chuyện mấu chốt sự tình, hắn lại cuối cùng sẽ kịp thời xuất hiện. Hắn câu nói này đưa tới mộ Minh Lượng cùng tại Hân Di của mình, đúng vậy à, có thể hung hang ra một hơi. Không chỉ có là bọn hắn, tất cả mọi người tại tử phù che chở cho hiểu được một lại về sau, trong mắt nóng bỏng đã không cách nào che giấu. Sau đó, Hứa thỉnh xem như đã no đầy đủ một phen may mắn được thấy. Hơn 200 loại cường đại ác chủ bài ở trước mặt hắn giao thế dùng ra. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất tự nhiên là mấy vị chủ tài nguyên bản thánh sử dụng cho ác chủ bài, bọn hắn năng lực sử dụng sau tại thời gian ngắn bên trong liền vì người chung quanh khôi phục chiến lực. Đương nhiên khiến Hứa Thịnh ấn tượng khắc sâu nhất chính là một vị bản nguyên vì thời gian bản thánh, hắn lấy ra vật phẩm là một kiện đồng hồ cát, khi hắn đem cái này đồng hồ cát xoay chuyển về sau, hắn đã bị đánh đến sụp đổ thế giới tiêu tán vì hạt thế giới vậy mà liền như thế ở trước mặt hắn một lần nữa ngưng tụ ra. Nương tụ quá trình bên trong, Hứa Thịnh rõ ràng nhìn thấy trong đó sinh tồn nhân tộc cũng tại lại xuất hiện. Lại có bảo vật như vậy. Cảnh tượng như vậy Hứa Thịnh cũng không lạ lắm, Hứa Thịnh đã từng nhìn qua tương tự, cực thánh hồi tố thời gian năng lực muốn xa so với cái này cường đại. Nhưng mấu chốt cái này chỉ là bán thánh cảnh giới a. Bản thánh cảnh giới lại có thể làm được cực thánh cảnh giới thủ đoạn. Hứa Thịnh còn lưu ý đến, cái này đồng hồ cắt tại sử dụng sau mặc dù một cái trở nên ám đạm vô quang, nhưng là không có biến mất, lại bị đối phương thu vào. Không hề nghi ngờ, cái này đồng hồ cắt còn có thể sử dụng, chỉ cần đem bên trong hạt cắt lần nữa lấp đầy, liền có thể một lần nữa trường hợp như vậy. Đương nhiên hắn suy đoán năng lực này cũng cùng người sử dụng bản nguyên co quan hệ, đổi lại là hắn đến sử dụng, đại khái suất không thể nào làm được hồi tố thời gian sự tình, nhưng năng lực như vậy vẫn là làm cho người hâm mộ. Đây là một loại cường đại cam đoan. Những người khác thủ đoạn cũng đều có khác biệt có cũng có thể đem mình tàn phá thế giới đền bù một chút nhưng cũng không thể cùng vị này thời gian bản nguyên bản thánh tương đối mọi người tại đem lực lượng của mình khôi phục một chút về sau cũng không có bất cứ chút do dự nào nhau nhau từ nơi này ly khai tiến đến chợ giúp bốn vị định phong bản thánh hứa Thịnh lúc đầu cũng nghĩ đi theo nhưng nghĩ nghĩ về sau hắn vẫn là quyết định lưu tại nơi này người không đi sao chú ý tới hắn động tác mục sáng tỏ ba người hỏi ta ở chỗ này trông coi tô Nam đi cũng tốtô Nam vốn là cùng như là một trường học người ở chỗ này tất cả chúng ta cũng đều yên tâm Mục sáng tỏ ba người nghĩ lại, gật đầu một cái nói một tiếng về sau, cũng liền đi theo đại bộ phận đi hướng phía trước. Hơn 200 người bên trong, đem Hứa Thịnh cùng Tô Nam trừ bỏ, còn lại người bên trong bất quá chỉ bốn người là cản kinh đại học, bọn hắn cũng là nhất tín nhiệm Hứa Thịnh người, tiếp nhận tử phụ thời điểm cũng là nhất không do dự. Để Hứa Thịnh lưu tại nơi này, cũng coi là nhất có bảo đảm, những người khác biết rõ Hứa Thịnh hiện tại có các thánh nhân cho bảo vật, tại có thể sử dụng ngoại vật tình huống dưới, đoán chừng những cái kia định phòng bán thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người sau khi đi, hiện trường chỉ còn lại có Hứa Thịnh một người. Hắn phía trước là một cái bị phong ấn lại thủy tinh, đằng sau thì là một cái chuyên môn không gian. Đột nhiên biến thành một người hứa thịnh hơi có chút khó chịu, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh tới. Hắn đầu tiên là chú ý một cái hách thiên tình huống, xác định là tại chuyển biến tốt đẹp về sau, lại đem lực chú ý đặt ở phía sau. Kỳ thật hắn tại tới thời điểm liền đã cảm nhận được, trung quanh nơi này khu vực bên trong tràn ngập loại kia đột phá khí tức đã cường thịnh tới cực điểm, hắn nói Tô Nam hẳn là cũng sớm đã đột phá mới đúng, nhưng vấn đề là hắn hết lần này tới lần khác liền còn đang bế quan, khí tức cũng không có tự bản thánh giai đoạn đột phá đến giai đoạn. Hắn nghĩ khả năng này cùng Tô Nam tích lũy quá thâm hậu có quan hệ, hơn 1000 loại pháp tắc thực sự quá mức kinh người, đoán chừng tại rất dài một đoạn thời gian bên trong đều không ai có thể vượt qua hắn. Hứa Thịnh bên này là có lòng tin không ngừng cố gắng trở thành trẻ tuổi nhất chuẩn thánh, nhưng là lĩnh ngộ pháp tắc nhiều nhất cái này hắn lại là không có nghĩ qua, cái này cần cơ duyên và kiên nhẫn, không phải tất cả mọi người có thể nhịn được đột phá dụ hoặc một mực làm sâu sắc mình nội tình. Hắn không tin tại quá khứ trong thời gian Tô Nam không có đụng tới đột phá cơ hội, chẳng qua là tại hai tướng cân nhắc sau hắn quyết định tại bán thánh cấp độ thâm canh. Dù sao cũng là đã từng niên cấp hàng động, Thiên Phú Phương Diện là hoàn toàn không có vấn đề. Hai bên đều chú ý tới về sau, Hứa Thịnh cũng không có lãng phí thời gian, mà là đem sự chú ý của mình phóng tới nơi trái tim trung tâm trên tiểu thế giới. Đi qua mấy vạn năm bên trong, hắn đối hồn thắc nhân tộc chú ý hoàn toàn chính xác ít đi rất nhiều. Tiểu thế giới, đã từng tiểu thế giới là hàng thật giá thật tiểu thế giới, bởi vì diện tích liền trên địa cầu một cái thị đều không có. Nhưng theo Hứa Thịnh thực lực tăng lên, tiểu thế giới diện tích phi tốc tăng lớn, mà bây giờ tiểu thế giới đã không thể dùng nhỏ hình dung. Đương nhiên tiểu thế giới vẫn luôn không phải nói thế giới nhỏ, mà là đối với mở người tới nói, nó chính là tiểu nhân. Tựa như là hiện tại, nó như trước vẫn là có thể biến thành một trái tim lớn nhỏ, đợi tại hứa thịnh trái tim vị trí. Hiện tại chỉ là dùng diện tích để hình dung tiểu thế giới đã hoàn toàn không đủ, vẫn là nguyên một khối đại lục, nhưng là diện tích của hắn đã có gần phân nửa hệ ngân hà lớn như vậy. Nếu như hứa thịnh muốn, cũng có thể đem tiểu thế giới bộ dáng biến thành một cái tinh hệ, tựa như là đã từng hồn thác nhân tộc thấy qua những cái kia tinh hệ thế giới đồng dạng. Nhưng là không cần thiết, hiện tại trạng thái càng thêm có thể duy trì được hồn thác nhân tộc Đương nhiên hiện tại trung ương đại hoàng, đối với rất nhiều hồn thác nhân tộc tới nói đều là một cái xa không thể chạm mộng được rồi. Càng là khu vực biên giới bọn hắn thu hoạch tài nguyên độ khó cũng liền càng lớn. Thực lực gia tăng kỳ thật tại thế giới này là không có bất luận cái gì thể nghiệm, dù sao bản thân thực lực gia tăng, trung quanh sinh tồn những cái kia thú loại cũng đồng dạng cường đại, dù sao liền hiện tại cái này nồng độ linh khí, một con lợn cũng có thể biến thành tiên trư. Đó cũng không phải một câu cho đùa lời nói, mà là thiết thiết thực thực phát sinh sự tình, rất nhiều đã từng chỉ là đỉnh cấp linh thú heo, hiện tại cả đám đều phát sinh biến đến gì. Bọn chúng không có hồn thác nhân tộc loại kia trực tiếp bị hứa thịnh tăng thêm đỉnh cấp thiên phú đãi ngộ, biến dị phương hướng đều là không cố định, rất nhiều loại kém biến dị đều đã tại thời gian hồng lưu bên trong bị đào thải, dưới mắt còn thừa lại đều là chính hướng biến dị. Cho nên cái gì toàn thân như lưu ly heo, mọc ra cánh còn nhanh hơn bằng điều heo. Cái gì cần có đều có. Lúc này, một cái đứa bé liền cưới tại một đầu không có cánh lại có thể bay heo mập lớn bên trên, đại hô tiểu khiếu. Ha ha ha, chơi thật vui, chơi thật vui. Cha một mực không cho ta ra, nói bên ngoài đều là người xấu, nhưng nơi nào có cái gì người xấu? Ta cái này vừa ra liền gặp Tiểu Hoa. Tiểu Hoa tự nhiên là hắn dưới mông đầu kia heo, nhưng là tên của nó nhưng không thấy phải gọi cái này. Lúc này nó cũng là giận mà không dám nói gì, rõ ràng mình ngay tại mình điệu bản trên thư thư phục phục ngủ ngon, lại là không nghĩ tới không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện một cái tổ tông, nhìn thấy nó liền ngạc nhiên sung lên. Lúc đầu nhìn hắn niên kỷ còn nhỏ nó cũng không chuẩn bị cùng hắn chấp nhặt, nhưng người nào nghĩ đến cái này tổ năm vậy mà một quyền liền đem nó đánh mắt nổ đom đóm, nếu như không phải nó thấy tình thế không ổn trực tiếp nóng trước quỷ trên mặt đất, đoán chừng hiện tại cũng đã biến thành thịt theo đấu. Đặc biệt ngại ngại, đều nói phía Bắc mới có lợi hại nhân loại, chính rõ ràng đã cố ý tránh đi, làm sao còn có thể gặp được. Tiểu Hoa ngươi nói nhóm chúng ta đi đâu đây? Đây là ta lần thứ nhất ra ngoài, cũng không biết rõ chỗ nào trời vui a. Đứa bé có chút đắng buồn bực, Heo mập lớn lầm bẩm một cái, biểu thị mình cũng không biết rõ. Đứa bé còn tại phía não, bất quá rất nhanh hắn liền thấy phía trước xuất hiện một chi đội xe, lập tức con mắt liền sáng lên. Tiểu Hoa nhanh đi, nhóm chúng ta đến hỏi bọn hắn. Cứ như vậy, đứa bé heo sông ngang thẳng xuống dưới, từ trên trời rơi xuống đội xe này trước mặt. Hộ vệ công chúa, tất cả mọi người để phòng. Đội xe này người thất kinh tất sắc, trước tiên triển khai phòng ngự tư thế. Đứa bé a một tiếng, đây là muốn làm gì? Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó trong ánh mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền thấy trong xe ngựa bên trong người. Hoa, lập tức vui vẻ. Quá tốt rồi, lại có cái tiểu nữ hài. Hắn ngay tròn quần quận mắt to thiên chân vô ta hỏi, người tôi ta, ta gọi Tô An, ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 628, ngươi thật sự là nhi tử ta. Ai, Tô Dung xếp bằng ở nhà gỗ trước trên đồng cỏ, yếu ớt phát ra thở dài một tiếng. Nơi xa ẩn ẩn có hương hoa bay tới, tựa hồ có một mỹ lệ nữ tử ở trong đó xuyên thẳng qua, như như hồ điệp nhẹ nhàng lượn múa. Người cái này đều thứ bao nhiêu lần? Thiên giao Thánh nữ có chút trêu ghẹo nói, người nàng chưa đến, thanh âm lại là đến. Người nói một chút thằng dành con này, làm sao một chút cũng không có gì chuyển tra hắn ta? Ta đặc biệt ban cho hắn Tô An, hy vọng hắn có thể an toàn an ổn lớn lên, nhưng hắn mấy năm qua này biểu hiện ra hoàn toàn cùng ta chờ mong tương phản a. Tô Dung cũng là làm không minh bạch Mình tinh tỉnh như vậy người vì cái gì hết lần này tới lần khác sinh ra dạng này tiểu tử? Cái gì? Không phải con của hắn? Vấn đề này Tô Dung căn bản không nghĩ tới, làm qua võ huyền cảnh giới cường đại tồn tại, Tô An cùng mình huyết mạch đồng nguyên vẫn là một chút liền có thể nhìn ra được, lại càng không cần phải nói Tô An lúc sinh ra đời trong lòng của hắn cái chủng loại kia mãnh liệt rung động, căn bản không cần nghiệm chứng cái gì. Thiên giao thánh nữ từ mình trồng trong vườn hoa đi ra, thời gian không có tại trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì ấn ký, vẫn là mấy năm trước Tô Dung vừa gặp nói nàng lúc kia phiên bộ dáng, mà cảnh giới Có thể sống qua mấy vạn năm không cần nhiều lời cũng đã là võ huyền. Tư chất của nàng nguyên bản liền không kém, dù sao có thể là một thánh địa thái nữ, dù cho phóng tới đại hoàng bên trong cũng coi là thiên tài nhất lưu. Đương nhiên nếu như nàng không có gặp được Tô Dung, khả năng nhiều lắm là đến võ tông liền không cách nào lại đột phá, là cùng Tô Dung gặp nhau mới khiến cho nàng lần lượt vượt qua cảnh giới đến võ tông, võ tôn lại đến hiện tại võ huyền, thậm chí đến bây giờ nàng còn không có triệt để hao hết chỉ toàn tiềm lực, vẫn như cũng có nhất định tỷ lệ có thể đột phá đến võ đế cảnh giới. Cảnh giới trên Tô Dung tự nhiên là võ huyền hậu kỳ mà nàng cũng ở vào chung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa, đều là cực kỳ cường đại người. Toàn bộ tiểu thế giới bên trong, như như vậy cảnh giới người cũng bất quá mấy trăm người, trong đó càng phần lớn đều là giai đoạn trước tồn tại. Bình thường tới nói dạng này cảnh giới người đều là thành tông làm tổ, căn bản sẽ không xuất hiện tại dạng này linh khí khô cạn chi địa, đối bồi dưỡng hậu đại cùng môn nhân đệ tử đều có ảnh hưởng. Nhưng Tô Dung cũng không thèm để ý, hắn tiện tay dùng linh thạch bày ra tụ linh trận liền đầy đủ con trai mình sử dụng, lại càng không cần phải nói hắn trong nạp giới có là tu luyện tài nguyên, rất nhiều đều là hắn trước đây uýt năm thuận đường góp nhặt. Thiên giao thánh nữ lần này hoài thai, kéo dài đến 132 năm thời gian, mà Tô An còn dư lại liền đã có vọ vương cấp độ lực lượng, chỉ bất qua có sức mạnh không có nghĩa là liền có thể hoàn toàn phát huy, hắn còn cần dựa theo bình thường tu luyện đem lực lượng của mình trưởng không lấy, tự nhiên hắn tăng lên tốc độ xa so với người bình thường nhanh. Hai người cảnh giới đều quá cao, cho nên mới tạo thành hoài thai hơn 100 năm mới sinh hạ dòng dõi sự tình, nếu như nếu là đến tiến cảnh, kia thời điểm nếu như lại có cơ hội mang thai hài tử, vậy liền đoán chừng muốn lấy vạn năm vì thời gian đơn vị đến tính toán. Càng la cường đại sinh mệnh muốn đản sinh dòng roi thì càng khó. Cầm cang cực đoan ví dụ tới nói, một cái thế giới cường đại đến một cái thế giới khác, chia ra một vóc dáng thế giới, vậy cũng là lấy kỷ nguyên đến tính toán, đây là một cái quá mức to lớn đơn vị. Ta cảm thấy cũng rất tốt. Thiên giao thánh nữ cười nói một câu, nàng tự nhiên cũng bảo bối cái này thật vất vả có được hải tử, hai người đều kết thành đạo lữ mấy vào năm, mới sinh hạ dạng này một cái cục cưng quý giá, nàng tự nhiên nghĩ mọi chuyện vì hắn an bài tốt, không cho hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng đến bọn hắn cái này cảnh giới, cũng không có khả năng gặp được nguy hiểm gì, trêu chọc phải cái gì không thể trêu chọc người thì càng không cần suy tính. Mình phu quân chính là cái này thế giới nhất cường đại nhân chi một cái khác mấy cái lao tổ đều cùng phu quân là quen biết cũ tương giao tâm đầu ý hợp đương nhiên còn có tiên tổ hắn lao nhân ra thiên giao thánh nữ tự nhiên biết mình phu quân là bị tiên tổ trọng điểm nhìn chăm chú lên kết làm đạo l đến nay nàng đã gặp được mấy lần tiên tổ hóa thân dáng lâm Mặc dù không có một lần là bởi vì nàng nhưng mình phu quân có dạng này vinh quang, nàng cũng có vi yên người liền nuông chiều hắn đi tôiung nhỏ giọng nói một câu trước tiêu cảm thấy mình thê thử vẫn là rất quan tâmônu nhưng là gần nhất đối với mình thường xuyên chừng mắt trước mắt Mỗi lần hắn vì gia đình hài hòa, đều là lui một bước mà nhịn. Nhìn, ta nhi tử, nhưng so sánh ngươi tiền đồ nhiều lắm, nhỏ như vậy liền biết được thân cận nữ hài tử. Thiên giao thánh nữ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cao hứng nói: "Tô dung cái nào dùng hắn nói, hắn có một đạo phân thần một mực đi theo tại, trên đường đi kia tiểu tử gặp được cái gì đều biết rõ. Tô An vẫn cho là mình chạy trốn thành công, cũng dùng cái này nhảy cống hoan hô, nhưng hắn cái nào biết rõ cho dù hắn chạy cái 100 năm, cũng vẫn như cũ còn tại cha mẹ mình trước mắt. Võ huyền cảnh giới thực sự quá mức cường đại, dù là không tận lực đi cảm thụ Trung quanh nước vạn giảm khu vực mọi cử động bị bọn hắn thu hết trong lòng cho nên tính nếu quả như thật muốn hơi chửa xa một chút cũng không phải không được hai người bọn họ đều vẫn luôn có thể nhìn thấy hắn đồng thời tại bọn hắn nhìn chăm chú phạm vi bên trong cũng có thể không gian xuyên toa nói cách khác cho dù là tô An thật chạy tới ước vạn giảm bên ngoài bọn hắn cũng có thể trước mắt đến trước mặt hắn nhưng Tô dung không muốn để cho cái này tiểu tử tính cách nuôi dã cho nên tận lực bồi dưỡng hắn tương quan ý thức nhưng rất hiển nhiên hiện tại có chút đi chạy có chút trời sinh đồ vật hậu tiên là không cách nào sửa lại hứa Thịnh cũng cảm thấy thật có ý tứ Tô Dung sinh ra con trai như vậy cũng làm cho hắn thoáng có chút kỳ quái, bất quá cũng rất giống có nói nhi tử tính cách dễ dàng cùng làm phụ thân tương phản, vậy sau này mình? Suy nghĩ của hắn bỗng nhiên phát tán ra, sau này mình cùng Lâm nhị Hải tử sẽ là dạng gì tính cách đây? Trước lúc này hắn căn bản không có nghĩ tới vấn đề như vậy, nhưng bây giờ bởi vì theo thói quen nhìn Tô Dung cái này tiểu tử, lại là tự nhiên mà vậy nghĩ đến. Hắn tự nhiên cũng sẽ không có đỏ mặt hoặc là tận lực tránh đi nghĩ tới phương diện này sự tình, sinh sôi hậu đại là chuyện rất trọng yếu, nếu như nhân tộc đều không sinh hải tử, kia tại Hoàn Vũ bên trong còn thế nào sinh tồn? Đứa nhỏ này thiên phú ngược lại là so với hắn trước đây tốt hơn nhiều. Hứa Thịnh có con dân bảng, có thể càng thêm thấy rõ Tô An các hạng tin tức, không hề nghi ngờ là phi thường đỉnh tiêm thiên tài, toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong cũng có thể so với được hắn không có mấy cái. Đây cũng là vốn có, hai vị võ huyền hậu đại, cho tới bây giờ vẫn là phần độc nhất. Cảnh giới này muốn gây giống dòng dõi quá mức khó khăn, mà lại đồng dạng đến cái tuổi này cũng sẽ không có sinh sôi dòng dõi nữa đâu, đại bộ phận đều là tại cảnh giới còn yếu lúc liền đã thành thân sinh con. Lẽ ra Tô Dung cùng Thiên Giao Thánh nữ không nên hao phí lâu như vậy mới sinh hạ một đứa bé. Hứa Thịnh nhìn bọn hắn lâu như vậy đều không có sinh, đều coi là khả năng bọn hắn đàn sinh không ra dòng roi, lại là không nghĩ tới sinh ra tới. Tô An Thiên Phú rất tốt, nhưng Hứa Thịnh cũng không có quá mức để ý. Hiện tại hắn cơ bản sẽ không lại xác định mới nhân tuyển trọng điểm nuôi dưỡng, Tô Dung mấy người bọn họ cũng chỉ là chiếm thời gian sớm như thế, nếu là phóng tới hiện tại, căn bản không có tốt như vậy cơ hội. Sau đó bọn hắn có thể tới cái nào cảnh giới đều nhìn chính bọn hắn. Cân nhắc đến cảnh giới của mình dừng lại tại bán thánh giai đoạn sẽ để cho con dân vây ở võ huyền cùng độ kiếp kỳ không cách nào đột phá. Hắn đã tại tiểu thế giới các nơi bày ra thần nguyên, chỉ cần thông qua nhất định khảo nghiệm sau liền có thể thu mà được, đến thời điểm bọn hắn có thể chủ động tiến vào thần nguyên, sau đó chờ hắn tiến vào chuẩn thành cảnh giới về sau lại phá phong mà ra. Thiên địa Cực Hạn cũng không cần hứa thịnh đi nhiều lời, hiện tại hồn thắc nhân tộc đã trưởng thành ra, những cái kia đại năng hạng người đã có thể thông qua các loại phương pháp phát hiện thiên địa khác biệt, từ gần 3 vạn năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Sau đó hơn 10 năm, Hứa thịnh một bên nhìn xem Tô An trưởng thành, một bên lưu ý lấy hách thiên cùng Tô Nam tình huống. Hắn thấy Tô An cùng cái kia tiểu công chúa là có một đoạn duyên phận. Hai người vận mệnh tuyến ẩn ẩn nối liền cùng một chỗ, khả năng rất lớn sẽ kết làm bạn lữ, nhưng Tô An thân trên nhân duyên tuyến không chỉ chỉ có dạng này một đầu, chỉ là tùy ý quét qua, hắn liền ít nhất thấy được 7-8 đầu, cái này tiểu tử hoàn toàn chính xác cùng Tô Dung hoàn toàn khác biệt. Lại đằng sau hắn liền không có để ý, sau khi lớn lên hoàn toàn chính xác không có tuổi nhỏ lúc chơi vui, trưởng thành là thanh niên, Tô An đã không thể để hắn tập trung quá nhiều lực chú ý. Hắn ánh mắt ngẫu nhiên tại tiểu thế giới các nơi xuất hiện, mà tại mấy năm sau, hắn bên thai ngầm trộm nghe đến đinh một tiếng, sau đó ý thức của hắn liền từ tiểu thế giới bên trong rút ra. Phòng tươi trước mặt tinh thể bên trên. Tinh thể bên trong có thể nhìn thấy nguyên bản ở bên trong trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm hắc thiên, hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất, cái kêu vốn là có chút nóng nảy sinh mệnh khí tức cũng bị vớt lên, đủ loại hiện tượng đều đã nói do hắn hiện tại đã từ thiêu đốt bản nguyên trạng thái bên trong thoát ly, đã không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Mà hắn đội lên đinh thanh âm chính là hắn tỉnh về sau ở bên trong dãy rủa thanh âm. Bị phong cấm cảm thụ cũng không tốt, tương đương với giam cầm ngươi hết thể năng lực hoạt động, lại làm cho suy nghĩ của ngươi còn sinh động, thời gian dài hoàn toàn là một loại tra tấn, nói là cực hình cũng không đủ. Có thể dùng chí thánh phụ triện sử dụng ra phong cấm lại thế nào là Hách Thiên có thể tùy tiện tránh thoát đây này. Cho dù là Hứa Thịnh lúc sử dụng đã tận lực khống chế năng lượng chuyển vận, nhưng là lấy Hách Thiên lực lượng cũng ít nhất phải 500 năm trở lên mới có thể thoát khốn mà ra. Hứa Thịnh không có cái gì ác thú vị, cho nên trước tiên liền dùng trí thánh phù triện đem cái này phong cấm cho giải trừ. Giải trừ một cái mắt, hắn liền nghe đến một tiếng tạ ơn. Bất quá khi Hứa Thịnh nhìn sang thời điểm, phát hiện Hách Thiên cái này ra hỏa biểu lộ vậy mà cũng bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù là lấy tính cách của hắn, Nhìn thấy dạng này, Cố giả Bộ Hách Thiên cũng nghĩ nói một câu không cần tận lực đi biểu thị bình thường để tránh xấu hổ, mình thật không thèm để ý lúc trước hắn động tác. Thật tình huống thế nào? Hứa Thịnh lại cảm ứng chút Hách Thiên hiện tại thân thể tình huống, đạt được tin tức cũng không đến, dù sao cái sau là tuyệt đỉnh bán thánh lại tiếp cận đỉnh phong bản thánh, lấy hắn chỉ là 50 đầu không đến phát tác, muốn có được càng nhiều tin tức rất không có khả năng. Rất tốt, tối thiểu nhất mệnh bảo vệ. Hách Thiên chẳng hề để ý nói, hắn đang muốn hỏi thăm một cái hắn bị phong cấm sau đó phát sinh cái gì, nhưng không nghĩ tới đối diện lại là một tia sáng hướng mình bỏ tới. Hắn theo bản năng tiếp được, sau đó phát hiện cái này lại là một đạo cùng loại lá bùa đồng dạng đồ vật. Sau đó, hắn liền biết rồi hết thảy. Hứa Thịnh có chút hiếu kỳ hách thiên át chủ bài sẽ là dạng gì, dựa theo tính cách của hắn hẳn là sẽ là loại kia toàn bộ tăng thêm sức chiến đấu, hiện tại hẳn là phái không lên công dụng. Nhưng không nghĩ đến một đạo trướng mắt hỏa diễm đông nhiên từ trước mắt sáng lên. Người làm gì? Hứa Thịnh con mắt bỗng nhiên trừng lớn, lời nói thốt ra. Đây là cử chỉ điên rồi rồi. Làm sao tiếp tử phù sau còn cần ra thiêu đốt bản nguyên? Thật không muốn sống nữa. Nhưng rất nhanh hắn liền giật mình. Bởi vì hắn phát hiện cái này ba động mặc dù cùng thiêu đốt bản nguyên bộ dáng rất giống, nhưng là hoàn toàn hiệu quả trái ngược, hắn đột nhiên không hiểu liền nghĩ đến Vượng Hoàng. Niết bàn trọng sinh. Không sai, trước mắt bị ngọn lửa bao trùm ở toàn bộ thân thể hách tiên tựa như là niết bàn trọng sinh, khi hắn khí tức ngã xuống điểm thấp nhất bên trên, lại đột nhiên bắn ngược, tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục được hắn trạng thái đỉnh phong. Hứa Thịnh vô ý thức sợ hãi than một tiếng, rất không tầm thường át chủ bài a, quả nhiên mỗi cái tiến vào không gian này người, đều có mình đặc biệt áp chủ bài. Ai nói chỉ có thời gian bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên có thể thời gian ngắn đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Lửa cũng đồng dạng có thể. Từ mặt khác góc độ để suy nghĩ, bản thân hắn thủy chi bản nguyên cũng được, mà lại hắn lĩnh ngộ pháp tắc cũng trùng hợp phù hợp, nhưng là pháp tắc cùng bản nguyên phù hợp không, dùng, còn cần có thể phóng đại năng lực chính mình môi giới cùng áp chủ bài, hắn tiến vào Hoàn Vũ đến nay còn không có gặp được bảo vật như vậy. Giống như là ba kiện trời ban bảo vật, đều là tăng thêm một loại ở chính diện công sát khôi phục trên hiệu quả bình thường. Bất quá hứa thịnh cũng chú ý tới khôi phục trạng thái chỉ có chính hắc Hắn tiểu thế giới như trước vẫn là trước đó tàn phá bộ dáng, không có bất kỳ biến hóa nào, điểm này vừa vặn cùng vị kia thời gian bản nguyên tuyệt đỉnh bán thánh tương phản. Cái này vạn năm bên trong sự tình sau đó lại tự, ta hiện tại đi trước làm thịt mấy cái bán thánh sinh mệnh. Hách Thiên một tiếng kêu nhỏ, quấn xuống một câu nói như vậy sau liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ, các loại hứa thịnh muốn cảm ứng hắn khí tức lúc, bán kính phạm vi bên trong đã không có hắn tồn tại. Hứa thịnh ở trong lòng gọi thẳng tốt ra hỏa, đây là nhẫn nhịn bao lâu a, cũng đúng, đây mới là mình nhận biết người điên vị võ. Hách Thiên sau khi đi Hiện tại mảnh này khu vực liền triệt để chỉ có một mình hắn, Tô Nam tại chuyên môn không gian bên trong không tính. Trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không có việc gì. Lần này đem người nơi này cứu được về sau, liền có thể để bọn hắn toàn lực trợ giúp mình tìm kiếm những người khác, có nhiều như vậy người làm giúp đỡ, nhất định có thể cứu càng nhiều người. Càng quan trọng hơn là tìm tới những cái kia không gian đặc thù. Tốt nhất là trước đó đã có người gặp được. Những này không gian đặc thù đều là từng cái điểm truyền tống, lại bởi vì không biết nguyên nhân, có thể truyền đạt một chút nhân tộc cầu cứu thanh âm, thông qua bọn chúng có thể đem cứu người hiệu suất tối đại hóa. Nếu như không phải là bởi vì ba kiện trời ban bảo vật dẫn đạo mình đi hướng cái kia không gian đặc thủ, mình vô luận như thế nào là không kịp đem Hách Thiên bọn hắn cứu. Mặc dù nhìn thấy Hách Thiên bọn hắn lúc bởi vì Ô Long mà để bầu không khí có chút nhẹ nhõm, nhưng không thể nghi ngờ bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, đừng nói trăm năm thời gian, khả năng chỉ là mấy năm độ sẽ để cho bọn hắn toàn bộ thiêu đốt bản nguyên. Đến lúc đó mình lại tới đây có thể nhìn thấy cũng chỉ có một đám tàn phá tiểu thế giới. Dù cho mình tới lúc dùng cái chặn giấy hai hướng đem nơi này tất cả bán thánh sinh mệnh đều cho chu diệt, thì có ích lợi gì? Thưa Thịnh Vĩnh Viễn nhớ kỹ thánh nhân các lao sư cường điệu nhiều nhất câu nói kia. Tính mệnh Vĩnh Viễn là quý báu nhất, chỉ cần có chút điểm có thể thoát ly cơ hội, liền nhất định không muốn cùng địch nhân cùng chết. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 629, phía sau màn hấp thụ hiện thân. Chuẩn thánh sinh mệnh. Ha ha ha, hắn tới. Ngươi nếu là lại đến trễ một điểm, Đoan chừng liền cái cái bóng đều nhìn không thấy. Cảm giác như thế nào? Trong chiến trường, khi tất cả người cảm nhận được hắc thiên từ phía sau cấp tốc tiếp cận tới khí tức về sau, cũng không khỏi trêu ghẹo nói: nhất là Khôn Hải Đại học hai vị đỉnh phong bán thánh càng là cười to, đều là cùng một cái trường học, không cần như vậy cố kỵ. Hách Thiên mặt dần dần co quắp một cái, nhưng đại thể vẫn là duy trì được mình lạnh lùng biểu lộ, liền một chút đều không thấy những người khác, tiêu chuẩn một cái còn tại đau khổ chống cự đỉnh phong bán thánh sinh mệnh xuống tới, không sai, chính là đỉnh phong bán thánh sinh mệnh, có thể vận dụng lá bài tẩy hắn, chỉ là đỉnh phong bán thánh sinh mệnh đã căn bản không phải hắn trở ngại. Trên thực tế mỗi người đều là dạng này, trước đó bán thánh sinh mệnh đại quân, hiện tại còn thừa lại bất quá chỉ là 2 3 Đến số lượng này mọi người đã không cần tái sử dụng át chủ bài liền có thể tùy tiện giải quyết ai có thể nghĩ tới tại vài thập niên trước nơi này hơn 200 người nhưng đều là bị buộc đến tuyệt cảnh cái này tuyệt không thể nói nhân tộc quá mức kỳ lại ngoại lực chỉ có thể nói nhân tộc ngoại trừ tự thân thủ đoạn về sau có các hạng bảo vật cơ bản giao phó mỗi người vượt cấp mà chiến năng lực chúng tộc khác cá thể căn bản không có khả năng có nhiều như vậy thủ đoạn khả năng tại không cần ngoại vật thời điểm lẫn nhau thực lực chên lệch không nhiều chỉ khi nào không hạn thủ đoạn nhân tộc bên này chính là hoàn toànghi épứa Th thịnh bên kia tình vống vẫn được sao các loại hack tiên phát tiếp xong đem mấy cái bán thánh sinh mệnh diệt sát về sau, tại Hân Di tuấn hỏi. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Hách Thiên tới, cố ý đem mình một cái đối thủ tặng cho hắn, bọn hắn trước đó tại bán thánh sinh mệnh trên thân nhận được khí đã sớm đều tiêu tan, hiện tại có người ai tiếp bàn ngược lại là một thân nhẹ nhõm. Hách Thiên biết do cụ thể hỏi vẫn là Tô Nam tình huống, cho nên lắc đầu nói, vẫn là như cũ, cũng không biết rõ đột phá một cảnh giới làm sao lại khó thành dạng này. Bọn hắn đều là gặp qua rất nhiều lần bán thánh đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới người, tất cả có thể cảm giác được Tô Nam lần này tình huống ngột tụ, cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Tô Nam quá trình là không thể nghịch. Nhóm chúng ta đã thương lượng xong, lần này trở lại địa cầu sau liền chuẩn bị tay đột phá. Mộ Minh Lượng ở một bên bóng nhiên nói. Hách Thiên nhíu mày một cái, sau đó lại gật đầu nói, ta cũng kém không nhiều. Dựa theo ý nghĩ của hắn, bọn hắn hẳn lần đến thử một cái tiến vào tuyệt đỉnh bán thánh cảnh giới, cái này về sau suy nghĩ thêm đột phá cảnh giới sự tình. Nhưng lúc này đã bọn hắn đã nói ra, kia khẳng định vẫn là tại đoạn này trong thời gian nghiệm chứng. Vẫn còn có chút đáng tiếc, hắn biết rõ mỗi người đều là có cực hạn, có thể trở thành tuyệt đỉnh bán thánh người hay là chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Đương nhiên cũng không phải nói không thành tuyệt đỉnh bán thánh đột phá lại không được, nhiều lắm thì điểm xuất phát hơi yếu một chút, đến tiếp sau còn có thể tiếp tục gặp phải. Chính hắn là không có thời gian, hắn có lòng tin tại trước khi tốt nghiệp đột phá đến đỉnh phòng bán thánh cảnh giới, nhưng này dạng liền cơ bản không cách nào đột phá đến chuẩn thánh, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này trực tiếp lấy cảnh giới bây giờ đột phá. Không thể không nói đây là một loại tiếc nuối, dù sao hắn cảnh giới bây giờ cách đỉnh phong bán thánh đã rất gần. Có thể nói lần này chưa biết tinh vực lịch trình, với hắn mà nói cơ hồ không có trợ giúp, thậm chí còn tới một mức độ nào đó chỉ hoàn hẳn tiến độ. Dù sao đi qua trong 40 ngày, thực lực của hắn cơ bản không có cái gì tiến bộ. Không chỉ có hắn vẫn là như vậy, những người khác cũng đều không sai biệt lắm, duy nhất tiến bộ lớn nhất chính là Tô Nam, thế nhưng là hắn cũng đồng dạng tại tấn cấp quá trình bên trong hao phí gần nửa tháng, hơn nữa còn không có kết thúc, trước đó hắn xưa nay chưa bao giờ gặp qua một cái đột phá thời gian cần dài như vậy. Ha ha ha, chúng ta quả nhiên nghĩ cùng nhau đi. Tiên phương cái này thời điểm lại sâu ra, hắn hiển nhiên cũng là làm ra sau khi trở về đột phá quyết định. Nếu để cho Hứa Thịnh biết rõ bốn người bọn họ ý nghĩ, đoán chừng muốn thở dài một tiếng. Hắn đều đã sau khi nghĩ xong mặt 5 người tổ đội, trong tinh vực này thăm dò, nhưng là Hách Thiên bọn người lại là trở không nổi hắn. Cũng không thể nói hứa thịnh không có suy nghĩ qua, hắn đã từng nghĩ tới Hách Thiên là Khôn Hải Đại học học sinh, tốt nghiệp tới gần, có thể sẽ trực tiếp lựa chọn đột phá, nhưng là cái khác ba người lại là không có phương diện này áp lực, dựa theo hắn ý nghĩ hẳn là tiếp tục hướng phía trên đột phá, nhìn xem có thể hay không trở thành tuyệt đỉnh bán thánh hoặc là định phong bán thánh lại đột phá. Nhưng kết quả lại là Mộ Minh Lượng ba người đều không chuẩn bị lợi. Như vậy, thánh cùng thánh khẳng định là không cách nào tổ đội. Bất quả tại bọn hắn đột phá trước đó cái này đoạn thời gian vẫn là có thể, hách tiên bên này cưỡng chế là muốn ở sau đó trong hơn nửa tháng đột phá, mặt khác ba người lại là không có cái này hạn chế, có thể sẽ có 2-3 tháng thời gian mới đột phá, không cách nào đột phá. Loại khả năng này cũng có, nhưng là không lớn, cơ bản không làm cân nhắc. Cho nên đằng sau còn có thể là một đoạn thời gian đồng đội. Vì cái gì ta ẩn ẩn có loại cảm giác xấu? Ta coi là chỉ có ta có loại cảm giác này. Các người đều cảm thấy. Các người ba người đều nói như vậy, xem ra ta cảm ứng không sai Ngay tại người phía sau bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm thời điểm, thực lực mạnh nhất bốn vị đỉnh phong bán thánh lại là sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Bốn người trải qua ngắn gọn trò chuyện về sau, đều đã dự cảm đều sẽ có ngoài ý liệu sự tính phát sinh. Bọn hắn kỳ thật cái gì cũng không có nhìn thấy, cũng không có phát đương nhiệm gì dị thường chỗ này, nhưng là trong lòng loại này cảm giác cổ quái lại là càng ngày càng mãnh liệt, liền cùng loại một loại nào đó chắc chắn, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là thật hắn chính là sẽ trở thành sự thật. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra tuyệt đỉnh bán thánh cùng phong bán thánh ở giữa chiến lệch. Phía sau tuyệt đỉnh bán thánh số lượng không tại số ít, thậm chí còn có hắc thiên dạng này cách đỉnh phong bán thánh chỉ có cách xa một bước tồn tại, nhưng vẫn như cũ cảm ứng được chỉ có bốn người bọn họ. Ta tựa hồ biết do nó là cái gì. Ừm, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là. Hô, là cái đại gia hỏa a, không biết rõ nhóm chúng ta có thể hay không đối phó. Khó mà nói, lá bài tẩy của chúng ta còn lâu mới có được hứa thịnh mạnh như vậy, có thể muốn đem hắn gọi qua. Bốn người trong lòng đều có đáp án. Nếu như hỏi, tiếp cận nhất cảnh giới của bọn hắn là cái gì? Tự nhiên chỉ có tuyệt đỉnh bản thánh. Cùng chuẩn thành cấp độ Tuyệt đỉnh bán thánh không có khả năng giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, cho nên cái này sắp đến chỉ có thể là một cái chuẩn thánh sinh mệnh. Bốn người trong lòng nợ tình ngưng trọng thời điểm, đồng thời lại có chút phân trần, có phải hay không cái kia phía sau màn hấp thủ chính là khả năng này tồn tại chuẩn thánh sinh mệnh. Cương đại bán thánh sinh mệnh trở lên có ngăn cách ngoại lực năng lực, kia chuẩn thánh cấp độ lại có dạng gì năng lực? Vạn nhất có thể đem tử phù lực lượng cho ngăn cách rơi đây. Vạn nhất, nói chỉ là vạn nhất, dù sao bọn hắn cầm không phải hứa cái kia chí thánh phù truyện bản thể, chỉ là phân hóa ra một đạo tử phù, năng lượng có hạn, nói không chừng liền sẽ bị che đậy. Đại địch tiến đến trước, tự nhiên muốn trước đem kết quả xấu nhất dự định tốt, dạng này mặc kệ gặp được cái gì đột phát tình huống đều có thể kịp thời ứng đối. Tất cả mọi người chú ý. Huyền Hàng Đại học đỉnh Phong bán Thánh rốt cục lên tiếng, đến cái loại cảm giác này đến đỉnh điểm về sau, hắn cơ hồ đã khẳng định có cái gì muốn tới, cho nên không do dự nữa, trực tiếp đem tin tức này nói cho phía sau tất cả mọi người. Một thời gian, tất cả mọi người nhìn về phía bên này, sau đó bọn hắn liền nghe đến để trong lòng bọn họ khiếp sợ nói. Ta trước đó còn đang suy nghĩ lấy có phải hay không đạo ngược cũng quá nhanh một chút, có cái gì biến cố phát sinh không nghĩ tới cái này ứng nghiệm, nhanh nhắm lại miệng quả đen đi. Đám người kinh ngạc sau khi, rất nhanh liền đều khôi phục bình tĩnh. Chuẩn thánh cấp độ hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể giải quyết, nhưng là hiện tại mỗi người đều có thể ứng dụng áp chủ bài, nói là sợ cũng không có nhiều sợ, thậm chí bọn hắn bên này tỷ số thắng còn muốn cao hơn một điểm. Lại càng không cần phải nói đằng sau còn có một cái hứa thịnh, tay cầm chí thánh phụ trên hắn, đừng nói là một cái chuẩn thánh sinh mệnh ra, liền xem như một cái thánh cảnh sinh mệnh đoán chừng đều không gây thương tổn được hắn. Đương nhiên lý do an toàn vẫn là có người đi trực tiếp thông tri hứa thịnh. Hứa Thịnh nghe nói về sau cũng là ẩn ẩn hơi kinh ngạc, cùng người khác không rõ ràng hắn tự thân tình huống khác biệt, hắn phi thường rõ ràng muốn có cái trận giấy hai hướng tình huống, dưới, chuẩn thánh sinh mệnh ở trước mặt mình hoàn toàn chính xác không đáng chú ý. Cho nên hắn suy tư một cái về sau, liền đem ở chỗ này trông coi nhiệm vụ giao cho người này, đồng thời còn truyền luôn để Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di bọn họ chạy tới. Đây cũng là lưu một cái tâm nhãn, Tô Nam đột phá vẫn là ở vào thời khắc mấu chốt, không thể nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. "Ngươi đi, đi bên này liền giao cho chúng ta." Mộ Minh Lượng cùng Tại Hân Di đáp ứng cũng rất thẳng thắn. Hai người bọn họ áp chủ bài đối chuẩn thánh cấp độ cũng không có tác dụng gì, dù cho ở lại nơi đó cũng chỉ có thể là vừng nhũ, còn không bằng đợi tại phía sau yên lặng làm điểm cống hiến. Đến phía trước về sau, tất cả mọi người rất tự nhiên đem vị trí nhường lại, sau đó Hứa Thịnh liền cùng cái khác bốn tên định phong bán thánh đặt song song. Hứa Thịnh, nếu như đợi chút nữa chúng ta bốn người không thể ứng phó tốt, liền từ ngươi xuất thủ, ngươi bên này cũng không có vấn đề a. Người nói chuyện cho Hứa Thịnh cảm giác hết sức quen thuộc, tự nhiên là đến từ Lương Nguyên Đại học định phòng bản thánh, nếu như hướng phía trước có là, hắn vẫn là Tô Lâm nhị học trưởng chỉ bất quá bởi vì lớn ba giới nguyên nhân, Tô Lâm nhị lên lớp 10 thời điểm, hắn trùng hợp tốt nghiệp trung học tiến vào Lương Nguyên đại học. Nếu như chỉ là chuẩn thành cấp độ, không có vấn đề. Nghe được hứa thịnh không có ứng dụng hẳn là đại khái một loại không xác định tử, bốn người đều hơi có chút kinh ngạc, chí thánh phụ chuyện vậy mà thật như vậy cường đại a. Dù là đều là đỉnh phong băng thánh, trong lòng bọn họ nhiều ít vẫn là có chút hâm mộ, đồng thời 4 người cũng rõ ràng, dựa theo bọn hắn thiên phú, hẳn là về sau cũng rất khó có cơ hội tìm được bảo vật như vậy. Tựa như phẩm là tục tu tiên giới ở trong đó danh môn đại phái, Đông phái chấn phái trí Bảo khẳng định cũng chỉ có môn phái thánh tử có thể cầm, cái khác phổ thông môn nhân cũng chỉ có thể nghe một chút trí Bảo tên tuổi. Tới, Khôn Hải Đại học nữ tính bán thánh đột nhiên nhãn thần ngưng tụ, nhìn phía trong hư không một phương hướng nào đó. Hứa Thị nghe vậy vội vàng nhìn lại, trong lòng của hắn là không có bất luận cái gì cảm ứng, chỉ có thể dựa vào bốn người nhắc nhở. Sau đó hắn liền thấy cái kia phương hướng một điểm nào đó, hư không đột nhiên không có báo hiệu nước toạc ra. Không sai, chính là băng liệt, tựa như là một cái từ giấy dựng thành không gian, bị một cái thực thể vật phẩm làm hỏng. Mà đây chính là cao tầng thứ sinh mệnh tiến vào cấp bậc thấp không gian phổ biến nhất tình trạng, nếu như nhân tộc thuần thánh muốn tiến đến, cuối cùng tạo thành trạng diện cũng chỉ có thể như vậy. Thuần thánh sẽ không bị không gian cho tổn thương đến, nhưng là bọn hắn cũng tương tự không cách nào tiến vào không gian nội bộ, song phương là không thể cùng tồn tại. Nhưng lúc này xuất hiện ở trước mắt một màn lại là ẩn ẩn phá vỡ quy định này. Theo không gian vỡ vụt, hoàn toàn chính xác xuất hiện một cái như là hắc động đồng dạng sự vật, nó tiến lên chỗ, tất cả không gian đều lần lượt vỡ vụn ra. Nhưng là chờ nó truyền qua mới vị trí lúc trước đó bị nó vỡ nát không gian nhưng lại bắt đầu tự phát lấp đầy bên trong. Tất cả liền sinh ra như thế mâu thuẫn một cái cảnh tượng, hấp động sự vật phía trước không gian không ngừng vỡ vụn, nó phía xóc nhưng lại khôi phục như mới. Mạnh tinh vực này yêu quý lấy nó. Hứa Thịnh trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Cùng một thời gian, trong lòng của hắn còi báo động cũng nổi lên. Một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm đột ngột liền xuất hiện. Cơ hội là theo bản năng, hắn liền đem cái trận giấy hai hướng tới ra, đem mình phòng hộ ở. Sau đó lại đem cái này phòng hộ hơi lan tràn ra ngoài một chút, đem bên người bốn người cũng đều phòng hộ ở cảm nhận được loại này phòng hộ năng lượng tương đại, bốn người đều có chút kinh ngạc, sau đó nhao nhao nói ra, "Cảm ơn." Hứa Thịnh khoát tay ra hiệu không cần khách khí. Có Hứa Thịnh bảo hộ về sau, bốn người khác trong lòng lo lắng tăng nhiều, lúc đầu bọn hắn đối kết quả cũng không dám dự báo, dù sao trước đó bọn hắn không có cùng chuẩn thành cấp độ giao chiến qua, nhưng là hiện tại có áp Trần người, bốn người bọn họ liền có chút nhao nhao muốn thử. Đây là tuyệt hào cơ hội. Nếu quả như thật có thể cùng chuẩn thành cấp độ chính diện giao chiến một lần, tuyệt đối sẽ có cực lớn dẫn dắt. Bốn người cơ hồ không hẹn mà cùng đều cảm ứng được Mình đột phá cơ duyên liền ứng tại lần này, chỉ cần có thể tại cùng cái này chuẩn thánh sinh mệnh trong giao chiến thu hoạch được một chút đồ vật, đột phá cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền. Cái này một loại đột phá phương thức tự nhiên là cùng Tô Nam khác biệt. Cái sau tương đương với tích lũy đầy đủ, không cần lại có ngoại lực kích thích, tự nhiên mà vậy liền tiến vào đột phá giai đoạn, bốn người khác lại là còn cần ngoại lực kích thích. Luân mạnh yếu tự nhiên là Tô Nam cao hơn nữa một bậc, nhưng nếu như bốn người có thể thông qua loại phương thức này đột phá, sau khi đột phá thực lực cũng lại không chút nào xò so Tô Nam trên lệnh. Dù sao bản thân vị trí cảnh giới đều là cầm nhau chỉ là ở chỗ phương Pháp đột phá khác biệt thôi. Cho nên suy nghĩ đến nơi đây, bốn người cũng sẽ không tiếp tục do dự, đúng là tại đối phương còn chưa tới trước người lúc, chủ động liền công kích. Bốn người đương nhiên sẽ không khinh thường, tại sông lên trước đồng thời, cũng đã đem tự thân át chủ bài cho thôi động ra. Bốn người trạng thái tại thời khắc này tăng lên tới đời này đỉnh phong. Mỗi người lực lượng đều đã đến bán thánh cảnh giới này đỉnh điểm nhất. Hứa Thịnh cũng có chút hiếu kỳ cùng mong đợi chờ đón xuống tới giao thủ hình tượng. Nhưng chỉ là trong chốc lát, hắn con ngươi liền kịch liệt co vào. Để hắn không có nghĩ tới một màn xuất hiện Làm bốn người tiếp cận đến cái này chuẩn thánh sinh mệnh chung quanh một sát na, bốn người như là nhận lấy một loại nào đó thực lực tuyệt đối nguyên ép, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Bắn bay quá trình bên trong, bốn người thân thể đều tiếp xúc đến một chút phổ thông thế giới, sau đó những thế giới này tựa như là từng cái bong bóng bị trực tiếp đụng sụp đổ. Không có khả năng. Hứa Thịnh bên thai ngầm trộm nghe đến 4 tiếng không dám tin tiếng la. Hắn có chút chầm mặt nhìn về phía phía trước cái kia chuẩn thánh sinh mệnh, tiếp theo một cái chớp mắt đã là đem suy nghĩ đều bao trùm lên cái trận giấy hai hướng. Chương 630, ngoài ý liệu cường đại. Cái trận giấy hai hướng tại nguyên chỗ trải rộng ra. Trước đó Hứa Thịnh đều là đem lực lượng cực hạn tại bán thánh cấp độ, đây là hắn lần thứ nhất đối phó chuẩn thánh cấp độ đối thủ. Hắn tự nhiên không có khả năng lại làm được trước đó đồng dạng đem năng lượng không chế đến hoàn mỹ tình trạng, hắn thậm chí hiện tại cũng không biết rõ cái này chuẩn thánh sinh mệnh đến cùng ở vào cái gì cấp độ, hắn có thể làm chính là tận khả năng đem cái trận giấy hai hướng thúc dục mạnh hơn, để nó có thể càng thêm đem trước mặt chuẩn thánh sinh mệnh cho trấn lại. Không thích hợp, cái này chuẩn thánh sinh mệnh mạnh hơn phân. Hứa Thịnh xem chừng, cái này chuẩn thánh sinh mệnh cùng bình thường khác biệt. Bị đánh bay ra ngoài bốn người đều bị thương không nhẹ, nhưng bọn hắn vẫn là trước tiên đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt, tướng tướng quan tin tức nói cho Hứa Thịnh. Bọn hắn biết được Hứa Thịnh ở phương diện này kinh nghiệm được không đủ sung túc, sợ Hứa Thịnh tại về sau ứng đối tay ra chút lỗ hồng, để đối diện chuẩn thánh sinh mệnh tìm tới cơ hội. Ta biết rõ. Hứa Thịnh biểu lộ nghiêm túc gật đầu, dù cho không cần bọn hắn nói, hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được trước mặt chuẩn thánh sinh mệnh không bình thường, hẳn là nó bị mảnh không gian này chiếu chiếu cố nhân tố. Tương đương với cả vùng không gian đều là hậu thuẫn của hắn. Rốt cuộc Cái ặn giấy hai hướng năng lượng đã tích xúc đến trình độ nhất định xa so với hứa Th thịnh trước đó sử dụng ra đối đại bản thánh sinh mệnh mạnh cho nên hắn cũng không còn tiếp tục chờ đợi trực tiếp đem cái chặn giấy hai hướng vung hướng về phía đối phương nhưng sau một khắc làm hắn không dám tin một màn xuất hiện trong tưởng tượng cái trặn giấy hai hướng trực tiếp đem nó trấn áp chẳngng diện chưa từng xuất hiện làm cái chặn giấy hai hướng tới kia chuẩn thánh thần dành chân áp mà xuống thời điểm lại có câu nghị đối ứng lực lượng đem cái trặn giấy hai hướng nâng để nó làm sao cũng không cách nào tiếp tục hướng xuống hứa Thịnh ngay từ đầu coi là đây là chuẩn thánh sinh mệnh lực lượng Nhưng rất nhanh phát hiện chống đỡ cái trận giấy hai hướng cũng không phải là cái này chủ tháng thần danh, mà là mảnh không gian này. Tại phía dưới nhìn không rõ ràng địa phương, không gian lần nữa bắt đầu vỡ vụt, bởi vì tiếp nhận không được ở cái chặn giấy hai hướng áp bách biến mất bình thường trạng thái. Ngay tại loại này trong lúc giằng co, chuẩn thánh sinh mệnh tiếp tục hướng bên này gần lại gần. Nhân tộc, chết. Làm cái này chuẩn thánh sinh mệnh tiếp xúc đến nhất định cự ly về sau, Hứa Thịnh bên thai rõ ràng nghe được một tiếng chấn nhiếp tâm linh thanh âm. Không hề nghi ngờ, cái này chuẩn thánh sinh mệnh đến chính là vì đem bọn hắn toàn bộ giải quyết rơi. Bốn cái bị đánh lui đỉnh phong bán thánh hiện tại cũng đã sắc mặt ngưng trọng hội tụ đến hứa thịnh trước mặt. Chuyện phát sinh trước mắt vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, nguyên lai tưởng rằng tại có thể dùng át chủ bài về sau, ứng đối một cái chuẩn thánh sinh mệnh là dư giải, nhưng là hiện tại, bọn hắn tựa hồ chỉ miễn cưỡng có tự vệ lực lượng. Nếu như vừa rồi những người khác còn ở nơi này, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Những người khác mặc dù đều có lá bài tẩy của mình, nhưng là bọn hắn lực lượng cũng còn cực hạn tại bán thánh cảnh giới, gặp được chuẩn thánh cấp độ lực lượng sẽ chỉ là bị nghiền ép. Trước tiên lui đi. Nhóm chúng ta tạm thời còn không có làm rõ ràng cái này chuẩn thánh sinh mệnh tình huống." Huyền hang Đại học đỉnh phong bán thánh thận trọng nói, "Hiện tại tình huống cùng trước đó bị vây quanh tình huống khác biệt, mặc dù trước mặt chuẩn thánh sinh mệnh rất mạnh, nhưng là nó một cái lại là không thể nào đem tất cả lộ tuyến đều cho phong tỏa ngăn cản, chỉ cần tạm thời đưa nó ngăn chặn, những người khác liền có thể rời đi. Lại càng không cần phải nói hiện tại có tử phụ tồn tại, chỉ có có thời gian đem không gian thông đạo mở ra, bọn hắn đều có thể trong nháy mắt trở về địa cầu. Nhưng vẫn là có người muốn lưu tại nơi này, Tô Nam còn tại phía sau." Bọn hắn không có khả năng trực tiếp đem Tô Nam vứt bỏ ở chỗ này, trước mặt Chuẩn Thánh Sinh Mệnh mặc dù cường đại, nhưng là còn chưa tới tùy ý có thể giết chết bọn hắn tình trạng, bọn hắn còn có thể tiếp tục nếm thử. 5 người ý kiến đạt thành nhất trí, vừa đánh vừa lui. Mặc dù đối diện chỉ có một thân ảnh, nhưng là mang tới áp bách so trước đó một vạn bán thánh đại quân còn muốn lớn. Hứa Thịnh bọn người tế xuất thủ đoạn không ngừng trì hoãn Chuẩn Thánh Sinh Mệnh tốc độ đi tới, cho người phía sau tranh thủ thời gian. Hiện tại toàn bộ thôi động tử phủ, bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly mảnh không gian này. Hứa Thịnh trực tiếp truyền ngôn cho phía sau hơn 200 lữ Làm chí thánh phụ chuyện nắm giữ lấy, hắn nói lời này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Người phía sau cũng không do dự, phần lớn người lúc này liền bắt đầu thôi động tử phụ lực lượng. Bọn hắn vừa rồi đã thấy hứa thịnh bọn người giao thủ tình trạng, biết rõ cái này chuẩn thánh sinh mệnh dị thường khó đối phó, bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Còn có số người cực ít không có ly khai, bọn hắn đều là tuyệt đỉnh bán thánh cấp độ tồn tại, tư nghị áp chủ bài đối chuẩn thánh cảnh giới còn có chút uy hiếp, lưu lại có thể giúp trên một điểm. Rất nhanh, từng đầu không gian thông đạo ở trước mắt xuất hiện. Không có cái gì ngoài ý muốn cho dù là chuẩn thánh sinh mệnh đến nơi này, tự phụ lực lượng vẫn như cũ có thể che đậy quá nhiều, đem người sử dụng mang rời khỏi nơi này. Nhất định phải chú ý an toàn. Trước khi đi thời điểm, Mộ Minh Lượng tại hừ gì, Tiền Vương bọn người dặn dò Hứa Thịnh, lá bài tẩy của bọn hắn chỉ giới hạn ở bán thánh cảnh giới, cho nên cũng không chuẩn bị lưu tại nơi này căn trợ. Hách Thiên lưu lại, lá bài tẩy của hắn xa không chỉ trước đó bày ra, thậm chí nói, lá bài tẩy của hắn chi cường đại, là trong mọi người gần với Hứa Thịnh. Đến một chút xung quanh, bất quá 13 người mà thôi. 13 đạo to lớn thân ảnh đứng sừng sững ở phía sau chuyên môn không gian trước, dùng thân thể của mình cản trở chuẩn thánh sinh mệnh phương hướng đi tới, tiếp tục vì Tô Nam tranh thủ thời gian. Phía sau Tô Nam khí tức càng thêm bị liệt, cho Hứa Thịnh đám người cảm giác là hắn tùy thời đều có thể đột phá, không còn là trước đó loại kia ở vào điểm tới hạn. Các ngươi ngăn không được ta. Nhất khiến Hứa Thịnh bọn người khiếp sợ chuyện xuất hiện. Trước mặt cái này chuẩn thánh sinh mệnh cùng trước đó bán thánh sinh mệnh phảng phất khác biệt giống loài, chỉ là nó chuyển ra ngoài tư duy khí tức, vậy mà đã cùng nhân tộc mỗi có bao nhiêu khác nhau. Nơi này không cho phép phá hư không gian người xuất hiện. Chuẩn thánh sinh mệnh kia hắc động đồng dạng trên thân thể đột nhiên xuất hiện hai cái con mắt màu vàng óng. Tầm mắt của nó trực tiếp xuyên qua ngăn tại phía trước Hứa Thịnh bọn người, rơi vào phía sau không gian đặc thù bên trên. Thậm chí Hứa Thịnh bọn người còn có cái này hào giác, tựa hồ nó có thể trực tiếp xem thấu không gian đặc tù, định vị Tô Nam. Chuyện như vậy tự nhiên chạm tới Hứa Thịnh bọn hắn ranh giới cuối cùng, mặc kệ như thế nào, Tô Nam an toàn nhất định phải bảo vệ tốt. Bọn hắn trước đó đã từng có suy tính, thánh không cách nào từ ngoại giới tiến vào, nhưng nếu như là bản thánh tại bên trong vùng không gian này đột phá trở thành chuẩn thánh, Nói không chừng tự A Thu Liễm khí cơ trạng thái bên trong có thể một mực tồn tại ở bên trong vùng không gian này. Đối này bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái cực lớn trợ lực, nhất là Tô Nam dạng này cơ hội là từ trước tới nay mạnh nhất bản thánh, một khi sau khi đột phá chiến lực càng là muốn viễn siêu bình thường chuẩn thánh, cho dù là bên trong vùng không gian này những cái kia chuẩn thánh sinh mệnh cũng đại khái suất không phải là đối thủ của hắn. Đằng sau tại có Tô Nam hộ giá hộ tổng giới, đến tiếp sau chuẩn thánh xuất hiện khẳng định càng thêm dễ dàng, đôi này toàn bộ tham dò hành động tới nói đều là vô cùng có ý nghĩa sự tình. Xem ra trước đó những cái kia bán thánh sinh mệnh đều là đặc biệt vì Tô Nam mà tới. May mà bọn chúng đều không phải là khối lỗi, cũng sẽ tiếp mệnh, không phải tại không muốn mạng tình hung dưới, đoán chừng nhóm chúng ta sớm tại mấy ngàn năm trước liền không chịu nổi, lại càng không cần phải nói đợi đến hứa thịnh đến đây. Hiện tại trong lòng ta nghi vẫn là, tại cái này chuẩn thánh sinh mệnh đằng sau có thể hay không còn có cái khác chuẩn thánh sinh mệnh đang đuổi đến. Tất cả mọi người rất tán đồng suy đoán này, mảnh này chưa biết tinh vực thực sự quá lớn, cho dù là chuẩn thánh sinh mệnh cũng không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong trực tiếp vượt qua mà đến. Cho nên trước mặt cái này chuẩn thánh sinh mệnh rất có thể là cách gần nhất một cái. Thậm chí là trước đó hắn liền một mực tại chạy về đằng này, chỉ bất quá một mực chờ đến bán thánh sinh mệnh đều bị bọn hắn giết chết xong, hắn cũng còn chưa tới, rất có loại đại chiến đều kết thúc, mới san san tới chấm ý tứ. Không thể tại để nó đi tới. Hứa thịnh trong đầu lóe ra một ý nghĩ như vậy, cái này chuẩn thánh sinh mệnh mặc dù một mực không có che giấu mình ngắc ý, nhưng là phía trước tiến quá trình bên trong hắn đều không có chủ động đối bọn hắn xuất thủ qua, cái này rất hiển nhiên là khác thường. Cho nên rất nhanh hắn liền nghĩ đến một loại khả năng, đối phương là đang đến gần. Ngocole có, có loại cường đại năng lực, chỉ cần đang đến gần đến nhất định phạm vi sau liền có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Tô Nam đột phá. Ngăn trở đó, tất cả mọi người không cần lưu thủ. Hứa Thịnh nói xong câu đó về sau, liền cái thứ nhất thúc động trên tay cái chặn giấy hai hướng. Cái này còn không phải toàn bộ, trước đó một mực không có thể hiện ra quá rất nhiều phạt năng lực trí thánh phụ triện, trên đó cũng triển lộ ra mịt mở ánh sáng. Những người khác phản ứng đều rất nhanh, làm Hứa Thịnh xuất thủ sau bọn hắn đều đại khái nghĩ minh bạch sự tình, cho nên cơ bản đều là cùng một thời gian xuất thủ. Trong lúc nhất thời, chọn vẹn 14 đạo thế công rơi vào phía trước chuẩn thánh sinh mệnh trên thân. Chết. Một tiếng thống khổ tiếng giống từ chuẩn thánh sinh mệnh đen ngòm trong miệng phát ra. Nó không có nhóm chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy. Chỉ cần không có mảnh không gian này trợ giúp nó, nó cũng chính là một cái bình thường chuẩn thánh sinh mệnh. Lương Nguyên Đại học chuẩn thánh nhãn thần ngưng tụ, sau đó trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Không thể không nói lúc trước hắn thật là có điểm bị nhất trụ, lúc ấy bốn người bọn họ phát ra công kích cơ hội là bọn hắn có thể phát ra mạnh nhất thế công, nhưng là rơi vào kia thánh sinh mệnh trên thân lại là cái gì gợn sóng đều không có sinh ra. Ngược lại là đem chính bọn hắn cho trấn thương. Một khác này hắn thật có một loại kiến càng lay cây cảm giác, nhưng là hiện tại, xuất hiện trước mặt chàng cảnh nói cho hắn biết mình cảm giác sai, cái này chuẩn thánh sinh mệnh còn lâu mới có được như vậy cường đại. Chắc không được nó một mực không có chủ động đối bọn hắn những người này xuất thủ, bởi vì nó cũng biết do chính nó rất khó ở chính diện đem bọn hắn 13 người cho đánh tan. Mục đích của nó chính là tiếp cận Tôn Nam, đánh vỡ tô Nam đột phá. Mặc dù không biết rõ vì cái gì mảnh không gian này không cho phép cái khác sinh mệnh trở thành chuẩn thánh, nhưng nhân tộc bên này chỉ phải biết một điểm là được rồi. Phàm là đối diện ý đồ ngăn cản, bọn hắn bên này đều muốn hết sức đi làm. Ly, một tiếng giống chim tiếng kêu bỗng nhiên tại cái này trong hư không vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn, sau đó liền thấy một cái kim đỏ sáng hai màu thân ảnh bay lên. Phượng hoàng, thứ thị bị cái này đẹp dẫn tới có chút sợ hãi thần phục. Cho dù là trong truyền thuyết long, phượng hoàng một loại thần thú, đối với nhân tộc tới nói cũng là không đáng giá nhắc tới, lẫn nhau căn bản không phải một cái cấp bậc trên. Nhưng cái này cũng không hề nói là những này thần thú liền không có nhân tộc đáng giá học tập địa phương nhất là năm đó nhẹ nhân tộc còn không có trở thành thánh nhân lúc, càng là có thể mượn những này thần thú lực lượng chiến thắng đối thủ. Hách Thiên chỗ cho thấy cái này phượng hoàng hư ảnh, hiển nhiên là phượng hoàng cái này khái niệm tập hợp, bắt nguồn từ vô tận thế giới chúng sinh quan tưởng, cho nên nếu luận mỗi về hình thái tới nói, nó cùng những cái kia toàn bộ đều không đồng dạng, hoặc là nói là những cái kia toàn bộ đều là nó, nó lại không phải bất kỳ một cái nào. Hách Thiên là cái thứ nhất chủ động phát khởi thế công, hiển nhiên hắn khát vọng cùng chuẩn thành cấp độ sinh mệnh giao thủ, nhưng Hứa Thịnh vẫn là không nhịn được muốn lắc đầu. Xem ra cái này gia hỏa căn bản không có nhận chuyện khi trước giáo hơn a. Như thế đầu sắt gia hỏa cũng không biết rõ là thế nào sống đến bây giờ, hơn nữa còn có thể đem cảnh giới sách cao như vậy. Kết quả tự nhiên không thể so với bao nhiêu, trước đó mảnh không gian này ý chí không có kịp thời đem cái này chuẩn thánh sinh mệnh phòng hộ ở, cho nên để hứa thịnh bọn người đối cái sau tạo thành tổn thương, nhưng là hiện tại nó đã kịp phản ứng, cho nên Hắc Thiên chỉ có thể như trước đó bốn người đồng dạng. Bành, bành, bành, bành. Nói không rõ là bao nhiêu âm thanh đụng phá thế giới thanh âm. Hắc Thiên thân ảnh cơ hồ tại mảnh này trong hư không biến mất, Bao Quát Hứa Thịnh ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy hắn khí tức phi tốc hạ xuống, nếu luận ngoẫy về thương thế tới nói, muốn so trước đó bốn tên đỉnh phong bán thánh nặng nhiều. Có thể để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, sau một khắc bọn hắn lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại khí tức từ phương xa bay lên. Kia vị trí chính là Hắc Thiên mới vừa rồi bị bắn bay vị trí. Không cần nhiều lời, cái này khí tức tất nhiên là Hắc Thiên toát ra tới. Hứa Thịnh có chút sợ hai than nhìn xem từ phương xa lại xông tới Hắc Thiên, chắc không được hắn dám làm như thế, ngay đến bài thực sự quá mức cường đại chút. Hắn khí tức vậy mà so vừa rồi còn mạnh hơn, quả thực là càng kéo càng hăng. Hắn nói lầm bầm một tiếng. Chắc không được trước đó hắn tìm ta giao chiến thời điểm lòng tin như vậy đủ. May mắn ta không có đáp ứng hắn. Lương Nguyên đại học đỉnh phong bán thánh có chút may mắn chính trước đây quyết định, hiện tại chỉ là nhìn xem Hách Thiên biểu hiện ra lực lượng liền để đầu hắn thương yêu không dựng, nếu là hai người thật đánh nhau, đoán chừng muốn bị hắn giống như là thuốc cao ra chó đồng dạng kết cận. Hứa Thịnh sau khi nghe được không có chút nào ngoài ý muốn, lấy Hách Thiên tỉnh tỉnh, đem tại tuyệt đỉnh bán thánh cấp độ này đi đến đầu về sau, tự nhiên sẽ tìm những cái kia đỉnh phong bán thánh tìm kiếm đột phá. Nhưng cho dù là lương nguyên đại học, trong trường học đỉnh phong bán thánh cũng không phải rất nhiều, Hứa Thịnh xem trường Hách Thiên hẳn là mỗi người đều tìm tới qua. Ngắn thời gian ngắn bên trong, Hách Thiên liền đã đi theo chuẩn thánh sinh mệnh giao thủ vài chục lần, trên người khí tức cũng là cường đại một cái đỉnh điểm, cho dù là ở vào áp chủ bài giao phó hắn lực lượng, bản thân cấp độ cũng cùng đỉnh phong bán thánh chênh lệch không có mấy. Cái này thời điểm, những người khác cũng rốt cục không còn một bên quan chiến, còn lại 7 tên tuyệt đỉnh bán thánh đồng loạt xuất thủ, ở bên cạnh hiệp trợ Hách thiên. Bốn tên đỉnh phong bán thánh thì là giống như trước như vậy tại phía sau lực trận, để phòng bọn hắn xảy ra vấn đề. Hứa Thịnh bên này thì là thao tung cái chặn giấy hai hướng cùng trí thánh phụ triển không ngừng cho chuẩn thánh sinh mệnh làm áp lực. 13 người đều không còn lưu thủ, nhưng là kết quả cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản đối phương tiến lên, thậm chí theo thời gian rời đổi, đối phương còn tại chậm chạp đi tới. Bọn hắn tự nhiên không thể nhìn xem xảy ra chuyện như vậy, bởi vì ai cũng không biết rõ cái này chuẩn thánh sinh mệnh phát động năng lực phạm vi là bao lớn, nói không chừng sau một khắc nó liền có thể đánh gãy Tô Nam đột phá đây. Mà khác ai lại biết rõ cái thứ hai chuẩn thánh sinh mệnh cái gì thời điểm sẽ tới. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, đám người đem nguyên bản dùng cho hậu thủ một điểm lực lượng cũng dùng ra. Chương 631, Tô Nam đột phá. Một mảnh vô biên vô hạn không có hình thể trong hải dương, một đạo bóng người ngay tại trong đó chìm nổi. Hắn trên mặt biểu lộ không có bất luận cái gì trống khẩu chỗ, ngược lại là một loại hài lòng hưởng thụ ý vị. Nhưng khi một ít đáy lòng thanh âm càng lúc càng lớn lúc, một mực tận lực che đậy những âm thanh này hắn cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Có người đang kêu gọi ta? Là ai? Không khỏi, hắn mở hai mắt ra, bốn phía tìm nhìn. Dần dần, ánh mắt hắn bên trong nhiều một chút đồ vật, hơi nhíu lên lông mày, hắn cảm thấy trước mặt mảnh này bản Nguyên Hải Dương cũng không có biểu hiện ra tốt đẹp như vậy. Tựa hồ nó đang tận lực lấy hấp dẫn lấy mình, để cho mình lưu luyến ở đây, không muốn rời đi. Hắn không thể không thừa nhận, hắn chưa từng có thư thái như vậy qua, ở chỗ này mỗi một khắc đều để hắn cảm giác được một loại hưởng thụ. Nhưng hắn vẫn không có quên mình bây giờ tình cảnh, hắn là đến tìm kiếm đột phá, mà không phải giống một cái lợi ích vun tâm lợi, ở đây chú bước không tiến, bị tạm thời lợi ích mê hoa mắt, làm khắc chế trong lòng mình vọng. Từ cái kia bản nguyên đại đạo bên trong thoát rời đi lúc, Tô Nam chân chính cảm nhận được hướng lên cầu thang. Kia là một đầu không sánh lắm, nhưng lại một trận nguồn gốc con đường. Mới đầu nó còn rất xa, nhưng chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ công phu, nó liền đi tới phụ cận. Phía sau vẫn như cũng là kia vô biên vô tận vô hình bản nguyên hải dương, cùng hắn so sánh, cái này cầu thang giản dị đến không chút nào thu hút. Nhưng theo nó đứng sừng sững ở này thời gian biến lâu, Tô Nam dưới chân mặt biển cũng thay đổi thành thực địa. Lấy cái này cầu thang làm tâm điểm, chung quanh mấy chục mét đều biến thành một cái bình đài. Các loại bán kính mở rộng đến 20m thời điểm cái này bình đại không còn biến hóa. Một loại cùng bản nguyên hải dương hoàn toàn khác biệt tươi mát cảm giác sông lên đầu. Nguyên lai hết thể đều là dụ hoạt ta. Hắn đột nhiên hiểu rõ. Trước đó trong thời gian, hắn trầm mê ở kia vô cùng vô tận pháp tắc cùng đại đạo bên trong, chính liền là ai đều quên. Hiện tại đến tuột cùng qua bao nhiêu thời gian? Hắn mảy may không biết được, chỉ có thể khẳng định tất nhiên không phải thời gian ngắn, phía ngoài đồng bạn còn đang chờ chính mình. Cũng chính bởi vì loại này này hôm cảm xúc, mới có thể để cho hắn nghe được những âm thanh này không phải cũng không phải là hao phí càng thời gian dài, khẳng định hắn liền trầm mê ở bản nguyên đại đạo trong Hải Dương. Đỉnh Phong bản thánh, đối với bản nguyên đại đạo tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, tại bản nguyên đại đạo trước mặt, hắn bất quá là một cái tập tễnh học theo hài đồng. "Ta tới, đồng bạn." Hắn khẽ nói một tiếng, sau đó không do dự nữa, trực tiếp bước lên cầu thang. Trên người bán thánh khí tức, theo hắn hướng lên, tấn mãnh luộc sắc thành thuộc về chuẩn thánh cấp độ. "Oen." Lại một lần va chạm mạnh, tập hợp 13 nhân chi lực một lần công kích, lần nữa bị không gian này cho cản trở lại cuối cùng rơi vào kia chuẩn thánh sinh mệnh trên người chỉ còn một phần nhỏ nhất, căn bản không cách nào ngăn cản nó tiến lên. Càng là bởi vì loại này không gián đoạn sử dụng át chủ bài lực lượng, để 13 người tiêu hao đều rất lớn. Tin tức tốt là, cho tới bây giờ tối thiểu nhất còn chưa tới chuẩn thánh sinh mệnh ảnh hưởng phạm vi, sau lưng Tô Nam khí tức vẫn như cũ bình thường. Tại bên trong vùng không gian này ưu thế của nó quá lớn. Hứa thịnh cau mày, hắn tình huống tương đối đặc thủ, bởi vì cái chặn giấy hai hướng bên trong lực lượng đều thuộc về lão sư, mà chí thánh phù trận cũng đều là chí thánh năng lượng. Bản thân hắn chỉ cần làm một cái chìa khóa đem nó mở ra là được rồi, cho nên dù cho đồng thời sử dụng hai loại vật phẩm, đến bây giờ tiêu hao cũng là trong đám người ít nhất. Nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào công phá mảnh không gian này ra chỉ, đem phần lớn lực lượng nghiêng đến kia chuẩn thánh sinh mệnh trên thân. Các người ngăn không được ta, chỉ là nhân tộc bản thánh, cho dù là dùng đến trí bảo, cũng không có khả năng tổn thương ta. Cái này chuẩn thánh sinh mệnh không có bất luận cái gì chảo phúng ý tứ, chỉ là tại đơn thuần tự thuật một sự thật. Đến nó cấp độ này, đã sớm không có tiếng nói phúng tất yếu. Mọi người cũng đều sẽ không bởi vì cái này mà thụ ảnh hưởng. Tự nhiên, nó cũng sẽ không bởi vì mảnh không gian này tại bảo vệ lấy mình liền không có ý tứ, bởi vì cái này hoàn toàn có thể xem là hắn năng lực thiên phú. Tựa như là nhân tộc bởi vì địa cầu có thể bay nhanh tăng lên cảnh giới, trong tinh vực này, bọn chúng cũng có được độc thuộc về mình ưu thế. Mấy trăm năm trước nhân tộc, kỳ thật cũng là bởi vì địa cầu đặc thù mà có thể phát triển đến tận đây. Cho nên nhìn từ điểm này, trước mắt mảnh tinh vực này khả năng cũng là cái nào đó vô cùng có tiềm lực địa phương ai có thể nói trước mặt những này còn không có trở thành hoàn vũ chủng tộc thổ dân sinh mệnh liền không có cao hơn tiềm lực. Nói không chừng cho chúng nó thời gian, bọn chúng liền có thể trở thành kế tiếp đỉnh phong tộc quần. Hứa Thịnh ẩn ẩn có một tia bất an, cảm giác này tới đột ngột, không có chút nào nguyên do, nhưng là vừa xuất hiện liền để hắn hoàn toàn không cách nào coi nhẹ. Hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm cái này bất an đến từ chỗ nào. Sau đó, không được, cái thứ hai chuẩn thành sinh mệnh đến. Chắc không được nó đột nhiên mở miệng. Cũng có người đồng thời phát hiện, thậm chí tìm kiếm được mục tiêu tốc độ so Hứa Thịnh nhanh hơn không ít. Nghe nói như thế về sau, mỗi người đều trong lòng chấn kinh, sau đó liền thấy xuất hiện tại khác một bên một cái như lô đen sự vật. Liên tục hai cái chuẩn thánh sinh mệnh đều là như thế hình thái, xem ra đây chính là bọn chúng thuế biến con đường, bọn chúng thật là hướng phía hoàn vũ chủng tộc phương hướng tiến lên. Tại mảnh này khu vực bên trong, những này chuẩn thánh sinh mệnh thật sự là quá có ưu thế, chỉ có bọn chúng có thể lấy chuẩn thánh cấp độ tồn tại, mà chủng tộc khác chuẩn thánh lại là căn bản không cách nào tiến vào. Hứa Thịnh hiện tại đã hoài nghi Tô Nam đột phá là bởi vì nhận lấy mảnh tinh vực này ảnh hưởng, không phải không có đạo lý một mực kéo dài lâu như vậy. Lại vạn năm nhiều thời gian, Tô Nam bên kia cũng không có bất kỳ tin tức phản hồi tới. Haha, ha, đã các người lựa chọn lưu tại nơi này, vậy liền không muốn rời đi đi. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, trước mặt chuẩn thánh sinh mệnh bỗng nhiên thay đổi phương hướng, trước kia một mực hướng phía Tô Nam tới gần nó, từ bỏ tiếp tục đi tới, đem tất cả lực lượng đều dùng cho hạn chế. Hứa Thịnh ở trong nháy mắt này, cảm giác được mình giống như là điều vào vũng bùn, mặc dù có thể tiếp tục hành động, nhưng là động đậy cực kỳ gian nan, mà lại theo thời gian rời đổi, nhất cử nhất động của hắn đều càng thêm phí sức bắt đầu. Không có khả năng Nếu như chỉ là bản thân nó lực lượng, không có khả năng trực tiếp làm được cái này tình trạng. Hứa Thị lập tức ý thức được trước mặt Chuẩn Thánh sinh mệnh rất có thể trực tiếp đem bảo hộ nó cố lực lượng kia thay đổi công dụng. Công kích nó, hiện tại nó tuyệt đối là suy yếu nhất thời điểm. Hắn giống to, người khác không rõ ràng cái trận giấy hai hướng cùng trí thánh phụ triển năng lực, hắn lại là phi thường rõ ràng, chỉ là chuẩn thánh không thể nào làm được như thế hạn chế năng lực của mình. Đạt được cần gánh chịu nhắc nhở, những người khác căn bản liền mảy may do dự đều không có, trực tiếp lần nữa khu động lên lực lượng, hướng cách đó không xa Thánh sinh mệnh trấn áp mà xuống. Nếu như có thể vào lúc này trực tiếp đem nó giết chết, như vậy bọn hắn vẫn là đối mặt với một cái chuẩn thánh sinh mệnh, cục diện còn có thể tạm thời duy trì ở. Càng quan trọng hơn là, hiện tại loại trạng thái này bọn hắn căn bản không cách nào sử dụng tự phụ tiến hành truy tống, chỉ cần có chút động tác, cứu hộ bị đối diện chuẩn thánh thánh cảnh bỏ đi. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi chuyện xuất hiện. Làm thế công của bọn hắn rơi xuống chuẩn thánh sinh mệnh trên thân bên trên, công hiệu quả vậy mà cùng trước đó không có khác nhau chút nào. Cho dù là bốn tên đỉnh phong bán thánh trên mặt đều có không dám tin. Nhưng rất nhanh Bọn hắn liền cảm giác được lực lượng này cũng không thuộc về trước mặt chuẩn thánh sinh mệnh. Vậy nó bắt nguồn từ chỗ nào? Đáp án không cần nói nhiều, tất cả mọi người phản xạ có điều kiện nhìn về phía mới đến tới cái kia chuẩn thánh sinh mệnh, quả nhiên phát hiện trên người nó ẩn ẩn toát ra một tia sáng, theo nó cái này một đầu lan tràn đến đồng bạn của mình trên thân. Ai cũng không nghĩ tới, ở trước mặt đúng chuẩn thánh sinh mệnh từ một cái biến thành hai cái lúc, chiến cuộc vậy mà lại trực tiếp bị chuyển. Nhưng càng hòng biết sự tình còn tại đằng sau. Làm bọn hắn còn tại thử nghiệm đem mình từ vũng bùn bên trong đi ra ngoài lúc, cố thứ 3 ba chuẩn thánh kỳ Lâm Tuyệt cảnh. Ở đây 13 người đều phi thường rõ ràng, trước mắt nhóm người mình gặp phải chính là Tuyệt cảnh. Hai cái chuẩn thánh sinh mệnh lúc bọn hắn đã khó mà chống cự, hiện tại ba cái đi vào, càng là không cần nhiều lời. Xem ra nhóm chúng ta vẫn là khinh thường à, cho là có lấy tử phù liền có thể ở chỗ này lưu lại, thực sự tình huống không được lại đi. Một tên tuyệt đỉnh bán thánh tự rêu cười cười. Nhưng nói là nói như vậy, hắn thật sự có thể làm được lúc ấy càng cái khác hơn người trực tiếp rời đi sao. Tô Nam dù sao còn ở nơi này a Cái này cùng vây điểm đánh việt binh Tô Nam chính là đám người căn bản không cách nào từ bỏ điểm, cái này tự nhiên là nhân tộc nhược điểm một trong, quá khứ cũng nỗ lực qua một chút thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng bởi vì nhân tộc bản thân thực lực quá mức cường đại, cuối cùng lấy được lại cao hơn nhiều cái này trả ra đại giới, cho nên cái này truyền thống như trước vẫn là bảo tồn lại, đã trở thành nhân tộc chung nhận thức. Ta biết rõ các ngươi một mực chờ đợi đợi đồng bạn đột phá. Cái thứ nhất chuẩn thánh sinh mệnh mở miệng lần nữa, hiển nhiên cá tính của nó càng thiên hướng về nói nhiều loại kia, trước đó bất quá là bởi vì thế cục còn chưa định, nó mới kiệm lời ít nói. Hiện tại bọn chúng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cung Liễn không tiếp tục cản dấu. Và thì, đừng lại nhiều lời, mới tới đến chuẩn thánh sinh mệnh nói ra cái thứ nhất chuẩn thánh sinh mệnh danh tự, nhìn từ điểm này, bọn chúng cơ hội đã có tộc quần hình thức ban đầu, nhận thức đến điểm này càng làm cho bao hàm hứa thịnh ở bên trong tất cả mọi người tâm tình nặng nghề Ha ha, cái này thế nhưng là ta lần thứ nhất gặp được nhân tộc, không cùng bọn hắn giao lưu một cái, lần tiếp theo không biết rõ cái gì thời điểm mới có dạng này cơ hội. Cái thứ nhất chuẩn thánh sinh mệnh lại là không có nghe đồng bạn, tiếp tục nói ra, hắn là không thể nào đột phá. Mảnh không gian này trừ nhóm chúng ta coi là không có khả năng lại xuất hiện chuẩn thánh. Hoàng Bét, Tô Nam đột phá quả nhiên có bọn chúng ở phía sau dở cho quỷ. Một cái khắc càng kinh đại học tuyệt đỉnh bán thánh sắc mặt khó coi nói. Cái này còn không phải xấu nhất, càng nhanh chính là nếu như đối phương nói là sự thật, như vậy những người khác cũng nhất định không có khả năng tại bên trong vùng không gian này đột phá. Chất nhìn tựa hồ không có cái gì ảnh hưởng, dù sao cũng không thể lại bên trong vùng không gian này đột phá, vậy thì chờ trở, trở lại địa cầu sau lại đột phá. Nhưng là hiện tại đã minh biết rõ ràng này, một cái đối nhân tộc còn có địch ý địch nhân tồn tại, muốn làm khẳng định là làm rõ ràng nó hết thảy, sau đó thử nghiệm đem nó giết đi. Đều chớ do dự, từ giờ trở đi mỗi người đều đếm thử nhìn có thể hay không rời đi, có thể đi một cái là một cái. Huyền Hàng đại học đỉnh phong bán thánh chém Đinh chặt sắt nói. Cục diện bây giờ bọn hắn đã không có khả năng cứu Tô Nam. Thậm chí bọn hắn bản thân cũng đại khái xuất muốn ham tại chỗ này. Không có người hoài nghi đối phương, dù sao Tô Nam ví dụ liền bậy ở, nếu như không phải nhận lấy ảnh hưởng, hắn làm sao có thể đến bây giờ còn không có đột phá. Không. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem lên tiếng Hứa Thịnh, sau đó liền nghe đến cái sau nói, "Ta tin tưởng vững chắc hắn nhất định có thể thành công đột phá." Hứa Thịnh nói ra câu nói này trước, đối với mình cũng không phải hoàn toàn tin nhiệm, nhưng là theo nói ra, hắn lại là có thể chính khẳng định nói lời là chính xác. Nhưng ta cũng đồng ý lang học trưởng, có thể rời đi cũng không cần lại lưu lại. Hắn tự nhiên biết rõ trước mắt tình huống tính nguy hiểm, căn bản không có khả năng khiến người khác từ bỏ thoát đi khả năng, ở chỗ này nhìn xem chạy trốn cơ hội càng ngày càng nhỏ. Đối chính hứa thịnh mà nói, hắn là thiếu tô nam một lần, dù sao trước đó lần kia thoát đi, nếu như không phải Tô Nam tại tối hậu quan đầu không chút do dự đem mình chuyển tống phù năng lượng cũng quán thâu đến hắn bên này, hắn cũng không có khả năng ly khai. Trước mặt cục diện dung không được đám người lề mề chậm chạm, lúc này tất cả mọi người liền thử nghiệm thôi động tự phụ lực lượng ly khai. Các người đi không được. Ba cái chuẩn thánh sinh mệnh đương nhiên sẽ không như thế nhìn xem bọn chúng rời đi, nhưng là rất ngo đánh mặt sự tình liền xuất hiện, cho dù là ba cái chuẩn thánh đồng thời hạn chế, vẫn như cũ trước sau có 5 người rời đi. Ba cây chuẩn thánh sinh mệnh trên thân đều tàn mát ra kinh khủng khí tức, con vịt đã đun sôi cũng bay, bọn chúng làm sao có thể dễ chịu. Mà đối với nhân tộc bên này nói, tình huống cũng đồng dạng khiến mỗi người sắc mặt khó coi, làm 5 người kêu ly khai về sau, bọn hắn còn lại 8 người đã có thể hoàn toàn chính khẳng định không thể rời đi. Người không nên lưu lại. Huyền Hàng đại học đỉnh phong bán thánh nhìn xem Hứa Thịnh, hắn thấy rõ ràng, minh bạch Hứa Thịnh nếu là muốn ly khai, tuyệt đối là cái thứ nhất liền có thể đi, nhưng là hắn từ đầu tới đuôi đều không có cái gì động tác, hiện tại, dù cho muốn đi cũng khó. Hứa miệng mỉm cười, Hiện tại tình huống đối người khác mà nói đã là tuyệt cảnh, nhưng đối với hắn mà nói như trước vẫn là có cơ hội. 8 cái. Rất tốt, vậy liền đều chết cho ta ở chỗ này đi. Cái thứ nhất chuẩn thánh sinh mệnh rời khỏi phẫn nộ, nó tại cái khác hai người đồng bạn phối hợp xuống, lực lượng mãnh liệt trực tiếp hướng phía 8 người trấn áp mà xuống. Không gian tại cặc cặc rung động, bởi vì năng lượng cường đại mà tiếp nhận không được ở. Hứa Thịnh nhìn xem loại này lực lượng cường đại, sau một khắc thúc dụng cái chặn giấy hai hướng bên trong còn sót lại một phần nhỏ lực lượng. Lần này là thuần túy tự vệ, vì đem cái khác người cũng bảo hộ ở bên trong. Loại lực lượng này là chân thánh khí tức. Mà khác bảy người lúc này mới rốt cục biết được, Hứa Thịnh Chu cầm lại là một kiện chân thánh luyện chế bảo vật. Chắc không được càn kinh đại học dám thả hắn ra lịch luyện. Nhưng thiệt vui trong tàn, cái trận giấy hai hướng lại cường đại năng lượng là có hạn, tại ba tiên chuẩn thánh lợi dụng mảnh không gian này lực lượng tiêu hao dưới, dần dần tới nãy. Co như lực lượng này muốn hao hết, Hứa Thịnh sắc mặt biến đến kiên quyết lúc, phía sau đã vô cùng quen thuộc khí tức đột nhiên biến mất. Sau đó tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm đột nhiên thủy biến. Sau đó một đạo chấn tâm linh thanh âm liền vang vọng trái tim của mỗi người. Tô Nam đến chậm, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Bảnh, bảnh, bảnh. 3 ba tiếng tiếng vang, trên thân mọi người áp lực dông nhiên chợt nhẹ. Chương 632, kề vai chiến đấu. 56 minuts. Thật mạnh. Hứa Thịnh nhìn xem tiện tay liền đem ba cái chuẩn thánh sinh mệnh đánh liên tục bại lui Tô Nam, trong lòng có không nhỏ xúc động. Đây chính là lấy hơn 1000 loại pháp tắc, sau khi đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Trước lúc này, trước mặt cái này ba cái chuẩn thánh sinh mệnh đã đầy đủ mạnh, nhưng là cùng Tô Nam so sánh, song lại là tựa hồ không phải một cái đẳng cấp. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể đột phá? Kia cái thứ nhất xuất hiện chuẩn thánh sinh mệnh trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng cái này nhân loại trước đó trạng thái đã là hoàn toàn mất phương hướng, đừng nói là hiện tại đột phá thành công, cho dù là lại cho hắn mấy chục vạn năm thời gian, hắn cũng như trước vẫn là ở mảnh này pháp tắt trong hải dương. Mặt khác hai cái chuẩn thánh sinh mệnh cũng là không sai biệt lắm tâm tình, từ trong giọng nói của bọn họ, Hứa Thỉnh có thể nghe ra bọn chúng đều là cực kỳ không thể tin được. "Nhóm chúng ta nhưng chờ ngươi quá lâu." Ở giữa Tô Nam gia, mặt khác khắp nơi đỉnh phòng bán thánh đều lưới lòng một hơi, Tô Nam đột phá ý nghĩa rất lớn. Vị vị này bọn hắn lần này bảo hộ hành động, xem như hoàn toàn thành công. Ha ha, lần này phiền phức mọi người. Tô Nam cười khẽ một tiếng, hắn hiện tại thần thái tự nhiên đến cực điểm, mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng là chuẩn thành cấp độ lực lượng hạ bút thành văn, trước mặt mấy cái này chuẩn thánh sinh mệnh dù là có mảnh không gian này bảo hộ, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hứa Thịnh có chú ý tới, sở dĩ Tô Nam sẽ có như thế tính áp đảo lực lượng, rất lớn một mặt là bởi vì hắn tại mảnh không gian này hành động, hoàn toàn không nhận bất luận cái gì hạn chế, hắn tựa như là một cái dị số. Xuất hiện tại bên trong vùng không gian này là cực kỳ đặc biệt tồn tại. Ta là tại bên trong vùng không gian này đột phá, cho nên cho dù là ta rời đi nơi này cũng vẫn như cũ còn có thể trở về. Bất quá chuẩn thánh cảnh giới chính là cực hạn, không có biện pháp ở chỗ này đột phá đến thánh cảnh. Tô Nam nhẹ nhàng nói, đây mới là ứng hữu chi lý. Huyền Hàng Đại học đỉnh phong bán thánh khẽ gật đầu, có thể tại mảnh không gian này đột phá chuẩn thánh vốn là đã là không có khả năng bên trong có được, bây giờ muốn lại từ chuẩn thánh đột phá đến thánh cảnh hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Bất quá cái này đối với nhân tộc tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì nó cũng mang ý nghĩa, những này tổ dân sinh chính xác cũng đồng dạng không tồn tại thánh cảnh tồn tại. Không phải lấy Tô Nam tại mảnh không gian này đột phá tình trạng, hắn có thể nhất cảm nhận được mình rốt cuộc có thể hay không đột phá, hiện tại hắn đã nói mình không thể đột phá, vậy liền chứng minh đây chính là mảnh không gian này quy tắc. Nhân tộc thuần thánh đều vào không được, nếu như mảnh không gian này cho phép thuần thánh tiếp tục tăng lên, như vậy nói cách khác nhân tộc muốn từ bán thánh từng bước một tăng lên đi lên, cái này phải bao lâu thời gian, trong lúc đó lại sẽ có ngoại ý muốn bao nhiêu. Dưới mắt cái này tình huống đã là tốt nhất. Ngươi bây giờ thuộc về chuẩn thành cấp bậc kia." Lư Nguyên Đại học đỉnh phong bán thánh dõng nhiên hỏi, hắn hiện tại tò mò nhất chính là Tô Nam thực lực. "Cấp độ thứ 2 đi, tăng lên so ta dự đoán muốn hơi nhiều một chút." Tô Nam mỉm cười nói. Đám người nghe được về sau có chút trầm mặt dưới, trong lòng cũng là có chút âm mộ, trực tiếp vượt qua một cái cấp độ, cái này không chỉ có là thời gian tiết kiệm, cũng mang ý nghĩa tại chuẩn thánh cấp độ này bên trong tiến bộ của hắn muốn xa so với những người khác càng nhanh, mà lại đến chuẩn thánh cuối cùng lúc, hạn mức cao nhất cũng muốn cao hơn người khác. Nhưng đây đều là Tô Nam lấy chính mình thời gian đổi lấy Không phải lấy tư chất của hắn hiện tại đã là thánh nhân cũng có nói. Tô Nam một bên ở chỗ này cùng đám người nói chuyện phiếm, một bên lại là xuất thủ áp chế ba cái chuẩn thánh sinh mệnh. Mới đầu đối diện ba cái chuẩn thánh sinh mệnh còn muốn dè dặt một phen, nhưng làn đến thử mấy lần về sau bọn chúng liền triệt để rõ ràng trước mặt cái này nhân tộc chuẩn thánh cường đại đáng sợ, căn bản không phải thực lực của bọn nó có thể đối kháng. Hứa Thịnh chú ý tới Tô Nam đến bây giờ liền áp chủ bài đều vô dụng, hiện tại dùng vẫn là bản thân mình lực lượng, cho nên biết rõ danh giới cuối cùng của hắn còn có thể cao hơn, nói không chừng có hắn tồn tại, toàn bộ không gian bên trong đều có thể xung cũng coi là vì mọi người bảo hộ lấy xuống một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Chuẩn thánh cảnh giới đã không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì sao? Hắn hướng Tô Nam hỏi, cái sau lập tức hiểu ý, gật đầu nói, chuẩn thắng qua cảnh giới đã có thể che đậy loại này nhiễu loạn nhân tố, hiện tại ta có thể hồi tưởng lại hết thảy. Hứa Thịnh gật đầu, bất quá do dự một chút về sau, hắn vẫn là lại phân ra một đạo tử phù cho hắn. Tại Tô Nam kinh ngạc thời điểm hắn nói ra, tử phù tác dụng rất nhiều, mấu chốt thời điểm ta có thể thông qua nó cảm nhận được các ngươi vị trí, tiến hành trợ giúp. Đây cũng là chí thánh phù triển năng lực một trong, bất quá loại này dính đến cao siêu hơn cấp độ năng lực, chỉ có Hứa Thịnh có thể sử dụng, những người khác cho dù là đem trí thánh phù triển cầm đi cũng là không có cách nào sử dụng. Đây cũng là phòng ngừa vạn nhất Hứa Thịnh bên này xảy ra ngoài ý muốn, chí thánh phụ triển bị dị tộc bắt được, ngược lại dùng để đối phó nhân tộc. Được. Tô Nam đem tử phù thủ hạ, Hứa Thịnh từ đầu tới đuôi đều chú ý đến biến hóa của hắn, gặp trước sau hoàn toàn chính xác một tia dị dạng đều không có mới rốt cục có thể khẳng định thánh cảnh giới là không bị ảnh hưởng. Hắn đây cũng là tiểu tâm tâm sự tình. Bởi vì một chút ký ức quên mất căn bản không phải bản thân biết đến, tựa như là trước kia tất cả mọi người căn bản đều không biết rõ ký ức đã thụ ảnh hưởng tới. Nhân tộc, các ngươi trốn không thoát. Cái thứ nhất chuẩn thánh sinh mệnh bỗng nhiên quát to lên, sau đó vậy mà mặc kệ mặc kệ dùng tất cả lực lượng cuốn lấy một vị chuẩn bị rời đi tuyệt đỉnh bản thánh. Muốn chết. Tô Nam nhãn thần mấy liệt, sau đó chính là vất tay một kích đem nó hình thể đánh cho sụ đổ, nó nguyên bản như hắc động đồng dạng thân thể, nửa phần dưới lại có vết vụn dấu hiệu. Vẹn vẹn một cái này, nó liền đã bị thương không nhẹ, đã ảnh hưởng đến chiến lực. Thư Thịnh mới đầu còn không có nghĩ thông suốt nó vì cái gì làm như thế, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một loại khả năng, vội vàng hô, tất cả mọi người tranh thủ thời gian ly khai, nó đây là tại kéo dài thời gian, đằng sau nhất định có càng nhiều chuẩn thánh sinh mệnh đến. Những người khác nghe vậy cũng lập tức kịp phản ứng, lập tức bắt đầu thôi động đồ mở nút trai phủ. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi trì hoán thời gian, mấy đạo giam cầm lực lượng lại là đột ngột xuất hiện. Đám người hướng phía trước xem xét, thình linh đồng thời xuất hiện 3 cái chuẩn thánh sinh mệnh. Hiện tại cái này một mảnh nhỏ không gian bên trong, vậy mà đồng thời tổn tại 7 cái chuẩn thánh sinh mệnh. Mà bây giờ nhân tộc bên này bất quá chỉ có 14 người, trong đó 13 người đều còn chỉ là bản thánh. Đi không được, ta không có biện pháp tập trung tinh thần. Có một tên tuyệt đỉnh bán thánh hô lớn. Tử phù tự nhiên là không có khả năng bị ảnh hưởng đến, nhưng là đối phương thật mục tiêu chỉ là mỗi người, cho nên chỉ cần để sử dụng tử phù người tinh thần không cách nào tập trung, không gian thông đạo cũng liền không cách nào mở ra. Hứa Thịnh cũng thử một cái, quả nhiên phát hiện một cố cực mạnh trở ngại lực lượng tại phân tán tinh thần của mình, hắn thử nhiều lần, cũng không có đem không gian thông đạo mở ra, mỗi lần đến mấu chốt thời điểm liền sẽ bị đánh gãy. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng quen thuộc đột nhiên từ phía sau xuất hiện, hung hăng hướng cỗ này trở ngại lực lượng đánh tới. Tô Nam xuất thủ, làm ở đây duy nhất chuẩn thánh, thủ đoạn của hắn tự nhiên có thể trợ giúp đám người. Đi thôi, ta bảo hậu. Tô Nam nói âm vang hữu lực, nếu như là một mình hắn, hắn thậm chí sẽ thử nghiệm đem những này chuẩn thánh sinh mệnh toàn bộ cho tiêu diệt, ở trên cảnh giới hắn vẫn như cũ còn có ưu thế, liền như là cường đại bán thánh tại đối mặt phổ thông bán thánh cũng có ưu thế áp đảo. hắn đối diện với mấy cái này chuẩn thánh sinh mệnh vẫn như cũ có dạng này ưu thế. Nhưng là hắn lo lắng đối phương toàn lực dây dưa tự mình Nhưng ngẫu mặt khác cực kỳ cá biệt cá thể nhằm vào những người khác, vạn nhất có người xảy ra ngoài ý muốn vậy sẽ là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Rốt cục, một đạo không gian thông đạo triển khai, Khôn Hải Đại học nữ tính đỉnh phong bán thánh cái thứ nhất thành công. Ta đi trước một bước. Đến cái này lúc sau đã không có cái gì lề mề chậm chạp đến, nàng nói một câu nói liền trực tiếp tiến vào không gian thông đạo ly khai. Không gian thông đạo tại nàng tiến vào sau cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó lại là một đầu không gian thông đạo xuất hiện, lần này là một vị tuyệt đỉnh bán thánh mở ra. Ở phía sau là hai đầu Sau đó thứ 12 đầu không gian thông đạo cũng mở ra. Còn lưu tại bên trong vùng không gian này chỉ còn lại có Hứa Thịnh cùng Tô Nam. Hứa Thịnh cũng không phải tận lực lưu lại, mà là bản thân cảnh giới của hắn liền thấp nhất, cho nên tại tinh thần thụ ảnh hưởng tình huống dưới, tốc độ của hắn là chậm nhất, cho nên rơi xuống cuối cùng. Mà tới được cái này thời điểm, cái khác chuẩn thánh sinh mệnh phát hiện đã không cách nào cảnh nhân tộc ngăn cản, tự nhiên đem lực lượng đều tập trung vào Hứa Thịnh bên này. Hứa Thịnh sắc mặt bỗng nhiên một bên, nguyên bản hắn cảm giác tự mình cách thành công chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là tại muốn thành công giờ khắc này, Hắn vậy mà không cách nào lại tổn tiến, không gian kia thông đạo rõ ràng là cách mình gần như vậy, phản phất rối xuất thủ liền có thể đến, nhưng là làm sao đều đụng chạm không đến. Trải qua nếm thử về sau, hứa thịnh biết mình là không có cách nào tại bảy cái chuẩn thánh sinh mệnh trở ngại hạ thành công qua mở ra, cho nên cũng liền dứt khoát từ bỏ. Dù cho tạm thời không có biện pháp đi, nhưng là cơ bản an toàn còn có thể cam đoan. Cái chặn giấy hai hướng lực lượng mặc dù đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là trí thánh phụ triển vẫn còn giữ lại không ít năng lượng không có sử dụng Chỉ bất quá trước đó hắn cân nhắc muốn đem lực lượng tiết kiệm xuống tới đi cứu vớt những người khác cũng liền một mực không có cam lòng dùng. hiện tại đến cái này tình trạng cũng sẽ không cần nghĩ nhiều nữa, bảo vệ tốt tự mình an toàn chủ yếu. Hứa Thịnh không nghĩ tới hai ta lại kề vai chiến đấu. Tô Nam lại là cười cười, hắn biết rõ Hứa Thịnh rất thần bí, hắn luôn có bên trong cảm giác, cho dù là tự mình vẫn lạc tại nơi này, Hứa Thịnh cũng không lớn khả năng vẫn lạc. Loại cảm giác này xuất hiện không khỏi, nhưng là để hắn cực kỳ chắc chắn, đang cùng Hứa Thịnh kề vai chiến đấu dưới, hắn cũng có thể cảm giác được cực kỳ an tâm, bản thân cảnh giới mặc dù là thấp một chút, Nhưng là Hứa Thịnh có loại này đặc biệt khí chất. Trước đó nhiều lắm là xem như ta tại cản trở. Hứa Thịnh cười khẽ âm thanh, lần trước rời đi thời điểm, nhưng tất cả đều là Tô Nam cho mình tranh thủ thời gian, hắn cơ bản không có lên bao lớn tác dụng. Mà bây giờ thực lực của hai người chênh lệch lớn hơn, cho dù là trên tay hắn có hai kiện chí bảo, nhưng cũng không thể là Tô Nam đối thủ. Trực tiếp đột phá làm chuẩn thánh cho hắn tăng thêm thực sự quá lớn. Chỉ là cái này bảy cái, với ta mà nói còn không phải vấn đề gì. Ta trước giải quyết mấy cái đi. Nói xong, Tô Nam chân chính tại Hứa Thịnh trước mặt cho thấy hắn lôi đỉnh tủ đoạn. Cách hắn gần nhất một cái chuẩn thánh sinh mệnh, tại căn bản không có kịp phản ứng thời điểm liền trực tiếp bị nó đánh hình thể số đổ, như vậy diệt vong. Ở trong mắt Hứa Thịnh, thì là một cái hắc động tại trong hư không phá thành mà nhỏ, rất có có đánh vào thị giác lực. Một vị đồng bạn chết đi, rõ ràng để cái khác chuẩn thánh sinh mệnh đều cảm nhận được phẫn nộ. Hứa Thịnh cảm nhận được áp lực lớn hơn một chút, nhưng là Tô Nam biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên đối phương nổi giận hay không, với hắn mà nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại qua một hồi, Đương nhiên phía sau lại xuất hiện mới khí tức, lần này là 5 cái chuẩn thánh sinh mệnh cùng nhau đến. Hứa Thịnh hiện tại cho dù là tình cảnh có ổn, cũng đồng dạng có chút hiếu kỳ lần này đến cùng có bao nhiêu chuẩn thánh sinh mệnh tới. Bọn hắn trước đó ở chỗ này vài vạn năm thời gian, liền một cái chuẩn thánh sinh mệnh đều không có gặp được, nhưng bây giờ chỉ là xuất hiện ở đây chuẩn thánh sinh mệnh đã có 12 cái. Cho dù là lấy mảnh này chưa biết tinh vực rộng lớn, nhiều như vậy chuẩn thánh sinh mệnh chính ly khai khu vực, đoán chừng cũng làm cho không nhỏ một bộ phận trở thành khu vực chân không. Có lẽ người khác gặp phải áp lực liền nhỏ khuất. Lần này tiến vào mảnh này chưa biết tinh vực đỉnh phong bán thánh số lượng không ít, nhưng là hứa Thịnh cảm thấy cái khác địa phương rất khó gom góp bọn hắn bên này như thế Hào hoa đội hình vô cùng có tô Nam tại lại có cái khác 4 tên đỉnh phong bàn thánh trừ cái đó ra còn có hơn 10 vị tuyệt đỉnh bàn thánh nếu như là gặp đồng dạng tình cảnh những người khác rất khó tại dạng này tình huống dưới may mắn thoát khỏi cho nên hứa Thịnh cảm thấy có thể làm cho những người khác nơi đó áp lực nhỏ một chút cũng là chuyện tốt số lượng càng ngày càng nhiều xem ra ta không thể lại để cho bọn chúng dạng này ra tăng đi xuống Tô Nam nói xong câu đó về sau Chân ảnh đã từ hứa thịnh bên người biến mất, các loại hắn lại xuất hiện lúc, đã đi tới một cái chuẩn thánh sinh mệnh trước mặt. Cái này chuẩn thánh sinh mệnh căn bản đều chưa kịp phản ứng, giống nhau trước đó những cái kia bản thánh sinh mệnh gặp được nhân tộc bán thánh, nó tại đối mặt Tô Nam cũng là đồng dạng trước tiên liền bị diệt sát. Từ một điểm này nhìn, bất quá là bán thánh sinh mệnh vẫn là chuẩn thánh sinh mệnh, gặp được cùng cảnh giới nhân tộc kết cục đều là đồng dạng. Bọn chúng cuối cùng chỉ là một cái bất nhập lưu chủng tộc, căn bản không cách nào cùng nhân tộc vắt tay. Cho nên bối rối lưa thịnh thật lâu vấn đề kia lại tới. Cái không gian này đến cùng vì sao lại cố ý nhằm vào nhân tộc Dựa theo hiện tại cách làm này, hoàn toàn chính là đường đến chỗ chết, tại bọn chúng xác định nhằm vào nhân tộc một khắc kia trở đi, liền mang ý nghĩa bọn chung cái này tộc quần không cách nào tiếp tục tồn tại xuống dưới. Hứa thì ngươi cẩn thận một chút, đằng sau ta không cách nào thời thời khắc khắc chiếu khán ngươi. Tô Nam tại phía trước nhắc nhở, hắn lại là một kích đem trước mặt chuẩn thánh sinh mệnh sinh mệnh bản nguyên cho suy yếu, song phương lực lượng căn bản không phải một cái cấp độ. Ta bên này ngươi không cần lo lắng, ta có thể cam đoan tự mình an toàn. Không công kích tình huống làm được tự vệ vẫn là không có khó khăn. Hứa Thịnh nói một câu sau liền đem bảo vệ mình lực lượng lại tăng lên. Tô Nam không tiếp tục đáp lại, bởi vì lúc này hắn rốt cục đồng thời đối mặt tất cả chuẩn thánh sinh mệnh. Vì ở phía sau cái khác chuẩn thánh sinh mệnh đến trước đem trước mắt những này toàn bộ tiêu diệt, hắn lựa chọn chủ động tiến vào vòng vây của bọn nó bên trong. Trước mắt cái này vị trí chính là những này chuẩn thánh sinh mệnh đặc biệt vì hắn chuẩn bị, muốn chính là đem hắn trực tiếp diệt sát ở chỗ này. Làm Tô Nam đột phá một khắc này, hắn đã thành những này chuẩn thánh sinh mệnh tất sát. Vô luận nỗ lực giá lớn bao nhiêu, bọn chúng đều muốn đem hắn chu sát. Cho nên bọn chúng tuyệt không có khả năng thả Tô Nam rời đi nơi này. Chương 633, hắn tiếp nhận nhiều lắm. Trên người áp lực giống như thủy chiều tối lui. 12 cái chuẩn thánh sinh mệnh đều đem đầu mâu nhắm ngay Tô Nam, lấy về phần hứa thịnh có thể rõ ràng cảm giác được mình bây giờ tùy thời đều có thể mở ra không kiến thông đạo rời đi nơi này. Nhưng hắn liền do dự đều không do dự, trực tiếp lựa chọn lưu lại. Tô Nam bây giờ căn bản không có khả năng tại 12 cái chuẩn thánh sinh mệnh vây quét hạ tranh thủ thời gian rời đi, cho nên hắn hoặc là đem trước mặt những này thánh sinh mệnh toàn bộ giết chết, hoặc là chính là mình vẫn lạc tại nơi này. Ở trong đó còn muốn cân nhắc đến đằng sau còn có không biết rõ bao nhiêu chuẩn thánh sinh mệnh tại chạy tới đây. Cho dù là Tô Nam mạnh hơn, chỉ khi nào các loại đối mặt chuẩn thánh sinh mệnh số lượng quá nhiều, cũng đồng dạng là giữ nhiều lành ít. Tô Nam bản thân cũng phi thường rõ ràng điểm này, cho nên hắn hiện tại đã không có mảy may giữ lại, đem lá bài tẩy của mình cũng sử dụng ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chỗ to lớn thế giới ở phía sau hắn hiện hiện. Đây là hắn bản nguyên thế giới, làm bán thánh tiến vào chuẩn thánh cảnh giới về sau, có thể đem bản nguyên thế giới làm tăng thêm, để cho mình chiến lực tăng lên trên diện rộng. Hiện tại Tô Nam đã là làm được một bước này, chứng minh hắn đã cơ hồ không có nương tay. Bao quát hứa thịnh ở bên trong, bọn hắn trước đó cũng không nghĩ tới chạy tới chuẩn thánh sinh mệnh sẽ nhiều như thế, vốn chỉ muốn nhiều lắm là mấy cái sẽ chấm dứt, nhưng là ai biết do chuẩn thánh sinh mệnh cũng biến thành không cần tiền không ngừng xuất hiện. Từ trước đó duy nhất một lần tới 5 cái đến xem, đằng sau còn chưa nhất định có bao nhiêu chuẩn thánh sinh mệnh đang đổi tới. Hắn nói ta chỉ cần chú ý mình tình huống là được. Nhưng bây giờ nguy hiểm đã không phải là ta. Hứa thịnh ở trong lòng nghĩ như vậy Sau một khắc hắn đã sử dụng chí thánh phù triệt lực lượng cho Tô Nam tiến hành tầng thứ 2 gia trị. tăng thêm năng lực cực kỳ rõ ràng, để hắn nguyên bản đã tăng lên tới hào điên thực lực lần nữa bạo tăng 3 ba thành, đối diện những cái kia chuẩn thánh sinh mệnh căn bản không có hạn địch. Bành! Theo một tiếng sụp đổ thanh âm, Hứa Thịnh có chút kinh ngạc nhìn sang. Quả nhiên phát hiện là một cái chuẩn thánh sinh mệnh bị trực tiếp đánh nổ. Không giống với trước đó bị thường, lần này là trực tiếp bị Tô Nam giết chết. Như lỗ đen thân thể tại trong hư không, không ngừng sụp đổ, vẹn, vẹn rất ngắn thời gian, liền đã hoàn toàn ở biến mất tại chỗ, không còn tồn tại vết tích một cái chuẩn thánh cấp độ sinh mệnh cứ như vậy tan mất, nếu như là nhân tộc vẫn lạc một vị chuẩn thánh, đây tuyệt đối là một kiện chấn động toàn bộ nhân tộc đại sự, cho dù là các thánh nhân đều muốn hỏi đến, nếu như là bị hoàn vũ chủng tộc ám toán, càng là muốn thanh toán trở về. Nhưng là ở chỗ này, những này chuẩn thánh sinh mệnh tử vong cũng liền cùng một cái phạm tục sinh vật không sai biệt lắm, không có bất luận kẻ nào sẽ để ý bọn chúng. Hứa Thịnh ẩn ẩn cảm nhận được một kia khó chịu, loại này không có giá trị tử vong, là tất cả nhân tộc đều phản đối, cho dù là những cái kia nhân tộc chuẩn thánh ở bên ngoài lịch lúc Gặp phải đối thủ cũng đều sẽ có cái khác đồng bạn để ý lấy bọn chúng. Nhưng là bây giờ, Hứa Thịnh có thể cảm nhận được chỉ có cái khác 11 cái chuẩn thánh sinh mệnh kiên kỵ, bọn chúng bởi vì một cái cùng phương diện sinh vật tử vong, mà đối Tô Nam lên lòng đề phòng, phòng ngừa tự mình cũng rơi xuống theo gót. Tô Nam lúc này cảm thụ cùng Hứa Thịnh cũng kém không nhiều, bất quá bây giờ có lại nhiều cảm thụ cũng không cách nào làm cho hắn phân thần, hắn còn cần lấy được càng nhiều chiến quả, nhất định phải ở phía sau chuẩn thánh sinh mệnh đến trước đem trước mặt những này đều giết chết. Tại cảm nhận được chứng minh hoàn toàn chính xác không thể nào là Tô Nam đối thủ về sau, Những này chuẩn thánh sinh mệnh cũng bắt đầu lấy phòng ngự làm chủ, chỉ là tại Tô Nam có rời đi dấu hiệu lúc, phân tán ra một điểm lực lượng ngăn cản, hoàn toàn liền cùng thuốc cao ra chó, đem vườn nôn tiến hành tới cùng. Dạng này không được. Tô Nam mày nhíu lại xuống dưới, tại trong giao chiến, địch nhân chiến thuật tiến hành biến hóa là không thể bình thường hơn được sự tình, hắn cũng sẽ tại giao chiến quá trình bên trong biến ảo phong cách, nhưng là lý giải không có nghĩa là hắn liền có thể tiếp nhận. Phía tây, Hứa Thịnh Âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn văng lên, căn bản không cần bất luận cái gì giao lưu, hắn liền lập tức hiểu rõ Hứa Thịnh ý tứ. Sau một khắc hắn không chút do dự đem lực lượng của mình chút xuống đến phía tây cái tia chuẩn thánh sinh mệnh trên thân. Cũng chính là tại công kích của hắn đạt tới một máy mắt, vốn là muốn tiến hành phòng ngự chuẩn thánh sinh mệnh lại có một sát na dừng lại, sau đó nó no cứ như vậy không để phòng trực tiếp bị Tô Nam công kích chính xác, như lỗ đen thân thể trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy. Cái thứ hai chuẩn thánh sinh mệnh vẫn lạc. Cảm ơn. Tô Nam khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hứa thịnh trợ giúp này vừa đúng, hai người mặc dù trước đó chỉ có qua một lần liên thủ kinh nghiệm, nhưng là hiện tại phối hợp lại tất cả đều là thiên ý vô phùng, tựa như là đã làm thật lâu đồng đội đồng dạng. Đang tiếc hứa Thịnh bây giờ không phải là chuẩn thánh, thậm chí đột phá đến bán thánh bất quá cũng mới hơn một tháng thời gian, nếu như hắn hiện tại cũng là chuẩn thánh, như vậy hai người bọn họ phối hợp lại sẽ tùy tiện đem trước mặt những này chuẩn thánh sinh mệnh giết chết. Ý tưởng này bất quá tại trong đầu của hắn chợt lấy lên, lập tức hắn lại bắt đầu nhắm chuẩn kế tiếp chuẩn thánh sinh mệnh, đồng thời cũng trở lại một bộ phận tâm thần chú ý Hứa Thịnh bên kia động tính, nhìn xem có thể hay không còn có vừa rồi dạng này hợp tác. Cách làm của hắn không có sai lầm chút nào, cơ hội tại hắn đem cái thứ thánh sinh mệnh giết chết trong mấy mắt, thuộc về Hứa Thịnh thanh lại một lần vang lên phía tây rựu và bắc. Trước mặt 10 cái chuẩn thánh sinh mệnh, mỗi một cái đều chiếm cứ một cái phương vị, cho nên Hứa Thịnh chỉ thay mặt cực kỳ minh xác. Mà bây giờ Hứa Thịnh sử dụng cũng không còn là cái chặn giấy hai hướng năng lực, mà là thuộc về trí thánh phù triển đông đảo công năng một trong. Chí thánh phù triển công dụng thực sự quá nhiều, tuyệt đại bộ phận thời điểm Hứa Thịnh đều là đem năng lượng tiết kiệm, dù sao chí thánh bên kia đều là một ngày trăm công ngàn việc, vạn nhất tiêu hao người khác cũng không có biện pháp giúp đỡ bổ sung, cái trận giấy hai hướng liền dễ dàng nhiều, tự mình sư phụ bên kia có thể rất nhẹ nhàng liền đi cầu một cái. Mấu chốt phía bên mình cũng không phải bởi vì chính mình nguyên nhân mà sử dụng, đều là đứng tại nhân tộc góc độ muốn sử dụng, sư phụ. Cũng căn bản không có khả năng cự tuyệt hắn. Và anh, vô tận lực lượng pháp tắc từ Tô Nam trên thân nghiêng mà ra, mặc dù trước mặt cái này chuẩn thánh sinh mệnh bởi vì cái trước đồng bạn tử vong có chỗ cảnh giác, nhưng như trước vẫn là không có thể đem Tô Nam lực lượng cho chống cự lại, mấu chốt là chí thánh phụ triển cái chủng loại kia giam cầm năng lực bây giờ không có biện pháp chống cự, muốn tránh thoát là không thể nào, chỉ có thể ở lực lượng rơi xuống trên người mình trước đó né tránh ra đến, chỉ có nhiều như vậy hơi khoảng cách có thể lợi. Dũng bên trên. Đây cũng là Hứa Thịnh mỗi lần tại công kích trước mới đối Tô Nam truyền âm nguyên nhân, trước mặt những này dù sao đều là chuẩn thánh sinh mệnh, không phải cái gì a miêu a cẩu, không phải dễ dàng như vậy giết. Đằng sau hai người chung sức hợp tác lại thành công giết chết 5 cái chuẩn thánh sinh mệnh, bây giờ còn đang trong chiến trường chuẩn thánh sinh mệnh chỉ có 4 cái. Thế cục đã hướng tốt, nhưng là Hứa Thịnh cùng Tô Nam phương pháp cũng đã mất đi hiệu lực, trải qua phía trước 8 lần động tính, còn lại 4 cái chuẩn thánh sinh mệnh đã hoàn toàn có thể xác định Hứa Thịnh xuất thủ trong mấy mắt, sau đó tại hắn lợi dụng năng lượng ngắn ngủi thời gian né tránh. Sau đó lại dùng lực lượng của mình bảo vệ tốt Tô Nam Thế Công, cứ như vậy bọn chúng bảo đảm tự mình an toàn. Nhưng chỉ còn lại bốn cái tình huống, cho dù là Hứa Thịnh không xuất thủ, đối với Tô Nam tới nói cũng đã không phải vấn đề gì. Thậm chí hiện tại nếu như muốn đi, đối diện 4 cái chuẩn thánh sinh mệnh cũng không cách nào đem hắn lưu lại. Có thể chiến cục tiến hành đến cái này tình trạng, đều đã từ thế yếu vịn thành ưu thế, Tô Nam lại thế nào khả năng ly khai. Cho nên tiếp xuống hắn lại bỏ ra một chút đền bù, liên tiếp giết chết hai cái chuẩn thánh sinh mệnh. 12 cái thánh sinh mệnh tại ngắn thời gian ngắn bên trong bị giết chết 10 cái. Lấy về phần để đằng sau còn tại trên đường chuẩn thánh sinh mệnh đều không cách nào đổi tới. Bất quá ngay tại Tô Nam chuẩn bị nhất cổ tác khí đem cuối cùng hai cái chuẩn thánh sinh mệnh cũng giết chết lúc, quen thuộc ba động lần nữa chuyển đến. Đáng tiếc, mấy chuẩn thánh sinh mệnh cuối cùng đã tới, Tô Nam hiện tại còn không rõ ràng lần này đến số lượng, cho nên cũng không có khả năng mạo hiểm, cho nên hắn trực tiếp dùng sức mạnh lôi cuốn ở hứa thịnh, mở ra một đầu không gian thông đạo ly khai bên này. Hoàn Vũ, bên ngoài đang có hơn 200 người chờ đợi. Trước đó ra người một cái không ít đều ở nơi này chờ lấy, đồng thời các nhà thánh nhân cũng đều ở bên cạnh. Bọn hắn tự nhiên là đang chờ còn tại bên trong Hứa Thịnh cùng Tô Nam hai người. Nhất là Hứa Thịnh, có thể nói là hắn cứu được mọi người, tại xác định hắn an toàn trước, bọn hắn cũng không thể an tâm trở về. Các nhà các thánh nhân tự nhiên đều thuyết phục qua, nhưng là nghe qua lý do về sau, tự nhiên cũng không thể lại cưỡng ép thuyết phục. Càng Kinh Đại học bên này cao thánh gỡ một thanh dâu diệp, hiện tại trong lòng thế nhưng là đẹp vô cùng, Hứa Thịnh lần này làm tốt, có thể nói là lần này động tác để hắn tại các nhà nơi đó đều lưu lại ấn tứ tốt, về sau gặp lại nguy hiểm lúc, khẳng định sẽ có được càng nhiều trợ giúp. Mà Hứa Thịnh tính an toàn gia tăng. Đối với Cản Kinh Đại học tới nói chính là chuyện tốt. Mặc dù không có đặt ở bên ngoài nói, nhưng là hiện tại cái nào Cản Kinh Đại học thánh nhân không nghi tới Hứa Thịnh có thể đạt tới cao nhất cái kia vị trí. Tuy nói cao nhất cái kia vị trí không phải quang thiên phú tốt là được, nhưng là lấy Hứa Thịnh cho tới nay biểu hiện tới nói, cho dù là cứng nhắc người cũng không có khả năng nói không có hy vọng. Chỉ ít hiện tại trung nhận tức là, Hứa Thịnh tại một đời mới nhân tộc bên trong là có khả năng nhất trở thành trí thánh. Về phần tại sao là một đời mới nhân tộc? Kia tự nhiên là tại đời trung niên bên trong còn có mấy người cũng đồng dạng có cực cao xác suất. Nếu như to như vậy một cái nhân tộc chỉ có hứa thịnh cho thấy tư chất như vậy, vậy chỉ có thể nói nhân tộc không có tương lai, chí thánh số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cho dù là hàng năm ra một cái nhân tộc đều không chút nào ngại nhiều. Đương nhiên ý nghĩ như vậy chỉ có thể trong ngầm suy nghĩ một chút, nếu như cái gì cái gì thật có thể một năm ra một cái chí thánh, đoán chừng toàn bộ hoàn vũ đều phủ phục tại nhân tộc dưới thân. Bất quá càng có thể có thể chính là, trước lúc này Nhiếp Thánh liền đã thành công tiến vào hợp đạo cảnh, đến lúc đó nhân tộc đồng dạng là áp đạo tất cả chủng tộc, cho dù là những cái kia đỉnh phong tộc quần cũng không dám chút nào ra tay với nhân tộc. Nhất Thánh thất bại vấn đề không có bất luận kẻ nào nghĩ tới. Tại mỗi một cái nhân tộc bên trong, Nhất Thánh chính là nguồn gốc chi thánh, chỉ cần hắn làm liền không có thất bại. Không gian thông đạo. Đột nhiên, có một người chú ý tới trong hư không cảnh tượng, Ly Khai thật hương phấn lên tiếng. Soạt. Một sát na, 200 đạo ánh mắt đều tụ tập ở một điểm, cái gì hư không sinh điện tại hai vị cao thánh, hơn 50 vị sơ thánh, hơn 200 bán thánh trước mặt đều thành phù vân, nếu là một cái dị tộc ở đây, cho dù là một cái chuẩn thánh sinh mệnh, đoán chừng đều sẽ trước tiên bởi vì sợ hãi mà hình thể sụp đổ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Hứa Thịnh cùng Tô Nam hai người từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Có một tia tiếng hoan hô vang lên, cho dù là bản thánh, tại vui sướng tình huống dưới vẫn sẽ có chút cùng loại phàm nhân biểu hiện, điểm này cũng có thể coi là bọn hắn đang tìm kiếm nhân tính đạo lộ, cũng không phải là thành thánh liền muốn một mực bưng, thậm chí xuất hiện qua cực thánh đến hóa thân thành một phổ thông lão giả, tại cấp thấp thế giới bên trong tại chợ bán thức ăn bên trong cùng dân trồng rau trả giá. Tốt! vừa đột phá chuẩn thánh liền có thực lực như vậy, người đã vượt qua cản kinh đại học trường học sử thượng tất cả mọi người. Càn Kinh Đại học cao thánh càng là cao hứng, trước đó bởi vì hứa thịnh mà mừng rỡ, bây giờ lại là bởi vì Tô Nam mà vui vẻ. Càn Kinh Đại học không hề nghi ngờ trở thành lớn nhất doanh gia, không chỉ có cứu vứt đám người người xuất từ Càn Kinh Đại học, cái thứ nhất đột phá làm chuẩn thánh người cũng là đến từ Càn Kinh Đại học. Khách quan mà nói, đối thủ Khuôn Hải Đại học liền không có tốt như vậy biểu hiện, bất quá Khuôn Hải Đại học thánh nhân cũng không có bất luận cái gì ý không cao hứng, ngược lại từ đầu tới đuôi đều treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cũng ở bên cạnh chúc mừng. Làm cao thánh, kết cục vẫn phải có, cho dù là bình thường thỉnh thoảng sẽ đấu vớ Nhưng này cũng chỉ là tìm kiếm một chút niềm vui thú, tại đại sự trên ứng đối tuyệt đối cũng sẽ không sai. Gặp qua hai vị tao thánh, Chư vị thánh nhân. Hứa Thịnh sau khi ra ngoài đã dự liệu được sẽ là cảnh tượng như vậy, cho nên trước tiên là được lễ. Ngược lại là Tô Nam bên kia chậm một nhịp, bất quá cũng không quá ảnh hưởng. Vậy mà người đều đến đông đủ, vậy liền trở về đi, các ngươi ở bên trong dừng lại thời gian quá lâu, lần này có thể muốn tại trên địa cầu đợi không ngắn một đoạn thời gian." Khôn Hải đại học cao thánh nói. Đám người đã sớm đến biết rõ chuyện này, cho nên cũng không có gì cảm xúc biến hóa ngoại trừ Càn Kinh Đại học cùng Khôn Hải Đại học học sinh bên ngoài, tại trên địa cầu đợi lại lại lâu cũng không ảnh hưởng bọn hắn tốt nghiệp, lúc đầu tiến đến chính là Khinh Trang thượng trận. Lần này tại chưa biết tinh vực bên trong mặc dù không có thể đột phá, nhưng kỳ thật thu hoạch cũng không ít, đằng sau tại trên địa cầu khôi phục thời gian cũng có thể tiêu hóa những này cảm giác, nói không chừng đến thời điểm thời cơ liền đến, có thể lựa chọn đột phá. Ta liền không trở về, bên trong còn có rất nhiều người tại chờ lấy ta đây. Hứa Thịch lại là lắc đầu nói, "Đã ngươi là nghĩ như vậy, kia nhóm chúng ta cũng tán thành quyết định của ngươi. Các thánh nhân cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Kết hợp trước đó bọn hắn đối hứa thịnh ấn tượng, đã đoán được loại kết quả này khả năng, cho nên đều đã có tâm lý chuẩn bị. Mộ Minh Lượng, tại Hân Di, Tiễn Phương, Hách tiên bọn người lại là muốn nói lại tôi, tại bọn hắn xem ra, rõ ràng đều là đi vào lịch luyện, nhưng là hứa thịnh trên vai gánh cũng không tránh khỏi quá nặng đi chút, từ trước mắt bọn hắn trải qua hết thảy đến xem, cho dù là tùy tiện đi vào một cái tu luyện bí cảnh, hứa thịnh tốc độ tu luyện cũng không có khả năng so hiện tại chậm. Những cái kia tu luyện trong bí cảnh tùy thời đều có thể đạt được nhân tộc bên này chiêu cố, căn bản không có quá lớn tính nguy hiểm. Dạng này địa phương mới thích hợp hứa thịnh dạng này thiên tài lịch luyện. Thế nhưng là bọn hắn nói lại là làm sao đều không có biện pháp nói ra, chính là bởi vì trải qua loại kia tuyệt tử chi cảnh, bọn hắn mới biết rõ kia thời điểm có bao nhiêu khắc vọng một cái kỳ tích xuất hiện. Phía bên mình an toàn, nhưng là bên trong còn có càng nhiều người bị nhốt ra đây, nói không chừng bọn hắn cũng ngay tại trải qua nguy hiểm. Chương 634, giành giật từng giây. Làm trước mắt lần nữa trở nên đáng nhìn lúc, hứa thịnh lại về tới chưa biết tình vực bên trong. Tham cho tới bây giờ, đối mảnh tinh vực này hiểu rõ vẫn như cũ vô cùng ít ngoại trừ gặp được những cái kia bán thánh sinh mệnh chuẩn thánh sinh mệnh bên ngoài, đối bọn chúng khởi nguyên mảy may không biết được, lại càng không cần phải nói vì sao lại nhằm vào nhân tộc, cho nên nhân tộc bên này cũng không có cho mảnh tinh vực này đặt tên. Nói như vậy mỗi phiến tinh vực đều sẽ có một cái danh hiệu, sau đó mới là danh tự, dạng này có thể tinh chuẩn định vị đến mỗi một phiến tinh vực. Trước đó vũ vực, giới vực một loại đều là quá lớn hoàn vũ đơn vị, hắn bao dung diện tích bên trong sinh tồn nước cờ chi không hết hoàn vũ chủng tộc, bọn chúng tại nhân tộc che chở cho an ổn phát triển. Nhân tộc đối phụ thuộc chủng tộc cũng không có cái gì bất lọt, tối thiểu nhất so với những cái kia cường đại chủng tộc còn có đỉnh phong chủng tộc tốt hơn nhiều. Nhưng bởi vì bản thân hình thái ý thức nguyên nhân, đại bộ phận chủng tộc trời sinh không cách nào cùng nhân tộc tương dung. Dù sao nhân tộc bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc nguyên nhân, mỗi một từng cái thể đối những cái kia hoàn vũ chủng tộc tới nói đều là chí bảo, cường đại các thánh nhân bọn chúng không có cách nào đối phó, chỉ khi nào có thể đánh lén đắc thủ một chút người bình thường, bọn chúng cũng tận khả năng sinh ra cấp độ vượt qua. Nhân tộc đến bây giờ bất quá mới hơn 100 triệu nhân khẩu, thật có dạng này tình huống xuất hiện. Ta ai nhân tộc đoán chừng đã sớm di tộc. Địa cầu nhân tộc cùng những cái kia thổ dân nhân tộc thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, địa cầu nhân tộc ngoại trừ tự nhiên sinh sôi bên ngoài, cái khác bất luận cái gì phương pháp đều không có biện pháp quyết trương đại nhân tộc số lượng, như cái gì phàm tục thế giới bên trong sử dụng cái chủng loại kia nhân bản, phôi thai bổ dưỡng, nhân công thủ tinh một loại địa cầu nhân tộc hoàn toàn không cách nào sử dụng, không phải nhân tộc chỉ cần không gián đoạn dùng loại thủ đoạn này mở rộng tộc quần. Quy mô, để sau lại toàn bộ phóng tới Hoàn Vũ bên trong, như vậy nhân tộc cũng sớm đã là toàn bộ Hoàn Vũ duy nhất chủng tộc. Mặt khác thế giới thạch số lượng cũng là có hạn. Nó thu hoạch cực kỳ khó khăn, cho nên cũng lộ ra vô cùng trân quý, ngoại trừ mỗi người lên cấp 3 lúc có thể miễn phí thu hoạch được một viên về sau, đến tiếp sau nếu như là bởi vì chính mình nguyên nhân để tiểu thế giới sụp đổ, nghĩ như vậy nếu lại thu hoạch được một viên trả ra đại giới cực kỳ nặng nghề. Các người nếu là cảm nhận được không gian đặc thù, trước tiên nói cho ta. Hứa Thịnh lựa chọn một cái phương hướng tiến lên, sau đó đối ba kiện trời ban bảo vật nói: "Trước đó bởi vì là bọn chúng cảm nhận được không gian đặc thù, cho nên hiện tại còn muốn thấy bọn nó có thể hay không cho mình kinh hỉ." Ba kiện trời ban bảo vật đều đáp lại Hứa Thịnh Nghe chúng nó no ngựa khí hẳn là rất có nhiệt tình dáng vẻ, Hứa Thịnh cũng yên lòng đem nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Quả nhiên lại là hoàn toàn xa lạ khu vực. Hứa Thịnh trên đường đi cẩn thận phân biệt dọc đường thế giới, như đoán chức giống nhau là chưa từng gặp qua. Muốn lần thứ ba tiến đến liền trực tiếp rơi xuống quen thuộc khu vực loại này xác suất thực sự quá thấp, không thể nào trực tiếp xuất hiện. Hứa Thịnh cũng là bất đắc dĩ, tiếp tục đi tới. Sau đó, ngoài ý muốn xuất hiện. Không có ôm quá lớn hy vọng hắn, vậy mà tại vẻn vẹn hơn 100 năm sau, lại lấy được ba kiện trời ban bảo vật tin tức, để hắn hướng một cái phương hướng mà đi. Căn bản liền mảy may do dự đều không có, tại cực thời gian ngắn bên trong đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, sau đó vẹn vẹn chừng 20 năm, Hứa Thịnh liền thấy một mảnh không gian đặc thù ẩn ẩn đang nhìn. Hoặc là vận khí của ta không tệ, hoặc là chính là những này không gian đặc thù số lượng kỳ thật không ít. Hứa Thịnh trong lòng có phán đoán, cá nhân hắn cho rằng cái sau khả năng lớn hơn. Khả năng tựa như là một loại nào đó thiên nhiên lỗ sâu, trong vũ trụ tồn tại địa phương rất nhiều, những này không gian đặc thù cũng hẳn là tồn tại tương đương số lượng. Cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Vị vị này hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới rất xa bên ngoài vị trí. Dựa theo trước đó trải qua, những này lỗ sâu có thể sẽ bởi vì giao cảm, để hắn đến một ít nhân tộc phụ cận, dù là chỉ là một nửa xác suất, cũng có thể để hắn cứu càng nhiều người. Có âm thanh. Làm hứa thịnh tiếp cận về sau, một loại trực kích linh hồn thanh âm liền xuất hiện, hắn đầu tiên là dừng một cái, sau đó tâm tình liền trở nên phấn chấn. Cái này không gian đặc thù cũng có thể đem tự mình đưa đến nhân tộc nơi đó đi. Nhanh, người phía sau đã không chịu nổi. Tình trạng của bọn họ đã trượt tới cực điểm hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng bán thánh cấp độ chiến lực một nữ tính bán thánh đang nóng nảy hô to trước mặt của nàng khoảng chừng mấy chục cái bán thánh sinh mệnh tại đối nàng công, mà nàng hiện tại hiện ra ra thực lực bất quá cũng chỉ là cường đại bán thánh cấp độ nhưng đó cũng không phải thực lực của bản thân nàng tại trước đây lúc đi vào cảnh giới của nàng đã là tuyệt đỉnh bán thánh mấy vạn năm thời gian trôi qua thực lực của nàng không chỉ có không có bất luận cái gì tăng lên ngược lại giảm xuống cái này tự nhiên không phải bản thân cấp độ thấp xuống đơn thuần chỉ là bởi vì ở chỗ này đợi thời gian quá dài đã để tình trạng của nàng trượt nghiêm trọng Dựa theo loại này xu thế, khả năng tiếp qua số lượng vạn năm thời gian, hắn liền bán thánh cảnh giới thực lực đều rất khó bảo đảm. Không có biện pháp ngăn tỉ, mỗi người đều đến sớm cực hạn, những này bán thánh sinh mệnh căn bản không cho nhóm chúng ta bất luận cái gì rời đi cơ hội. Trước đó không phải hướng tống phẩm bọn hắn phát xin giúp đỡ tin tức sao? Lần này tới bán thánh sinh mệnh quá nhiều, bọn hắn không có biện pháp xuyên qua trùng với tới. Người đây là ý gì? Nam tính bán thánh dùng trầm mặt thay thế trả lời, nữ tính bán thánh thở dài một tiếng, không có lại nói tiếp. A. Đương nhiên, phía sau một tiếng hét thảm truyền đến, hai người bỗng nhiên quay đầu. Sau đó để bọn hắn muốn rách cả mí mắt một màn phát sinh, bọn hắn một vị quen thuộc đồng bạn, tiểu thế giới bị đánh đến bản thể, hình thể vỡ vụn. Hắn vẫn lạc. Không. Nam tính bắn thánh bi thiết một tiếng, nữ tính bắn thánh cắn chặt môi giới, sau đó vận khởi lực lượng cuối cùng, đem cái kia giết chết đồng bạn bán thánh sinh mệnh trực tiếp cho đánh giết, cho dù là đã sơn cùng thủy tận, thế nhưng là nàng vẫn như cũ muốn vì đồng bạn báo thủ. Đây đã là bọn hắn lần thứ ba giảm quân số. Đối tổng cộng bất quá hơn 20 người đoàn thể tới nói, đây đã là cực kỳ khốc liệt thương vong, cho dù là truyền về đến trên địa cầu, cũng sẽ là nghe rợn cả người. Trong chớp mắt lại là hơn nửa năm thời gian trôi qua. Vẹn vẹn ngắn như vậy thời gian, đã trở thành áp đảo thân thể bọn họ cuối cùng một cây dâm dạng, mỗi người đều thoi tóp lưng tựa lưng rúc vào một chỗ, nhìn xem chậm rãi tới gần bán thánh sinh mệnh nhỏm. Không phải tất cả thời điểm đều có thể dùng ra thiêu đốt bản nguyên, trước đó hách thiên bọn hắn sở dĩ có thể sử dụng, là bởi vì phía trước có 4 vị đỉnh phong bán thánh tại lĩnh lấy, để bọn hắn tạm thời có thể thở một hơi, thế nhưng là đối với hiện tại nơi này 22 người tới nói, bọn hắn một mực tại chiến đấu bên trong. Căn bản không có bất luận cái gì có thể khôi phục thực lực thời điểm cho nên bọn hắn từ đầu tới đôi đều không có sử dụng thiêu đốt bản nguyên cơ hội nhìn hôm nay là phải chết ở chỗ này dẫn đầu nữ tính bán thánh thoải mái cười một tiếng cho dù là tử vong sắp xảy ra hắn ánh mắt bên trong có hay không bất luận cái gì sợ hãi chỉ có mơ hồ thân thờ cái khác hai một người cũng đồng dạng không có bất luận cái gì sợ hãi cho dù là tử vong đến cũng sẽ bình yên đối mặt ngay tại dạng này sống còn thời điểm một đạo không gian thông đạo xuất hiện ở trong chiến thường một màn này là như thế giống như đã từng con biết Tựa hồ từ không gian đặc thù ở bên trong lấy được những cái kia tiếng cầu cứu, đều là Lâm Vào Tuyệt Cảnh nhân tộc phát ra mới có thể bị Hứa Thịnh cho nghe được. Dẫn Đầu nữ tính bán thánh hơi kinh ngạc nhìn xem đạo này đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo, nàng chưa kịp kịp phản ứng lúc, một đạo huy hoàng quang mang đã đạo qua hướng bọn hắn vây tới bán thánh sinh mệnh nhỏm. Sau một khắc, tất cả bán thánh sinh mệnh như là cho tàn tiêu tán. Ta đến chậm. Hứa Thịnh ánh mắt bên trong có bí thường, hắn đã cảm nhận được bên trong vùng không gian này băng tán những cái kia nhân tộc khí tức, cái này chứng minh không phải tất cả mọi người trèo trống đến hắn đến, đã lúc trước trong giao chiến vẫn lạc. Hứa Thịnh. Nữ tính Bán Thánh trần chờ một lát sau, hô lên hai chữ này. Hiện tại trong óc nàng nghi vấn nhiều lắm, tỷ như nói là hắn làm sao đột nhiên xuất hiện, lại là làm sao phất tay liền đem trước mặt chuẩn Thánh sinh mệnh đều cho giết chết. Chỉ sợ lần này tiến đến mạnh nhất Bán Thánh Tô Nam cũng không cách nào làm được trong nháy mắt liền giết chết tất cả Bán Thánh sinh mệnh a. Lại càng không cần phải nói nàng nhớ kỹ Hứa Thịnh trước đây lúc đi vào thực lực là đạt vững, bất quá là đi qua vài vạn năm thời gian, đảm nhiệm làm sao yêu nghiệt cũng không có khả năng vượt qua như thế lớn tự ly. Hứa Thịnh không có trả lời chỉ là vất tay 22 đạo tử phù phân hóa mà ra, bọn chúng tự nhiên sẽ thay thế mình trả lời. Chỗ chống phù tiếp xúc đến tự mình một sát na, lúa cam tất cả ký ức đều trở về, những cái kia bị mảnh không gian này ảnh hưởng che đậy đồ vật cũng tận số trở về. Thì ra là thế. Lúa cam trong mắt lần lần có chút bi thương, không nghĩ tới mảnh không gian này lại là nguy hiểm như thế, vốn chỉ muốn cho dù là gặp được nguy hiểm cũng có thể kịp thời thoát ly, càng có thể tiếp chính là tiểu vũ bọn hắn không có trèo trống đến hứa hẹn đến, rõ ràng chính là kém điểm này thời gian mà thôi. Đa mạng, vĩnh viễn không quên đi. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Ở đây 22 người nhao nhao mở miệng. Nhưng là Hứa Thịnh hiện tại đã hoàn toàn nhận thức đến, tự mình cho dù là một phần một hào thời gian cũng không thể lãng phí, dù là chính chỉ là sớm đến một năm, cũng có thể nhiều cứu một người. Hắn theo bản năng siết chặt song quyền, sau đó nói ra, Hàn Nguyên Hứa Thịnh cũng không muốn nói nhiều, còn có càng nhiều người tại chờ lấy ta, các loại trở lại địa cầu sau lại tự. Đương nhiên, cho dù là thời gian lại gấp, Hứa Thịnh cũng không có khả năng hỏi thăm một tiếng biết không biết rõ những người khác tình huống, không phải liền náo ô long. Để hắn mừng rỡ là Hắn thật đạt được mình muốn tin tức, đây tuyệt đối là tự mình gần nhất một đoạn thời gian nghe được tin tức tốt nhất. Chư vị nhanh đi về đi, ta hiện tại liền đi bọn hắn bên kia. Được. Bị tú 22 người đều minh bạch thời gian gấp gáp, cho nên không nói hai lời trực tiếp dùng Tử Phù mở ra không gian thông đạo. Hứa Thịnh một bên tiến lên cũng chú ý đến đám người tình huống, khi nhìn thấy tất cả mọi người bình yên ly khai về sau, rốt cục triệt để yên tâm. Lại chỉ là rất ngắn thời gian, hắn liền gặp được lúa Cam bọn hắn nói tới tổng phẩm một đoàn người. Số người của bọn họ cùng Lũ Cam bọn hắn không sai biệt lắm, bất quá tình huống tốt hơn nhiều. Mặc dù cũng có bán thánh sinh mệnh đang vây công bọn hắn, nhưng là số lượng lại không nhiều, xem ra tối thiểu nhất còn có thể duy trì trạng thái mấy ngàn năm thời gian. Hứa Thịnh tự nhiên cũng biết do trước đó lúa cam bọn hắn từng muốn tống phẩm đoàn người này cầu cứu, nhưng không nói trước bọn hắn phá vây phải bỏ ra bao lớn đại giới, liền chỉ nói các loại đi đến bên kia đem bên này bán thánh sinh mệnh cũng dẫn đi, kết cục sau cùng cũng bất quá là song phương cùng một chỗ vẫn lạc mà thôi, không thể nói tống phẩm bọn hắn chính là thấy chết không cứu, bọn hắn dù sao cũng là ở vào trong nguy hiểm, chỉ là khách quan mà nói không có như vậy tuyệt cảnh mà thôi. Lần này Hứa Thịnh càng là liền bất luận cái gì nói đều không nói, trong chốc lát chính là hơn 20 đạo tử phụ chuyển đi. Sau đó chính là đại lượng liên quan tới mảnh không gian này tin tức. Nơi này liền giao cho các ngươi tự mình giải quyết, ta còn muốn đi cứu những người khác. Các ngươi có những người khác tin tức sao? Tống phẩm là một tên anh minh thần võ nam tử, nhìn qua rất có lanh tụ khí chất, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, khi hiểu được hết thẻ sau trước tiên đem tự mình át chủ bài dùng ra không nói, còn đem hắn đã từng một đoạn trải qua truyền tống cho Hứa Thịnh. Tại đoạn này trải qua bên trong, hắn đã từng đi ngang qua một mảnh hơi khắc thượng không gian. Trước đây hắn bởi vì cẩn thận cũng không có lựa chọn tiếp cận, hiện tại xem ra có thể là một chỗ không gian đặc thủ. Đạt tạ. Hứa Thịnh nói một tiếng về sau, rất nhanh thân hình liền biến mất tại bên trong vùng không gian này. Hắn đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng là tạo thành ảnh hưởng là sâu xa, tống phẩm bọn người ở tại tiêu diệt một chút bán thánh sinh mệnh về sau, lập tức tìm tới cơ hội toàn bộ chuyển tống ra mạnh tinh vực này. Giống như không phải không gian đặc thủ. Hứa Thịnh đi vào tống phẩm trải qua bên trong chỗ này khu vực lúc, lại là rất nhanh phát hiện không thích hợp. Mặc dù cùng bình thường khu vực khác biệt, nhưng nơi này hiển nhiên cũng cùng trước đó hắn từng từng tới hai cái không gian đặc thủ không đồng dạng. Sau khi đến gần, hắn mới phát hiện cái này rác thực cũng là một mảnh đặc dị không gian, nhưng là bên trong không phải như hệ ngân hà cảnh tượng như vậy, mà là một chỗ tiểu nhân khu vực, bên trong đồng dạng có một chút bán thánh sinh mệnh tồn tại. Dựa theo số lượng này, nếu như trước đây tống phẩm lựa chọn tiền đến, đoán chừng kia một hồi hắn liền đã sẽ bị ở lại bên trong, đến bây giờ đã từ lâu vẫn lạc, không thể không nói hắn nguy hiểm dự cảm vẫn là rất mạnh. Nhưng cái này không có nghĩa là lần này đến đây chính là vô lao Hứa Thịnh rõ ràng cảm nhận được hai cái quen thuộc khí tức, là bản thân Phong Tỏa dấu hiệu. Nơi này cũng tồn tại thăm dò đội đội viên. Hứa Thịnh một phen tìm kiếm về sau, quả nhiên tại nào đó một chỗ phát hiện. Càng làm cho hắn có chút vui mừng chính là, lại là hai người cùng một chỗ, hiển nhiên bọn hắn là ít có lúc trước thăm dò bên trong đụng vào nhau. Nhưng lúc này bên trong vùng không gian này bán thánh sinh mệnh cũng đến đây. Muốn chết. Hứa Thịnh trong mắt hàn quang xuất hiện, những này bán thánh sinh mệnh hiện tại hắn hận không thể đem nó toàn bộ giết chết, vừa rồi tại lúa cam bên kia cảm giác được nhân tộc vẫn diệt khí tức đã đè nén tâm của hắn nộ tới cực điểm. Cũng trước đó Hắc Thiên bọn hắn tình huống so sánh, lúa Cam bọn người mới là chân chính đến với cảnh, Hắc Thiên bọn hắn mặc dù có không ít người tiểu thế giới đều vẫn diệt, nhưng cuối cùng không, có người vẫn lạc, nhưng là lúa Cam bên này lại là đã có 3 người vẫn lạc. Nếu như hắn ban đầu ở trên đường lại chỉ hoãn một năm thời gian, khả năng chờ hắn đến thời điểm, cảm nhận được đã là 25 bên trong tán loạn khí tức, càng có thể có thể chính là, hắn liền căn bản cảm giác không chịu được bất luận cái gì khí tức. Dựa theo trước đó thế cục phát triển, nói không chừng Tống phẩm bên kia tình huống cũng sẽ kịch liệt chuyển biến xấu dạng này thì tương đương với có 50 người vẫn lạc tại nơi này đây tuyệt đối là toàn bộ nhân tộc đều không thể nào tiếp thu được hứa Thịnh thôi động chí thánh phụ kiện lúc này phía trước nhất mấy cái bán thánh sinh mệnh liền trực tiếp hóa thành cho bùi phía sau bán thánh sinh mệnh nhìn thấy một màn này đều trực tiếp sợ hãi dừng lại tỉnh lại chương 635 thiên địa kỳ quan hứa Thịnh miệng ngầm thiên Hiến hai chữ rơi xuống phía trước tiến vào bản thân phong bế trạng thái hai người tinh thần chậm dài khôi phục lại nhưng là cùng trước đó một lần kia khác biệt hai người bởi vì bị thương quá mức nghiêm trọng cho dù là hắn đem tử phủ rơi xuống trên người bọn họ Cũng vẫn như cũ diệt có thể để cho bọn hắn lập tức tỉnh lại đối mặt cục diện như vậy hứa thịnh chỉ có thể thôi động chí Thánh phụ chuyện lực lượng trợ giúp bọn hắn khôi phục đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diệní Thánh phụ triển mỗi một điểm năng lượng đều muốn tỉnh lấy sử dụng ta ở đâu người là hai người thức tỉnh tới trước tiên tự nhiên là đặt câu hỏi đến nhưng là theo tử phụ tác dụng hiện hiện bọn hắn cũng hơi làm rõ ràng một chút tình trạng cụ thể tình huống các loại sau khi rời khỏi đây lại hiểu rõ hiện tại các ngươi trực tiếp thôi động từ phủ hứa Thịnh căn bản không có bất luận cái gì lãng phí thời gian ý nghĩ Hai người mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn như cũng là làm theo. Theo không gian thông đạo xuất hiện, hai người cất bước trong đó, bên trong vùng không gian này chỉ còn lại có Hứa Thịnh một người. Liên quan tới sự kiện lần này, các loại bọn hắn sau khi rời khỏi đây tự nhiên có người cùng bọn hắn giải thích, hắn hiện tại đã không có cái kia công phu mỗi cứu người một lần liền muốn đem sự tình từ đầu đến cuối nói một cái, như thế quá mức lãng phí thời gian. Sau đó một ngàn năm bên trong, Hứa Thịnh dấu chân bước lên rất nhiều hoàn toàn xa lạ khu vực. Cũng xác nhận lúc trước hắn không gian đặc thù số lượng rất nhiều ý nghĩa, tại ba quyển trời ban bạo vật toàn lực cảm nhận dưới. Cơ hổ không được bao lâu liền có thể cảm giác được một cái mới không gian đặc tù những này không gian đặc thù tồn tại trạng thái phi thường đặc biệt có thời điểm cho dù là theo bọn nó bên cạnh đi ngang qua đều cảm giác không đến hứa thịnh bên này tình huống là có thời điểm hắn có thể lấy không kém gì trời ban bạo vật nhóm bao nhiêu thời gian cảm giác được có thời điểm chính là hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác có thể khẳng định là nếu như trên thân không có cái này ba kiện trời ban bạo vật hắn hiện tại khả năng chỉ đi trước mắt một phần nhỏ cự Ly mà thôi mà lại cùng phía trước mấy lần không nhiều đi qua ngàn năm bên trong Lại gần một nửa tình huống đều là ba kiện trời ban bảo vật một mình cảm ứng được, cũng chính là trong đó một cái có cảm ứng lúc, mà khác hai cái lại là không có bất luận phát hiện gì, cái này khiến hứa thịnh biết rõ bọn chúng thiên về điểm cũng là khác biệt. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng đến, tuyệt đối có tương đương số lượng không gian đặc thù là bọn chúng cũng không có cảm nhận được. Về phân chính hứa thịnh, Pham là hắn có thể cảm nhận được không gian đặc tù trời ban bảo vật nhóm đều có thể cảm nhận được, đây cùng thiên Tứ bí cảnh tồn tại trạng thái có quan hệ, cả hai dù sao đều là đặc tù nào đó không th cũng là là bởi vì dạng này liên hệ để hai người có thể sinh ra cảm ứng càng thêm khiến hứa Thịnh để ý một điểm là đến trước mắt không biết hắn sử dụng qua không gian đặc thù đã có gần trăm cái thế nhưng là đạt tới những này khu vực lại một cái tái diễn đều không có lấy điểm này tham khảo chân thực mảnh này chưa biết tinh vực diện tích thật sự là lớn đến đáng sợ đương nhiên hứa Thịnh gần ngàn năm thời gian cũng không có khả năng không có thu hoạch trên thực tế hắn đến bây giờ thành quả nổi bật chỉ là hắn phát ra ngoài tử phù đã vượt qua một ngàn nói sở dĩ không phải nói yếu là bởi vì trong đó 2/3 ba người tình cảnh cũng không khó khăn Cũng trước đó, tống phẩm kia nhóm người không kèm qua, thậm chí có tình huống tương đối tốt, tại thực lực giảm xuống mới bắt đầu liền đã cố thủ tại cái nào đó địa phương, căn bản không có bao nhiêu tổn thương. Cho nên bị hắn cứu người đại khái là tại là 400 người tại Hữu. Cứu nhiều người như vậy, tự nhiên cũng có bao nhiêu chỗ xuất hiện vẫn lạc tình huống, cộng lại đã vượt qua 30 người. Có thể nói tiến đến 57 trường đại học, hơn một nửa đều có tổn thương. Ngược lại là Càn Kinh đại học cùng Khôn Hải đại học còn chưa có xuất hiện tổn thương tình huống, dù sao người tiến vào thực lực đều mạnh phi thường, không tính lớn ba những người kia. Các khắc cảnh giới kém nhất cũng đều là cường đại bản thánh, năng lực tự vệ vẫn là đầy đủ. Trừ cái đó ra chính là thăm dò đội đội viên, lại liên tiếp phát hiện 5 người, mỗi người tình huống đều cực độ không lạc quan, đoán chừng đến tiếp sau muốn hao phí đại lượng thời gian cùng tài nguyên tiến hành khôi phục. Nhất khiến Hứa Thịnh khó chịu là từng gặp một lần sinh mệnh khí tức triệt để vẫn diệt dấu hiệu, thật sự là hắn thấy được thăm dò đội đội viên hóa thân thạch tượng, thế nhưng là khi hắn dùng trí thánh phụ triện vì bọn hắn khôi phục lúc lại là không có bất kỳ tác dụng gì. Có thể đoán trước đằng sau tình trạng như vậy sẽ không thiếu, Hứa Thịnh đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị. Không giống như là bị hắn cứu từng cái trường học học sinh, những này bị hắn cứu tham dò đội đội viên căn bản cũng không nhận ra hắn, Hứa Thịnh cũng không có quá nhiều giải thích, đều là thống nhất để bọn hắn trước tiên trở lại hoàn vũ bên trong. Ừm. Mành không gian này tựa hồ có chút quen thuộc. Khi lại một lần thông qua không gian đặc thù đi tới mới khu vực về sau, Hứa Thịnh lại là cảm nhận được một loại giống như đã từng quen biết. Tại hơi phân biệt về sau, hắn rốt cục nhận ra đây là một cái đã từng đi ngang qua khu vực. Chỉ bất quá trước đây lựa chọn hướng một phương hướng khác tiến lên, cho nên bên này không có tham dò. Hắn không có lựa chọn trở về. Phân biệt ý nghĩ của mình có phải hay không chính xác, mà là trực tiếp thuận trước mắt phương hướng tiếp tục tiến lên. Đầu tiên ban thánh cấp độ ký ức sẽ không ra sai, tại không có ngoại lực quấy nhiễu hạ. Điểm thứ hai, cho dù là ký ức sai, đi qua nghiệm chứng một cái cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Thuận con đường kia đi địa phương đều là tự mình đã từng đi qua, con đường kia tuyến trên khả năng cứu vớt người cũng bị tự mình cứu được, đi chỉ là lãng phí thời gian. Hiện tại chỉ có thuận trước mắt phương hướng đi mới là chính xác nhất hành vi. Hứa Thịnh đối với dạng này phán đoán đã thành bản năng, căn bản không có bất kỳ do dự. Sở dĩ cùng ngày ban thưởng bảo vật nhóm lại phát ra tăng lên, nói phía trước có một cái không gian đặc thù lúc, trên mặt hắn lộ ra khinh lưu ý cười, sau đó hướng bên kia nắm chặt tiền đến. Dù sao chỉ cần có thể tìm tới không gian đặc thù, dựa theo hắn phía sau đã tính, đại khái suất sẽ đem tự mình truyền tống đến có nhân tộc địa phương, có thể là bởi vì bán thánh giao cảm, cũng có thể là bởi vì hắn trên người nhân tộc khí tức, khiến cái này không gian đặc thù tự động định vị cái khác nhân tộc khí tức, sau đó đem hắn truyền tống đi qua. Từ một điểm này nhìn, cái này không gian đặc thù tựa hồ lại không hoàn toàn là vùng không gian này khống chế. Không phải nhân tộc mỗi khả năng có thể chèo chống đến bây giờ, mọi người bao gồm hắn ở bên trong hẳn là sớm tại thật lâu trước liền đã bị bán thánh sinh mệnh đại quân cho để mắt tới. Hứa Thịnh, lần này gặp phải không phải một đám người, cũng không phải mấy người, chỉ là lẻ loi trơ chọi một người. Hứa Thịnh nhìn xem bị vây ở nơi nào đó thiên địa kỳ quan bên trong nam tử, trong lòng nhất thời cũng có chút im lặng. Làm bên ngoài những người khác đang đánh sinh đánh chết thời điểm, hắn lại là ở chỗ này bị giam lại. Đương nhiên bản thân hắn cũng không có khả năng nhàn chán cho dù là ở chỗ này đợi lại lâu thời gian, hắn cũng có thể dẫn đạo con dân phát triển. Đồng thời còn có thể tiếp tục cảm ngộ phát tác đề cao thực lực bản thân. Bất quá Hứa Thịnh có thể phân biệt ra được đối phương khí tức đã so tiến vào lúc yếu đi rất nhiều, cùng những người khác trạng thái cũng kém không nhiều, lại có mấy ngàn năm thời gian khả năng liền sẽ rớt xuống bán thánh cảnh giới, đến lúc đó khả năng hắn sẽ duy trì không ở hiện tại hình thể, trực tiếp bị chỗ này tiên địa kỳ quan cho xem như áp bức chết. Bản thân hắn tự nhiên cũng rõ ràng dạng này tình huống, cho nên mặt ngoài mặc dù còn không có quá nhiều nóng nảy cảm xúc, nhưng lại trong nội tâm lo nghĩ cũng tại càng lúc càng tăng. Hắn cũng thử qua các loại phương pháp hướng ngoại giới truyền đạt tin tức sư đồ để những người khác tới cứu mình, nhưng rất hiển nhiên, hắn những cái kia tin tức đều trâu đất xuống biển. Hứa Thịnh là nhất rõ ràng điều này, chung quanh đừng nói là nhân tộc, thậm chí liền một cái bán thánh sinh mệnh đều không có, đây chính là rất thuần túy một chỗ hoang vu khu vực. Đại khái suất là bởi vì chỗ này thiên địa kỳ quan hình thành trực tiếp đem chung quanh tất cả năng lượng đều hút đi, cho nên tạo thành tình trạng trước mắt. Trước mắt chỗ này thiên địa kỳ quan, giống như là một cái to lớn ở giữa long địa tròn. Bất quá cái này địa tròn là ánh sáng tạo thành, có vô số hạt năng lượng như đầy trời tản mát tinh thần từ bên trên rơi xuống. Nếu luận mỗi về hình tượng là cực đẹp, nhưng trừ cái đó ra, Hứa Thịnh tạm thời vẫn không có thể cảm giác được chỗ này thiên địa kỳ quan có chỗ lợi gì. Ngươi cũng chớ xem thường nơi này, ta đi qua vài vạn năm thời gian, nhiều lĩnh ngộ rất nhiều đầu phát tắc, nếu như không phải thực lực một mực tại hạ xuống, hiện tại đoán chừng đã tiến vào tuyệt đỉnh bán thánh cấp độ. Nam tử gặp Hứa Thịnh hơi nhíu lên lông mày, biết do hắn là cảm thấy chỗ này thiên địa kỳ quan vô dụng, thế là giải thích nói: "Giáo tốc tu luyện." Hứa Thịnh nhẹ gật đầu, nếu có tác dụng như vậy tự nhiên là không tệ, nhưng là hắn hiện tại là không có thời gian tu luyện. Muốn trở đem những người khác đều cứu được mới có thể cân nhắc đến tu luyện sự tình. Dù sao thông qua trước đó chỗ kia quen thuộc khu vực đã để hắn biết mình còn có thể trở về, chỗ này chưa biết tinh vực diện tích đúng là lớn, nhưng cũng không phải vô hạ, đằng sau chỉ cần hắn đi quá khứ địa phương càng nhiều hơn một chút, lại ghi lại một chút không gian đặc thù tọa độ, liền rất nhanh có thể trải qua liên tục nhảy vọt lại tới đây. Mặc dù ngươi lại tới đây ta rất vui vẻ, nhưng là lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Nam tử nói lời mới đồng dạng liền nuốt xuống, bởi vì hắn nhìn thấy hứa thịnh chỉ là hơi vung tay lên, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó lại là một tia sáng xuất hiện tại trước mặt, dung nhập vào trước mặt mình, sau đó, ta, cỏ. Nam tử ngu ngơ một hồi, sau đó cho dù là bán thánh tri tôn, cũng không nhịn được mắng ra miệng. Bởi vì lúc này hắn mới phát hiện, chỉ cần mình thôi động chuyển tống phủ, liền có thể đi thẳng về. Đúng a Hắn cùng trước đó tất cả mọi người điểm khác biệt lớn nhất chính là, chung quanh không có bất kỳ ảnh hưởng gì hắn nhân tố, chỉ cần hắn có thể nhớ tới trở về, liền có thể thôi động chuyển tống phủ, nhưng hết lần này tới lần khác trong đầu của hắn căn bản không có ý nghĩ như vậy. Có liên quan tới trở về khái niệm trực tiếp từ trong đầu hắn cắt đi. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là nhìn thấy Hứa Thịnh lại ly khai, chỉ để lại một đoạn tin tức lưu. Tiếp xúc cái này tin tức lưu, hắn rất nhanh liền minh mạch rất nhiều chuyện, vốn là còn chút không cam lòng mặt lập tức liền trầm mặc lại, sau đó hắn liền lợi dụng Tử Phu mở ra không gian thông đạo, ly khai mảnh không gian này. Cùng những người khác so sánh, người này vô cùng là may mắn, cho dù là hắn bị cực hạn tại cái này kỳ quan bên trong, nhưng là bản thân pháp tắc tăng lên cũng là thực sự, chỉ cần chờ chờ lại điệu cầu sau đền bù không đủ, liền có thể cấp tốc đem cảnh giới tăng lên. Hứa thịnh có dự cảm người này rất có thể không lâu sau đã đột phá đến tuyệt đỉnh bán thánh cảnh giới như thế khí vận chỉ có thể nói là tiện sát người bên ngoài là người khác đều tại tiếp nhận bờ vực sống còn thời điểm hắn lại là giống không ở vào cùng một mảnh không gian thậm chí sau khi trở về còn có thể nhẹ nhõm tăng lên cảnh giới nhưng là thế giới này nguyên bản là dạng này như cùng hắn là người khác đều quên hết thầy lúc hắn lại cái gì đều nhớ đến bây giờ thậm chí còn có thể lấy người cứu vứ thân phận xuất hiện tại mỗi người trước mặt lợi dụng trí thánh ban thưởng bảo vật đem bán thánh sinh mệnh rất chết sau đó thu hoạch bọn hắn cả kích Bất quá dạng này cảm khái cũng liền xuất hiện rất ngắn thời gian, hắn càng nhiều tâm thần vẫn là lưu tại đi đường bên trên. Bây giờ bị hắn cứu người bất quá mới 1 phần 4. Đằng sau xuất hiện thương vong tỷ lệ nhất định là càng lúc càng lớn, dựa theo hiện tại đã vẫn lạc hơn 30 người tình huống, cuối cùng khả năng chí ít có 200 người vẫn lạc tại bên trong vùng không gian này. 200 người. Cái này tuyệt thế một cái đống máu số lượng. Dù cho không nói bọn hắn bản thân đều là nhân tộc đỉnh tiêm thiên tài, liền chỉ nói bọn hắn bán thánh cảnh giới, cũng đã là nhân tộc cực lớn tồn thương. Hứa Thịnh kỳ thật ẩn ẩn có một cái hy vọng, xuất hiện như thế lớn tình trạng. Nếu như cực thánh thậm chí là chí thánh có thể sử dụng thời gian hồi tố năng lực đem mọi người đều phục sinh, như vậy đem đền bù tất cả thiết lối. Vấn đề bây giờ là, tại bên trong vùng không gian này vẫn lạc mọi người, đến cùng có hay không bị phục sinh cơ hội. Hứa Thịnh hy vọng cái kia kỳ tích xuất hiện, tuyệt đối không nên nói mảnh không gian này bởi vì nhằm vào lấy nhân tộc, cho nên cuối cùng liền phục sinh cũng không thể phục sinh. Vừa rồi thu hoạch ngoại trừ một cái thiên địa kỳ quan bên ngoài, cái khác tin tức cũng không có bất luận cái gì là được, dù sao cũng không cần nghĩ một cái tử vừa tiến đến liền bị vây người có thể có cái gì cái khác nhân tộc tin tức. Hứa Thịnh lại về tới hai mắt một bôi đen trạng thái. Hắn hiện tại hy vọng chỉ có thể ký thác tại những cái kia không gian đặc thù bên trên, hy vọng có chính lâm vào trong tuyệt cảnh nhân tộc tiếng cầu cứu thông qua những này không gian đặc thù bị hắn nghe được, sau đó hắn tại thời khắc cuối cùng đến trước đem bọn hắn cứu. Thế nhưng là liên tiếp qua trăm năm, chuyện như vậy đều không tiếp tục xuất hiện, hướng tốt nghĩ đây là không có người gặp lại nguy hiểm. Nhưng Hứa Thịnh biết rõ loại khả năng này đến gần vô hạn bằng không, càng lớn có thể là một ít địa phương nhân tộc đã bị. Ta bản thân đối thời gian cảm ứng cũng thay đổi a. Từ vừa mới bắt đầu tiến đến căn bản là lấy trăm năm làm đơn vị, cho dù là vạn năm thời gian đi qua cũng chỉ là cảm giác một sát na, đến bây giờ, dù là chỉ là một năm, một tháng đi qua đều để hứa thịnh tâm tình gấp gáp, trăm năm thời gian đều để hắn cảm thấy vô cùng dài, đây là từ hắn thực lực tăng lên đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được thời gian đảo ngược biến hóa. Đã từng các lao sư cũng dạy qua, nếu như chờ cái gì thời điểm, đã có thể nhìn ước năm vì một cái trước mắt, lại có thể nhìn một cái chớp mắt vì ước năm, vậy coi như là tầm cảnh tu vi chân chính nhập môn. Về phần cái gì là tâm cảnh tu vi Bọn hắn lúc ấy lại là không có nói tỉ mỉ, cho dù là cho tới bây giờ, hứa thịnh cũng không phải đặc biệt hiểu. phạm tục thế giới bên trong tự nhiên cũng có rất nhiều liên quan tới tâm cảnh tu vi một loại sự tình, phạm là tục sinh mệnh tâm cảnh tu vi lại thế nào khả năng giống như thánh nhân. Lẫn nhau chẳng qua là sưng hô tương đồng, kỳ thật căn bản là vạn thanh tuyển không liên hệ hai chuyện. Cho dù là không muốn thừa nhận, hứa thịnh cũng biết rõ, tự mình tiến vào mảnh này chưa biết tinh vực đến nay mặc dù vẫn luôn tại trải qua lấy sự tình các loại, nhưng là cái này cũng khách quan rèn luyện đó. Nhưng chuyện này đều là hắn tại cái khác trong bí cảnh hoàn toàn không có khả năng gặp phải. Không hiểu, Hứa Thịnh chợt nhớ tới Lao sư nói tới, trong này có tự mình đại cơ duyên sự tình. Chương 636, 5137. Trước đây Hứa Thịnh sở dĩ sẽ đi vào nơi này, trường học cao tầng đồng ý chuyện này, tất cả đều là bởi vì cổ thị dịch nói tới, bên trong vùng không gian này có Hứa Thịnh đại cơ duyên. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Hứa Thịnh cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đại cơ duyên cái bóng. Thậm chí bao gồm hắn ở bên trong tất cả mọi người lâm vào phiền Những cái kia đã cứu ra ngoài người không nói trước những cái kia đã vẫn là người, bọn hắn khí tức còn không có hoàn toàn tiêu tán đây. Nhưng giờ này khắc này, khi cảm giác được tự mình đối thời gian nhận biết sâu hơn một tầng thời điểm, Hứa Thịnh hoàn toàn chính xác đột nhiên liền nghĩ tới có liên quan tới cơ duyên sự tình. Trước đó, hắn thậm chí không có một tơ một hào ý nghĩ như vậy, tại hắn vừa mới tiến tới kia thời điểm, hắn sẽ còn tận lực đi tìm có hay không tự mình cơ duyên, nhìn có thể hay không nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng là đã đến giờ hiện tại, hắn đã hoàn toàn không thèm để ý những thứ này, hoặc là nói khi hắn cầm chí thánh phù triển lúc đi vào, tất cả ý tưởng khác đều đã bị vứt bỏ. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là tận khả năng nhiều cứu người. Là cùng thời gian có quan hệ ạ? Hứa Thịnh hơi trầm tư một cái, cùng thời gian có liên quan đồ vật cũng không ít, mà cùng hắn tiếp cận nhất, tự nhiên là những cái kia bản nguyên vì thời gian bàn thành nhóm. Thời gian bản nguyên người cũng không nhiều, ban đầu ở tất cả người tiến vào bên trong, tổng cộng chỉ có 3 vị. Có một vị đã đi ra, tất cả còn ở nơi này còn có 2 vị. Nếu như gặp phải hai người một trong số đó, có hiện tại loại này cảm nộ, tự nhiên muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận một phen, nhìn có thể hay không đạt được một chút có ích. So với cái khác bản nguyên Thời gian cùng không gian bản nguyên người sở hữu bảo mệnh năng lực đều là cực mạnh, dù sao bọn hắn có đầy đủ thủ đoạn để cho mình thoát ly hiện cảnh, tương tự còn có sinh mệnh, gió một loại bản nguyên, nhưng là so sánh với nhau lại là tại bảo mệnh năng lực trên muốn hơi kém một chút. Đương nhiên thời gian cùng không gian bản nguyên cũng không phải là vô địch, cũng không phải áp đảo cái khác bản nguyên phía trên, mỗi một loại bản nguyên từ bản chất tới nói đều là ở vào cùng một cấp độ, chỉ là thưa thất cùng thường gặp khác nhau. Cũng không phải là thưa thất liền đại biểu cho cương đại, nếu quả như thật có dạng này quan hệ, kia khẳng định là ở cấp 3 thời điểm liền bị trường học trọng điểm chú ý. Sau đó từng cái đại học cũng có tương quan quy định trên thực tế lại là không có bất luận cái gì có liên quan tới bản nguyên phương diện phương hướng thậm chí từ một số phương diện tới nói Kim một Thủy hỏa thổ cái này 5 loại bản nguyên ngược lại là mạnh nhất bởi vì có được những này bản nguyên số người nhiều nhất kẻ đến sau có đầy đủ kinh nghiệm có thể tham khảo ít đi rất nhiều đường con ko giống như là những cái kia cực kỳ thưa thất bản nguyên tại thánh cảnh trước đó còn tốt chỉ khi nào chờ đến thánh cảnh khả năng liền không còn cho mình tham khảo con đường bọn hắn phía trước chính là một mảnh hạámm tất cả con đường đều cần tự mình đi mà mang Cho nên từ phương diện này tôi nói, có được hi hữu bản nguyên cũng không phải là chuyện gì tốt. Những ý niệm này đại khái từ trong đầu qua về sau, Hứa Thịnh lần nữa bước lên tìm kiếm những người khác quá trình. Tại một mảnh hắc ám không ánh sáng khu vực bên trong, hắn gặp được bị bóng tối bao trùm 4 người, bốn người này tất cả giác quan đều bị che đậy, cho dù là hắn đã tiếp cận đến phủ cận cũng không có chút nào cảm ứng, mà tại bên cạnh của bọn hắn, còn có một đám cực kỳ kỳ dị sinh mệnh tại tùy thời mà động. Những sinh mạng này đang đợi 4 người năng lượng hao hết, sau đó đi lên đem nó phân mà ăn chi. Bọn chúng sở hữu một mực kèm chế diệt có động hoàn toàn là bởi vì bọn chúng trước đó đã bỏ ra thảm liệt đại giới, kia mấy trăm cố hành vậy vào chung quanh thi thể chính là tốt nhất cảnh cáo. Đã mất đi tất cả giác quan, nhưng là đối với nguy hiểm tiến đến lại là bản năng của thân thể phản ứng, cho nên dù là bốn người lâm vào nguy cảnh bên trong, cũng vẫn như cũ còn có thể bình tĩnh ứng đối. Sau đó bọn hắn liền thấy một đạo quang tại thế giới của bọn hắn bên trong sáng lên. Tại một chỗ chiến trường thê thảm bên trong, hứa thịnh xuất hiện ở nhân tộc bên này phía sau, bên này nhân tộc tình cảnh khá tốt, mặc dù tại trải qua lấy lại chiến, nhưng là tổng thể lại là chiếm cứ lấy ưu thế. Khi hắn sau khi xuất hiện, phương này hơn 100 người cũng bị thành công cứu vớt. Một cái ban ngày thế giới bên trong, có đi lại tập tên lưu nhân, hắn hai mắt mở mịn hướng phía trước đi tới, thẳng đến trước mặt hắn rơi xuống một đạo màu đen cái bóng. Huyền tượng xương mù bao phủ chân trời, một nhóm 13 người tại các loại huyền tượng bên trong giãy giụa cầu sinh, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, một đám diện mục đáng sợ sinh vật chính thèm nhỏ dãi lấy nhìn chằm chằm bọn hắn, thẳng đến một đạo hoàng sợ mênh mông rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyền tượng biến mất. Khắp nơi, từng màn, từng cái, hứa tỉnh tại hơn 3000 năm trong thời gian. Giấu chân đạp biến hơn phân nửa cái chưa biết tinh vực, thông qua những cái kia phân bố các nơi không gian đặc thù, trong đầu hắn rốt cục đem mảnh này vị chưa biết tinh vực hình dáng đại khái phát họa ra tới. Hiện tại hắn mỗi thông qua một cái không gian đặc thù đến mới khu vực, đều có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong xác định tự mình vị trí, từ đó tìm kiếm những cái kia đầu góc mình bên trong vẫn như cũ hắc ám khu vực, đi tìm càng nhiều khả năng. Tiến vào mảnh này chưa biết tinh vực 5.700 người, hiện tại đã bị hắn tìm tới hạ lạc đã có 5137 người. Cái này 5137 người bên trong Có 321 người tình cảnh cần phải trải qua an toàn, 1.132 người tình cảnh tại xấu đi, 2.893 người tỉnh cảnh đã cực kỳ nguy hiểm, mà còn lại, thì là đều ở vào tùy thời đều có thể vẫn là hoàn cảnh, phàm là hứa thịnh đạt tới thời gian chậm một chút, liền không cách nào cứu vãn. 5.137 người, cuối cùng thành công thoát ly mảnh không gian này chính là 4.999 người. Mặt khác kia 138 người, đã khí tức tiêu tán, hòa vào bên trong vùng không gian này. Cỡ nào thảm trọng thương vong? Cho dù là lấy cản kinh đại học cùng Khôn Hải đại học Bình Quân thực lực, cũng phân biệt vẫn lạc một người ở chỗ này, thế sự vô thường, người vĩnh viễn không biết rõ lần tiếp theo lịch luyện sẽ không phải là sinh mệnh mình điểm cuối cùng. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm đến 37 cái thăm dò đội đội viên, ngoại trừ có 3 cái thực sự không cách nào cứu trở về, những người khác đã được cứu vớt. Nhìn từ điểm này, liền hiểu các học sinh sinh tồn kinh nghiệm so sánh vẫn là yếu đi rất nhiều, đương nhiên cũng có thể là là bởi vì thăm dò đội đội viên phần lớn đều là một mình một người, mục tiêu quá nhỏ sẽ không hấp dẫn bao nhiêu cử hận. Tóm lại cho tới bây giờ, Hứa Thịnh có thể nói là làm được tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mấy ngàn năm tìm kiếm, hắn không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, lấy cẩn thận nhất sức quan sát, đi tìm mỗi một cái khả năng tồn tại nhân tộc khu vực. Nhưng là hắn vẫn không có ngừng, bởi vì hiện tại như trước vẫn là 862 người không có bị hắn tìm tới, tham dò đội bên kia cũng vẫn như cũ còn có 11 người phiêu đãng tại vô tận trong bóng tối. Dù cho không cách nào đem tất cả mọi người tìm tới, hắn cũng nhất định phải tận khả năng thu nhỏ cái số này. Cùng những nảy tộc nhân sinh mệnh so sánh, hắn dưới mắt nỗ lực lại tính thứ gì? Thời gian Thời gian xác thực rất quý giá, nhưng cho tới bây giờ, trên địa cầu cũng bất quá mới trôi qua nhiều ba ngày thời gian mà thôi. Nguy hiểm. Thật sự là hắn bước lên một chút nguy hiểm, nhưng là có chí thánh phù triện bảo hộ, hắn nguy hiểm đã có thể nói phi thường thấp. Kiên nhẫn. Nếu như ngay cả điểm ấy tìm kiếm tịch mịch đều tiếp nhận không được, lại nói thế nào truy tìm thánh đạo. Cho nên Hứa Thịnh không có cảm thấy mình bỏ ra bao nhiêu, dù là mỗi cứu một người đều sẽ đạt được từ đáy lòng cảm kích hắn cũng chưa bao giờ vì vậy mà đáp ý. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thịnh vẫn chưa về. Chưa biết tình vực bên ngoài. Hiện tại còn đợi ở chỗ này chỉ có các thánh nhân cùng trước đây không lâu vừa chuyển tống ra ba vị bản thánh. Ba vị bán thánh tự mình sư trưởng nhìn thấy lại có người được cứu ra, tự nhiên là phi thường mừng rỡ, một phen căn dặn về sau, đã hộ tống bọn hắn tiến về phi thuyền bảo miêu địa phương. Chỉ có càng Kinh đại học cao thánh nhíu mày, dưới đáy lòng nói một câu. Hắn tự nhiên cũng hy vọng nhìn thấy càng nhiều người ra, đi qua mấy ngàn năm bên trong, cơ hội cách mỗi một đoạn ngắn thời gian liền sẽ có không gian thông đạo mở ra, từ đó đi ra các học sinh, nhưng là đã đến giờ hiện tại, hẳn là có thể cứu đều cứu không sai biệt lắm. Ngược lại là Hứa Thịnh hắn cảm thấy một chút nguy hiểm đang áp sát, loại năng lực này cho dù là cao thánh cũng rất khó có được, nhưng hắn sở dĩ bị Càn Kinh đại học cắt cử tới nơi này, cũng là bởi vì loại năng lực này. Khi hắn đem tự mình thánh đạo chi lực tụ tập tại một cái nào đó cụ thể mục tiêu trên lúc, hắn liền có thể đại khái phán đoán hắn trước mắt vị trí trạng thái cùng tương lai có thể sẽ gặp được cái gì. Hắn tại ngay từ đầu thời điểm liền đã đối lữa Thịnh dùng năng lực như vậy, hắn cũng một mực không có cảm giác được Hứa Thịnh sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, cho dù là trước đó hắn còn không có ra, không, có lấy đến chí thánh phủ trên lúc, cũng là như không phải. Sự thật cũng cùng hắn dự cảm đến, dù là nghe hứa thịnh tự thuật có thể cảm giác được nguy hiểm đến cỡ nào tiếp cận, nhưng trên thực tế hứa thịnh bản thân lại là từ đầu tới đôi đều không có gặp được nguy hiểm chí mạng, mà các loại hứa thịnh cầm trí thánh phụ triển lại trở ra thì càng là như thế, đừng nói cái gì cảm giác nguy hiểm, hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính là một loại hướng lên dâng trào, cái này chứng minh cần gánh chịu thực lực sẽ tại đoạn này trong thời gian đạt được tăng cường. Nhanh chóng, hắn lúc ấy trong lòng cũng không khỏi có chút kỳ dị, làm người khác đều đã ở vào nguy hiểm cực lớn lúc, hứa thịnh lại là có thể từ đó đạt được chỗ tốt chỉ có thể nói không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên tài sao? Mà từ hơn 2000 năm trước bắt đầu, theo được giải cứu gia học sinh càng ngày càng nhiều, loại kia an tâm cảm giác ngược lại biến mất, hắn có thể cảm giác được chỉ là một loại cảm giác nguy hiểm, giống như là một loại nào đó nồng đậm đến cực điểm bóng ma đang không ngừng tiếp cận. Mãi cho đến trăm năm trước, hắn thậm chí đã cảm nhận được bóng ma này đã cực độ gần sát Hứa Thịnh, cơ hồ đã nói là lúc nào cũng có thể đối với hắn tạo thành trí mạng nguy hiểm thời điểm. Hắn rất rõ ràng, Hứa Thịnh đến nay đối với cái này đều là không chút nào biết. Hắn muốn đem tin tức này thông chi Hứa Thịnh, nhưng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Hứa Thịnh chưa từng có theo không gian kia thông đạo ra qua, thậm chí hắn thông qua những cái kia những người khác mở ra không gian đảo ngược ngược dòng tìm hiểu, có thể cảm ứng được cũng chỉ là tại dần dần tiêu tán khí tức. ý vị này Hứa Thịnh bản thân đã ly khai rất xa. Tìm người đi vào báo tin cũng là không thể nào, vẫn là cùng trước đó nguyên nhân, đi vào người căn bản không có khả năng chuẩn xác bị vị. Bọn hắn sau khi đi vào, khả năng duy nhất tính chính là lần nữa bị khống trụ, nếu như vận khí tốt, ngược lại là có thể tại bị vây kín trước đó chạy trốn ra ngoài. Nhưng rất hiển nhiên đó căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Có thể nói, nếu như muốn để cho người ta đi vào, dựa vào tìm vận may cùng Hứa Thịnh gặp gỡ, vậy liền cùng mò kim đáy biển không, có gì khác biệt? Không có bất luận kẻ nào sẽ như thế làm. Cho nên hắn hiện tại duy nhất muốn gặp được chính là một lần không gian thông đạo mở ra về sau, hắn có thể nhìn ra Hứa Thịnh có thể đi theo đồng thời trở về. Chuyện cho tới bây giờ, Hứa Thịnh làm đã đầy đủ nhiều, cứu được nhiều người như vậy, bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, hiện tại trí thánh phụ chuyện năng lượng nhất định cũng còn thừa không nhiều, nếu quả như thật gặp cái gì cực lớn nguy hiểm, Khả năng trí thánh phụ triện đều lại không có thể đem hắn mang rời khỏi hiện cảnh. Trở về đi. Tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt lại là một đạo không kiến thông đạo xuất hiện, hắn tự nhiên là trước tiên liền tự mình ý chí đổi chỗ đi qua, nhưng nhìn đến vẫn như cũng không phải Hứa Thịnh, cùng trước đó mấy ngàn lần, lần này xuất hiện như trước vẫn là một cái bị Hứa Thịnh cứu được người. Mà ở phía sau ngắn ngủi hỏi thăm bên trong, hắn liền đã biết được Hứa Thịnh ý nghĩ vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, hắn vẫn tại vì cứu những người còn lại nỗ lực, cho dù là từng giây từng phút thời gian cũng không nguyện ý từ bỏ. Hắn biết rõ Tại không có nhìn thấy có người vẫn lạc tại trước mặt mình lúc, khi thật sự thấy được cảnh tượng như vậy, đối với tâm linh xung kích là to lớn, hắn đã từng cũng từng có gặp gỡ tương tự, trước đây vì cứu đồng bạn hắn cũng bỏ ra rất nhiều. Nhưng đồng dạng, tự mình đã từng mấy lần tiến vào hiểm cảnh, nếu như không phải đồng bạn liều chết cứu rút, tự mình cũng không có khả năng đi đến bây giờ một bước này. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Bên cạnh có một vị thánh nhân tại đối mới ra tới người này nói, có lẽ là ra ngoài hiếu kỳ, hắn lại hỏi một câu, Hứa Thịnh hiện tại tình huống thế nào? Hắn cũng không có nói chuyện với ta, ta cũng không có cảm ứng được hắn quá nhiều khí tức. Nhưng tựa hồ ý chí so ta trước đó gặp hắn chậm ngưng rất nhiều. Người nói chuyện là tới từ Hán Nam Đại học một vị cương đại bản thánh, hắn là một người tại một cái địa phương bị nhốt rồi, mặc dù không phải tuyệt đối không cách nào ra, nhưng là hắn thực lực rất xuống tốc độ lại là so tưởng tượng cảm nhanh, lấy về phần không cách nào chạy thắng thời gian, Hứa Thịnh xuất hiện cũng đích đích sát sát cứu vứt hắn. Đồng Hiến ở bên cạnh nghe, cũng không có mở lời hỏi, thậm chí hắn tự thân vị trí vị trí, bên kia hai người căn bản không cảm ứng được hắn. Cho nên cũng có thể hiểu thành nghe lén. Cao thánh muốn nghe lén vẫn là cực kỳ đơn giản. Nhưng cao thánh tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không làm như thế, bởi vì không có ý nghĩa gì. Đông Hiên Kỳ thật cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là hắn đang suy nghĩ Hứa Thịnh sự tình lúc, bên hai những cái kia phân loạn thanh âm hỗn náo bên trong đột nhiên xuất hiện Hứa Thịnh hai chữ, cũng liền theo bản năng hơi tập trung tinh thần, sau đó liền nghe đến hai người đối thoại. Mỗi người đều nói ý chí của hắn càng thêm trầm ngâm, chẳng lẽ đây chính là cổ thánh nói tới đại cơ duyên? Đồng Hiên đang suy tư, Hứa Thịnh đại cơ duyên đến cùng sẽ ứng tại phương diện gì hắn đoán này thời gian cũng thực suy tư không ít, dựa theo bình thường logic, hẳn là kỳ ngộ nào đó. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ là đoạn này lịch trình để cả người hắn đạt được tôi luyện, từ đó có biến hóa cực lớn. Đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như là chỗ hắn tại hứa thịnh cái kia vị trí, nếu như có thể như hắn đồng dạng làm được nhiều như vậy, cũng đồng dạng sẽ có rất nhiều hoàn toàn mới càng ngộ, một khi các loại ngừng lại, liền có thể đem những này càng ngộ hóa thành thực lực, phi tốc tăng lên cảnh giới của mình. Nhưng là đây đều là suy đoán, không ai nói rõ được. mà nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang chương 637 kinh biến 5 năm Khi lại là một ngày trôi qua về sau, hứa thịnh ở trong lòng tự nhủ một câu. Cách hắn lần này tiến vào mảnh này chưa biết tinh vực lên đã 5.000 năm. Cái này 5.000 năm trong thời gian, hắn tìm tới người vượt qua 5.300 cái, hiện tại còn thừa lại người đã thất bại không đến. Tham dò đội 55 người, hiện tại biết được tung tích đã có 52 người, tử vong nhân số là 5 người, mặc dù tử vong sát suất vẫn như cũ vượt qua 10%, nhưng cái này tất cả đều là bởi vì thời gian quá dài nguyên nhân. Nhóm đầu tiên tham dò đội viên đại khái tại 6 năm trước liền tiến vào, đây đã là 300 vạn năm khoảng thời gian Lâu như vậy đi qua tuyệt đại bộ phận người còn có thể hoặc là chỉ có thể nói thăm dò đội tố chất quá cứng nếu đổi lại là đằng sau nhóm này tiến đến học sinh đoán chừng đến bây giờ liền một nửa số lượng tự nhiên rất khó có thăm dò đội chỉ còn lại cuối cùng ba người không có tìm được tung tích hứa Thịnh thông qua danh sách so với đã biết được cái này ba người là ai làm hắn cảm giác có chút không thích hợp chính là Phương thành cùng lý tố Lam hai người vậy mà tại trong đó cũng tức là nói đã từng tiến vào ba vị nhất cường đại ban thánh cũng tức là ba vị thăm dò đội đội trưởng lại có hai người đến bây giờ đều không có bị hắn phát hiện Đơn Tuần Trung Hợp Hứa Thịnh cảm thấy rất không có khả năng, khả năng rất lớn là hai người tại cái nào đó tương đối đặc thù hoàn cảnh bên trong, thậm chí hai người khả năng tại một chỗ. Chân cảnh sáng là lệ thuộc vào Càn Kinh Đại học, mà Phương Thành cùng Lý Tố Lam lại là đến từ Khôn Hải Đại học, đồng xuất một cái địa phương, có chút đặc thù cảm ứng cũng là bình thường sự tình. Chuyện phát sinh phía sau cũng làm cho Hứa Thịnh làm lớn ra loại này suy đoán, hắn lại phát hiện một vị thăm dò đội đồng đội cũng đem hắn truyền tống ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại Phương Thành cùng Lý Tố Lam hai người. Không biết rõ bọn hắn có phải hay không phát hiện cái gì. Đôi này bọn hắn tới nói là một kiện chuyện nguy hiểm, nhưng nếu như thật sự có cái gì lớn manh mối, hứa thịnh khi tìm thấy bọn hắn sau cũng có thể biết được càng nhiều, khách quan mà nói, các học sinh bên này lại là không có phức tạp như vậy, tiến đến thời gian còn quá ngắn, ở vào khu vực đều không có cái gì đặc thù địa phương. Đương nhiên bởi vì liên quan đến địa phương quá nhiều, nơi nào có cái gì tương đối chân quý bảo vật cùng tu luyện bí cảnh trong lòng của hắn đều đã nắm chắc, hiện tại chỉ là tiêu ký xuống tới trọng điểm khu vực liền có gần 30 chỗ, trừ cái đó ra còn có hơn một vạn hư hư thực thực có bảo vật tồn tại địa phương. Có thể nói chỉ là hắn cái này 5500 giỏ, liền đã đã giảm bất đi nhân tộc bên này đại lượng sự tình. Bất quá dựa theo đằng sau hắn tiến hành loại này cấp tốc tới nói, chỉ cần vượt qua giai đoạn trước, đằng sau dò xét lên mảnh này khu vực tới vẫn là rất đơn giản, chỉ có có cùng loại trời ban bảo vật dạng này đồ vật, liền có thể cấp tốc tìm tới không gian đặc thủ. Không gian đặc thủ, Thửa Thịnh hiện tại đem hắn xưng là truyền tống không gian, đã tìm tới truyền tống không gian là 637 chỗ, trải rộng trong hư không từng cái vị trí, tuyệt đại bộ phận truyền tống không gian ở vào vị trí đều cực kỳ xảo trá nhất là bọn chúng nửa bản thân tồn tại trạng thái phi thường đặc thủ khả năng từ bên ngoài nhìn vào đến chỉ là một hạt bụi nhỏ. Cho dù là bán thánh cường đại cảm biết lực, tại đảo qua đi thời điểm cũng phi thường dễ dàng xem nhẹ, cho nên cho dù là Hứa Thịnh không có trời ban bảo vật hỗ trợ, hắn đến bây giờ cũng không có cảm nhận được qua mấy lần truyền tống không gian, cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng có trước tại trời ban bảo vật cảm nhận được truyền tống không gian. Sau cùng hơn 300 người, Hứa Thịnh tiếp tục tìm kiếm, cái này thời điểm tìm kiếm đã chậm rất nhiều, chỉ bất quá bởi vì đại bộ phận khu vực hắn đều đã đi qua. Cho nên tốc độ cũng không có cắt giảm đến không thể nào tiếp thu được trình độ. Phía sau một cái trăm năm thời gian, hắn lần nữa tìm được 32 người, cũng không phải là phát hiện mấy lần, chỉ là phát hiện một lần, cái này 32 người đã sớm hội tụ một chỗ. Hứa Thịnh đi qua tìm kiếm quá trình, đại bộ phận cũng không phải từng bước từng bước đi tìm, trên thực tế đến bây giờ còn là độc thân một người, đại bộ phận đều là vận khí tương đối kém, bị vây ở một ít địa phương không cách nào thoát ly, này mới khiến bọn hắn không cách nào tìm tới người tổ đội. Bởi vì bình thường ý nghĩ chính là nhanh cùng những người khác tụ hợp, dạng này mới có thể để cho thực lực tối đại hóa. Tại mảnh này khu vực bên trong có càng lớn lực lượng, cho dù là hứa thịnh lúc ấy cũng là đang tìm nhân tộc tung tích, nói là quen thuộc một thân một mình lịch luyện, đoán chừng không có người so với hắn còn quen thuộc đi. Tại cái này 32 người về sau, hắn còn cần tìm kiếm người đã biến thành 297. Nói một lời chân thật, đến loại trình độ này, hứa thịnh đã thể xác tinh thần đều mệt, trí thánh phụ triển trên cũng đã không có quá nhiều năng lượng. Nhưng dù là chỉ là trở lại trên địa cầu làm sơ trình đốn, cũng kém không nhiều khu vực một ngày thời gian, bên này thời gian cũng là đi qua 1.500 năm Nếu như là hắn ngay từ đầu trở ngại cái này 1.500 năm, có thể nói tuyệt đại bộ phận người đều nhịn không được hắn đến, tựa như là ngã xuống đồ mì nô bài, phản ứng dây chuyển phía dưới để hắn bất luận kẻ nào cũng không kịp cứu. Cũng là nhận thức được điểm này, hắn mới một mực không có thôi động chí thánh phụ chuyện mang tự mình trở về. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Lại một cái ngàn năm trôi qua. 297, 235, 164, 91, 32 người. Làm hứa thịnh tại bên trong vùng không gian này tìm 6.000 năm về sau. Còn chưa phát hiện tung tích chỉ có cuối cùng 32 người. Mà lúc này Chí Thánh phủ triển năng lượng cũng rốt cục đi tới điểm tới hạn, nếu như dùng tỷ lệ phần trăm đến tương đối, hiện tại Chí Thánh phủ triển đã chỉ còn lại 3% không đến năng lượng. Đây tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm chỉ số, cho dù là hơi gặp được một cái phiền toái bí cảnh, gặp được một đám thuần thánh vây quanh tới, rất có thể đều tại rất ngắn thời gian bên trong đem năng lượng hao hết. Nhưng nếu như dựa theo tỷ lệ phần trăm mà tính, hiện tại cái này 33 phần có một năng lượng, hẳn là có thể cứu cái này 150 phần có một người, thậm chí thuận lợi một cửa hàng Chỉ cần lại có một phần trăm năng lượng liền có thể toàn bộ kết thúc, như trước vẫn là có thể bảo chứng tự mình an toàn. Cho nên, cứu người vẫn là ly khai. Vấn đề này tại quá khứ 5.000 năm trước, không ngừng xuất hiện tại hứa thịnh trong lòng, cũng không ngừng có hai thanh âm ghé vào lỗ thai hắn văng lên. Đã đủ rồi, người cứu đủ nhiều, bỏ ra đủ nhiều, trở về đi, không bay lại đi tự mình liền nguy hiểm. Còn chưa đủ, vẫn như cũng còn có người ở vào trong nguy hiểm, những người kia là cỡ nào muốn xem đến có người có thể tại nguy cấp thời điểm xuất hiện tại trước mặt bọn hắn à, nếu như mình đi chưa bọn hắn cơ bản liền đã không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Hai loại ý nghĩ để Hứa Thịnh tiên nhân giao chiến, hắn rất rõ ràng, mặc kệ hắn làm ra chính là loại kia lựa chọn, trở về cũng chỉ sẽ nên đón đám người tán thưởng cùng kính nể, nhưng là hắn vẫn như cũ còn qua không được trong lòng tối vừa tát. Cái thứ hai thanh âm như trước vẫn là lớn hơn một chút. Hứa Thịnh làm một tiếng kinh ngạc cùng ngạc nhiên thanh âm vang lên lúc, mang ý nghĩa Hứa Thịnh có tìm được mỗi người. 32 số lượng lần nữa cắt giảm rơi 17, hiện tại còn thừa lại người chỉ có chỉ là 15 cái. Mà lúc này nàyí Thánh phụuyện lực lượng vẫn như cũ còn tại 3% quả chừng không có tiêu hao quá nhiều Đây là một tin tốt tốt cái này cơ bản mang ý nghĩa hứa Thịnh không cần nghĩ nhiều nữa có thể yên tâm lớn mật tiếp tục tìm kiếm lại là một phần ngàn năng lượng tiêu hao lần này hắn tìm được một cái 7 người đoàn nhỏ đội những người còn lại còn có 10 cái 8 cái học sinh hai cái thăm dò đội đội trưởng tốt nhất tình huống tự nhiên là 8 cái học sinh ở vào một chỗ khả năng như vậy tính có nhưng là tỷ lệ rất nhỏ phía sau tìm kiếm cũng xác nhận hứa thịnh loại dự cảm này bỏ ra 132 năm thời gian Hắn tìm được một cái bị cuốn ở cảnh kỳ lạ bên trong phổ thông bản thánh, hắn lúc này, thực lực đã rơi xuống đến gần như thánh đạo người, hắn bản thân đều không khác mấy tuyệt vọng, bởi vì một khi cảnh giới ngã xuống, hắn ngay lập tức sẽ bị cái này cảnh kỳ lạ bên trong áp lực nghiền nát. Hứa Thịnh vẫn không có nói với hắn quá nhiều, tiếp tục đạp vào tìm kiếm lư trình, lần này tìm kiếm được chính là một cái ba người tiểu đội. Nhưng còn lại không có tìm kiếm được người không phải biến thành sáu cái, mà là ba cái. Cái này ba người tiểu đội, từ vừa mới bắt đầu nhưng thật ra là sáu người tiểu đội hình thức, nhưng đều tại gần nhất vạn năm bên trong lần lượt vất Biết được tin tức này, Hứa Thịnh có chút trầm mặt một lát, sau đó liền ly khai mảnh này khu vực. Cho tới bây giờ, vẫn lạc tại mảnh này không biết khu vực bên trong học sinh số lượng đã đạt đến 211. Sau đó, cái này 211 lại biến thành 212. Tại Hao phí tới tận 573 năm thời gian về sau, Hứa Thịnh rốt cuộc tìm được kia sau cùng còn suốt lại khí tức. Từ cái này khí tức tiêu tán trình độ trên hắn phán đoán, vị này đến từ Bình Nguyên Đại học Cường Đại Ban Thánh, đã vẫn lạc 6 vạn năm lâu. Thở dài một tiếng, kết thúc công việc cũng không phải là lấy kết quả tốt kết thúc Hứa Thịnh trong lòng có loại không nói được phiền muộn, nhưng là tìm kiếm còn chưa kết thúc, hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu, chỉ là tướng tướng ứng tin tức thu thập tốt, các loại sau khi rời khỏi đây lại báo cho trường học bên kia. Hiện tại còn thừa lại chỉ có Phương Thành cùng Lý Tố Lam hai người. Toàn bộ chưa biết tinh vực bên trong, vẫn tồn tại nhân loại chỉ có bọn hắn ba người. Mặc dù không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới tung tích của bọn hắn, nhưng là Hứa Thịnh trực giác nói cho hắn biết, hai người này nhất định còn tại cái nào đó địa phương sống sót lấy. Đồng thời, muốn cứu bọn hắn cũng muốn so trước đó cứu tất cả mọi người càng khó. Rất bình thường suy luận, hai vị tham dò đội đội trưởng đều có kinh nghiệm phong phú, nếu như hai người là tổ đội tình huống dưới còn đã mất đi tin tức, khẳng định là bởi vì một ít phát hiện lớn. Trước đó tham dò cùng lần này tham dò cũng không đồng dạng. Tham dò đội tiến vào, còn có một bộ phận người cuối cùng tự mình truyền tống về đến, nhưng là lần này bọn hắn tiến vào, lại là không, có bất luận kẻ nào chủ động thoát ly. Hứa Thịnh suy đoán có thể là bởi vì lần này tiến vào nhân số quá nhiều, để mảnh không gian này tại trước tiên liền chú ý tới, cho nên tại hạn chế trên làm nghiêm trọng hơn, trước đó một năm mất quá 10 mấy người tham dò quy mô coi nhẹ là không thể bình thường hơn được sự tình. Cho nên hai vị thăm dò đội đội trưởng rất không có khả năng đồng thời bị che đậy ý nghĩ, sau đó đến cuối cùng thời gian còn không có thoát ly, chỉ có thể nói chung quanh bọn họ hoàn cảnh để bọn hắn không cách nào làm như vậy ra. Trước đó những cái kia thiên địa kỳ quan xuất hiện cũng nói cho hứa thịnh, dạng này đặc thủ địa phương tại mảnh này trong hư không cũng không nhiễm thấy, chỉ cần thăm dò thời gian hơi lâu một chút, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể gặp được một chút. Hắn dưới đáy lòng định cho mình một cái thời gian. Lại có 800 năm thời gian, nếu như tìm không thấy tương quan tin tức, hắn liền từ bên này ly khai. Dù sao hai người tại bên trong vùng không gian này trên trăm vạn năm đều đi qua, chỉ là lúc này đi hơi trì hoãn thời gian, không chút nào ảnh hưởng bọn hắn tồn tại trạng thái. Hắn cũng có thể mượn nhờ cái này cơ hội đem trên người mình hai quyển át chủ bài đều đền bù một cái, để tự thân an toàn đạt được bảo hộ. 800 năm thời gian loé lên một cái rồi biến mất, trong thời gian này Hứa Thịnh có phát hiện 47 cái truyền tống không gian, nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì. Hiện tại hắn tạo dựng ra bộ kia địa đồ, phía trên 90% khu vực đều đã là sáng, chỉ có sau cùng 10% vẫn còn hắc ám trạng thái. Đại bộ phận đều là khu vực biên giới. Một phần nhỏ là vụn vật lẻ tệ tồn tại địa đồ các nơi, nếu như muốn đưa chúng nó toàn bộ đã biến, mỗi cái 2 3 vạn năm thời gian là tuyệt đối không được. Cho nên Hứa Thịnh lần này không có quá nhiều do dự, đã quyết định ly khai. Đem chí thánh phủ chuyện thôi động, không gian thông đạo xuất hiện trước mặt Hứa Thịnh. Ngay tại hắn muốn hắn đi vào một sát na, dư quang chợt nhìn thấy cái nào đó chợt lóe lên ánh sáng. Hắn sửng sở, không nghĩ tới vậy mà tại cái này thời điểm cái này địa phương phát hiện một cái truyền tống không gian. Nhất là để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này ba trời ban bảo vật vậy mà không có bất kỳ cảm ứng. Hắn đúng là lần thứ nhất trước tại bọn hắn phát hiện cái này truyền tống không gian. Bất quá cũng chỉ là sát na thời gian, cho dù là mới xuất hiện không gian đặc tù cũng không hề dao động đến Hứa Thịnh ý nghĩ, hắn chỉ là tại tự mình trên bản đồ lại vẽ một cái truyền tống không gian tiêu ký về sau, liền di chuyển bộ pháp. Nhưng ngoại ý muốn xuất hiện lần nữa, hai cố chưa bao giờ cảm nhận được, thuộc về nhân tộc khí tức bỗng nhiên từ bên trong tản ra. Cơ hội chỉ là trong chốc lát, Hứa Thịnh liền lập tức nghĩ đến, cái này hai cố khí tức tất nhiên là thuộc về một mục không có tìm được phương thành cùng Lý Tô Lam. Nhưng là, thực sự quá mức rõ ràng. Hứa Thịnh trong mắt có loại hờ hững xuất hiện, loại này tình huống tựa như là thợ săn bày ra dụ người nhất muội nữ, muốn đem con mồi câu dẫn đi vào, thấp như vậy kém cạm bấy hắn lại như thế nào sẽ lên làm. Cho nên hắn căn bản không có bất luận cái gì muốn bước vào ý nghĩ. Nhưng là Hứa Thịnh tính sai một điểm, những này đồ vật đã như vậy đường hoàng xuất hiện, bản thân nó mục đích vốn cũng không phải là dụ hoặc, có lẽ cũng có dụ hoặc phương diện, nếu như dẫn dụ càng tốt hơn, dẫn dụ không được cũng không quan trọng gì. Ẩm. Một loại từ tâm hồn chấn nhiếp bỗng nhiên xuất hiện, Hứa Thịnh bị bất thình lình nhiếp cho làm rối loạn tư tưởng. Trong hư không Hứa Thịnh thân thể khổng lồ giống như là như là máy móc cứng ngắc lại một cái, ánh mắt trên mạng, cặp mắt của hắn cũng biến thành mê mang một mảnh. Sau một khắc, hắn vậy mà quay người từ không gian thông đạo trước ly khai, sau đó hướng kia không gian đặc thù đi đến. Lúc này, trước đó kia xuất hiện kia hai cố nhân tộc khí tức tựa như là một loại nào đó tiềm thức dẫn dắt, để Hứa Thịnh tại chỉ có tiềm thức trạng thái, tự nhiên hướng bên kia đi đến. Ngay tại Hứa Thịnh đi đến một nửa thời điểm, quát to một tiếng đột nhiên từ mở ra không gian thông đạo bên trong xuất hiện. Nghiệt xúc dừng tay. Mạch liệt cao thánh khí tức từ không gian thông đạo đầu kia cấp tốc kéo dài tới. Tràng tóc nắm chuẩn lấy lấy hứa thịnh phía sau lưng, như là một đôi bàn tay lớn muốn đem hắn lôi trở lại. Nhưng lại tại bàn tay này muốn tiếp xúc đến hứa thịnh phía sau lưng lúc, một cơ bình chứng vô hình xuất hiện tại nó tại hứa thịnh ở giữa. Bàn tay lớn bị đụng đình trệ, nhưng bình chứng cũng bị đập nát. Nhưng vẫn là muộn. Cũng chính là cái này đình trệ một lát, hứa thịnh thân thể đã bước vào đến truyền tống không gian bên trong. Chương 638, truyền không có khả năng sự tỉnh. Bước chân bước ra một khắc này, hứa thị ý thức đã tỉnh lại. Tâm tình tự nhiên là có chút ưng trọng, nhưng là nói là cái gì tuyệt vọng cũng là hoàn toàn không về phần. Cảnh tượng tương tự hắn đã tạo dựng qua vô số lần hoặc là nói trước đó có thể tại bên trong vùng không gian này an ổn lâu như vậy đã là phi thường khó được sự tình hẳn không phải là mới có ý nghĩ đoan chừng một mực tìm không thấy tốt cơ hội hứa Thịnh trong lòng ý nghĩ này lần nữa nổi lên từ một điểm này cũng có thể nhìn ra mảnh này chưa biết tinh vực phía sau có lực lượng kia kỳ thật không phải phi thường cường đại tối thiểu nhất hắn tại chí Thánh phụ chuyện trước mặt là không đáng giá nhất tới trí Thánh phụ chuyện Mặc dù là trí Thánh sáng tạo không sai nhưng cũng không phải là nói nó đẳng cấp cao bao nhiêu nếu luận muỗ về phẳng cấp Thì thật cùng cái trặn giấy hai hướng cũng kém không nhiều thậm chí tại một loại nào đó dứt khoát trấn áp năng lực trên còn không bằng cái chặn giấy hai hướng nhưng là trí thánh khí tức nhiễm trên đó hắn bản thân có một sợi năng lực đặc tù đây mới là tháng qua cái trặn giấy hai hướng địa phương muốn hủy diệt trí thánh phụ chuyện vẫn là có cơ hội nếu như là một cái thánh cảnh tồn tại nắm giữ cường đại vật phẩm tại nguyện ý hao phí cái giá đáng kể về sau cũng là có thể làm được nhưng là hứa Thịnh chính là như thế tại bên trong vùng không gian này tung hoành mấy ngàn năm cũng là nói trí thánh phụ chuyện tại bên trong vùng không gian này là tuyệt đối vô địch Tại xác định trí thánh phụ chuyện không có khả năng bị mảnh không gian này hủy diệt về sau, Hứa Thịnh tối thiểu nhất có thể xác định tự mình an toàn còn có thể đảm đoan, hiện tại vấn đề chính là, hắn muốn tại sao cùng năng lượng hao hết trước, thoát ly trước mặt hiện cảnh. Theo truyền tống không gian biến mất, Hứa Thịnh trước mắt dần dần xuất hiện một mảnh mới không gian. Dùng ngôn ngữ khó mà hình dung Hứa Thịnh hiện tại cảm giác. Trước mặt, là hóng ánh khắp nơi tinh hà, những này trong tinh hà có hay không lấy tính toán tinh cầu. Mỗi một cái tinh cầu đều to lớn vô cùng, cho dù là hắn hiện tại tận khả năng mở rộng thân thể, cũng nhiều lắm là tương đương với bên này một cái tinh hệ lớn nhỏ cũng tức là nói, phía ngoài ngân hà cùng bên này, ngân hà so sánh hoàn toàn là tiểu vũ gặp đại vũ. Nhưng những này tinh cầu mặc dù tạm thời hấp dẫn hứa thịnh lực chú ý, nhưng lại không có thể để sự chú ý của hắn dừng lại bao lâu, sự chú ý của hắn toàn bộ bị sự xứng, xứng tại tự mình phía trước hai thân ảnh hấp dẫn. Quen thuộc khí cơ, đúng là hắn trước đó cảm nhận được. Phương Thành, Lý Tố Lam, đang tìm kiếm mấy ngàn năm thời gian về sau, Hứa Thịnh rốt cục đem sau cùng hai người cũng tìm tới. Đây là phi thường bình thường sự tình, trước đó mỗi một lần thông qua truyền tống không gian sau hắn đều có thể đến một cái có nhân tộc tồn tại khu vực. Trước đó kia hiện hiện ra nhân tộc khí tức là chân thật không giả, cho nên mà này sau Hắc thủ muốn đem hắn dẫn tới, cũng là dùng chân thực khí tức. Khả năng tại trong lòng của nó, như phương Thành cùng Lý Tố Lam dạng này tồn tại căn bản là không quan hệ đau khổ. Làm sao có thể? Tại vượt qua mới đầu mừng rỡ về sau, Thứa Thịnh nhưng trong lòng tràn đầy chấn kinh. Như thế cảm xúc cực ít xuất hiện ở trên người hắn, nhưng lúc này lại là thật sự rõ ràng phát sinh. Không gì khác, hiện tại đứng ở trước mặt hắn hai người, căn bản không phải bản thân phong bế trạng thái, mà là trạng thái tồn thỉnh. Đỉnh phong bản thánh Hứa Thịnh hai mắt có chút thất thần, tương tự khí tức hắn đã cảm thụ qua quá nhiều lần, hiện tại Phương Thành cùng Lý Tố Lam khí tức rõ ràng đều là đã đỉnh phong bản thánh khí tức, ở vào tùy thời đều có thể đột phá trở thành chuẩn thánh trạng thái. Nhưng cái này sao có thể? Bọn hắn thoát ly địa cầu đã mấy năm lâu, dựa theo địa cầu đặc biệt quy tắc, bọn hắn tại lâu như vậy không có địa cầu năng lượng bổ sung dưới, hẳn là đã sớm rất xuống cảnh giới. Trước đó tương quan tin tức đều là hiệu trưởng Bạch Nguyên thượng tự nhủ, Hứa Thịnh đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Theo kiến thức của mình biến nhiều hắn cũng dần dần biết rõ cái quy luật này cũng không phải là bài nguyên thượng tổng kết ra, mà là từ trí thánh nhóm nói lên. Đây tuyệt đối là chân lý, nhưng là bây giờ, xuất hiện ở trước mắt một màn lại là để cái này chân lý bị đánh bỡ. Một sát na, Hứa Thịnh suy nghĩ nhiều rất nhiều. Nếu như nhân tộc thấy rõ trong đó đạo lý, như vậy thực lực tăng trưởng tuyệt đối không lấy đạo lý kế. Nhưng cùng lúc cũng có xấu địa phương, đó chính là cái khác chủng tộc khả năng cũng sẽ bởi vì thông qua thấy rõ lực lượng này, tăng cường nhanh chóng lấy tộc quần thực lực. Cho nên, các ngươi trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn xem liền đứng tại tự mình phía trước hai người, gọn gàng dứt khoát mở miệng. Phương Thành cùng Lý Tố Lam tại hắn tiến vào mảnh không gian này trước đó đã là ở chỗ này chờ, hiển nhiên là bọn hắn đã sớm cảm giác được hắn khí tức, như thế độ tự do, không khỏi để hứa thịnh trong lòng nghi hoặc càng sâu. Phương Thành cùng Lý Tố Lam mặc dù không biết rõ tới trước mặt người thân phận, nhưng là thông qua nhân tộc khí tức bọn hắn đã biết rõ đây là kẻ đến sau, cho nên hồi đáp, không phải nhóm chúng ta bản thân nguyên nhân, mà là mảnh không gian này chính là cực kỳ thủ, ở chỗ này cho dù là nhóm chúng ta lâu giải thoát ly địa cầu cũng có thể bảo toàn thắng trạng thái. Phương Thành ở trong mắt Hứa Thịnh là một vị diện mắt phổ thông trung niên nam nhân hình tượng, lúc này hắn chân thân liền bắt ngang tại một mảnh to lớn tinh hệ bên cạnh, kia là một đoàn như mây mù năng lượng thể, hiển nhiên là hắn đặc biệt phương pháp tu luyện. Mà Lý Tố Lam thì là một vị hơn 30 tuổi trung niên mỹ phụ, nàng dáng vóc nõn nang. Trí nhớ của các ngươi không bị ảnh hưởng. Đi vào mảnh không gian này sau trong ngay mắt, liền đã nhớ tới có chuyện. Cho nên các ngươi không cách nào ly khai mảnh không gian này. Đúng vậy, mặc kệ nhóm chúng ta làm ra cái gì đến thử, mảnh không gian này đều gắt gao đem nhóm chúng ta cầm cố lại. Phương Thành cùng Lý Tố Lam trả lời xong vấn đề này về sau, cũng có chút hiếu kỳ tuân hỏi, người là?" "Ta gọi Hứa Thịnh." Hứa Thịnh đại khái đem thân phận của mình giới thiệu một cái. Mặc dù đều là sơ lược, nhưng khi hắn nói hắn là càn kinh đại học đại nhất học sinh thời điểm, dù là đã ở chỗ này bình tĩnh trăm vạn năm hai người, trên mặt như trước vẫn là lộ ra chấn kinh chi sắc. "Người mới lại nhất?" "Đại nhất bán thánh." Vẫn là tiếp cận cường đại bán thánh cấp độ. Hai người vây ở chỗ này thời gian dài không có nghĩa là đã mất đi đối thời gian cảm ứng, bọn hắn vẫn như cũ biết rõ cách mình tiến đến đã qua 4 năm lẻ 3 tháng. Với chút suy tính, liền Đại khái biết rõ Hứa Thịnh đột phá thời gian đến cỡ nào sớm, trí nhớ của bọn hắn cũng đồng dạng không có xảy ra vấn đề, cơ hồ theo bản năng liền lấy ra đến cùng trong lịch sử ghi chép nghị so sánh. Không hề nghi ngờ, xuất hiện trước mặt người trẻ tuổi này chính là nhân tộc đệ nhất thiên tài. Cho dù là hai người đã mấy năm không có trở về, nhưng là đối Hứa Thịnh làm ra đánh giá lại là giống như ngoại giới. Hứa Thịnh cũng không có có thể cường điệu tự mình thiên phú đến cỡ nào tốt, nhưng chính là loại này bình ổn, để cho hai người cực kỳ cảm khái. Bất quá lập tức hai người liền nhớ lại tình cảnh trước mắt. Lúc này sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên, vậy sao ngươi sẽ đến đến nơi đây? Từ một điểm này nhìn lại, bọn hắn hiển nhiên là không biết rõ trước đó khí tức bị lợi dụng sự tình. Hứa Thịnh cảm giác được hai cái tự do mặc dù không có bị hạn chế, nhưng là bản thân đối với tin tức thu hoạch cũng là bị cắt giảm tới cực điểm, giống như là giam lỏng. Không sai, chính là giam lỏng. Hứa Thịnh nghĩ đến dạng này một cái từ, có thể hỏi đề tùy theo mà đến, dựa theo mảnh không gian này cho tới nay thái độ đối với nhân tộc, không có đạo lý để hai người bọn họ sống sót đến bây giờ. Cho nên phía sau màn hấp thủ đến cùng là tại chuẩn bị cái gì? Không nghĩ tới đến sau mặc dù có thu hoạch, nhưng là không biết đến vấn đề lại là càng ngày càng nhiều. Chưa biết tinh vực tại Hứa Thịnh trong lòng vẫn như cũng là chưa biết tinh vực, trước đó làm đem trọn phiến tinh đồ đại bộ phận đều đền bù hoàn toàn, hắn cho là mình đã đối mảnh tinh vực này có hiểu biết, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, hắn đối mảnh này chưa biết tinh vực đã vẫn là mới vừa vận tiếp xúc, hiểu rõ đến bất quá là hiện lên ở mặt ngoài một chút đồ vận. Các người vây ở chỗ này lâu như vậy, liền vẫn luôn là tu luyện sao? Hứa Thịnh tại bốn phía quan sát một cái về sau, lần nữa đặt câu hỏi đến Hắn muốn thông qua hai người đạt được một chút tin tức, nhưng là từ trước mắt tiếp xúc nhìn lại, hai người đối với mình tình cảnh căn bản không có một cái rõ ràng nhận biết, bọn hắn chính là biết mình không cách nào rời đi nơi này, sau đó ở chỗ này tu luyện. Nếu như dựa theo trước đó Tô Nam hình thức, hai người nếu như có thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới nói không chừng có thể có chút biến hóa mới phát sinh, hai người đại khái cũng nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên hai người đột phá chuẩn thánh không phải đơn giản như vậy. Trước đó Tô Nam đột phá lúc những cái kia chuẩn thánh sinh mệnh cũng đã nói, mảnh không gian này không cho phép cái khác sinh mệnh đột phá trở thành thánh. Có không biết nhân tố trong bóng tối quá nhiều, cho dù là lấy Tô Nam Tư Chất, đều tại đột phá quá trình bên trong chậm trễ lâu như vậy, Phương Thành cùng Lý Tố Lam hai người thì càng không cần nói. Đây là khách quan tồn tại sự tình, hai người có thể trở thành bán thánh cùng thăm dò đội đội trưởng, bản thân tư chất tự nhiên cũng là không kém, nhưng là so với Tô Nam dạng này thiên tài còn kém rất xa. Nhất là bọn hắn hiện tại là đỉnh phong bán thánh, nhìn qua là tại bán thánh cảnh giới này đi rất xa, nhưng cái này đối với tư chất không đủ người mà nói cũng không có nghĩa là một chuyện tốt, điều này đại biểu bọn hắn về sau muốn đột phá lúc độ khó lớn kinh người. Bản thân tự mình thiên phú đột phá đến chuẩn thánh tu rất khó, hiện tại độ khó tại gia tăng thật lớn, có thể nói hai người hiện tại có thể đột phá đến chuẩn thánh xác suất đã rất nhỏ. Mặc dù nhìn qua chỉ là một tuyến chiến lệnh, nhưng là cái này một tuyến chiến lệnh khả năng như thế nào đều không cách nào đền bù, hứa thịnh tin tưởng, nếu như cho hai người bọn họ một cái đột phá cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn trở thành tuyệt đỉnh bán thánh cùng đỉnh phong bán thánh, mà là sẽ trực tiếp trở thành chuẩn thánh. Lại cương đại bán thánh vẫn như cũng là bán thánh, yếu hơn ngươi chuẩn thánh vẫn như cũng là chuẩn thánh. Tại các loại nếm thử không có kết quả về sau, ta cùng hắn cũng chỉ có thể tu luyện. Lý Tổ Lam có chút bất đắc gì nói, "Hứa Thịnh từ hai người thần thái động tác trên đã biết được hai người đã kết làm đạo lữ, cái này trên tin tức là không có, tại vừa tiến vào mảnh không gian này lúc, hai người đều vẫn là chỉ là đơn thuần quan hệ đồng nghiệp, nhưng là hiện tại với ở chỗ này lâu như vậy, lại là tự nhiên mà vậy cùng đi tới." Hứa Thịnh không cảm thấy cái này có cái gì không tốt, ngược lại cảm thấy lúc này mới càng gần sát nhân tính, ngược lại là thánh tính quen thuộc cô độc, cho dù là hai người đợi cùng nhau thời gian lại lâu, cũng chỉ sẽ là hai khối tảng đá. Đương nhiên cần thành tín tin tưởng hai người lẫn nhau tính cách cũng là có tướng thích hợp bộ phận không phải đường đường bán thánh cũng sẽ không tùy ý chấp nhận, hắn ở trong lòng chúc phúc một câu, cũng không có trực tiếp đem chuyện này nói tại bên ngoài. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của Mạnh, Khối đảo Phong Vân, thành tựu mạnh nhất hô phu. Chương 639, thu hoạch ngoài ý muốn. Và anh, trung quanh thế giới một cái tiếp một cái sụp đổ. Một mực lan tràn đến tầm mắt tại chỗ rất xa, cho dù là sơ thành nhỏ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ phạm vi bên trong tình huống. Động tính lớn như vậy tự nhiên là cao thánh chế tạo ra, mà đây cũng không phải là cao thánh toàn lực xuất thủ, chỉ là bởi vì phẫn nộ mà theo bản năng khí phát. Nhưng chỉ chỉ là dạng này bộ phát, hắn tán lộ ra ngoài khí tức đã vượt xa sơ thánh cảnh giới. 55 vị sơ thánh nón đều trầm mặt không có phát biểu, bọn hắn tự nhiên biết rõ đồng hiện vì sao lại tức giận như thế. Vừa rồi đầu kia không gian thông đạo là tại bọn hắn tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong mở ra, kia trong đó toát ra khí tức cũng là bị mỗi người bọn họ cảm ứng được. Không hề nghi ngờ, mở ra không gian thông đạo hứa thịnh đã chuẩn bị trở về tới, dù sao bây giờ còn chưa có tìm tới cũng chỉ có Phương Thành cùng Lý Tố Lam hai người, hai người bọn họ ở bên trong thời gian đã lâu như vậy, cũng không quan tâm như thế mấy ngàn năm thời gian. Bất kể là ai tại cái kia vị trí, lựa chọn như vậy đều là tuyệt đối chính xác. Cho nên bọn hắn cũng khó được thấy được một mực biểu lộ nghiêm túc đồng hiện trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra ý cười. Nhưng ai có thể biết rõ, mắt nhìn xem Hứa Thịnh muốn trở về, ngay tại cái này Lâm Môn một cước thời điểm, lại là có biến cho nên sinh ra. Loại kia hoàn toàn là ác ý nhằm vào lấy Hứa Thịnh mà đi khí tức bọn hắn không có khả năng cảm thụ sai, bọn hắn cũng theo bản năng chuẩn bị ngăn cản, nhưng là còn không có động tác liền đã phát hiện đồng hiện cao thánh nén dẫn xuất thủ. Càng không có nghĩ tới chính là cho dù là cao thánh kịp thời xuất thủ vậy mà đều không có đem ngăn cản kia ác ý, quả thực là để nó ảnh hưởng tới Hứa Thịnh, đem Hứa Thịnh không biết ngập đi phương nào. Cho nên khi chơ mắt nhìn xem không gian thông đạo biến mất mà trước mặt trống không một người lúc, cho dù là Tĩnh dưỡng cực tốt đồng hiện cũng hiếm thấy nổi giận. Không ai biết rõ hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Liên quan tới trong lòng tình trạng không có người so với hắn càng rõ ràng, lúc trước hắn đã đã cảm nhận được gặp nguy hiểm nhân tố tìm tới Hứa Thịnh, cho nên một mực kỳ vọng lấy hắn có thể sớm ngày trở về, phóng ngừa dạng này một trận tai nạn Làm cảm nhận được Hứa Thịnh rốt cục mở ra thông đạo chuẩn bị trở về lúc đến, hắn ngay nói thật hắn là mừng rỡ, đồng thời trong lòng cũng nới lòng một hơi, cảm ứng cùng suy tính cuối cùng đều không phải là hiện thực, cho dù là kia nguy hiểm lại lớn, chỉ cần Hứa Thịnh có thể sớm một bước thoát ly cũng coi như không là cái gì. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đối phương lại là cố ý đang chờ giờ khắc này, chính là đang chờ Hứa Thịnh tâm thần thoáng thư giãn một sát na xuất thủ. Đáng sợ lôi quang tại hắn trong hai con người dâng lên, hắn cơ hồ theo bản năng muốn sử dụng lực lượng công kích mạnh không gian này, lấy hắn cấp độ, dù là chỉ là tại ngoại giới công kích cũng có thể tạo thành cực lớn hư hao dù sao mảnh này không gian đặc thủ từ bên ngoài nhìn mức năng lượng cũng không phải là cao bao nhiêu nhưng hắn vẫn là kịp thời nhẫn nhị lại hứa Thịnh bây giờ còn đang bên trong nếu như động tác của hắn ảnh hưởng đến hứa Thịnh như vậy hắn chính là toàn bộ nhân tộc tội nhân bất luận thời gian chuyển rời ta đồng Hiền thế tất tìm ra ngươi. hắn ở trong lòng phát ác, mà này sau hắc thủ hắn nhất định sẽ tìm tới đến lúc đó hắn sẽ để cho phía sau hối hận tại mảnh nàyàn vũ bên trong đại sinh bên cạnh khuônải đại học cao thánh một mực không nói gì hắn chính nhìn xem cái này lão bằng hữu cùng bình thường hoàn toàn khác biệt trả thái đã có thể nghĩ đến nội tâm của hắn bên trong đến cỡ nào phẫn nộ, trong lòng của hắn mặc dù cũng có chút tức giận, nhưng dù sao không phải cản kinh đại học cao thánh, nhiều ít vẫn là kém một tầng. Hy vọng Hứa Thịnh có thể không có sao chứ? Hắn ở trong lòng âm thầm nói một câu, hiện tại cho dù là Hứa Thịnh có chí thánh phụ truyện cũng không tốt nói, dù sao chí thánh phù truyện dùng lâu như vậy năng lượng cũng nên thấy đáy. Tất cả các thánh nhân cũng không nghĩ đến chính là, Hứa Thịnh mặc dù là bị màn này sau hấp thủ an toán, nhưng tạm thời tới nói vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ở chỗ này hắn không chỉ có tìm được thất lạc cuối cùng hai người không nói thậm chí còn có nhàn hạ có thể nghiên cứu mảnh không gian này là thủ. Hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được có tương tự vật chất tại đền bù lấy thân thể của ta. Hứa Thịnh ngay từ đầu cũng không rõ ràng phương thành cùng Lý Tố Lam nói là cái gì, nhưng chờ đợi thời gian hơi lâu một điểm về sau, hắn có thể phát giác một loại hắn không nhìn thấy lại thiết thực tồn tại cùng loại trên địa cầu vật chất đang không ngừng bị thân thể của hắn thu nạp. Theo hắn đợi thời gian dài ra, thân thể của hắn một loại nào đó thâm hụt cũng tại bị đền bù. Nếu như kéo dài thời gian dài một điểm, Thịnh có thể trở lại trước đó mới từ trên địa cầu ra trạng thái, nói cách khác Trên lý luận hắn cũng có thể ở chỗ này đợi đầy đủ thời gian, cho nên tạm thời không cần lo lắng vấn đề an toàn, tối thiểu nhất tại cường đại đối thủ xuất hiện trước là như thế này. Bất quá rất nhanh hứa thịnh liền thấy Phương Thành cùng Lý Tố Lam cùng nhau xuất hiện trước mặt mình. Hai người coi như bình tĩnh, nhưng là mang tới tin tức cũng không phải là tốt như vậy. Nhóm chúng ta khôi phục tốc độ trở nên chậm. Cái gọi là tốc độ khôi phục, chính là bọn hắn tiêu hao đặc thù năng lượng sẽ có bao nhiêu lâu được bù đắp bên trên. Tựa như là một cái rót đầy nước ao phía dưới đang không ngừng rỉ nước thời điểm, phía trên lại có vòi nước tại xuất thủy. Trước đó chỉ có hai người thời điểm bọn hắn cũng không có bao nhiêu lớn cảm giác bởi vì không có so sánh vật hiện tại hứa Thịnh xuất hiện rất rõ ràng cảm giác liền xuất hiện vẫn là cầm ăn gì nước ao tới nói chính là gì nước động từ hai cái biến thành ba cái gì nước lượng đi lớn nhưng là phía trên vòi nước xuất thủy lượng không có biến hóa cho nên mảnh không gian này có gánh chịu tự hạ một khi các loại người nơi này vượt qua một cái giới hạn cho nên người trạng thái như trước vẫn là sẽ ở không dừng lại hàng hứa Thịnh nói ra câu nói này lúc nhưng trong lòng thì ngoại ý muốn không có bao nhiêu thất vọng ngược lại có chút lẽ ra như thế cảm giác Mới vừa vào tới thời điểm, con tưởng rằng gặp phải một cái cùng loại địa cầu địa phương, cái này không thể nghi ngờ suy yếu nhân tộc ưu thế, nhưng là hiện tại tình huống nói cho hắn biết, địa cầu như trước vẫn là độc nhất vô nhị. Đương nhiên nơi này huyền bí nếu như làm rõ ràng còn có thể khai phát ra như là tinh dự phòng đồng dạng đồ vật, về sau nhân tộc lại đi ra làm nhiệm vụ lúc có thể mang lên một cái, dạng này bay liên tục có thể thêm ra rất nhiều, cũng có thể để tính an toàn tăng nhiều. Tựa như là lần này sự tình, nếu như tiến đến bán thánh đều mang một cái dạng này tin dự phòng, không nói tất cả mọi người có thể chẹo chống đến hắn đến tối thiểu nhất có thể làm cho đã vẫn lạc những người kia vãn hồi một bộ phận lớn. Thời gian ngắn nội ứng sẽ không phải có người tới. Hứa Thịnh dùng trấn an hai người, hiện tại cả vùng không gian bên trong đã không có bao nhiêu người. Lần tiếp theo nhân tộc lại đi vào thăm dò, chuẩn bị đồ vật đem càng nhiều hơn, mà lại lúc trước hắn không có cứu một người liền sẽ đem đã rõ thám biết tinh đồ truyền thâu cho bọn hắn, người phía sau lại đi vào cũng không phải là hai mắt một bôi đen. Đằng sau nếu như lại muốn phái người tiền đến, Tô Nam tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, làm cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất tại mảnh này chưa biết tinh vực đột phá chuẩn Hắn năng lực tự vệ vượt xa cái khác bất luận kẻ nào, thậm chí dựa theo hứa thịnh ý nghĩ, tiếp xuống tạm thời chỉ muốn phái ra Tô Nam cùng chút ít tới gần đột phá người là được rồi. Tô Nam tồn tại cùng loại bảo tiêu, bảo hộ lấy những người khác đột phá, sau đó các loại đột phá người biến nhiều về sau, mảnh không gian này đối nhân tộc tới nói cũng liền không đáng lo lắng. Cho nên đằng sau hứa thịnh đoán trường trường học sẽ đem mảnh không gian này triệt để mở ra ra ngoài, đến lúc đó đừng nói là các trường học bán thánh nhỏ, chỉ cần là đầy đủ điều kiện phù hợp bán thánh đều có thể tiến đến lực lượng. Hiện tại đã biết rõ mảnh này khu vực nguy hiểm Tại mang theo tử phụ trạng thái, an toàn có thể có được một chút bảo hộ, sau đó liền có thể đi lợi dụng những cái kia hắn phát hiện thiên địa kỳ quan. Những cái kia thiên địa kỳ quan đều có đại tác dụng, so hứa thịnh trước đó đi qua những cái kia bí cảnh đều không kém chút nào, như thế tài nguyên đối cản kinh đại học học sinh tới nói mặc dù không tính là gì, nhưng là đối với cái khác xã hội bản thân chính là rất khó đến, cái này có thể để bọn hắn đột phá tỷ lệ gia tăng không nhiêu ít. Nghe được thời gian ngắn sẽ không còn có người đến đây, Phương Thành cùng Lý Tố Lam cũng không biết rõ làn nên cao hứng hay là nên thất vọng. Sẽ không có người đến. Liên mang ý nghĩa bọn hắn hiện tại trạng thái còn có thể cam đoan, mặc dù còn không có tìm tới cách đi ra ngoài chỉ có thể vây ở chỗ này, nhưng tối thiểu nhất không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng không có người đến, cũng không có càng nhiều biên số, bọn hắn ba người cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể thoát ly khỏi đi, thật là lưỡng nan. Hai người thở dài một lát sau, lại về tới tự mình thường tại vị trí. Bọn hắn thời gian đại bộ phận đặt ở tự mình con dân trên thân, bọn hắn pháp tắc đều đã đến một cái cực hạn, thời gian ngắn không có khả năng lại có càng lớn tiến bộ, cho nên đem càng nhiều tinh lực lại đặt ở trên tiểu thế giới. Hứa Thịnh thì là bởi vì một đoạn này thời gian ở vào thực lực mình phi tốc tăng lên kì, lại thêm vội vàng tú người, cho nên tiểu thế giới bên kia không sai biệt lắm nuôi thả. Bất quá giai đoạn trước nghiêm túc đổi dưỡng hiệu quả vẫn là ra, nhất là bởi vì đi nhân tính đạo lộ, con dân bên kia cũng cực kỳ ổn định, cho nên hồn thác nhân tộc cùng tiểu thế giới phát triển đều cùng từng ngày, đến bây giờ thực lực vẫn là tại vững bước tăng lên. Sau đó, cần Hứa Thịnh giải quyết chính là tìm tới một chút tốc độ thời gian trôi qua chậm thời gian, đem giận bọn người cất đặt đi vào, dù sao bọn hắn cảnh giới bây giờ cũng đã gần đi đến cuối cùng. Nhưng là hắn cách chuẩn thành cảnh giới còn rất dài một đoạn thời gian. Thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể thông qua vạn vật đồng giá hối đoái ra một chút thần nguyên đem bọn hắn phong ấn. Bất quá tại mảnh không gian này một lần ngẫu nhiên phát hiện, lại là để Hứa Thịnh thấy được giải quyết chuyện này ánh dạng đông. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua vậy mà chậm như vậy. Hứa Thịnh nhìn trước mắt cái này một mảnh thời gian, rõ ràng cùng bên trong đều có được độ kiếp đại thừa cấp độ sinh mệnh, nhưng là thời gian trôi qua tốc độ thông thả kinh người, mà tốc độ thời gian trôi qua khác biệt tại chúng quanh thế giới bên trong chỗ nào cũng có. Khả năng chỉ là liền nhau hai thế giới Bản thân tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch lại là có ức và lần. Tại Hứa Thịnh góc độ đến xem, hai cái này thế giới nhưng thật ra là lắng dịng, nhưng là tại sinh tồn ở trong này sinh mệnh đến xem, sóng phương lại là như cùng chỗ tại khác biệt chiều không gian, căn bản là không có khả năng chạm mặt. Tại xác nhận những thế giới này đều là thuộc về bình thường thế giới, sẽ không đối tiến vào sinh mệnh sinh ra ảnh hưởng lúc, Hứa Thịnh đã xác định đợi đến qua đoạn thời gian liền đem người mình coi trọng bỏ vào. Càng là bởi vì lẫn nhau cự ly rất gần, tất cả mọi người số trên cũng không có hạn chế, chỉ cần là điều kiện phù hợp hồn thác nhân tộc đều sẽ bị hắn an bài đến những thế giới này bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 640, Hứa Thịnh khí độ. 344 min. Tiểu thế giới, đại hoàng, hoàng cung. Người cũng cảm thấy. Hùng Vĩ thân ảnh ngồi ngay ngắn kim loan bên trên, rõ ràng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, nhưng tin tức lại là chuyển tâu đến ngoài ức và dặm. Huy hoàng đại điện trống rỗng không một người, nhưng là ở trong mắt cung viên, lão bằng hữu tựa hồ an vị ở nơi đó, cùng mình tâm tình. Làm đi đến cảnh giới đỉnh điểm người, hắn sớm muốn giởm nó võ đế cảnh giới hơn bí. Hắn đến thực lực bây giờ đã có vạn năm thời gian, nhưng cái này vạn năm bên trong, vô luận hắn thử loại phương pháp nào đều không cách nào tổn tiến, đến lúc này hắn rốt cục biết được, một mực không muốn nghĩ kia một sự kiện thật xuất hiện, thiên địa có cực hạn, tự mình cũng không thể một mực mạnh lên. Nếu như là tự thân tư chất nguyên nhân, còn không có nhiều như vậy không tâm tâm, nhưng là hiện tại bởi vì là thiên địa để cho mình không cách nào lại tiến một bước, cái này khiến hắn rất khó tiếp nhận. Đi qua thời gian bên trong, hắn cũng không phải không có được chứng kiến Võ Đế cấp độ đối thủ, thậm chí tại mấy lần liều chết chém giết bên trong, bỏ ra thảm trọng đại giới sau đưa chúng nó chém giết. Trước kia hắn cho là mình đã đến giòm cảnh giới này một chút huyền bí, muốn đột phá tất nhiên không khó, nhưng không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ lại là biến thành dạng này. Võ giả cái này một đạo có cuối cùng, hắn đã từng nghĩ tới tu sĩ bên kia có thể hay không không đồng dạng, nhưng sự thật chứng minh, thiên địa cực hạn cũng không phải là nhằm vào nào đó một hệ thống, giận cơ hồ đang cùng hắn không sai biệt lắm thời gian để đến được độ kiếp đỉnh phong. Thậm chí tới nói, so với hắn trải qua còn muốn không may một chút, bởi vì độ kiếp là thực sự độ kiếp, một lần cuối cùng lôi kiếp cũng vừa qua, hơn nói là hẳn là tiếp nhận huyền linh khí gột rửa tự thân đem phàm thân rút đi, hướng tiên thân chuyển hóa, nhưng là giận lại là không, có tiếp nhận đến chút nào huyền linh khí, thật sự là hắn là thành công vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp, nhưng bản thân cảnh giới lại là cắm ở độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ ở giữa, nửa đời. Đến tiếp sau vương phàm, quý họa, duyên vận đám người trải qua cũng là đồng dạng, tại lần lượt đến vượt qua thiên kiếp về sau, bọn hắn cùng giận, đều dưng bước không tiến, không có dựa theo công pháp ghi chép bên trong, tiến vào tu sĩ cái cuối cùng giai đoạn. Thiên địa hoàn toàn chính xác có giới hạn, điểm này nhóm chúng ta tại quá khứ vài vạn năm bên trong đã gặp vô số lần. Tiêu thời điểm gặp qua nhiều như vậy cường đại dị tộc bởi vì thiên địa mà không cách nào tấn thăng, nhóm chúng ta bất quá là càng thêm may mắn, cho tới nay không có gặp được loại tình huống này mà thôi. Dẫn Thích em bên trong không vui không buồn, nếu như đây chính là tự mình tu hành kết cục, như vậy cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Tu sĩ đối với tâm cảnh tu luyện phi thường trọng thị, dẫn lại là trong đó người nổi bật, cho nên hiện tại hắn đã có thể làm được không lấy vật vui không lấy mình buồn, cho dù là tự mình con đường phía trước đã đắc, trong lòng của hắn vẫn không có xuất hiện quá nhiều lo lắng. Khôn viên bên này tự nhiên không được Võ giả chú ý chính là ta mệnh từ ta không do trời, nếu như là thiên địa tại nhắm vào mình, vậy liền lấy bộ thân thể này đánh vỡ cái này thiên địa, cho nên hắn bây giờ nghĩ chính là dùng loại phương pháp nào có thể vượt qua bây giờ cục diện. Hắn chính chuẩn bị phản bác, nhưng trong ý thức lại xuất hiện một đạo vô tận cao nguyên thân ảnh, hắn thoáng sững sờ về sau, chấp hậu bối lễ cung kính nói, gặp qua tiên tổ. Giản gặp qua tiên tổ. Không cần đa lễ. Hứa Thịnh mỉm cười chính nhìn xem hai vị này con dân, hoặc là dùng hài tử để hình dung càng tốt hơn. Nếu như thiên địa có thiếu Như vậy dễ dàng nhất liên tưởng đến khẳng định là vấn đề là xuất hiện ở trên người hắn, nhưng là cho tới bây giờ, giận cùng không viên đều không có bất luận cái gì nghĩ tới phương diện này đi tứ, đương nhiên cái này cũng cùng bọn hắn không biết rõ tiểu thế giới cùng hắn liên hệ có quan hệ, nhưng là hắn tin tưởng, cho dù là hắn đem chân tướng nói ra ngoài, bọn hắn cũng vẫn như cũ sẽ không hoàn trách. Cấp thấp tu sĩ cùng cấp thấp võ giả sẽ còn tự nhiên sinh ra một chút cảm xúc tại bọn hắn dạng này cảnh giới đã sớm sẽ không xuất hiện, bất luận như thế nào, đều là có hứa thị mới có thể có bọn hắn hiện tại, nếu như cũng bởi vì tạm thời không cách nào đột phá mà trách tội Dạng này cũng bất quá chỉ là nuôi mấy cái bạch nhãn lang đồng dạng. Đương nhiên, những cái kia đi thánh tính con đường bán thánh, tại cái giai đoạn này là cùng với dễ dàng xuất hiện loại sự tình này, bọn hắn con dân cơ hội tại cảnh giới này đều sẽ đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn những này tiên tổ. Cho nên có thời điểm bán thánh sẽ mặc cho tự mình con dân tự sinh tự diệt cũng là một loại bất đắc dĩ, dù sao con dân cũng không chính tín nhiệm, cho dù là cưỡng ép đem bọn hắn phong ấn lại, cũng không chiếm được quá nhiều cảm kích. Cũng chính vì vậy, tại bản thánh giai đoạn, xem như dùng tiểu thế giới uất nhất giai đoạn, các loại đến thánh về sau, Bởi vì hạn mức cao nhất lần nữa đề cao đại thừa tu sĩ cùng võ đế tuổi thọ cũng tăng lên tới trăm vạn năm nguyên nhân tình cảm bồi dưỡng luôn luôn dễ dàng nhân tính đạo lộ cũng là tại chuẩn thánh giai đoạn này mới chính thức nên đón hậu tích bạc phát thời điểm bởi vì tại bán thánh giai đoạn góp nhặt đại lượng cao tầng thứ con nhân dân hiện tại có thể cấp tốc chuyển hóa làm lực lượng tiểu thế giới cường giả biến nhiều tự nhiên sẽ phản hồi đến bản thân đi lên sẽ nhanh chóng dẫn trước thánh tính đạo lộ nghiêm chỉnh và nói từ bán thánh bắt đầu đã coi như là dần dần tiến hành vượt qua giận khuung viên quý họa Duuyênẫn khi giờyến tranh Vương Phàm Hoàng Tô Dung, chín cái trọng điểm chú ý con dân, 4 vị tu si 5 vị võ giả, lúc này đều đã đi tới cảnh giới cuối cùng, chỉ chờ hắn trở thành chuẩn thánh, bọn hắn liền có thể tấn thăng đến cao hơn thiên địa. 9 người tại độ kiếp cùng võ huyền giai đoạn này đột phá, kỳ thật xa so với hắn tưởng tượng thuận lợi, dị vàng những cảnh giới kia đột phá lúc, hắn mỗi lần đều sẽ chú ý, để tránh tại đột phá mấu chốt thời điểm xảy ra vấn đề, nhưng là tại độ kiếp cùng võ huyền cảnh giới này đột phá, bọn hắn nhưng căn bản không cần hắn quan tâm. Hứa Thịnh đằng sau cũng thừa nhận là tự mình xem thường bọn hắn đã từng những cái kia cần tự mình cẩn thận che chở hải tử, hiện tại cũng đã một mình đảm đương một phía, cho dù là không có hắn ở bên cạnh hiệp trợ, bọn hắn vẫn như cũ có thể không ngừng leo lên đỉnh cao. Hắn có thể khẳng định, cho dù là đem bọn hắn phóng tới tự mình hoàn toàn không nhìn thấy, không giúp được địa phương, cũng nhất định có thể không ngừng tăng lên xung dưới. Quá trình bên trong mặc dù có thể sẽ gặp được vô số lần nguy hiểm, nhưng bọn hắn cuối cùng sẽ biến nguy thành an, đạt tới có thể đạt tới điểm cuối cùng. Nếu luận mỗi về con dân bồi dưỡng phía trên, không hề nghi ngờ hắn bồi dưỡng là thành công. Mặc dù hắn vẫn luôn ở sau lưng cho trợ rút, nhưng cũng không phải là nói hoang dại nuôi thả chính là tốt nhất, tại mấu chốt thời điểm cho dẫn đạo, tuyệt đối là lên chính diện hiệu quả. Dẫn cùng Khương Viên lúc này trong lòng ít nhiều có chút nghi vấn, bởi vì tiên tổ thật lâu không có như thế xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, dựa theo bọn hắn kinh nghiệm trong quá khứ, đồng dạng tiên tổ dạng này xuất hiện lúc đều là có cái gì đại sự muốn nói, nhưng là gần nhất một đoạn này thời gian, bọn hắn cảm thấy hết thảy đều rất bình thường. Chẳng lẽ là? Trong lòng hai người đều hiện lên một loại khả năng, không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe đến tiền tổ mở miệng nói: Ta biết rõ các người hoang mang tại mảnh này thiên địa tức hạn, thử qua rất nhiều lần cũng không cách nào đột phá. Kỳ thật đây cũng là bởi vì ta nguyên nhân, mảnh này thiên địa là từ ta mở, hạn mức cao nhất cùng ta cảnh giới có quan hệ. Hứa Thịnh không có chút nào giấu giếm, thánh nhân tự có thánh nhân khí độ, dù là chỉ là bản thánh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng dính một cái thánh. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn tùy tiện lựa chọn một cái lý do lừa gạt đi qua, hoặc là dứt khoát trực tiếp không để cập tới, tin tưởng giận cùng Khương Viên bọn hắn cũng sẽ không có mảy may địa phương, nhưng là không cần thiết. Nói ra nói ngay thôi, lại có quan hệ thế nào đây? Công viên cảm thụ tự mình tư duy ngưng cô ở, mảnh này thiên địa lại là từ tiên tổ mở. Quá khứ trong thời gian, bọn hắn tự nhiên từng có các loại suy đoán, nghĩ đến tiên tổ cùng thiên địa quan hệ, nhưng là chỉ có loại khả năng này không có nghĩ qua. Bởi vì mở một chỗ thế giới chuyện như vậy đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận biết. Dẫn cũng là có chút thất thần, như thế to lớn một mảnh thế giới, tiên tổ hiện tại đến tột cùng là ở vào cái gì cấp độ? Cho dù là trong truyền thuyết tiên cảnh cũng kém xa tí ta. Kỳ thật hai người bây giờ còn có một điểm căn bản không biết được. Nhân tộc sáng tạo những thế giới này cùng những cái kia phổ thông thế giới là có bản chất khác biệt. Bởi vì một khi các loại nhân tộc tiến vào thánh cảnh về sau, tiểu thế giới cũng sẽ biến thành phổ thông thế giới, đến thời điểm lấy cái này phổ thông thế giới làm bản gốc, sẽ ở một nháy mắt hình thành vô số phụ thuộc thế giới. Bản nguyên thế giới từ thánh nhân góc độ đến xem, lớn nhỏ kỳ thật không có quá nhiều biến hóa, nhưng là từ con dân góc độ đến xem, kia lại là tiếp cận vô cùng lớn. Vô số thế giới đem như là hạt bụi nhỏ bám vào tại bản nguyên trên thế giới. Cái này cùng thế giới hải bên trong những cái kia tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới Đại thiên thế giới đồng dạng. Thế giới hải như thế cấu tạo tự nhiên không phải trống rồng sinh ra, mà là từ 5 vị trí thánh căn cứ tự thân bản thân thế giới mà hình thành. Thậm chí một mực có nói pháp lưu truyền, thế giới hải kỳ thật chính là năm vị trí thánh bản nguyên thế giới hình chiếu. Tiên tổ cảnh giới, coi là thật để đệ tử kính sợ. Dẫn đang cảm thắn một lúc lâu sau, cuối cùng chỉ có thể nói như thế. Dẫn trong mắt lại là ẩn ẩn có kích động, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là, mình rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể như tiên tổ sáng tạo một cái thế giới. Đương nhiên hai người cũng có chuyện cũng không nói ra miệng. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng tiểu thế giới qua nhiều năm như vậy biến hóa, ngay từ đầu bất quá phương viên mấy chục dạng, lấy bọn hắn hiện tại nhãn quang mở nhìn thật sự là cực kỳ nhỏ, nhưng là hiện tại lại trở thành như thế to lớn, tự nhiên mà vậy, tiên tổ thực lực tại quá khứ vài vạn năm bên trong có cực lớn tiến bộ. Cho nên hiện tại cho dù là tiên tổ tạm thời khốn tại trước mắt cảnh giới, nhưng là bọn hắn cho rằng cũng không cần chờ đợi bao lâu, tiên tổ liền có thể đột phá. Hai người ý nghĩ hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì, Hứa Thịnh hoàn toàn chính xác sẽ không ở bán thánh cảnh giới này dừng lại bao lâu, chỉ bất quá bọn hắn không biết đến là Bọn hắn lẫn nhau thời gian trôi qua là hoàn toàn khác biệt thôi. Đồng thời tiên tổ cùng con dân liên hệ như thế nào ngôn ngữ có thể nói rõ ràng, loại huyết mạch tương liên kia quan hệ là vô luận như thế nào đều không cách nào cắt đi. Hiện tại cho các ngươi lựa chọn có hai cái, một là bị ta phong nhập thần nguyên, các loại đã đến giờ sau ta sẽ đem các ngươi giải phòng, một là đi hướng thế giới khác. Hứa Thịnh vẫn như cũng là tôn trọng con dân lựa chọn. Mặc dù hắn có thể khẳng định hai người khẳng định chọn cái sau. Ha ha ha, ta cũng không ưa thích bị phong cấm cảm giác, ta còn là lựa chọn đi thế giới khác đi. Khương Viên cười to. Đệ tử cũng là như thế." Giận nói khẽ, "Tốt, ta sẽ mở thế giới thông đạo, 5 năm sau, các người liền xuất pháp." Hứa Thịnh mỉm cười một câu, sau đó thân ảnh chậm rãi từ bọn hắn trước mắt biến mất. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 641, 67 đầu phát tắc. Về sau thời gian bên trong, Hứa Thịnh lại lần lượt gặp quý họa, duyên mãn bảy người, đem sự tình nói với bọn hắn về sau, lựa chọn của bọn hắn cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đều là lựa chọn đi hướng cái khác thế giới. Điểm này kỳ thật phi thường tốt lý giải. Càng là tu vi cao người lại là không thể chịu đựng được tự do bị giam cầm, cho nên cho dù là tính cách thận trọng Tô Dung đang nghe Hứa Thịnh sau khi nói xong, cũng không có bất kỳ do dự. Hứa Thịnh cũng phải đi hướng thế giới khác nguy hiểm nói cho bọn hắn, rõ ràng cùng bọn hắn nói rõ, nhưng thế giới kia bên trong mặc dù không có đại thừa cấp độ dị tộc, nhưng là một chút nguy hiểm khu vực, lại là có thể đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm chí mạng. Chỉ có thuần thánh sinh mệnh mới có thể dựng dục ra đại thừa cấp độ dị tộc, mà Hứa Thịnh đã tra tìm qua, hắn chỗ mảnh này khu vực bên trong cũng không có thánh sinh mệnh tồn tại, nếu có cùng loại tồn tại Hắn khẳng định trước tiên liền dùng chí thánh phụ triện đem tự mình bảo vệ. Hứa Thịnh tiến vào mảnh không gian này là bởi vì bị âm, nếu như mảnh không gian này có thể tồn tại chuẩn thánh sinh mệnh, không có đạo lý đến bây giờ còn không có chuẩn thánh tới, cho nên rất lý tính một loại suy đó là, mảnh không gian này cực hạn chính là bản thánh, cho dù là có nội quy thì chiếu cố, nhưng cái kia chuẩn thánh sinh mệnh đồng dạng không cách nào tiến vào. Chỉ cần chuẩn thánh sinh mệnh vào không được, Hứa Thịnh bên này chính là an toàn, chí thánh phù triện năng lượng mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng chỉ là bản thánh sinh mệnh lại là đủ để cho hắn an toàn. Mà các mảnh không gian này bản thân phạm vi cũng rất lớn, nếu như tận lực muốn ẩn tàng, những cái kia bản thánh sinh mệnh cũng rất khó tìm đến hắn. 5 năm thời gian đạo mắt liền qua. Hứa Thịnh đúng hẹn mở ra một đầu không gian thông đạo. Ngoại trừ dẫn các loại 9 người bên ngoài, tại không gian trước thông đạo chờ còn có mấy ngàn người. Những người này đều là tại cân nhắc về sau, quyết định cùng nhau đi tới. Bọn hắn tự nhiên không biết rõ chân tướng, dẫn bọn người rất an ý không có đem sự thật nói ra, tại bọn hắn xem ra, đây chẳng qua là lại một lần lịch luyện cơ hội, nói không chừng liền có thể thông qua một ít kỳ ngộ tăng lên cảnh giới. Dù sao hiện tại ngoại trừ dẫn các loại chín người bên ngoài, tạm thời còn không có nhân tu luyện đến cảnh giới đỉnh điểm, bọn hắn còn không cách nào cảm nhận được mảnh này thiên địa cực hạn. Dựa theo trước mắt loại này tiến độ đo chừng, khả năng thật lâu sau mới có mới người phát hiện, bởi vì Hứa Thịnh sẽ một mực đem thế giới này thông đạo mở ra, chỉ cần có người muốn rời đi, bọn hắn đều có thể tùy thời rời đi. Nhưng là thế giới thông đạo cùng dĩ vang những cái kia khác biệt, lần này chính là đơn hướng, đi qua có thể, nhưng bọn hắn không cách nào tự chủ trở về, chỉ có thể chờ đợi Hứa Thịnh đem bọn hắn tiếp trở về. Điểm này Hứa Thịnh cũng đồng dạng cáo tri bọn hắn một số người vì vậy mà từ bỏ, lựa chọn dùng thần nguyên đem tự mình phong ấn, nhưng càng nhiều người ý nghĩ không có thay đổi. Không gian thông đạo mặc dù chỉ có một đầu, nhưng là đặt tới địa phương lại không phải cùng một cái, cường đại cá thể quá nhiều dễ dàng gây nên những thế giới kia phản ứng, dạng này cũng đã mất đi để đám người lịch luyện mục đích, cho nên Hứa Thịnh đem bọn hắn đều phân tán ra. Những thế giới kia tầng tầng lớp lớp tại một hồi, chỉ là tùy ý xem xét, dungức vạn đều khó mà tính toán, đối giận bọn người tới nói, cho dù là có vô cùng sinh mệnh, đều khó mà đập tận, nhưng ở trong mắt Hứa Thịnh lại là một chút liền có thể nhìn thấy đâu. Cho nên chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể tùy thời đem những người này tiếp trở về. Đám người vị trí địa phương tốc độ thời gian trôi qua hơi có khác biệt, địa cầu một ngày tương đương với bọn hắn mấy năm đến vài chục năm không đến. Ngoại trừ còn tại dùng duy trì khoang thuyền kia đoạn thời gian, Hứa Thịnh đã thật lâu không để cho con dân ở vào loại này tốc độ chạy. Bất quá giận bọn người lại là cảm giác không chịu được, mặc kệ bọn hắn qua bao lâu, ý thức của bọn hắn đều là đồng dạng, chỉ có Hứa Thịnh bên này, cùng lúc trải qua hai loại thời gian. Cái này đối với phàm nhân tộc tới nói tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Cho dù là giận bọn người hiện tại vẫn như cũ không cách nào trải qua, địa câu một ngày thì tương đương với mấy năm thời gian, bọn hắn thần thức căn bản tiếp nhận không được loại này cường đại xung kích. Tại đem giận đám người sự tình kết thúc về sau, Hứa Thịnh lại bắt đầu đem hồn thắc nhân tộc phái đi ra chinh chiến. Hiện tại xem như khó được tu chỉnh thời gian, hắn có thể đem càng nhiều lực chú ý tiêu vào nghĩ lửa thu hoạch được bên trên. Đi qua vạn năm thời gian hắn căn bản không có thu thập hương hỏa thời gian, cho nên hiện tại hương hỏa số lượng biến hóa không lớn, tiếp xuống thời gian bên trong hắn muốn tranh thủ sớm ngày đem hương hỏa góp đủ. Hứa Thịnh bên này nhiệt hỏa chiêu thiên động tác Tựa hồ Vĩnh Viễn có làm không hết sự tình. Nhưng là Phương Thành cùng Lý Tố Lam bên kia liền hoàn toàn khác biệt, bọn hắn đã ở chỗ này quá lâu thời gian, đã không có quá nhiều biến hóa, cho nên bây giờ thấy Hứa Thịnh nhiệt tình, trong lòng có chỉ là cảm khái. Không biết do nhóm chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu. Tiên tâm đi, nhất định sẽ đi ra, nếu như chỉ có hai chúng ta, khả năng cuối cùng xuất hiện tỷ lệ không lớn, nhưng là Hứa Thịnh cũng ở nơi đây, bên ngoài nhất định sẽ phái người đến tìm kiếm. Phương Thành ăn mũi, hắn lời này ngược lại là không có cái gì cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Chỉ là tại đơn thuần trình bày một cái đạo lý hứa Thịnh ở chỗ này cùng hai người bọn họ ở chỗ này khái niệm hoàn toàn khác biệt nếu như hắn là các thánh nhân chỉ cần hứa Thịnh không phải vẫn lạc đều sẽ dùng toàn lực tiến hành cứu viện nói trở lại cho dù là vẫn lạc đoán chừng cũng sẽ toàn lực cứu viện bởi vì nói không chừng còn có phục sinh tỷ lệ nói không chừng cực thánh nhóm đều sẽ ra tay hai người đến bây giờ đều chưa từng gặp qua cực thánh nhìn thấy chân thánh số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên vô luận là chân thánh vẫn là cực thánh tại bọn hắn trong mắt đều là khó mà chạm đến các độ Hứa thịnh tự nhiên muốn hơi tốt một chút, dù sao có cổ thì dịch dạng này một vị chân thánh làm lao sư, điểm này cũng là hắn không có đối với hai người nói ra được. Nhưng là tại cực thánh phương diện này, hắn cũng hoàn toàn chính xác cùng hai người không sai bị lắm, đến bây giờ trực tiếp cùng cực thánh tiếp xúc cũng bất quá chỉ có một lần thôi, hay là bởi vì muốn rửa sạch trên người hắn Hiềm nghi, không phải lúc ấy hắn khả năng còn không gặp được cực thánh. Có thể rất xác định một điểm, nếu như hứa thịnh thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhân tộc cao tầng phương diện tuyệt đối sẽ không, không có phản ứng Cho dù là cực thánh cùng trí thánh xuất thủ cũng không phải không có bất luận cái gì khả năng, nhưng là bên ngoài bây giờ hoàn toàn chính xác không có cực thánh đến, cái này không quá hợp lẽ thường, nhưng cũng có thể hiểu thành, cực thánh nhóm kỳ thật vẫn luôn có chú ý hứa thịnh tình huống, trước mắt chẳng qua là xác định hắn còn không có nguy hiểm tính mạng thôi. Cổ thị dịch suy tính năng lực rất cường đại không sai, nhưng là chỉ là tại chân thánh cảnh giới này, tại mặt trên còn có cực thánh, cực thánh bên trong không thiếu có thiện tính người, lại càng không cần phải nói 5 vị thánh người càng là có hai người am hiểu sâu đạo này, một vị là được xưng là Tình Thánh, một vị thì là Nhất Thánh. Nhất Thánh Cường đại cơ hội là toàn phương diện, cho dù là hiện tại nhân tộc là 5 vị trí thánh, nhưng là bốn người khác cùng hắn địa vị kỳ thật còn có kém một chút, dù sao Nhất Thánh là vị thứ nhất chí thánh, không có hắn liền không có hiện tại nhân tộc. Mà khác Nhất Thánh bản thân cũng tại hướng cảnh giới cao hơn đi, một khi đột phá đến cảnh giới tiếp theo, đó chính là hoàn toàn khác biệt thiên địa. Trong truyền thuyết hợp đạo cảnh, hắn cường đại là khó mà tưởng tượng. Đây cũng không phải là sơ thánh cùng cao thánh chiến lệnh, mà là người bình thường cùng thánh nhân chiến lệnh. Nói đúng ra, hẳn là thánh đạo người, thánh cảnh. Vẫn như cũ còn tại thăm dò bên trong hợp đạo cảnh. Hứa Thịnh, người đây là tại. Trong năm thời gian rất nhanh liền đi qua, Phương Thành cùng Lý Tố Lam ngay từ đầu kỳ thật không có quá chú ý Hứa Thịnh bên này, nhưng là về sau gặp hắn cực nhật trung chinh phạt thế giới khác liền hơi có chút không hiểu. Thích hợp lịch luyện con dân để con dân tăng thực lực lên có thể lý giải, nhưng là giống Hứa Thịnh loại này, giống như là chuyên môn vì hương hỏa đồ dạng. Nhưng là muốn nhiều như vậy hương hỏa làm gì? Ở chỗ này lại không có cách nào trở về hối đoán, bọn hắn hiện tại độn hạ đại lượng hương hỏa căn bản không có địa phương dùng đi, cho nên bọn hắn thật lâu đều không để cho con dân đi thu hoạch được hương hỏa chủ yếu để bọn hắn tăng thực lực lên liền tốt. Hứa Thịnh tự nhiên không cách nào giải thích, chỉ có thể nói đây là tự mình bồi dưỡng con dân phương thức. Hắn dạng này làm nói hai người tự nhiên không tốt nói thêm nữa, mỗi người đều có tự mình bồi dưỡng con dân phương thức, bất luận Hứa Thịnh để cho mình con dân làm cái gì đều là tự do của hắn. Phương Thành cùng Lý Tố Lam hai người một người là thánh tính đạo lộ, một người là nhân tính đạo lộ, khác biệt đạo lộ có thể tiến tới cùng nhau cũng coi là không dễ dàng, có thể khẳng định đằng sau trong hai người một cái nào đó, lộ tuyến khẳng định phải phát sinh biến hóa. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ tới nói, các loại cảnh giới cao về sau Thánh tính dễ dàng khuynh hướng nhân tính, nhưng là nhân tính cũng không phải tuyệt đối chiếm ưu, nhân tính đạo lộ cũng sẽ khuynh hướng thánh tính một điểm, tại bồi Dưỡng con dân phương diện càng thêm tùy tính một chút. Phía sau thời gian bên trong, Hứa Thịnh tại bồi Dưỡng hồn thác nhân tộc lúc lại một mực cùng hai người trò chuyện, rất nhiều thời điểm phương thành cùng Lý Tố Lam cũng sẽ truyền thụ Hứa Thịnh một chút kinh nghiệm, lấy bọn hắn nghị cảnh giới bây giờ, kinh nghiệm đối Hứa Thịnh tự nhiên rất hữu dụng. Sau đó giống như trước đó gặp được Hứa Thịnh tất cả mọi người, bọn hắn rất nhanh liền bị Hứa Thịnh tiến bộ kinh người tốc độ cho trấn kinh. Bởi vì là khó được có thể đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở tăng thực lực lên bên trên, cho nên Hứa Thịnh không gần như chỉ ở bồi dưỡng hồn thác nhân tộc phương diện tiến triển rất lớn, tại tự thân pháp tắc lĩnh ngộ phương diện cũng là như cưới tên lửa tăng lên. Hắn nguyên bản là 1000 năm khoảng chừng liền có thể lĩnh ngộ một loại mới quy tắc, chỉ bất quá đi qua vạn năm đều đang tìm kiếm lợi, cho nên lĩnh ngộ pháp tắc số lượng chỉ có 3 đầu, đến tiến vào mảnh không gian này thời điểm, trên thân lĩnh ngộ pháp tắc số lượng chỉ có 53 đầu. Nhưng tụi hồ là hậu tích bạc phát, hắn tại ngắn ngủi vạn năm thời gian bên trong Pháp tắc số lượng liền từ 53 đầu tăng lên tới 67 đầu. Vẹn vẹn một và năm, liền để pháp tác nhiều hơn 14 đầu. Phải biết 99 đầu chính là cường đại bán thánh cảnh giới, đã có thể nếm thử đột phá đến chuẩn thánh cùng tuyệt đỉnh bán thánh. Hứa thịnh tương đương với một tuần lễ thời gian liền đi qua 1 phần 7 lộ trình. Cái này đối phương Thành Hòa Lý Tố Lam xung kích là vô cùng to lớn. Hai người bọn họ bởi vì chỗ trên đại học chỉ là nhị lưu, cho nên căn bản không có gặp qua đứng đầu nhất thiên tài là dạng gì. Thậm chí ban đầu ở tự mình trong trường học, bọn hắn cũng là người nổi bật không phải hiện tại cũng không có khả năng đến cảnh giới này, nhưng là tại hứa thịnh trước mặt, bọn hắn đã từng những cái kia chỉ có kiêu ngạo đều không dư thừa chút nào. Cái này thời điểm, bọn hắn mới biết rõ, cái gì là nhân tộc đệ nhất thiên tài. Đây chính là hắn tốc độ tu luyện. Phương Thành hai mắt có chút thất thần, tại về sau trăm năm bên trong hắn, hắn một mực có chút tinh thần sa sút. Lý Tố Lam ở bên cạnh nhìn xem có chút bất tâm, nhưng cũng may Phương Thành cuối cùng vẫn là nghị thông suốt. Hắn thoải mái cười nói, mỗi người có mỗi người đường. Chương 642, một kinh. Xương Húc đạo thể. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng, hứa thịnh. Tôn hủy, thông thiên. Cảnh giới, bán thánh, 72 loại phát tắc. Đạo quả, không. Bản nguyên, nước. Đạo trường, chưa thu hoạch được. Giới bực, chưa mở. Giáo phái, đoạn. Con dân, hồn thác nhân tộc. Hương hỏa, một kinh. Công đức, số 0. Cái gọi là một kinh, cũng chính là 100 triệu ức. Đây là cỡ nào to lớn một con số, chỉ là tưởng tượng liền có thể để cho người ta sợ hai thản phục Nhưng là hiện tại, hứa thịnh hương hỏa rốt cục đạt đến cái số này. Cự Ly dưỡng Húc đạo thể cần thiết một kinh 3 triệu tỷ, cũng chỉ có cuối cùng không đến 1 phần 4 trên lệch. Hắn dùng vạn năm thời gian, đem hương hỏa tăng lên 2000 điều báo, đằng sau theo hắn cùng hồn thác nhân tộc thực lực tăng cường, tốc độ còn sẽ có nhất định gia tăng, không sai biệt lắm cũng chỉ cần lại có vạn năm liền có thể bổ túc phía sau 3000 nước. Cho nên biểu hiện tại bên ngoài, chính là Hứa Thịnh đối hương hỏa thu hoạch càng thêm nóng chung. Phương Thành cùng Lý Tố Lam tại vạn năm ở trung bên trong đều đã quen thuộc hứa thịnh một chút động tác, mới đầu là không hiểu, nhưng bây giờ cảm thấy có thể là hứa thịnh tại thử nghiệm cái gì, cũng liền theo hắn dày vò đi. Dựa theo lý trí ý nghĩ, mảnh không gian này mỗi một góc bọn hắn đều tìm kiếm qua, nhưng là căn bản không có tìm tới bất luận cái gì có thể cách đi ra ngoài, Hứa Thịnh tuy nói là yêu nghiệt nhân vật, nhưng dù sao hiện tại còn chỉ là phổ thông bản thánh, một cái sắp trở thành cường đại bán thánh phổ thông bản thánh. Bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ qua Hứa Thịnh trên người bảo vật năng lượng nếu là sung túc thì tốt biết bao, nhưng là tưởng tượng chỉ có thể là tưởng tượng, đã phát sinh sự tình không có biện pháp cải biến. Tiên tổ. Hứa Thịnh xếp bằng ở trong hư không, thân thể cao lớn đem bên người tinh thần đều chiếu rọi nhỏ bé. Mỗi thời mỗi khắc, đều nắm chắc không rõ cầu nguyện âm thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên. Loại kêu mơ ảo nhất mấy không thể nghe thấy thanh âm thuộc về ở trong lòng nghiệm, hơi rõ ràng một chút thì là tại bài vị diện trước kêu gọi hắn, mà còn như tự a bên thai nói chuyện thì là tại linh bia tiến lên đi chính thức tế lễ. Luôn luôn có người muốn thông qua để hứa thịnh lọt mắt xanh, mà một bước lên trời. Hồn thác nhân tộc bên trong lưu truyền bên trong vô số tương tự truyền thuyết, thì như cái gì chỉ cần đạt được tiên tổ thánh hành, liền có thể tìm kiếm được con đường thành tiên. Những suy đoán này nghiêm chỉnh mà nói đều là chính xác, hắn lưu truyền đầu nguồn cũng không phải là giận bọn hắn nói ra mà là cho tới nay trải qua để thông minh người suy tính đến. Hoặc là có một ít dứt khoát chính là vì an ủi thế nhân mà xuất hiện, tỉ như phụ mẫu sẽ an ủi tự mình không có thiên phu hài tử, nói tiên tổ trên tiên nhìn xem, chỉ cần một mực không từ bỏ, liền có khả năng bị tiên tổ ban cho cơ duyên. Hoàn toàn chính xác không có sai, dạng này ý chí kiên định hậu đại hồn thác nhân tộc, hứa thịnh chọn tính cho một số người trợ rút để bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Cho nên hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy đại lượng hư hỏa, không phải nếu như chỉ là tích lũy hư hỏa, hiện tại hẳn là còn nhiều hơn ra cái hơn 1000 điểm báo nhưng không có khả năng kìm nén không cần, hiện tại cũng không phải là nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên thời điểm, hứa thịnh có thể vững bước đến, lại nói để hồn thác nhân tộc thực lực tiếp tục tăng trưởng, đằng sau thu hoạch được hương hỏa tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, nói không chừng cuối cùng hao phí thời gian cũng không kém được bao nhiêu. Tại rất nhiều tiến vào cảm ứng thanh âm bên trong, có một ít là cực kỳ thận thủ, sẽ chớp mắt bị hứa thịnh cảm giác được. Những âm thanh này chủ nhân đều không ngoại lệ đều là độ kiếp tu sĩ cùng võ huyền võ giả, bọn hắn đều gọi hứa thịnh mục đích cũng rất nhất trí, đó chính là muốn đi hướng ngoại giới. Có thể đi đến độ kiếp cùng võ huyền cảnh giới tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều bị hứa thị chú ý qua, cho nên mỗi người cuộc đời hắn đều rõ ràng. Căn cứ những người này tính cách khác biệt, hắn đầu nhập thế giới cũng khác biệt, mặc dù cảnh giới không cách nào lại tăng lên, nhưng là cảm ngộ lại là có thể góp nhặt, các loại hắn trở thành chuẩn thánh về sau, bọn hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Cho đến ngày nay, đã có hơn phân nửa độ kiếp tu sĩ cùng võ huyền võ giả lựa chọn đi hướng ngoại giới, còn lưu tại hồn thác tiểu thế giới chỉ có một ít thọ nguyên còn đủ. Dù sao mỗi người đều có riêng phần mình xuất thân, có thể là một phái tổ sư, có thể là nhất tộc người khai sáng. Bọn hắn cần lưu lại mới có thể đem tự mình tộc quần dẫn đầu càng tốt hơn, có thời điểm vì để cho tự mình môn phái cùng tộc quần phát triển càng tốt hơn, bọn hắn thậm chí sẽ từ bỏ tự mình tấn thăng. Hôn thác nhân tộc hiện tại cương vực rộng như vậy rộng, tự nhiên có rất nhiều đối địch tình huống, điểm này hứa thịnh cũng là không cách nào ngăn cản. Tỉ như nói một đôi huynh đệ bởi vì phụ thân bất công mà sinh ra mâu thuẫn, đằng sau tự nhiên mà vậy phát triển thành đối địch tình trạng cũng là chuyện rất bình thường, lớn như vậy tôn bẩy không có khả năng mỹ mãn không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Cho dù là địa cầu nhân tộc đồng dạng muốn phù hợp dạng này quy luật, Hiện tại sở Dĩ còn có thể như thế đoàn kết, một là cấp độ đủ cao, đều có thể rõ ràng chính mình theo đuổi là cái gì, nhưng là mấu chốt nhất vẫn là nhân khẩu số lượng, hiện tại bất quá hơn 100 triệu nhân khẩu, so với hiện tại hồn thác nhân tộc số lượng đã không đáng giá nhắc tới. Nếu như hồn thắc nhân tộc còn chỉ là 100 ức nhân khẩu, nội bộ cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Dù cho còn lại độ kiếp tu sĩ cùng võ huyền võ giả chỉ có một phần nhỏ, nhưng là tại hương hỏa thu hoạch trên lại là không có yếu bất bao nhiêu. Dị tộc muốn đạt tới tương ứng cấp độ, thì nhất định là muốn đạt sinh tại bán thánh sinh mệnh trong thế giới. Nhưng bên trong vùng không gian này, bán thánh sinh mặt thật sự là quá ít, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể tìm được một chút, cho nên tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, độ kiếp tu sĩ cùng võ huyền võ giả căn bản đều không cần phái ra, cấp bậc thấp võ giả cũng đã đủ rồi. Một cái lấy được hương hỏa số lượng không nhiều, nhưng là hồn thắc nhân tộc số lượng nhiều lắm, tích lũy thu hoạch được hương hỏa tốc độ cũng không chậm, cho nên 5000 năm đi qua sau, hương hỏa số lượng đã tích lũy đến một kinh 1300 điểm báo. Còn kém 1700 điểm báo hương hỏa, lại có 5000 năm thời gian cũng không còn nhiều lắm có thể thu được. Hứa Thỉnh cũng không có bận vì sắp đạt tới mục tiêu liền nóng độ. Xương Húc đạo thể mặc dù khó được, nhưng dù sao chỉ là tầng thứ 5 đạo thể, đằng sau còn có 4 loại càng mạnh đạo thể, còn có chính là hối đoái. So với Hương Hỏa thu mà được, Hứa Thịnh pháp tắc tăng lên ngược lại càng nhanh, vẹn vẹn 5000 năm thời gian, hắn lần nữa tăng lên 9 loại pháp tắc. Trước đó hắn pháp tắc số lượng đã có 72 loại, hiện tại thì là biến thành 81 loại. Loại này đáng sợ ra tăng tốc độ, sớm thắng để bên cạnh Phương Thành cùng Lý Tố Lam hai người trận mắt hồ mồm, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không minh bạch, vì cái gì còn có người thực lực tốc độ tăng lên không giảm trái lại còn tăng. Bọn hắn tự nhiên cũng tới hỏi tham qua Hứa Thịnh, mặc dù bọn hắn thực lực cao hơn, nhưng là dựa theo Hứa Thịnh hiện tại tốc độ tiến bộ, bọn hắn cảm giác không được bao lâu Hứa Thịnh liền có thể siêu việt bọn hắn. Bọn hắn đều đã có thể khẳng định, Hứa Thịnh trở thành cường đại bán thánh chính là gần nhất vạn năm sự tình, dù sao tuyệt đối sẽ không hơn 2 vạn năm. 5000 năm thời gian lại lần nữa đi qua, lúc này Cự Ly Hứa Thịnh bắt đầu chính thức thu hoạch hương hỏa đã qua 2 vạn năm thời gian, hắn hiện tại hương hỏa số lượng đã đến 1 kinh 287 tỷ, cự ly mục tiêu cuối cùng nhất chỉ có 130 ức. Mặc dù so với mình tưởng tượng chậm một chút, nhưng là cũng chênh lệch không lớn, mà hắn pháp tắc số lượng thì là lại tăng thêm 10 bên trong, biến thành 91 loại pháp tắc. Cho dù là hứa thịnh chính mình cũng có chút bị tiến bộ của mình tốc độ cho kinh ngạc đến. Hắn cũng không cách nào chính nói rõ ràng vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy, chỉ cảm thấy lĩnh ngộ mới pháp tắc là phi thường nước chạy thành sông, thường thường hắn tại tăng lên một loại pháp tắc thời điểm, liền có thể thuận đường cảm nhận được một loại khác. Trong đó tự nhiên cũng có bản nguyên tháp hỗ trợ, tối thiểu nhất có 6 loại là thông qua nó mới có thể ra tốc cảm ngộ, nhưng cho dù là dạng này, tăng lên tốc độ cũng thực kinh khủng lại qua 230 năm, Hứa Thịnh Thánh nhân giao diện trên hương hỏa một cột số lượng rốt cục biến thành một kinh 3 triệu tỷ, hắn cũng không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp tiến hành hối đoái. Vạn vật đồng giá, hối đoán sườn húp đạo thể. Trong đầu vạn vật đồng giá không ngừng lật giấy, sau đó có một đạo quang điểm tại Hứa Thịnh trước mắt ngưng tụ mà ra, sau đó như là lưu tinh tản mát, hướng phía dưới tiểu thế giới rơi đi. Trừ cái đó ra Hứa Thịnh còn chứng kiến một chút quang mang đi đến cực xa bên ngoài, không nhìn không gian, trực tiếp đối đi đến ngoại giới dẫn bọn người tiến hành tăng thêm. Dù là bọn hắn hiện tại cũng tại khác biệt tốc độ thời gian trôi qua thế giới bên trong, cũng đồng dạng trước tiên có được xưởng hút đạo thể. Tiên tổ. Ngay tại một chỗ trong hoang mạc hành tẩu giận, trong lòng có cảm giác nhìn về phía chân trời, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là hắn cảm thấy ngày đó bên cạnh có một trương ôn cùng khuôn mặt tại chính nhìn xem mỉm cười. Ha ha ha, ta ân tiên tổ, rất lâu không có cảm giác như vậy. Một bên khác ngay tại một chỗ trong chiến trường chém giết hung viên thì là hào cùng cười to, nguyên bản liền bị hắn ép cực thống khổ mấy cái đối thủ càng là một thời gian liền gặp nạn. Quý họa, duyên mẫn, hiện Trần Tranh, Vương Phàm, Hoàng, Tô Dung. Từng cái tại khác biệt thế giới hoàn cảnh khác nhau, người đều cảm nhận được, cho dù là võ giả mấy người đồng dạng cảm giác được tự mình thể chất cực lớn tăng cường. Quá tốt rồi. Trong đó đẹp nhất tư tư dĩ nhiên chính là Tô Dung, hắn vốn chính là dấu ở một chỗ trong bí cảnh, tiên lặng cùng thiên giao thánh nữ Nhàn Vân Giả học, cái này một cái hắn càng thêm có lòng tin. Cho nên tu vi đầy đủ người đều bày tỏ cảm kích của mình, Hứa Thịnh cũng bởi vì cái này từ đáy lòng tán phát cảm xúc lộ ra ý cười. Phía dưới, hồn thác tiểu thế giới bên trong, nhất ngây thơ chính là những hài tử kia. Ha ha ha, ta biết bay a, ta biết bay nha. A, ta lực khí vì cái gì lập tức biến lớn nhiều như vậy? Cha mẹ các ngươi mau nhìn, ta đột phá đến võ ánh á. Ha ha ha, khí lớn, ta nhìn ngươi còn khi dễ sao, ta đánh chết ngươi. Tiểu gia hỏa nhóm cả đám đều hưng phấn không thôi, bọn hắn chỉ biết mình đột nhiên trở nên lợi hại, lúc đầu làm không được sự tình hiện tại có thể tùy tiện làm được. Những cái kia khốn tại bình cảnh người thì là mừng rỡ như điên, lúc đầu bọn hắn đã mất hết can đảm, nhưng là hiện tại bọn hắn thấy được đột phá hy vọng. Sau đó tự nhiên lại là một trận đột phá lớn thời gian. Vô số người đều bởi vậy đột phá trước mắt cảnh giới, tối cao thậm chí có nguyên bản không có khả năng đột phá đến độ kiếp kỳ hợp thể tu sĩ vừa bước một bước vào độ kiếp. Một cái xưởng hút đạo thể, mang tới biến hóa theo tới mấy lần, cho dù là toàn bộ hồn thắc nhân tộc quy mô đã làm lớn ra vô số lần, cũng đồng dạng mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 643, tấn cấp cường đại bản thánh. 34 344. Phương Thành cùng Lý Tố Lang thể, tiếp xuống 1000 năm tuyệt đối là bọn hắn trải qua kinh sợ nhất thời gian đã từng bọn hắn cho là mình đã thành thói quen hứa thịnh biến thái tốc độ đột phá. Cái gì ngàn năm gia tăng một loại pháp tắc, 800 năm gia tăng một loại phát tắc, 500 năm gia tăng một loại phát tắc, bọn hắn tại gặp nhiều sau cũng liền không lạ. Thẳng đến bọn hắn gặp được 100 năm gia tăng một loại phát tắc, lấy một loại cuồng bạo nhất vô cùng trạng thái tiến vào cường đại bán thánh cảnh giới về sau, thế giới quan của bọn hắn triệt để sụp đổ. Cho hồn thác nhân tộc hối đối qua sườn húc đạo thể về sau, hồn thác nhân tộc thực lực tổng hợp lần nữa bạo tăng, mà hứa thịnh bản thân tự nhiên cũng sẽ đạt được phản hồi, cái này ở quá khứ đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Phản ứng tại ngoài sáng bên trên, chính là hắn lúc đầu đã có thể xưng kinh khủng tốc độ đột phá trở nên người tiên. Vẹn vẹn 172 năm, hắn liền lĩnh ngộ hoàn toàn một đầu mới pháp tắc, tổng cộng pháp tắc đi tới 92 đầu, tự ly cường đại bán thanh 99 đầu tiêu chuẩn chỉ còn lại sau cùng 7 đầu. Lại 137 năm, tên là chơn bóng pháp tắc lặng lẽ y mắng bị hắn lĩnh ngộ hoàn toàn. Lại về sau, 112 năm, 107 năm, 101 năm, chính là về phần 98 năm, không đủ trăm năm thời gian liền lĩnh ngộ một đầu mới pháp tắc cho dù là lại cản dỡ ở thánh cũng không dám như thế đi mặc sức tưởng tượng, cho dù là lại tự phụ thiên tài cũng không dám như thế đi làm động. Căn mấu chốt chính là, đặt thành một bước này, Hứa Thịnh bản thân ngoại trừ hối đoán một cái xưởng húc đạo thể về sau, cũng không có càng nhiều động tác, hắn không có phục dụng cái gì thiên tài địa bảo, không có ở vào cái gì tu luyện kỳ quan bên trong, cũng không có bị thánh nhân lực lượng ra chỉ, hắn chính là như thế bình thản đạt thành. Liên cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tại trong quá trình tu luyện, Hứa Thịnh bản thân là quên đi thời gian trôi qua, nhưng khi một loại pháp tắc trở về, Hắn từ trạng thái tu luyện bên trong rời khỏi, cũng đồng dạng sẽ bị tự mình thành tích cho chấn kinh. Mà tại Đổi Xưởng Húc Đạo Thể sau thứ 100113 năm, hắn lĩnh ngộ thứ 99 đầu phát tắc, đầu này vốn nên nên trở thành đá cản đường phát tắc, cũng không có đối với hắn có bất kỳ ngăn trở nào, hắn giống nhau đột phá bán thánh lúc, thuận lợi vô cùng đột phá. Một khắc này, trong hư không hội tụ ra ánh sáng vô lượng, Hứa thỉnh tựa hồ biến thành toàn bộ không gian tiêu điểm, hết thảy tất cả tồn tại mục đích cũng là vì phụ trợ hắn. Không sai, Phương Thành cùng Lý Tố Lam tồn tại ý nghĩa phảng phất chính là chứng kiến đây hết thảy không cho hứa thị dạng này, Lịch Thiên biểu hiện bị mai một. Tuyệt đỉnh bán thánh là cỡ nào cường đại cảnh giới, đã từng hứa thịnh đang học tiểu học cùng trung học lúc, những cái kia có bán thánh phụ mẫu học sinh không ngoài dự tính đều là người khác trong mắt thiên tri kiêu tử, những người này có tài nguyên muốn vượt xa quá người bình thường. Mà những ngày bán thánh, tại tuyệt đỉnh bán thánh trước mặt lại chẳng đáng là gì. Nhưng bây giờ, chính là như vậy tuyệt đỉnh bán thánh, đã cơ hồ tắt tiếng năng lực, bọn hắn chứng kiến đây hết thảy, đồng thời cũng kinh ngạc đây hết thảy. Phương Thành cùng Lý Tố Lam thường ngày vô số lần bởi vì một lần nào đó đột nhiên xuất hiện sự tình mà thảo luận, nhưng là hiện tại Hai người bọn họ đều không có bất luận cái gì muốn thảo luận ý nghĩ, bọn hắn cứ như vậy duy trì đứng im trạng thái, tại trong hư không yên tĩnh nhìn chăm chú lên Hứa Thịnh đột phá. Ngoài ý muốn, nhưng lại không ngoài ý muốn. Đột phá là như vậy thuận lý thành trương, khi thế lên cao tựa hổ từ đầu tới đuôi đều không có đình trệ, phổ thông bán thánh cùng cường đại bán thánh ở giữa vốn nên là tồn tại cái kia đạo hồng câu phảng phất bị xóa đi, làm bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đã là một vị cường đại bán thánh. Chúc mừng, chúc mừng. Hai người nhìn xem hiện hiện chân thân Hứa Thịnh, lần này ngược lại là không có lần nữa thất thần mà là lập tức chúc mừng nói, "Đạt tạ." Hứa Thịnh Tươi cười nói, trở thành cường đại bán thánh là rất trọng yếu một bước, ý vị này hắn tùy thời có thể lấy thông qua tìm kiếm thời cơ hướng chuẩn thánh đột phá. Thậm chí hắn hiện tại liền ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu quả như thật một lòng muốn hướng chuẩn thánh mà đi, cái này cự ly cũng không xa. Nhưng cùng lúc hắn lại có thể cảm giác được bán thánh con đường này còn rất dài điểm, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn như cũng là một đầu không nhìn thấy cuối bán thánh đạo lộ. Mỗi người đều có cực hạn của mình, tại bán thánh cảnh giới này, không phải dừng lại đầy đủ thời gian liền nhất định có thể lĩnh ngộ đủ nhiều pháp tắc cấp loại đến cực hạn của mình lúc, cho dù là dừng lại lại lâu thời gian, cũng không có khả năng lại nhiều lĩnh ngộ một đầu phá tác. Đây cũng là vì cái gì có nhiều như vậy bán thánh dừng bước không tiến lên nguyên nhân. Nhưng mặc kệ chính mình pháp tắc lĩnh ngộ hạn mức cao nhất ở đâu, chỉ cần có thể trở thành cường đại bán thánh, liền đều có trở thành chuẩn thánh khả năng, đơn giản là khả năng lớn nhỏ mà thôi. Lại thiên tài người cũng không có khả năng trăm trở thành chuẩn thánh, kinh nghiệm trong quá khứ nói cho nhân tộc, cho dù là tất cả mọi người xem trọng thiên tài, cũng có thể là tại trước mắt cảnh giới bị lưu lại. Nhưng là hứa thị xuất hiện lại tựa hồ như đang đánh phá loại này lại cũ, nếu như Hứa Thịnh có thể như đột phá bán thánh đồng dạng đột phá đến chuẩn thánh, như vậy từ sau lúc đó, tất nhiên sẽ xuất hiện một loại thuyết pháp, trên thế giới thiên tài chia làm hai loại, một loại là Hứa Thịnh, một loại là những người khác. Phương Thành cùng Lý Tố Lam hiện tại trong đầu mặc dù còn không có dạng này rõ ràng, nhưng là bọn hắn tiềm thức cảm giác đã gần sát điểm này, tại gặp qua Hứa Thịnh sau khi đột phá, bọn hắn không cho rằng còn có người có thể siêu việt hắn, thậm chí là thoáng tiếp cận cũng không quá khả năng. Hứa Thịnh lúc này nhìn xuống tự mình thánh nhân giao diện. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng, Hứa Thịnh tôn hủy, thông thiên, cảnh giới, bán thánh, 99 loại pháp tắc, đạo quả, không, bản nguyên, nước, đạo trường, chưa thu hoạch được, giới vực, chưa mở, giáo phái, đoạn, con dân, hồn thác nhân tộc, hương hỏa, 270 điểm báo, công đức, số 0. Chủ yếu giao diện biến hóa cũng không lớn, cảnh giới một cột bất quá là pháp tắc chủng loại trở nên nhiều hơn, trừ cái đó ra chính là hương hỏa một cột trở nên chỉ còn lại số lẻ. Đằng sau vô luận là cựu trọng chiến thể đệ lục trọng. Vẫn là sưởng húc đạo thể sau tuy nguyên đạo thể đều là lấy kinh làm đơn vị, kia nhưng là muốn lấy không biết rõ bao nhiêu vạn năm mới có thể kiếm đủ. Cũng may Hứa Thịnh đã sớm làm được tâm lý chuẩn bị, vừa mới tiến hành một lần lớn hối đoái, muốn thời gian ngắn lại lần nữa hối đoái cũng rất không có khả năng. Phổ thông ban thánh đến cường đại ban thánh đột phá, mang ý nghĩa Hứa Thịnh đối chí thánh phụ chuyện cùng cái trận giấy hai hướng sử dụng sẽ càng thêm phù hợp tiện lợi. Nhưng cũng tiếc chính là hắn hiện tại không cách nào trở về là hai người bổ sung năng lượng, hắn hiện tại trên tay vẫn không có bảo vật có thể dùng, tạm thời cũng tìm không thấy bất luận cái gì có thể từ nơi này thoát ly biệt pháp. Cho nên đột phá cường đại bán thánh về sau, Hứa Thịnh tiếp tục lấy tự mình pháp tắc lĩnh ngộ. Sau đó trong thời gian, hắn pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ rốt cục trở nên chậm, nhưng cũng bất quá là từ 100 năm thời gian một loại biến thành 300 năm một loại, vẫn như cũng là so với hắn vừa mới tiến tới bắt quay về nhanh. Thoáng trước mắt, vạn năm thời gian trôi qua, hắn hương hỏa góp nhặt đến 5000 điều báo, mà pháp tắc số lượng thì là biến thành 133 loại. Từ cường đại bán thánh trở thành tuyệt đỉnh bán thánh, lĩnh ngộ pháp tắc số lượng không còn là chỉ tiêu chính. Giống như là phương thành cùng Lý Tố Lam, một cái là lĩnh ngộ 532 loại pháp lúc trở thành tuyệt đỉnh bán thánh, một cái thì là 565 loại, mà Hứa Thịnh quen thuộc Tô Nam cùng Hách Thiên hai người thì là một cái 337, một cái 341. Nói như vậy, càng là sớm tiến vào tuyệt đỉnh bán thánh, mang ý nghĩa tiềm lực càng đầy, dù sao như phương thành bọn hắn dạng này tình huống, có điểm giống là dựa vào lấy thời gian cứng rắn mài đi lên. Dựa theo Tô Nam cùng Hách Thiên đột phá ví dụ, Hứa Thịnh đến lúc đó trở thành tuyệt đỉnh bán thánh cần pháp tắc số lượng hẳn là cũng không sai biệt lắm, nói cách khác, hắn cũng hẳn là tại 300 đến 400 cái khu vực này ở giữa. Nhưng nói không chừng thiên tư của hắn phi thường đi thiên, hơn 200 loại liền trở thành tuyệt đỉnh bán thánh, lại hoặc là chính là bởi vì thiên tư quá cao, ngược lại lên một chút cái khác biến hóa, để trở thành tuyệt đỉnh bán thánh điều kiện biến cao. Trong lịch sử, cần pháp tắc ít nhất một người là tại lĩnh ngộ 334 loại pháp tắc sau trở thành tuyệt đỉnh bán thánh, cho nên cũng có một loại dự đoán, trở thành tuyệt đỉnh bán thánh nhanh nhất cũng chỉ có thể tiến thêm một bước, cũng chính là lấy 333 loại pháp tắc trở thành tuyệt đỉnh bán thánh. Nhưng là loại thuyết pháp này căn bản không có biện pháp chứng thực, mấy năm gần đây đột phá người bên trong, Tô Nam đã là nhanh nhất một cái. Tại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, liền muốn hơn 20 năm trước, khi đó một cái lấy 335 loại pháp tắc đột phá, mà bây giờ đối phương đã là chân thánh tri tôn. Cường đại bán thánh để hứa thịnh tại trong hư không hành động thoải mái hơn không ít, cái này thời điểm hắn sẽ tận lực đi tìm tới những cái kia cường đại bán thánh sinh mệnh, trước kia hắn đối mặt đối thủ như vậy đều muốn sử dụng trí thánh phụ triện hoặc là cái chặn giấy hai hướng lực lượng, nhưng là bây giờ căn bản không cần, hắn chỉ là bản thân thực lực cũng đã đầy đủ giải quyết. Nếu như Mộ Minh Lượng bọn hắn còn ở nơi này, Hứa Thịnh thực lực hẳn là chân chính cùng bọn hắn một cái cấp độ, lẫn nhau là có thể trở thành đội viên. Nhưng là bây giờ lại là căn bản không cách nào thực hiện, bọn hắn bởi vì tại mảnh này không biết khu vực bên trong dừng lại quá lâu thời gian, đã chuẩn bị đột phá đánh chuẩn thánh cảnh giới, hắn cũng bị vây ở chỗ này không cách nào ra ngoài. Hứa Thịnh, người tốt nhất vẫn là không muốn như thế hành động, nếu quả như thật đem những cái kêu bán thánh sinh mệnh hấp dẫn đến cùng nhau, có thể sẽ gây ra một số phiền phức. Phương Thành cùng Lý Tố Lam cũng không phải là quá quản Hứa Thịnh sự tình, nhưng là theo Hứa Thịnh tìm tới bán thánh sinh mệnh càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng biến thành có chút kinh hồn táng đảm. Bọn hắn lo lắng bởi vì Hứa Thịnh động tác như vậy mà gây nên cùng một chỗ không biết biến hóa nhất là để nguyên bản chú ý không đến bọn hắn tồn tại chú ý tới, như vậy tại bọn hắn bị vây tình huống dưới, khả năng chính là nguy hiểm chí mạng. Hứa Thịnh bản thân cách làm như vậy cũng không phải thuần tuy môn chiến đấu, mà là hắn muốn thông qua biến hóa mà đến tìm kiếm biến cơ, nhìn có thể hay không từ nơi này ly khai, nhưng đã Phương Thành cùng Lý Tố Lam hai người phản đối hắn làm như thế, hắn cũng liền từ bỏ. Ở giữa Hứa Thịnh tốt như vậy nói chuyện, căn bản đều không cần nói thêm nữa liền ngừng động tác của mình, Phương Thành cùng Lý Tố Lam đều rất càng kích. Tuy nói hai người bọn họ cảnh giới cao hơn, nhưng là bọn hắn đều phi thường rõ ràng Hứa Thịnh trên tay là có người chỉ bảo. Nếu luận mỗi về thực tế sức chiến đấu, hai người bọn họ vẫn là không sánh bằng Hứa Thịnh. Đương nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ qua muốn cùng Hứa Thịnh lên mâu thuẫn gì, vốn là cùng là nhân tộc, Hứa Thịnh hay là bởi vì bọn hắn khí tức mới có thể lưu lạc đến nơi đây, nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn coi như thiếu Hứa Thịnh. Vđút vđút vđút. Vệ đi chooser. Con book 468705881. HTML. Thứ bỏ đi của người này lại là vật vô giá của người khác. Chương 644, chúng ta tới tìm ngươi. 2 hợp 1. Chưa biết tinh vực bên ngoài, toàn bộ giao cho ngươi nhất định phải đem Hứa Thịnh mang về." Đồng hiền biểu lộ nghiêm túc đối diện trước Tô Nam nói, "Đồng Thánh yên tâm, ta nhất định sẽ đem Hứa Thịnh an toàn mang ra." Tô Nam cũng không dùng cái gì gióng giạc ngữ khí tới nói, biểu lộ cũng rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn trong lời nói toát ra mãnh liệt ý chí lực. Sau lưng Tô Nam, còn đứng đứng thẳng mấy trăm người, nhìn kỹ, Bao Quát Hắc Tiên, Tiễn Vương, Mộ Minh Lượng, tại ân di các loại tất cả mọi người tại. Lúc này cự ly Hứa Thịnh đem bọn hắn cứu đã qua gần nửa tháng thời gian. Bọn hắn tại chưa biết tinh vực bên trong thân thể tiêu hao cũng tại cái này qua đi mới có thể bên trong hoàn toàn khôi phục trở về. Nhất là Hách Thiên bọn người nhau nhau đột phá một cảnh giới, cho dù là Nguyên bản chuẩn bị trực tiếp hướng chuẩn thánh đột phá mà cố gắng ngủ sáng tỏ bọn người, cũng đột phá đến tuyệt đỉnh bán thánh cảnh giới. Kết quả này đồng dạng xảy ra dự liệu của bọn hắn, bọn hắn tại trở lại địa cầu trước đó, căn bản không có chính bất luận cái gì có thể đột phá dự cảm, nhưng là các loại đạp vào địa cầu một khắc này, bọn hắn cũng cảm giác tự mình lấy một loại trước kia chưa từng có tấn mãnh tốc độ đột phá. Đột phá người có khối người, cũng không chỉ là bọn hắn mà tụ Trợ hội chính ấn chứng câu nói kia, đại nạn bất tử tất có hậu phúc. Đương nhiên nhiều người như vậy đồng thời đều cao hơn một cảnh giới, trong đó rất nhiều người đều tiến vào tuyệt đỉnh bán thánh cảnh giới, cái này tự nhiên không thể dùng trùng hợp để hình dung, vì thế nhân tộc cao tầng đều phái người ra điều tra, cuối cùng được đến kết quả là hết thảy bình thường, mỗi người đột phá đều không có bất luận cái gì di chứng, là như bình thường đột phá một cảnh giới. Tuy nói vẫn chưa có người nào đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, nhưng là có thể tại bán thánh cảnh giới trên đi càng xa, cũng coi là một cái tiến bộ, tương lai lại đột phá lúc Hạn mức cao nhất cũng có thể cao hơn. Nhất Lưu Đại học học sinh cùng Hứa Thịnh Tô Nam dạng này thiên tài so sánh đích thật là không đáng chú ý, nhưng là tại toàn bộ nhân tộc bên trong, bọn hắn đồng dạng là người nổi bật, mỗi người đều có rất lớn khả năng trở thành chuẩn thánh thậm chí là thánh cảnh tồn tại, cũng chính bởi vì dạng này, cho dù là biết rõ chưa biết tinh vực bên trong rất nguy hiểm, vẫn như cũ để rất nhiều nghe được tin tức đều muốn vào đến rèn luyện một phen. Nhưng là tương quan công việc Càn Kinh Đại học cùng Khôn Hải Đại học còn tại thương lượng, hiện tại song phương trường học lãnh đạo còn tại thảo luận cái gì thời điểm mở ra, mở ra tất nhiên là muốn mở ra Nhưng là giai đoạn trước công tác chuẩn bị phải làm cho tốt. Bất quá hai phe thảo luận chỉ tiến hành một cái mở đầu liền kết thúc, bởi vì đằng sau chính phủ trực tiếp phái người đến tiến hành câu thông, Càn Kinh Đại học cùng Khôn Hải Đại học đứng phía sau cực thánh nhóm cũng lần lượt buông lời, cái này lúc đầu thuộc về hai học giáo dù sao cũng đến tận đây biến thành nhân tộc bí cảnh. Nhân tộc dù sao không có nghĩa là công cộng bí cảnh, ở trong đó còn có chính thức bí cảnh dạng này phân chia, đồng dạng còn phải đợi cực thánh thậm chí là chí thánh nhóm thương thảo kết luận. Kết quả này bất luận là Càn Kinh Đại học vẫn là Khôn Hải Đại học ngay từ đầu tự nhiên đều là không nghĩ tới. Một cái nhìn như bình thường bí cảnh lại là biến thành nhân tộc cao tầng đều coi trọng cân nhắc đến hai chỗ đại học đều có chút tổn thất cho nên nhân tộc cao tầng phương diện cũng tiến hành đền đủ dù sao giai đoạn trước những cái kia thăm dò đội điều động cũng không phải không cần tiêu thao tài nguyên hai nhà đều phái ra gần 30 vị bán thánh cho dù là lấy bá chủ cấp tài đại khí tô đây cũng là không nhỏ một phần lực lượng cũng xin nhờ các vị đồng Hiền lại đối phía sau đứng thẳng mấy trăm vị bán thánh nói đều không ngoại lệ những ngày bán thánh đều là trước đó tiến vào bán thánh Bọn hắn hiện tại đứng ở chỗ này, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nếm đến bí cảnh chỗ tốt, nhưng là càng nhiều tự nhiên hay là bởi vì Hứa Thịnh bị vây ở bên trong, bọn hắn có trách nhiệm đem Hứa Thịnh cứu trở về. Mỗi người đều rõ ràng, nếu như không phải là vì cứu bọn hắn, Hứa Thịnh hiện tại cũng không có khả năng nhốt ở bên trong, lấy thiên tư của hắn, đi ở đâu đều có thể cấp tốc tăng lên cảnh giới, căn bản không cần bốc lên như thế lớn hiểm. Ngay từ đầu hơn 200 người, ngoại trừ ngay tại đột phá qua đầu, những người còn lại một cái không rơi đều ở nơi này. Bởi vì bị Hứa Thịnh nghĩ cách cứu viện sớm nhất. Cho nên cái đoàn thể này bảo đảm hoàn chỉnh tính, bọn hắn cũng nghe người đến tiếp sau những người kia tin tức, hơn 200 người tổn thất, đây quả thực là nghe rợn cả người. Bọn hắn cũng từng tưởng tượng qua, nếu như mình bọn người bị hứa thị nghị cách cứu viện chầm một chút một điểm, cuối cùng có thể có mấy người trở về đi. Cuối cùng cho ra kết luận là đại khái xuất toàn quân bị diện, có thể nói tại tất cả tiến vào chưa biết tinh vực người bên trong, bọn hắn chỗ này đều là nguy hiểm nhất, hơn một vạn bán thánh sinh mệnh đại quân, loại kia tràn diện bọn hắn bây giờ suy nghĩ một chút còn có thể cảm giác được tâm tình trở nên nặng nề, kia là một cố cường đại đến căn bản không chống cự lực lượng. Đương nhiên bốn vị định phòng bán thánh nỗ lực cũng rất nhiều, nếu như không phải bọn hắn tại phía trước đỉnh lấy, bọn hắn cũng không có khả năng trèo chống đến Hứa Thịnh đến. Đây là nhóm chúng ta nên làm." Có bán thánh đáp lại nói, nghe được hắn, bên cạnh bán thánh nhóm trên mặt đều lộ ra ý cười, nghĩ cách cứu viện Hứa Thịnh hành động lần này, bọn hắn không thể đổ cho người khác. Không chỉ là hiện tại đứng ở chỗ này những người này, còn lưu tại trên địa cầu những cái kia ngay tại đền bù thân thể thâm hộ người, Tuyệt đại bộ phận người đang nghe Hứa Thịnh bị nhốt tin tức sau đều đã quyết định bằng nhanh nhất tốc độ trở lại chưa biết tình vực bên trong. Cũng chính bởi vì mọi người tỏ thái độ Nguyên bản phía chính phủ muốn lập tức điều động quân đội ý nghĩ cũng tạm thời bỏ đi. Ngay từ đầu bán Thánh nhóm tiến vào cái này trong bí cảnh còn có thể nói là kinh nghiệm không đủ, nhưng là hiện tại đã ở bên trong trải qua nguy cơ sinh tử, đã trưởng thành quá nhiều, mà lại nếu luận nguội về bản thân cấp độ thực lực, cho dù là quân đội cũng không có khả năng vượt qua, cho nên bọn hắn có thể lần nữa tiến vào cũng là kết quả tốt nhất. Nhân tộc thực lực mặc dù cường đại, nhưng là cẩn quản hạt cương vực cũng đồng dạng to lớn, cho nên có thể đủ tạm thời đem quân đội lực lượng dùng tại cái khác địa phương liền tạm thời làm như thế, dạng này cũng có thể để tiền tuyến áp lực càng nhỏ hơn một điểm. Dị tộc đều là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nhân tộc tình huống, một khi có cái gì dị động, kia tự nhiên sẽ bị trước tiên phát giác được, sau đó nhằm vào những chuyện này làm ra một chút bố trí. Xuất phát. Các loại tất cả mọi người chuẩn bị xong về sau, Tô Nam ra lệnh một tiếng, dẫn đầu đi vào không gian thông đạo bên trong. Người phía sau đều dựa theo thứ tự đi theo. Làm chuyến này duy nhất chuẩn thánh, Tô Nam tự nhiên bị ủy thác lớn nhất nhiệm vụ, đồng thời các trường học các thánh nhân cũng đều căn dặn riêng phần mình học sinh, tại chưa biết tinh vực bên trong tận lực nghe theo Tô Nam nhiệm vụ phân phối. Tuy nói sau khi đi vào mỗi người xuất hiện vị trí đều là ngẫu nhiên nhưng là có hứa thịnh trước đó chuyển lại truyền thống không gian vị trí cùng tinh đồ lẫn nhau tụ lại cũng không tính rất khó khăn cụ thể chia làm 7 cái hội tụ điểm khi tiến vào về sau bằng nhanh nhất tốc độ xác định tự mình vị trí vị trí sau đó tiến về gần nhất hội tụ điểm giai đoạn trước cũng không yêu cầu tất cả mọi người trực tiếp hội tụ đến một chỗ bởi vì dạng này tìm tòi hiệu suất quá thấp mà một khi gặp khó mà đối kháng chính diện định nhân liền bằng nhanh nhất tốc độ phân ra mấy người đi cái khác vị trí cầu viện dùng phương thức như vậy đem hiệu suất làm được sử dụng tốt nhất Chưa biết tinh vực, góc Tây Nam. Một thân ảnh trống rông xuất hiện ở chỗ này, hắn to lớn khi tức quáy chung quanh mấy cái khu vực năng lượng vận chuyển, thậm chí một chút bản thân quy tắc liền không công bằng thế giới vì vậy mà tiến vào sụp đổ đến ngược, trong đó sinh tồn phản tục sinh mệnh tại căn bản không có làm rõ ràng tình huống dưới theo thế giới cùng nhau đi hướng diệt vong. Xem ra ta tại sử dụng lực lượng lúc vẫn là phải cẩn thận một chút. Tô Nam cảm thụ được tự mình ở chỗ này nhận được chói buộc, lông mày hơi nhíu. Lẽ ra nửa tháng thời gian thực lực của hắn tăng lên cũng không tính quá nhiều. Nhưng lạ lần này sau khi trở về rõ ràng cảm giác được mảnh không gian này đối với mình bài xích. Tuy nói không có khả năng đem hắn bài xích ra ngoài, nhưng là loại này cảm giác bị chói buộc vẫn là cực kỳ làm cho người không thoải mái, hiện tại đại khái tương đương với mặc vào một kiện không tiện vận hành quần áo. Có thể tưởng tượng khi hắn tại chuẩn thành cấp độ này đi đến đủ xa địa phương về sau, hắn nhất định sẽ tại không gian này trúng cử bước truy gian. Sau cùng đột phá chính là muốn a bị mảnh không gian này triệt để chói buộc chặt, hoặc là chính là đánh vỡ giam cầm đảo thoát chim, cho nên cùng hắn trước đó cảm giác, chuẩn thánh chính là mảnh không gian này đỉnh điểm. Cho dù là lại thụ chiếu cố chuẩn thánh sinh mệnh cũng không có khả năng đột phá đến thánh cảnh. Đương nhiên còn có một cái cần thiết phải chú ý địa phương, nếu như bán thánh sinh mệnh tương tự là bọn hắn nhân tộc, mảnh không gian này thì thuộc loại là địa cầu, cái không gian này bản thân là cũng không đủ tập trung ý chí. Nhưng nếu như đem bán thánh sinh mệnh chuẩn thánh sinh mệnh thuộc loại là bọn hắn con dân, mảnh không gian này thì thuộc loại là nhân tộc bản thân, mảnh không gian này lại là tuyệt đối có đầy đủ ý thức. Trước mắt đến xem, loại thứ hai khả năng không có khả năng, bởi vì cho dù là nhân tộc, cũng không có khả năng để cho mình con dân tấn thăng đến bán thánh cảnh giới. Nhưng trước đó loại kia chủ tính trung điều phối chuẩn thánh sinh mệnh hành vi, lại rõ ràng lấy có ẩn tàng càng sâu địch nhân tồn tại, Tô Nam người cho rằng, cho dù là nhất cường đại chuẩn thánh sinh mệnh, cũng không thể nào làm được để cái khác chuẩn thánh sinh mệnh đối với hắn nói gì ngay nấy. Những ý niệm này đều là một sát na trong đầu hiện lên, trong hiện thực hắn, biểu hiện bên ngoài thì là từ sau khi đi vào liền từng giây từng phút dừng lại đều không có, trực tiếp hướng phía bắc di động mà đi, suy tư quá trình bên trong hắn đồng thời xác định tự mình vị trí, cũng chọn tốt thích hợp nhất di động lộ tuyến, chạy tới nhất tới gần một cái điểm tập hợp. Thân ở các nơi bán thánh nhóm phản ứng thời gian đều không khác mấy, cho nên nếu như có thể đem thị giác mở rộng đến toàn bộ chưa biết tinh vực, liền có thể nhìn thấy 547 cái điểm đen đều nhịp hướng 7 cái màu đỏ khu vực tập hợp mà đi, những này điểm đen cùng màu đỏ khu vực cự ly có xa có gần, xa nhất còn tại trầm rãi hương trung ương tiến đến, gần nhất lại là đã tiến vào màu đỏ khu vực. Nhưng trước hết tiến vào màu đỏ khu vực bán thánh nhóm cũng không có làm các loại, mà là trước tiên ở cái này khu vực bên trong tìm kiếm, trước muốn xác định cái này khu vực bên trong đến cùng có hay không có thể tạo thành uy hiếp bán thánh sinh mệnh, mặc khắc cũng là thử thời vận nhìn không thể vừa lúc gặp được Hứa Thịnh. Tô Nam là cái thứ ba đến cái này điểm tập hợp, đã đến hai người gặp hắn tới sau trên mặt đều lộ ra ý mừng, bảy cái điểm tập hợp bên trong Tô Nam đi tới tự mình cái này điểm tập hợp, một phần bảy xác xuất bị được phải, tự nhiên là không thể tốt hơn. Có Tô Nam ở bên cạnh ý nghĩa không cần nói cũng biết, cơ hội có thể nói trong tinh vực này đều không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm, chỉ cần đi theo bên cạnh an tâm tìm kiếm Hứa Thịnh cùng tu luyện là được rồi, cái này so cái khác địa phương muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên ý nghĩ như vậy cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Lần này người tiến vào cũng không ít đều đã hạ quyết tâm ở chỗ này đột phá. Mặc dù đã biết được ở chỗ này đột phá sẽ bị ảnh hưởng tin tức, nhưng là Tô Nam thành công ví dụ ở chỗ này, bọn hắn cũng nghĩ trở thành cái thứ hai. Bất kể nói thế nào, mảnh này chưa biết tinh vực còn vẫn như cũ lá đất hoang, vẫn như cũ có bó lớn cơ duyên trở lấy đi tìm, chỉ cần tùy tiện tìm kiếm được một hai dạng, liền có thể để là tự mình nội tình gia tăng thật lớn, cái này thế nhưng là bọn hắn trong trường học hoàn toàn không cách nào lấy được cơ duyên. Chưa biết tinh vực cái này địa phương là nhất lưu đại học không cách nào có tài nguyên, các loại sau khi tốt nghiệp thì càng khó gặp được đồng dạng bí cảnh, cho nên mỗi người đều không muốn bỏ qua dạng này cơ hội. Nơi này nhóm chúng ta đã vừa mới đại khái tham dò qua, hẳn không có nguy hiểm gì địa phương. Hai vị bán thánh đem vừa rồi lục soát tin tức cùng dò ra, Tô Nam sau khi xem xong bình thản nói ra, các người lọt nơi này. Còn không đợi hai người dư vị qua ý tứ của những lời này, Tô Nam đã từ trước mặt bọn hắn biến mất, sau đó hai người có chút trừng to mắt, phát hiện lại có một cái đạt tới tuyệt đỉnh bán thánh cấp độ bán thánh sinh mệnh dấu ở cách đó không xa. Nó cặp kia con mắt màu đen dấu ở trong hư không, thân thể cũng cùng không gian hòa vào một thể cho dù là bọn hắn nghĩ hiện tại đã chú ý tới cái này bán thánh sinh mệnh tồn tại, cũng cảm giác trước mắt như có như không. Biết mình bị phát hiện, cái này bán thánh sinh mệnh trước tiên tựa như chạy trốn, nhưng là tại Tô Nam vị này chuẩn thánh trước mặt nó có làm sao có thể đào thoát. Chỉ gặp Tô Nam chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay, cái này bán thánh sinh mệnh đã tại trong hư không hôi phiên diệt, đưa tay động tác này kỳ thật cũng không tồn tại, chỉ là bởi vì chuẩn thánh khí tức đối không gian can thiệp, để hắn phía trước chiếu dọi ra dạng này một bộ cảnh tượng, lấy chuẩn thánh cảnh giới, chỉ cần cự ly gần vừa đủ, suy nghĩ cho đến, bán thánh sinh mệnh tranh luận thoát khỏi cái chết. Bán thánh cấp độ cùng chuẩn thánh cấp độ trên lệch chính là như thế lớn, cho dù là cầm trí thánh phụ chuyện hứa thịnh đều rất khó trực tiếp vượt qua ngày này hố. Hai vị bán thánh ở bên cạnh nhìn sợ hai thán phục liên tục, bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua chuẩn thánh xuất thủ, nhưng là so với trước đó thấy qua những cái kia chuẩn thánh, Tô Nam rõ ràng càng mạnh. Trước đó bọn hắn đã từng nghe nói, Tô Nam tại lấy hơn 1000 loại pháp tác đột phá chuẩn thánh về sau, thực lực muốn vượt xa quá đồng dạng chuẩn thánh, bây giờ nhìn quả là thế. Hai người cảnh giới đều vẫn là cường đại bán thánh cấp độ, lĩnh ngộ pháp tắc số lượng một cái là 107 loại một cái là 125 loại, mà lại tiến vào thời gian đều đã không ngừng, có thể nói cơ bản không có trở thành tuyệt đỉnh bán thánh khả năng, cho nên nhìn thấy Lấy đỉnh phong bán thánh đột phá chuẩn thánh Tô Nam lúc, trong lòng khó tránh khỏi hâm mộ. Bọn hắn cũng không có nghĩ tới là, Tô Nam mặc dù thanh danh không hiện, nhưng khi hắn đột phá làm chuẩn thánh một khắc này, đã là tiềm long vào biển. Hắn lúc này, là đứng tại nhân tộc đỉnh điểm nhất thiên tài một trong. Tại không cân nhắc hứa thị tồn tại tình huống giới, hiện tại nhân tộc nổi danh những cái kia thiên tài, khả năng có cùng hắn ở vào cùng một thế đội, nhưng nếu như nói ai muốn chân chính tại Thiên Phú tài tình trên siêu việt hắn? lại là không, có một cái nào có thể như thế hình dung. Cho nên Tô Nam về sau tiến giai tốc độ cũng nhất định là siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng, những cái kia đã từng cùng hắn nổi danh người hiện tại cũng đã tiến vào thánh cảnh. Hắn rất nhanh cũng đem đổi kịp những người này, đem đã từng những cái kia thuộc về mình thanh danh toàn bộ tìm về. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 645, ta cùng hắn xác định quan hệ. Địa cầu, Càn Kinh Đại học. Ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây hình thành pha tạo quá ảnh, tháng 7 nhiệt độ thoáng lộ ra cao, phơi tại trên da có loại nóng lên cảm giác. Quen thuộc bóng rừng trên đường nhỏ Tô Lâm nhị chống cằm ngồi tại trên ghế dài, nhập thần nhìn xem mặt hồ nước, tâm tư theo kia nhộn nhạo gợn sóng từ lâu bay đến trước đó. Hiện tại đã là nghỉ hè thời gian, đại nhất năm học tại ba ngày trước triệt để kết thúc, tại trải qua hai tháng nghỉ ngơi về sau, liền lên cao một cấp trở thành đại nhị, đồng thời khóa mới học đại học mọi nhỏ cũng đem đến. Ngầm trộm nghe nghe ai ai ai tư chất yêu nghiệt, có thánh nhân chỉ tư. Mỗi khi nghe được những lời truyền ngôn thời điểm, nàng đều sẽ tự nhiên mà vậy nhớ tới cái kia để nàng nóng ruột nóng gan người, hiện tại chỉ cần nói đến thiên tài, tất cả mọi người cuốn không ra hắn, hắn hiện tại chính là thiên tài đại danh tử. Cũng đồng dạng là bởi vì hắn tồn tại, để lương nguyên cái này lúc đầu tại nhân tộc bên trong cũng không phải là như vậy nổi danh thành thị bóng chốc bị rất nhiều người biết được. Có chút quan tâm càng là sẽ tận lực nghe ngóng hứa thị trưởng thành hoàn cảnh, nhìn có thể hay không từ đó nghiên cứu ra cái gì, nhưng là cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người đạt được tin tức đều là cao tầng đồng dạng bị biểu hiện ra, hiện tại hứa thịnh đã không phải là tùy tiện một người liền có thể làm rõ ràng trưởng thành tin tức, cho dù là các cao tầng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tùy tiện thu hoạch Nếu như đem nhân tộc giữ bí mật đẳng cấp làm một cái phân chia, như vậy hứa thịnh nhất định ở vào rất cao phương diện, nhân tộc đối với hắn bảo hộ cũng a phân không để lại dư lực. Không biết do hắn bây giờ tại làm cái gì. Nàng nghĩ vừa ra nhập thần, tính toán hai người về khoảng cách lần gặp gỡ đã qua gần 2 tháng, cái này thật sự là quá dài. Mà lại tựa hồ hắn tại thi hành cái gì tuyệt mật nhiệm vụ, mỗi lần nàng muốn hỏi thăm thời điểm, có thể được đến tin tức đều là rất dâu dịa không đáng kể một chút. Một trận vòng lăn tại mặt đất lăn qua thanh âm lên, nàng vô ý thức nhìn sang, phát hiện là một đôi tình lữ chuẩn bị trở về nhà. Từ hiện tại thời gian đến suy tính, đại khái suất là đại nhất, chỉ có bọn hắn còn không có đi hướng vực ngoại tư cách, cho nên lưu tại trường học ý nghĩa cũng không lớn, sau khi về nhà đồng dạng có thể đi vào thế giới này phát triển con nhân dân. Lúc đầu cái này thời điểm nàng cũng hẳn là như như vậy trở lại lương nguyên, nhưng là năm nay cải biến để như nàng dạng này học sinh khá giỏi có thể sớm tiến vào vực ngoại, nghỉ hè cũng liền không còn là nghỉ hè. Vực ngoại cho dù là tùy tiện tìm khu vực, tốc độ thời gian trôi qua cũng là thế giới hải bên trong hơn 100 lần, cũng chính là một ngày thì tương đương với tại thế giới bên trong 3-4 tháng, chênh lệch lớn như vậy ngoại trừ tạm thời tiến vào bình cảnh kỳ, không, có người chọn về nhà nghỉ ngơi. Cho tới nay, càng là phổ thông đại học, học sinh nghỉ ngơi thời gian thì càng nhiều, càng là đại học tốt, nghỉ ngơi thời gian càng ít đi. Như càng kinh dạng này địa phương, nếu như không muốn tụt lại phía sau, như vậy nghỉ ngơi cơ bản cũng là một loại hy vọng xa vời. Đại đa số người cách làm đều là đi vực ngoại làm nhiệm vụ, sau đó trở về đền bù thân thể thâm hụt thời điểm về đến nhà đợi 2 ngày, cứ tính toán như thế đến, 2 tháng nghỉ hè thời gian cũng không còn nhiều lắm, có thể đợi 10 ngày, đây chính là có thể gạt ra khuyên không được. Mà nếu như mình có đạo lư Thời gian tự nhiên còn muốn bị tiến một bước áp xúc, cũng chính là không cần lo lắng phụ mẫu già không gặp được sự tình, về sau còn có bó lớn thời gian có thể đoàn tụ, không vội tại nhất thời, đây mới là cùng phản tục nhân tộc khác biệt lớn nhất. Nhìn xem hướng cửa trường đi đến tình lữ, nàng không thể tránh khỏi lại nghĩ tới Hứa Thịnh, nội tâm của nàng chỗ sâu cỡ nào khát vọng như bọn hắn như vậy à, thế nhưng là nàng biết rõ, dạng này cơ hội thật sự là quá ít, Hứa Thịnh thiên tư chủ định hắn là không thể nào dừng lại bước chân. Nghĩ đi nghĩ lại liền thần, chính liền đứng bên cạnh một người đều không biết rõ. Lâm Nghị, nghĩ cái gì đây? Tô Lâm Nhị đột nhiên bừng tỉnh, nhìn đứng ở bên người diễm lệ nữ tử không khỏi mặt lộ vẻ nói xin lỗi, không có ý tứ a tú tú, vừa mới nghi đồ vật nhập thần. Một thân áo đỏ cực kỳ xinh đẹp Vu Túc trêu ghẹo nói, lại đang nghị Hứa Thịnh đi, đoạn này thời gian ngợi nhưng hơi một tí chính là như vậy. Tô Lâm Nhị gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, lại là không có giải thích. Vu Túc đi đến bên cạnh ngồi xuống, trong lòng nàng cũng là cảm khái nói, cùng hắn người như vậy làm đạo lữ, nhưng là muốn làm tốt tiếp nhận những này chuẩn bị. Cho dù là tự phụ như nàng, đối với Hứa Thịnh cũng chỉ có kính nể một loại tâm tình. Lâm đã từng một cái lục địa trạng nguyên, Vu Túc từ nhỏ đến lớn không có cảm thấy qua tự mình so với ai khác chính lệnh, thẳng đến năm ngoái danh ngạch tuyển chọn, nàng mới thấy được cái gì gọi là chân chính yêu nghiệt. Bất quá kia thời điểm lẫn nhau có khoảng cách nhưng cũng không phải 10 rõ ràng hiện, thậm chí ngay từ đầu thực lực của hai bên khả năng còn tại cùng một cấp độ, nhưng chỉ chỉ là một năm thời gian, hết thệ cũng thay đổi, xung quanh bao quát nàng ở bên trong tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng hứa thịnh là như thế nào làm được tăng lên nhanh như vậy. Dù cho đến bây giờ, nàng pháp tắc lính mộ độ cũng bất quá mới vừa vận 15%, cái này tại toàn bộ lớn nhất trung đã là tuyệt đối trước mấy tên nhưng là cùng người kia so sánh, lại là khó coi đáng thương. Đừng nói hắn, cho dù là những cái kia đại nhị năm thứ ba đại học người đều bị hắn bỏ rơi nhìn không thấy cái bóng, hiện tại làm nhiệm vụ đều là trực tiếp cùng đại học năm 4 học sinh cùng nhau. Về phần tại sao nàng hiện tại sẽ cùng Tô Lâm Nhị lẫn nhau xưng hô thân thiết như vậy. Vậy cũng chỉ có thể nói hai người tính cách bản thân liền là tương đối dự. Cho tới nay tại Trạm Nguyên lớp bên trong, Vũ Túc đều là thiên phú tốt nhất nữ sinh, trong lớp tuy nói không phải là không có cái khác nữ sinh, nhưng là lẫn nhau từ nhỏ đều là thiên tài tới, ai cũng không có khả năng vượt ai. Nhưng là Tô Lâm Nhị khác biệt, Tô Lâm Nghị mặc dù cho tới nay cũng coi là thiên tài, nhưng cũng không phải là người trùng quanh bên trong thứ nhất, vẫn luôn có đối thủ cạnh tranh, lại thêm tiếp nhận gia đình hoàn cảnh, gặp phải lão sư, bản thân tính cách cũng liền dưỡng thành nàng thanh nhã như lan tính cách. Dạng này tính cách tăng thêm nàng tiến vào đã qua một năm phi tốc tăng lên thực lực, bị vu Tốc tán thành kỳ thật hợp tình hợp lý, hai người đụng tới cũng là bởi vì tại vượt ngoại một lần lịch luyện bên trong vừa lúc gặp được, sau đó liền tổ đội cùng nhau một trận, tiếp xúc qua trình bên trong phát hiện đối phương tính cách đều không tệ, thế là cũng liền một mực giữ vững biểu hiện, mấy tháng sau tới Hiện tại quan hệ đã phi thường tốt. Ngay từ đầu chưa quen thuộc Tô Lâm Nhị người, đối nàng ấn tượng đầu tiên tự nhiên là cùng Hứa Thịnh có quan hệ, trong lòng có hoặc nhiều hoặc ít có chút ý nghĩ, nhưng là thời gian dài về sau, đám người liền minh bạch Tô Lâm Nhị có thể có thực lực bây giờ, càng nhiều hơn chính là tự thân cố gắng. Nếu như khách quan tới nói, Tô Lâm Nhị là loại kia điển hình yên lặng cố gắng sau đó kinh diễm tất cả mọi người loại hình, nàng trước đây cao trung lúc cũng là, tại toàn bộ lương nguyên đại bộ phận đều là ở vào thứ 2 thứ 3 ba vị trí, nhưng là thi đại học lúc lại là hất ra cả đám, lấy được thứ tư thứ tự. So sánh giới đã từng Hàn Vũ Chi Lưu hiện tại đã xa xa so không lên nàng. Nếu như không phải hứa thịnh quang mang thực sự quá mức lóa mắt, rất nhiều người tại tổng kết qua qua đi liền sẽ kinh ngạc phát hiện Tô Lâm Nhị từ danh nghịch tuyển chọn đến nay, thực lực tăng lên muốn vượt xa những người khác. Ta ngày mai liền chuẩn bị đi đi lên lần phát hiện cái kia địa phương luyện luyện, người bên này đây. Vũ Tốc cùng Tô Lâm Nhị nói chuyện phía một trận, sau đó nói ra tự mình mục đích thực sự. Nàng đây là tìm Tô Lâm Nhị tới làm đồng đội tới, phát hiện cái kia địa phương xem như một cái cỡ nhỏ bảo cảnh, bên trong khả năng tồn tại một chút hữu ích pháp tắc linh ngộ độ vật phẩm đạt được sau có thể đem thực lực tăng lên không ít, nhưng không tốt liền không tốt tại nàng một người thực lực còn kém một chút. Để nàng thất vọng là, Tô Lâm nhị lắc đầu cự tuyệt. Không biết rõ vì cái gì, gần nhất cái này mấy ngày ta luôn có chút tâm thần không yên, cho nên ta nghĩ tạm thời yên tĩnh một đoạn thời gian, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là sẽ về nhà trước một chuyến. Vu Túc đôi mi thanh tú hơi vặn, cũng không phải bởi vì bị cự tuyệt mà không cao hứng, mà là bởi vì Tô Lâm nhị mà lo lắng. Tô Lâm nhị thực lực mặc dù so với nàng hơi thấp, nhưng là đối với một ít độ vật dự cảm cũng là cực kỳ nhạy cảm, tự nhiên sinh ra Tự nhiên không phải không gió dậy sóng có vấn đề gì trước tiên nói cho ta nhóm chúng ta cùng một chỗ giải quyết Cảm ơn ta hiểu rồi Tô Lâm nhị đối nàng mặt dán ra cười nói ngày thứ hai trước kia vut túc liền đi hướng vào ngoại lúc đầu Tô Lâm Nhị nói là muốn đưa nàng nhưng là vu tốc lại cự tuyệt nói không cần lãng phí cái này thời gian vu túc sau khi đi quen thuộc người liền đều tại vừa ngoại trường học cũng không có một cái nào có thể nói lời trong lòng người nàng suy nghĩ sau một lúc quyết định còn không bằng cứ như vậy về trước lục Ng nguyên cho nên 4 giờ chiều thời điểm nàng đã đến nhà 4 điểm 27 phần nang đến ở vào thánh nhân đạo trong nhà. Tô Thanh Liền cùng Đồ chiếu Cửu nhìn thấy đột nhiên trở về nữ nhi, trong lòng tự nhiên là phi thường kinh ngạc, sau đó chính là vui vẻ. Đồ chiếu Cửu một bên kết quả nữ nhi hành lý, một bên ngoài miệng oán giận nói, trở về làm sao cũng không nói trước nói một tiếng, ta cho ngươi đi cha đón ngươi tốt bao nhiêu, tỉnh ngươi còn muốn làm công cộng quỹ đạo giao thông. Tô Lâm nhị nhẹ nhàng cười nói, nữ nhi đã lớn lên, không cần cái gì đều để các ngươi quan tâm. Mà lại các ngươi cũng có rất nhiều chuyện nợ tình phải bận rộn, thời gian rất quý giá. Tô thanh Liễn cái này thời điểm cũng đi tới bên cạnh. Hắn cố ý sụ mặt nói ra, cũng không có chuyện gì tiếp ta bảo bối nữ nhi trọng yếu a. Nếu như nữ nhi nô phân đẳng cấp, như vậy Tô Thanh liền tuyệt đối là phi thường cao loại kia. Mỗi người tính cách không phải chống giống liền sinh ra, Tiên thiên mặc dù chiếm cư không ít tỉ trọng, nhưng là hậu thiên sinh trưởng hoàn cảnh cũng trọng yếu giống vậy. Tô Lâm Nghị sở dĩ có thể như bây giờ như vậy ôn nhu, là bởi vì phụ mẫu cho nàng toàn bộ yêu. Một nhà ba người ăn xong bữa ấm áp cơm tối. Tô Lâm nhị tự nhiên cũng không có quên lão sư của mình, nhưng là lão sư cũng có tự mình người nhà, loại này thời điểm cũng không cần nàng đi quá dậy. Sau khi cơm nước xong nói chuyện phiếm thời gian, Tô Thanh Liền tự nhiên cẩn thận hỏi thăm Tô Lâm Nhị đoạn này thời gian trải qua. Tô Lâm Nhị tự nhiên sẽ chỉ chọn một chút không nguy hiểm tình hùng nói, những cái kia đã từng gặp phải nguy hiểm đều bị lướt qua, đối với điểm này vợ chồng hai đều lòng dạ biết do, bởi vì năm đó bọn hắn cũng là như thế tới. Dù là nữ nhi không nói, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến vì có thể có thực lực bây giờ, nàng bỏ ra bao nhiêu. Bọn hắn trước đó cũng căn bản không nghĩ tới nữ nhi có thể đến hiện tại độ cao. Tại căn kinh đại học như thế địa phương còn có thể trở thành người nổi bật, dạng này tốc độ tiến bộ không có gì bất ngờ xảy ra về sau thành tựu khẳng định sẽ soi bọn hắn cao. Cái này tự nhiên là để bọn hắn cao hứng sự tình, làm cha là mẹ lại có mấy cái không muốn nhìn thấy tự mình nhi nữ thành tài đây. Tại vực ngoại lịch luyện thời điểm vẫn là phải nhiều chú ý an toàn, có thời điểm có thể từ bỏ bảo vật không cần thiết một mực tranh thủ, thực lực tăng lên hơi chậm một chút không quan hệ. Đồ chiếu Cửu vẫn là đau lòng nữa nhi, nhịn không được nói như vậy. Từng Tô Lâm Nhị Nhu thuận đầu, nhưng là trong lòng nàng lại là nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Nếu như mình không tận lực để cao thực lực, lại thế nào đuổi theo bóng lưng của hắn đây? Hai người đối Tô Lâm nhị đều quá quen thuộc, cũng có thể cảm giác được trong lòng nàng có tâm tư gì, vợ chồng hai đôi xem một chút về sau, đều ăn ý không có nhiều lời. Bất quá Tô Lâm nhị đang nghĩ đến sau một lúc, rốt cục làm ra một cái quyết định trọng yếu. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem cha mẹ, ngữ khí trở nên cực kỳ chính thức, nói: "Kỳ thật nữ nhi còn có sự kiện muốn nói cho các ngươi." Tô Thanh liền cùng Đồ chiếu Cựu đều vô ý thức ngồi ngay ngắn, sau đó liền nghe đến để trong lòng bọn họ ngũ vị tạm chần một câu. Ta cùng hứa thịnh xác định quan hệ, kinh ngạc, mừng rỡ, lòng chua xót, đủ loại cảm xúc bay vọt mà ra. Tô Thanh Liên mặc dù yến tưởng qua giờ khắc này rất nhiều lần, nhưng là từ không có một khắc tâm tình chi phức tạp có thể như thế lúc vào nhất. Vẫn là là mẹ trước khôi phục lại, Đồ chiếu kiểu cảm thán nói, nữ nhi tìm được, cũng tìm tới tự mình đạo lữ, là chuyện tốt ta. Hứa Thịnh bọn hắn tự nhiên cũng không lạ lẫm, mặc dù còn không có gặp qua, nhưng là đi qua một năm, liên quan tới cái tên này lại là đã nghe qua quá nhiều lần. Nhân tộc đệ nhất thiên tài cái danh này thực sự quá mức như sấm bên tai. Càng là cấp độ cao người càng là biết rõ cái danh này ý vị như thế nào. Cho nên chỉ là hắn bản thân tiên phú phương diện, bọn hắn là không có cái gì chọn, xuất thân cũng không có quá nhiều bạn bẻ, tốt hơn còn đồng dạng là lương nguyên người. Chính là làm người như thế nào bọn hắn còn không rõ ràng, dù sao không có làm mặt tiếp xúc qua, nhưng là bọn hắn đều tin tưởng mình nữ nhi nhán quang, nếu như là nhân phẩm không được, nữ nhi cũng không có khả năng coi trọng. Đã xác định quan hệ, cái kia qua tuổi năm đem hắn mang về đi. Đồ chiếu Cựu vừa cười vừa nói, đứa bé kia cô đơn nhiều năm như vậy, cũng tự mình nữ nhi kết làm đạo lữ. Năm nay tự nhiên không thể lại một người qua. Hừ, ta còn không có đáp ứng chứ." Tô Thanh Liền có chút ghen ghét nói. Lúc đầu hắn là nghĩ chọn một chút đâm, làm cha đối đại nữ nhi giao bạn trai cơ bản đều hô dạng này. Nhưng hắn mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không nói, tự mình nữ nhi tìm cái này đạo lữ giống như thật không có gì mình có thể trêu chọc địa phương. Phóng tới bên ngoài, tốt như vậy con rể càng là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, nhưng sự tình là chuyện như vậy, trong lòng của hắn ghen ghét làm sao cũng tiêu không đi xuống. Hắn lần này làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Tại vực ngoại lịch lấy Là mẹ nghĩ càng cẩn thận một chút, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đối cha mẹ cũng không có gì tốt dầu diếm, Tô Lâm Nhị có chút bất đắc gì nói, "Ta đã thật lâu không gặp hắn, hắn hiện tại tựa hồ tại là một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, ta cũng không biết rõ quá nhiều tin tức." Tô Thanh Liền này lại ngược lại là chưa hề nói hứa thịnh liền những này tin tức đều không nói cho, mà là lý giải gật đầu nói, "Hắn hiện tại đã là bán thánh, bán thánh cấp độ nhiệm vụ đối ngươi bây giờ tới nói hoàn toàn chính xác còn sớm, không biết rõ cũng là chuyện thường." Đồ Chiếu cừu đau lòng nữ nhi, nàng năm đó cũng là từ một bước này tới, biết rõ thật lâu không được gặp mặt cảm giác là như thế nào. Càn Mấu Chốt chính là nàng hiện tại đã có thể dự đoán đến tương lai chuyện như vậy còn đem thường xuyên xuất hiện. Chương 646, đánh ra một cái động. Ý của ngươi là ngươi phát hiện một cái không giống bình thường địa phương. Vây nốt không gian bên trong, Hứa Thịnh tại xác định bản nguyên tháp ý tứ về sau, thuận hắn chỉ dẫn đi tới một mảnh thế giới khu vực bên ngoài. Từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, đây chẳng qua là một cái lại phổ thông bất quá đạt được tinh hệ, ngoại trừ có cùng chung quanh những tinh hệ khác đồng dạng thể tích khổng lồ bên ngoài, cái khác bất luận cái gì phương diện Hứa Thịnh đều không có cảm giác được chỗ đạt thủ. Bất quá có phía trước phát hiện truyền tống không gian ví dụ ở nơi đó, hắn vẫn là đối bản nguyên tháp chỉ dẫn tương đối có độ tín nhiệm, hiện tại mấu chốt chính là mặt khác hai kiện trời ban bảo vật không có cái gì phản ứng, cho tới bây giờ cũng chỉ có bản nguyên tháp một cái đang không ngừng thúc dục hắn đến. Trước mặt mảnh không gian này tốc độ thời gian trôi qua cũng không nhanh, đại khái thì tương đương với hơn 20 năm bộ dáng, ở vào trước đó hứa thịnh lựa chọn khu vực bên giới, nếu như đằng sau cao tầng thứ con dân số lượng biến nhiều, nói không chừng cũng sẽ thả một hai cái tới nơi này, nhưng liền riêng này điểm đặc dị điểm, cũng không đáng đến bản nguyên tháp nói. Bất quá để hứa Thịnh ngoại ý muốn chính là hắn không đợi hắn tiếp tục nhậ chứng bản nguyên tháp liền từ trong thân thể của hắn thoát Ly mà ra sau đó tại chân trời càng biến càng lớn đến cuối cùng thời điểm chỉ là bóng ma cũng đã đem toàn bộ tinh hệ cho bao phủ lại độc tính lớn như vậy tự nhiên để chung quanh nơi này mấy cái bán thánh sinh mệnh phát hiện chỉ bất quá những này bán thánh sinh mệnh cấp độ đều còn chưa đạt tới cường đại bán thánh cấp độ cho nên hứa Thịnh rất nhanh liền xuất thủ đem bọn hắn sẽ đi dạng này bản nguyên thá bóng ma liền trở nên càng thâm phí hơn đối với những thế giới kêu bên trong sinh mệnh tới nói biến hóa của ngoại giới bọn hắn cũng không thể cảm giác quá nhiều Còn sót lại ánh sáng còn chiếu sáng thế giới của bọn hắn, nhưng mấy ngày qua đi bọn chúng liền hoàng sợ phát hiện thế giới biến thành đen, sau đó các loại tồn tại tìm tìm được biến cố đầu nguồn. Đối với những loài phàm tục sinh mệnh tới nói, biến cố như vậy không khác nào một lần ngày tận thế tới. Toàn bộ hành trình Hứa Thịnh đều ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, hắn muốn xem bản nguyên tháp đến cùng có cái mục đích gì, từ nó nhận hắn làm chủ về sau, một mực biểu hiện đều phi thường tốt, Hứa Thịnh vẫn là nguyện ý cho đủ hắn tín nhiệm. Không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã mấy chục năm thời gian. Ngươi đang làm cái gì? Phương Thành cùng Lý Tố Lam trước kia liền chú ý tới động tĩnh bên này, bất quá đi qua vạn năm bên trong Hứa Thịnh làm ra động tĩnh lớn nhiều lắm, bọn hắn đã sớm quen thuộc, cho nên ngay từ đầu cũng không có để ở trong lòng, nhưng là chờ lấy qua mấy thập niên về sau, bọn hắn phát hiện lần này cũng thường ngày tựa hồ khác biệt. Cái này không khỏi để bọn hắn kinh hồn táng đảm bắt đầu, sợ Hứa Thịnh lại tại làm cái gì đại động tác, đến thời điểm nếu là thật rức lấy cái gì khó mà chống cự đại phiến thoái, bọn hắn bên này có thể nói là chết như thế nào đều không biết rõ. Hai người tại trong này đợi thời gian đã quá lâu. Vừa mới tiến đến vậy sẽ phong mang đã sớm bị mãi không sai biệt lắm, vừa mới tiến tới thời điểm bọn hắn sẽ còn không ngừng chiếu vào cách đi ra ngoài, muốn dựa vào lực lượng của mình thoát ly cái này phong tỏa, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần phát hiện tự mình tân bản không làm được đến mức này, cho nên đã an tâm ở chỗ này chờ đợi. Hứa thịnh đến càng làm cho bọn hắn kiên định điểm này, đã có hứa thịnh cái này người đầu tiên, tự nhiên còn có càng nhiều người, nếu như có thể an ổn chờ cứu viện, lại vì cái gì muốn đi hiểm đi làm chuyện khác đây. Trên thực tế hứa thịnh đi qua 2 vạn năm thời gian bên trong cũng vẫn luôn không có quá nhiều đếm thử cứu. Dù sao nếu như có thể đi ra ngoài, không có đạo lý giai đoạn trước thăm dò không có bất cứ hiệu quả nào, mà lại phương thành cùng Lý Tố Lam cũng là tốt nhất ví dụ, cho nên hắn muốn chính là tận khả năng đem thực lực của mình tăng lên. Dù sao trước đó ở bên ngoài lịch luyện đạt được kinh nghiệm hắn đều cơ bản không có tiêu hóa, những kinh nghiệm này đầy đủ hắn đi thẳng thật lâu. Đồng thời hắn đối với mình các đồng bạn cũng có lòng tin, đằng sau tuyệt đối sẽ có người tới cứu mình. Cho nên lúc đó bị dẫn dụ tiến đến thời điểm bị đồng thánh phát hiện vẫn là có chỗ cư tốt, nếu như không có bị phát hiện liền đi vào cái bẫy này, như vậy thật đúng là không biết hậu quả sẽ là như thế nào. Là ta trời ban bảo vật sinh ra phản ứng, ta hiện tại còn không biết do nó đang làm cái gì. Hứa Thịnh cũng không có cái gì giấu giếm. Làm đối thủ cũ Khôn Hải Đại học thăm dò đội đội trưởng, Phương Thành cùng Lý Tố Nam tự nhiên biết rõ cản kinh đại học Thiên Tứ Bí cảnh đại danh, chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới là Hứa Thịnh vậy mà cũng có thể tiến vào bên trong, hơn nữa còn là đại nhất thời điểm liền tiến vào, cái này đã coi như là trường học phá lệ, bọn hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Hy vọng nó không muốn nên đón phiền phức gì. Phương Thành cũng đành chịu nói, trời ban bảo vật cùng nhân tộc khác biệt, bọn chúng một khi có cái gì dị dạng xuất hiện, Vậy tuyệt đối xem như một ít đặc thù phát hiện, nhưng là bọn hắn đứng ở chỗ này lâu như vậy thời gian cũng không có bất kỳ phát hiện, loại này thế cục hoàn toàn không bị khống chế cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Hai người bồi tiếp Hứa Thịnh đợi sau một lúc vẫn là quyết định ly khai, ở chỗ này tốn hao lấy cũng vô dụng, trước khi đi thời điểm bọn hắn căn dặn Hứa Thịnh nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn trước tiên kêu gọi bọn hắn, ba người liên thủ dù sao cũng so một người đơn đã độc đấu đến hay lắm. Hứa Thịnh tự nhiên không cần bọn hắn nhắc nhở, nếu quả như thật có cái gì đại sự xuất hiện, khẳng định sẽ lập tức thông bọn hắn. Hy vọng ngươi mang đến cho ta một điểm kinh hỉ. Hứa Thịnh trong đầu ý nghĩ này hiện hiện về sau, liền tại trong hư không tiến vào trạng thái tu luyện, đồng thời một phần nhỏ tinh thần phân tán khi tiến vào từng cái thế giới lịch luyện con dân trên thân. Hắn nhìn thấy tại khác biệt thế giới bên trong, dẫn bọn người tại trải qua lấy càng thường ngày hoàn toàn khác biệt nhân sinh. So với những cái kia đơn thuần sinh ra ở tu tiên thế giới bên trong người mà nói, dẫn đám người trải qua không thể nghi ngờ phong phú quá nhiều, cùng nhau đi tới bọn hắn thực sự kiến thức quá nhiều chủng tộc, tờ mắt cũng không cực hạn tại một cái nào đó phương diện, đồng thời có thời điểm còn có thể trực tiếp kiến thức thế giới sụp đổ cảnh tượng cùng những cái kia không biết rõ thế giới vì sao lại sụp đổ sinh mệnh khác biệt, bọn hắn hoàn toàn biết rõ đây là bởi vì cao tầng thứ tồn tại giao thủ mà sinh ra, như vậy cường đại vĩ lực cũng tại trong lòng bọn họ chôn xuống hạt giống, muốn lấy một ngày kia cũng có thể có được thực lực như vậy. Bất quá kinh hỷ cũng không có chờ đến, mà là chờ được kinh ngạc. Thời gian qua đi 300 năm, mặt khác hai kiện trời ban bảo vật, vạn giới châu, lệ tâm thạch rốt cục cũng có cảm ứng, bọn chúng như bản nguyên tháp đồng dạng từ trên thân hứa thịnh tách rời mà ra, âm lượng đi hướng hai cái phương hướng, sau đó bỏ ra to lớn bóng ma Cái này hai nơi khu vực chỗ đều có bán thánh sinh mệnh tồn tại, Hứa Thịnh cũng chỉ đánh đi theo xuất thủ đưa chúng nó giải quyết. Sau đó trong hư không liền xuất hiện tình cảnh như vậy, ba kiện trời ban bảo vật đều triển lộ ra to lớn bản thể, bọn chúng ở vào tâm giác, hướng phía dưới thế giới tản bộ tự mình uy áp. Ngay từ đầu Hứa Thịnh còn không có kịp phản ứng, nhưng là rất nhanh hắn liền khẽ giật mình, ba kiện trời ban bảo vật vậy mà tạo thành một cái hoàn mỹ hình tam giác. Mà nên hình tam giác thành về sau, mảnh này khu vực bên trong năng lượng cũng không ngừng bị bọn chúng hấp dẫn mà lên, sau đó ở trung tâm vị trí, dần dần có một đạo sáng ngời tạo ra. Tựa như là ba người đem tất cả lực lượng đều tập trung, sau đó đem nó bắn ra ở chỗ này. Có thể là bản nguyên pháp linh trí cao hơn nguyên nhân. Hứa Thịnh trong lòng rất nhanh liền có phỏng đoán, sở dĩ là bản nguyên pháp cái thứ nhất lên phản ứng, tự nhiên là bởi vì bản thân nó linh trí càng đầy, mấu chốt thời điểm cũng càng dễ dàng phát hiện đến chỗ khác biệt. Đây là Phương Thành cùng Lý Tố Lam hai người lần nữa đi vào, tới về sau bọn hắn liếc mắt liền thấy nơi này cảnh tượng, lập tức tâm tình của hai người cũng không khỏi có chút chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Hứa Thịnh thật sự có thể có chỗ phát hiện. Hai người bọn họ vây ở chỗ này trăm và năm, lục soát khắp mỗi một cái giao lưu, nhưng là bất luận phát hiện gì đều không có, mà Hứa Thịnh tới bất quá hai và năm, liền có như thế lớn phát hiện, giữa người và người đích thật là khác biệt. Về phần cái này khác biệt nhưng thật ra là trời ban bảo vật phát hiện mà không phải Hứa Thịnh bản thân phát hiện. Trời ban bảo vật vốn chính là thuộc về Hứa Thịnh thực lực một bộ phận, trước đây thu hoạch được bọn chú lúc, Hứa Thịnh cũng là dựa vào thực lực của mình. Quan điểm càng ngày càng sáng, cuối cùng dĩ nhiên khiến Hứa Thịnh sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Có loại cùng loại phát hiện truyền tống không gian đã thị cảm. Bất quá như thế lớn một vùng không gian, nếu quả như thật có truyền tống không gian xuất hiện cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là nói không có truyền tống không gian ở chỗ này mới là không thích hợp. Mặc kệ mảnh không gian này vị trí là ở nơi nào, công dụng là dạng gì, tổng chạy không thoát nó là chưa biết tinh vực một bộ phận bản chất. Nhưng là trong tưởng tượng truyền tống không gian cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì ý vị này Hứa Thịnh có có thể trực tiếp khả năng rời đi, dạng này không hề nghi ngờ là cái kia dẫn nó tới tồn tại không muốn nhìn thấy sự tình. Cho nên cuối cùng xuất hiện tại Hứa Thịnh trước mắt chỉ là một cái như là cửa hang đồng dạng địa phương. Dựa như là ba kiện trời ban bảo vật tại một cái nguyên bản căn phòng bịt kín bên trong đào ra một cái lỗ nhỏ. Gian phòng vốn là tuyệt đối cách âm, nhưng khi cái lỗ nhỏ này sau khi xuất hiện, liền có thể chuyển lại một chút thanh âm ra ngoài. Rơi vào hứa thịnh trước mặt, chính là hắn có thể thông qua cái động nhỏ này hướng ra phía ngoài gọi hàng, khiến qua đường người biết do hắn ở chỗ này, sau đó song phương trong ngoài cùng một châu nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không từ nơi này ra ngoài. Vấn đề là, cái lỗ nhỏ này có thể chuyển ra ngoài thanh âm đến cùng lớn bao nhiêu? Có thể bao trùm chung quanh bao lớn khu vực. Vừa thịnh tạm thời không cách nào nghiệm chứng đáp án này, nhưng là hắn không chút do dự liền đem tự mình khí tức chuyển ra ngoài. Tiếp tục không ngừng chuyển vận, để cho mình Thanh em vĩnh viễn không đoạn tuyệt, bảo đảm chỉ có có người tiếp cận đến đầy đủ cự ly liền nhất định sẽ phát hiện. Bản thân hắn khí tức vẫn là bị rất nhiều người ghi lại, hắn tin tưởng chỉ cần những người kia cảm nhận được tự mình khí tức liền nhất định sẽ tới. Phương Thành cùng Lý Tố Lam trên mặt cũng lộ ra vui mừng, bọn hắn tự nhiên minh bạch cái động nhỏ này tác dụng ở nơi nào, cho nên bọn hắn trực tiếp đưa ra cùng hứa thịnh tiếp sức. Chờ ngươi mệt mỏi về sau liền đổi nhóm chúng ta, nhóm chúng ta ba người thay đến. Dạng này cũng sẽ không chậm trễ nhóm chúng ta bình thường tu luyện. Một người khẳng định phải đem tinh lực đều đặt ở nơi này, dạng này không hề nghi ngờ là vô cùng gấp gáp sự tình, bất luận cái gì điểm sơ suất đều có thể để cho mình bỏ lỡ bên ngoài người nghi cách cứu viện. Nhưng là ba người lại khác biệt, không chỉ có thể thay thế, còn có thể có người bên cạnh tại bên cạnh giám sát, mà lại bên trong không gian này những cái kia bán thánh sinh mệnh nếu như phát hiện sau còn có thể có người tiến hành ngăn cản. Ba người ước định lấy ngàn năm trong vòng, mỗi 1000 năm đổi một người. Cái thứ nhất tự nhiên là hứa thịnh tại nơi này chờ đợi, chờ đợi trong thời gian Hắn không cách nào đi hướng cái khác địa phương cho nên tại hương hỏa thu hoạch trên tốc độ chậm một mảng lớn nhưng là đối với con dân chú ý cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng cho nên vẫn còn có thể tiếp nhận trình độ ngàn năm thời gian trôi qua rất nhanh kết quả lý tưởng nhất cũng chưa từng xuất hiện hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại cũng không có cảm giác được bất luận cái gì nhân tộc đi ngang qua dấu hiệu đến viên Phương Thành giao tiếp thời điểm hai người trao đổi một chút ý nghĩ sau đó hứa Thịnh liền tiến về trước đó chủ yếu thăm dò địa phương ba kiện trời ban bảo vật cũng chưa có trở lại trong thân thể của hắn vẫn như cũng còn bảo chỉ nguyên bản trạng thái Bọn chúng ba cái lấy hình tam giác ngưng tụ mà ra tiểu động cũng không thể tại bọn chúng ly khai sau ổn định tồn tại, tương đương với bọn chúng dùng sức mạnh cưỡng ép mở ra cái lỗ nhỏ này, cho nên muốn lỗ nhỏ duy trì liền cần bọn hắn một mực bảo trì hiện tại trạng thái. Cũng may ba người đều không phải là phổ thông bảo vật, tại thiên tứ bi cảnh bên trong cũng sẽ thường xuyên có thời gian dài phong thích năng lượng thời điểm, cho nên bọn chúng ba cái có thể kiên trì rất dài thời gian. Không có ba kiện trời ban bảo vật bản thân, hứa thị chiến lược không thể nghi ngờ suy yếu một chút, chủ yếu nhất là thủ đoạn đối địch cũng thiếu không biết. Ngay từ đầu thật đúng là để hắn có chút không quen, nhưng là mấy lần giao chiến về sau hắn liền lại thích ứng. Hắn cũng phát hiện cho tới nay tự mình đối ngoại vật ỷ lại có chút lớn, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh, cùng nhau đi tới hắn tiến vào từng cái khu vực đều là viễn siêu tự thân cấp độ, tỉ như nguyên tường hương, tỉ như hoặc Tâm tộc nội địa, tỉ như thiên tứ bí cảnh. Có thể nói cùng nhau đi tới hắn đều là vượt cấp quái, cấp 5 liền đi đến 10 cấp khu vực thăng cấp, 10 cấp đến 20 cấp khu vực, hiện tại 20 cấp dứt kho đã đến 50 cấp yêu cầu cực kỳ cao độ khu vực. Về phần đằng sau vẫn sẽ hay không tiếp tục như vậy? Hứa Thịnh có thể cho đáp án chỉ có khẳng định. Cao cấp khu vực tay quái cho kinh nghiệm cao hơn, hắn thực lực tăng lên cũng càng nhanh. Đi vào thế giới này về sau, hắn lo lắng cũng không nhiều, cho nên có thể đủ làm được chính là đem tâm thần toàn bộ đặt ở tăng thực lực lên bên trên. Chủ yếu nhất là, bản thân hắn cũng phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, hắn là thích thú. Ba người thay thế, cũng chính là Hứa Thịnh ở giữa có 2000 năm thời gian có thể tự do chi phối, cái này đầy đủ hắn đi hướng khá xa địa phương. Trên người Hương Hỏa cũng tại Hứa Thịnh hướng một kinh mà đi, hiện tại giai đoạn tính mục tiêu chính là thu hoạch được cựu trọng chiến thể đệ lục trọng. Cựu trọng chiến thể đệ lục trọng cùng tùy nguyên đạo thể đều hối đối xong, hắn liền có thể tạm thời nghỉ ngơi một cái, dù sao phía sau đệ thất trọng các loại hối đoái vật phẩm đều là chuẩn thành cảnh giới mới muốn cân nhắc sự tình. Nếu như các ngươi chống đỡ không nổi liền nói cho ta. Quá trình bên trong Hứa Thịnh cũng đang cùng ba kiện trời ban bảo vật câu thông, đối với bọn chúng tới nói đây là một kiện không có chỗ tốt gì sự tình, bọn chúng sẽ làm như vậy cũng đơn thuần chỉ là thuận theo Hứa Thịnh tâm ý, biết do Hứa Thịnh muốn ly khai mảnh này khu vực. Trời ban bảo vật mặc dù chỉ là vật, nhưng là tâm tình của bọn nó cũng là cần chiếu cố. Nếu như không phải cho tới nay Hứa Thịnh đều phi thường để ý bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ không giống như bây giờ hồi báo, tại rất nhiều không biết do chân quý người nơi đó, bản thân có bảo vật chi linh, kỳ thật đều không có cao như vậy tính tích cực, chỉ có làm cường điệu lúc mới động tác, không có phân phó ngay tại bản thể bên trong ngủ say. Biết. Nói. Ba chuyện trời ban bảo vật đều truyền lại ý đồ đến niệm, trong đó thân mật để Hứa Thịnh vô ý thức lộ ra mỉm cười. Chương 647, ta tin tưởng các ngươi. Ừm. Thế nào? Chưa biết tinh vực phía đông, một cái năm cái tiểu đội ngay tại nơi đây tìm kiếm Hứa Thịnh vết tích. Bọn hắn là thuộc về 7 cái điểm tụ tập bên trong nhất đông một cái, hội tụ người tới là thất thập tam cái, cho nên chưa làm 25 cái tiểu đội, riêng phần mình phụ trách một mảnh khu vực, tìm kiếm hứa thịnh bất luận cái gì khả năng tồn tại dấu hiệu. Tại toàn bộ chưa biết tinh vực bên trong, dựa vào hứa thịnh trước đó lưu lại tinh đồ, đám người thông qua chuyển tống không gian cấp tốc cải biến không biết, mặc dù nhân viên phân bố tương đối rửa mặt, nhưng là đại khái đem tất cả địa phương đều chiếu cố đến. Nói cách khác dựa theo đám người loại này tìm kiếm phương thức, chỉ cần thời gian đầy đủ, hứa thịnh liền nhất định có thể bị tìm ra. Đương nhiên cũng có hứa thị tồn tại địa phương tương đối khó lấy phát hiện tình huống, nhân tộc đối với những chuyện tương tự cũng có rất nhiều ứng đối kinh nghiệm, cho nên hiện tại trong đám người không thiếu có loại kia thiện ở thôi diễn người, bọn hắn mặc dù không có khả năng trực tiếp thôi diễn ra hứa thị ở nơi nào, nhưng khi yếu tố tụ tập đủ nhiều về sau, lại là có thể không ngừng thu nhỏ vị trí. Cho nên chỉ cần là thời gian đầy đủ, bất kể là ai rơi vào đều sẽ bị phát hiện. Hiện tại tiến đến tìm kiếm đã có mấy ngàn năm thời gian, nhưng là tất cả mọi người không có bất luận phát hiện gì, còn không dính đến thôi diễn một loại sự tình. Hiện tại chứng nhân dấu chân cũng còn không thể trải rộng toàn bộ chưa biết tinh vực, nơi này không gian vẫn là quá lớn. Lúc đầu cái này 5 người tiểu đội cũng chỉ là phi thường phổ thông một cái, tuy nói trong đội ngũ có một cái thiện ở thôi diễn bản thánh, nhưng là đi qua mấy ngàn năm bên trong hắn cũng be bẹ có cảm giác đến cái gì. Cái này thời điểm, lúc đầu hành động rất bình thường một cái bán thánh đông nhiên dừng lại thân hình, có chút hồ nghi hướng khoảng trường nhìn lại, hắn dạng này biểu hiện tự nhiên bị bốn cái đồng đội chú ý tới, cho nên liền có phía trên đối thoại. Ta giống như cảm nhận được hứa thịnh khí tức, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua. Hiện tại ngay cả ta đều không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Người này do do dự dự nói, cũng không phải là nói bán Thánh liền sẽ không có ảo giác loại này đồ vật, làm ý niệm của mình vô cùng muốn tìm được một loại nào đó đồ vật lúc, là cực khả năng sinh ra loại này tình huống. Mấu chốt hắn vừa rồi cảm nhận được loại kia khí tức cùng trước đó đối hứa thị hiện rõ không quá tương đồng, mặc dù còn có một số quen thuộc nhân tố ở bên trong, nhưng càng nhiều là một loại cường đại lạ lắm. Làm cường đại bán Thánh hắn, nếu như có thể để hắn đều có thể cảm thấy cường đại, không hề nghi ngờ thực lực của đối phương ít nhất cũng là cùng tự mình một cái cấp độ. Nhưng là Hứa Thịnh cùng khả năng cùng tự mình một cái cấp độ sao? Mặc dù Hứa Thịnh cho tới nay tiến bộ đều rất nhanh, nhưng cho dù là lại nhanh cũng không có khả năng như thế thời gian ngắn liền trở thành cường đại bản thánh. Còn có hắn đến tiếp sau lại nghĩ cảm ứng thời điểm, nhưng lại cái gì đều không tìm được, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi từ bản thân phản đoán, thường ngày tại lịch luyện bên trong hắn cũng không phải không có cảm ứng sai. Hứa Thịnh khí tức, vì cái gì ta một chút cũng không có cảm nhận được? Trong đội ngũ nhất am hiểu tìm kiếm khí tức bản thánh có chút điểm khả nghi nói, cũng không phải là hắn xem nhẹ tự mình đồng đội. Mala lẫn nhau vị trí tại không sai biệt lắm tình huống dưới, không có đạo lý những người khác phát hiện hắn không, có phát hiện, hắn hiện tại cũng không phải cái gì lười biếng trạng thái, cơ hồ từ đầu tới đôi đều là hết sức chăm chú. Nếu như loại này tình huống dưới tự mình còn có thể so người khác chậm, như vậy nhiều năm như vậy thánh đạo tu hành cũng là sửa không đi, còn không bằng mau về nhà nghỉ ngơi. Cái này thời điểm, Am hiểu thôi diễn cường đại bán thánh cũng không có tham dự vào thảo luận bên trong, mà là vận dụng phương pháp của mình tại loại này tiến hành một loạt bối toán. Nhưng là cuối cùng cho ra kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn, lại là ở vào hư thực ở giữa. Nói cách khác nơi này tồn tại hứa thịnh cùng không tồn tại hứa thịnh xác suất đều là năm thành. Chợt nghe xong tựa hồ là câu nói nhảm, dù sao trạng thái chỉ tồn tại cùng không tồn tại hai loại khả năng. Nhưng là trước đó hắn suy tính tuyệt đại bộ phận tình huống đều là không, chỉ có cực tiểu số không phải. Đằng sau trải qua nghiệp chứng, những này không phải tình huống bên trong, có một phần là thật cảm ứng được hứa thịnh tồn tại dấu hiệu, kia là đã từng hắn đến cái này vị trí lưu lại khí tức, bởi vì thời gian còn không dài nguyên nhân, cho nên cái này khí tức còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nam thành có thể nói là hắn suy tính đến nay cao nhất một lần cũng không phải là nói ở chỗ này liền nhất định có thể phát hiện Hứa Thịnh tồn tại, cũng có thể là hắn cuối cùng dừng lại vị trí chính là chỗ này, nhưng là cũng phi thường đáng giá bọn hắn ở trung quanh tìm tòi tỉ mỉ. Các cái khác 4 người đạt được kết quả này về sau, đều có chút kinh ngạc, trước đó mở miệng phản bác trong lòng người mặc dù có chút phiền muộn nhưng vẫn là đối ngay từ đầu nói chuyện người nói xin lỗi. Nhưng là khiến 5 người tiểu đội có chút cảm thấy lẫn lộn chính là, bọn hắn hao phí mấy trăm năm thời gian đem mảnh tinh vực này cẩn thận tìm tòi một lần, nhưng là cuối cùng căn bản cái gì cũng không có phát hiện. Không chỉ có không có tìm được Hứa Thịnh tồn tại dấu hiệu. Dù là chính là đã từng hắn đến khí tức cũng không có, nói một cách khác, Hứa Thịnh căn bản không có tới qua mảnh này khu vực. Nhưng là cái này sao có thể? Đã hai người đồng loạt có chỗ phát hiện, mảnh này khu vực liền tuyệt đối không thể nào là bình thường, nơi này nhất định tồn tại Hứa Thịnh manh mối, chỉ bất quá bọn hắn tạm thời còn chưa phát hiện thôi. Dưới mắt tình huống chính là muốn a bọn hắn phát hiện Hứa Thịnh đã từng lưu lại khí túc, hoặc là chính là tìm tới hắn bây giờ bị buồn ngủ địa phương, tại không có bài trừ khả năng thời điểm, bọn hắn nhất định phải ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm. Phát hiện này tự nhiên rất nhanh liền hồi báo lên. Cương đại bán thánh nhóm tự nhiên là từ tuyệt đỉnh bán thánh quan hạt, sau đó mỗi cái khu vực có một cái đỉnh phong bán thánh làm người phụ trách, sau đó 7 cái khu vực cuối cùng từ Tô Nam thống nhất điều phối. Cái này tin tức tầng tầng báo cáo, cuối cùng rơi xuống Tô Nam trong tài. Tô Nam cũng đang tìm kiếm lấy Hứa Thịnh Phương vị, làm chuẩn thánh tồn tại, hắn lục soát hiệu suất tự nhiên không phải những người khác có thể so với, có thể nói một mình hắn liền so cả một cái khu vực bán thánh lục soát hiệu suất cao. Hiện tại hắn đã đổi 4 mảnh khu vực, cự ngay từ đầu quyết định vị trí đã rất xa. Quá trình bên trong khó tránh khỏi gặp được một chút bán thánh sinh mệnh, sau đó hắn liền rất tùy ý xuất thủ đem nó xóa đi, từ đầu tới đuôi cũng không có lọt vào mảnh không gian này nhà vào. Bất quá để hắn kỳ quái là, lấy hắn chuẩn thánh cấp độ tại mảnh không gian này hành động quá trình bên trong vậy mà cũng không có gặp được chuẩn thánh sinh mệnh. Đã từng những cái kia xuất hiện ở trước mặt hắn chuẩn thánh sinh mệnh hiện tại cả đám đều giống biến mất không thấy, hắn căn bản tìm không thấy bọn hắn bất luận cái gì ẩn thân địa điểm. Điểm này ngược lại là cùng Hứa Thịnh hiện tại tình huống có điểm giống, cho nên hắn cũng đem cả hai liên hệ với nhau, nghĩ đến có phải hay không Hứa Thịnh hiện tại chỗ vị trí cũng chính là những cái kia chuẩn thánh sinh mệnh chỗ địa phương. Nếu quả như thật là như vậy, kia không hề nghi ngờ đối hứa thịnh là cực kỳ bất lợi, cho dù là hứa thịnh hiện tại hai kiện chí bảo cũng còn có sức mạnh, cũng nhiều lắm là chống cự một đến hai cái chuẩn thánh sinh mệnh, các loại đến chuẩn thánh sinh mệnh một khi quá nhiều, hắn có thể nói là không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Tô Nam, ngay từ đầu năm người tiểu đội nhìn thấy Tô Nam tới về sau, tất cả lên chào. Tô Nam hiện tại cấp độ đã cao một bậc, mà lại liền thời gian tới nói, hiện tại cũng coi là các trường học tốt nghiệp thời gian, nói cách khác Tô Nam không còn là một tên học sinh vẫn là đã là xã hội chuẩn thánh, dựa theo lễ chế tới nói bọn hắn đều muốn chào, bất quá làm chiến hữu hiện tại lại không cần dạng này, cho nên hơi hiển hiện một điểm tôn kính là được rồi. Tô Nam không có quá mức để ý những này, hoặc là nói phần lớn người đều không thèm để ý cái này, hắn đến về sau bằng nhanh nhất tốc độ cảm ứng mạnh không gian này tình huống. Thế nhưng là để hắn cao mày là, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện. Nhưng hắn không có vì vậy liền cho rằng là 5 người tính sai, nhập cổ phần là một người còn có thể có ngoài ý muốn, nhưng là xuất hiện phát hiện dị thường là hai người, chuyện này không có khả năng lắm là trùng hợp. Tiếp tục tại cái này một mảnh khu vực tìm kiếm đi, có lẽ nơi này chính là đột phá khẩu. Tô Nam làm quyết định, mặc kệ Hứa Thịnh có hay không tại nơi này, tối thiểu nhất phải hao phí nhất định thời gian đem truyền hạ bài trừ, cái này dù sao cũng so phát hiện nhưng là cuối cùng lại bỏ qua tốt. Làm Tô Nam bọn người ở tại bên ngoài tìm kiếm thời điểm, vây nốt trong không gian, Hứa Thịnh lần thứ hai thay phiên đã nhanh đến hồi cuối. Nói cách khác tự xưng ba kiện trời ban bảo vật đem cái này động mở ra sau khi, đã qua gần 4000 năm. Nếu như từ Hứa Thịnh cái này vị trí nhìn ra phía ngoài, hàn khí tức huyết tán là phía bốn phương tám hướng mà thông qua một loại nào đó giới hạn đến xem, trước đó 5 người kia tiểu đội cảm ứng được cũng đích thật là hắn khí tức. Nhưng là bọn hắn siêu tầm địa điểm cũng không phải là hứa thịnh chỗ địa phương. Nếu như đem hứa thịnh chỗ cái này vị trí hình dung là một cái ao, như vậy hắn khí tức chính là cái này trong hồ mức nước, ngủ dòng nước bay ra khỏi trước mắt ao, đi đến cách xa nhau mấy cái trong hồ. Mà lại bởi vì bị pha loãng quá nhiều, cuối cùng bị cảm ứng được đã là phi thường mờ manh. Cho nên Tô Nam đám người thật là tìm được một chút manh mối, nhưng là vị trí vẫn như cũng là không đúng. Nhưng cái này cũng không thể trách bất luận kẻ nào. Dù sao không có người biết rõ Hứa Thịnh hiện tại vị trí trạng thái, cũng sẽ không biết rõ hắn lại là thông qua đảo hang phương thức đem tự mình khí tức tung ra ngoài. Chính Hứa Thịnh bên này thì càng không cần nói, phạm vi cảm nhận của hắn chỉ có thể thông qua cái lỗ nhỏ này nhìn thấy một bộ phận cực nhỏ, xa hơn một chút rời xa không có chút nào khả năng bị nó phát hiện, lại càng không cần phải nói Tô Nam bọn người cự ly còn xa như vậy. Cho nên song phương bây giờ căn bản đều không biết rõ đối phương tồn tại, nếu như còn có bên thứ ba có thể biết được cái này tình huống, tuyệt đối phải bởi vì trạng này mà vô cùng lo lắng. Nhưng bên thứ ba có tồn tại hay không không biết rõ, loại này hài hòa cục diện không thể tiếp tục bảo trì là nhất định. Khi lại qua hơn 1000 năm, Lý Tố Lam trực ban đến hơn 300 năm thời điểm, từ Hứa Thịnh sau khi đi vào mấy vạn năm đều không có phát sinh biến hóa không gian rốt cục có biến hóa. Từ chu vi vị trí bỗng nhiên có ẩm ầm thanh âm vang lên, trước tiên liền hấp dẫn Hứa Thịnh đám người chú ý. Sau đó ngay tại ba người con ngươi co vào tình trạng bên trong, biên giới trô những cái kia tinh thần vậy mà giống như là bị một tầng bức tường vô hình cho ép vị mày vỡ. Những cái kia sinh hoạt tại tinh thần trên phẩm tục sinh mệnh tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Bọn chúng căn bản tình huống gì cũng làm không rõ ràng liền trực tiếp tiến vào tử vong trạng thái. Tử vong về sau chân linh vốn là muốn đi vào luân hồi chuyển thế, nhưng vẫn tại kia không biết lực lượng trước biến thành một phấn, hóa thành yếu ớt nhất ví dụ, trở về hỗn độn nguồn gốc. Giờ khác này rốt cuộc đã đến. Phương Thành biểu lộ có chút nặng nghề, đi qua trăm vạn năm bên trong hắn nghĩ tới vô số lần khả năng chẳng cảnh, trước mắt loại này cùng hắn một loại nào đó phỏng đoán không như mà hợp, chính là toàn bộ không gian đều vỡ nát, sau đó bọn hắn tự nhiên cũng là đi theo vỡ nát. Hứa Thịnh Trần Ma nhìn xem những cái kia không ngừng vỡ nát không gian, trong lòng còn tính là bình tĩnh. Dù sao hắn hiện tại cũng không thể ngăn cản loại tình huống này phương pháp, so với loại này vĩ lực, hắn tự thân có lực lượng vẫn là quá nhỏ. Lý Tố Lam vừa chuẩn bị nói chuyện, lại là phát hiện Hứa Thịnh trên thân bỗng nhiên có một cố để hắn cảm giác được cảm áp cùng quen thuộc khí tức dâng lên. Sau đó nàng tại một cái chớp mắt con mắt trợn tròn, hé miệng sững sờ nhìn xem Hứa Thịnh. Có thể làm cho một vị tuyệt đỉnh bán thánh thần thái như thế sự tình đến cùng là cái gì? Hứa Thịnh chú ý tới a xong Lý Tố Lam trạng thái sau còn không có suy nghĩ nhiều, cũng cảm giác được vô tận quang mang xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chí Thánh phù truyện tự phát từ trong thân thể của hắn thoát ly mà ra, từ từ đi lên, như là biến thành một vòng mặt trời đem bọn hắn che chở. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn thấy được một cái hư ảo thân ảnh ở phía trên hiện hiện, thân ảnh này cho cảm giác của bọn hắn chỉ có vô tận rộng lớn. Thế nhưng là bọn hắn lại là không có bất kỳ sợ hãi, có thể cảm giác được chỉ có an tâm, tựa như là về tới mâu thân trong lồng ngực, nguy hiểm đã không cách nào lại tiếp xúc đến chính mình. Chí Thánh. Hứa Thịnh cùng Phương Thành cùng Lý Tố Lam liếc nhau một cái, trong lòng đều có đáp án. Liên liên chính Hứa Thịnh đều không biết rõ. Chí thánh phụ triển lại còn có thể có năng lực như vậy, dạng này triệu hồi ra một đạo chí thánh thân ảnh, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Rất nhanh hắn liền biết do ý vị như thế nào. Chỉ gặp cái này hư ảo thân ảnh nhẹ nhàng hướng phương xa nhìn một cái, kia bức tường vô hình trong nháy mắt giống như là biến mất, nguyên bản những cái kia ngay tại sụp đổ thế giới cũng đình chỉ sụp đổ, dù là bọn chúng bản thân đều đã phá thành mà nhỏ, nhưng vẫn như cũ kéo dài hơi tàn xuống dưới. Sau đó, trí thánh hư ảnh liền chậm rãi biến mất, kia vô tận ánh sáng và nhiệt độ cũng biến mất, chí thánh phù triển về tới Hứa Thịnh trong thân thể. Thư Thịnh vô ý thức cảm ứng một chút chí thánh phù triển bên trong lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Năng lượng chỉ còn lại sau cùng một kia, đại khái một phần ngàn dáng vẻ. Chí thánh phù triển mặc dù lại cứu hắn một lần, nhưng cùng lúc cũng bỏ ra cái giá tương ứng. Một phần ngàn lực lượng, đừng bảo là ở trước mặt chém giết một cái chuẩn thánh sinh mệnh, nếu quả như thật có cùng loại tồn tại đến, như vậy hắn đoán chừng cũng chỉ có thể tại hắn trước mặt chống đỡ một đoạn thời gian. Đem cái này tình huống nói cho Phương Thành cùng Lý Tô Lam, trong lòng hai người đều có chút lo lắng, nhưng là rất nhanh liền lại kiểm chế loại này tình huống. Tối thiểu nhất chí thánh phủ chuyện đã vì bọn hắn tranh thủ thời gian, sau đó chỉ có thể nhìn bọn hắn số phận. Nếu như thượng thiên muốn để bọn hắn diệt vong, như vậy vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu như bọn hắn chú định mệnh không có đến tuyệt lộ, như vậy tại nguy cơ trí mạng đến trước, bọn hắn nhất định sẽ bị những người khác nghi cách cứu viện ra ngoài. Hiện tại còn không biết rõ màn này sau hấp thủ sẽ khi nào lại sử dụng lực lượng. Kỳ vọng nó có thể bị trấn nhiếp lâu một chút. Phương Thành thở dài một tiếng, tận cố gắng lớn nhất liên tốt. Lý Tố Lam ngược lại là càng rộng rãi một chút so sánh những cái kia đã vẫn lạc đồng bạn, vận khí của bọn hắn đã rất khá. Hứa thịnh có chút túi đầu nhìn về phía kia cửa hang bên ngoài, hơi có chút nhập thần. Từ tiến vào vực ngoại chiến trường đến bây giờ, đây là lần thứ nhất hắn không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng là, ta tin tưởng các ngươi." Nhãn Thần trở nên kiên định, hắn tiếp tục trước đó giao chiến, tranh thủ bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên cơ hội. Chương 648, ẩn mà không phát. Vừa mới một khắc này, Tô Nam thật sự có cảm giác một cô giống như đã từng quen biết khí tức. Nhưng còn không đợi hắn cẩn thận tìm kiếm, liền có cái gì đều không thấy. Cái này thời điểm hắn cũng rốt cục biết rõ trước đó cái kia cường đại bán thánh cái gọi là cảm giác là ảo giác là có ý gì. Cho dù là hắn dạng này tuấn thánh vẫn như cũ có ảo giác cảm giác, những người khác thì càng không cần nói. Nhưng không hề nghi ngờ đó là cái điểm đột phá, nơi này thật có lấy hứa thịnh manh mối, chỉ cần ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới một chút tin tức. Cảm giác của ta quả nhiên không có sai. Trong khi người khác nghe được Tô Nam về sau, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, ngay từ đầu lên tiếng tên kia cường đại bán thánh thì là có chút mừng khấp không có gì so có thể chính chứng minh tốt hơn. Ngay từ đầu cùng hắn phản bác cái kia bán thánh càng là có chút không lời nói, dù sao lần này thật là tự mình sai. Có tin tức này về sau, bọn hắn liền bắt đầu để càng nhiều người hướng bên này tới, trừ cái đó ra, trên địa cầu cũng liên tục không ngừng có người tiến đến, đến bây giờ tại chưa biết tinh vực bên trong hoạt động người đã tiếp cận 800, mắt thấy là phải đến 1000 số lượng. Mặc dù trước mắt đều vẫn là lần trước cùng một chỗ tiến đến những người kia, nhưng là địa cầu bên kia cũng đang họp thảo luận, dựa theo trước mắt tin tức nhìn, tự ly đem cái này bí cảnh mở ra ra ngoài cũng không xa, đến thời điểm người tiến vào nhất định sẽ càng nhiều. Tiềm tối hứa thịnh năm chắc cũng càng nhiều. Cho nên khi hứa thịnh tại vây nốt không gian bên trong nghĩ đến nhân tộc nhất định sẽ đem hắn cứu ra ngoài lúc, những người khác cũng thật như hắn suy nghĩ, tận khả năng đang tìm kiếm tung tích của hắn. Tô Nam không xong, bên kia có một cái chuẩn thánh sinh mệnh xuất hiện. Đột nhiên có một cái cầu cứu tin tức hướng Tô Nam truyền lại đến, đang tìm Tô Nam con mắt hướng tụ, sau một khắc đã từ biến mất tại chỗ. Những người khác không có phát hiện hắn ly khai, thẳng đến có người chuẩn bị hướng hắn báo cáo tin tức lúc, mới phát hiện người đã không còn. Tô Nam đi vào cái này cầu cứu địa điểm, Quả nhiên phía trước có một cái chuẩn thánh sinh mệnh ngay tại công kích tới nhân tộc. Bởi vì hiện tại mỗi người đều mang tử phù nguyên nhân, cho dù là chuẩn thánh cũng không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong giết chết một người, nhân tộc bên ngoài bảo mệnh năng lực vẫn là cực mạnh. Các ngươi đi trước, nó để ta đến đối phó." Tô Nam nói một tiếng về sau, liền đón nhận cái này chuẩn thánh sinh mệnh. Nhân tộc. Cái này chuẩn thánh sinh mệnh vốn đang không có bao nhiêu lớn phản ứng, sự xuất hiện của nó chỉ là một cái trùng hợp, cũng không phải là bị màn này sau hấp thụ phái ra, cho nên khi nhìn đến nhân tộc tồn tại lúc trong lòng còn toàn có chút hiếu kỳ. Nhưng là Tô Nam xuất hiện lại là khác biệt, đây là nó lần thứ nhất tại bên trong vùng không gian này gặp được cái khác sinh mệnh chủng loại chuẩn thánh, lại càng không cần phải nói vẫn là nhân tộc thân phận, đây tuyệt đối là không được cho phép. Khắc vào bọn chúng náo hải chỗ sâu chính là gặp được dạng này, mục tiêu đều muốn trực tiếp giết chết. Nhưng là nó hiển nhiên đánh giá cao thực lực của mình, hoặc là nói là nó trước đó xưa nay chưa bao giờ gặp nhân tộc chuẩn thánh, cho nên tại cả hai tiếp xúc đến một cái mắt, nó liền phát ra một tiếng tiếng kêu thê thảm, cường hãn bản nguyên lực lượng trên người nó bị đạo đạo to lớn miệng vết thương, dù là chỉ là cái này tùy tiện tiếp xúc Nó đã thu thường thế không nhẹ. Dưới mắt loại này tổn thương, nó tối thiểu nhất muốn hao phí ước vạn năm thời gian mới có thể đem hắn bình phục. Nhưng Tô Nam liền cho nó hối hận thời gian đều không có, ngay sau đó liền vận dụng lớn uy lực thủ đoạn công kích, sau đó tại liên tiếp nổ vang âm thanh, cái này chuẩn thánh sinh mệnh liền dứt khoát lưu loát biến mất tại trong hư không. Cũng không phải là nó chạy thoát rồi, mà là ngay tại cái này ngắn ngủi trong thời gian, nó đã bị Tô Nam giết chết. Mà làm đến bước này, Tô Nam cũng không có vận dụng cái khác thủ đoạn, dung chỉ là thuộc về lực lượng bản thân. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra tại quá khứ trong thời gian thực lực của hắn lại có nhảy vọt tăng lên. Hiện tại tầm mắt của mọi người chỉ bất quá càng nhiều là tại cần gánh chịu trên thân, nếu như phát hiện hắn sau khi tăng lên, đồng dạng sẽ rung động không hiểu. Làm Tô Nam sau khi trở về, nhìn thấy hắn người không khỏi đều có chút nghi hoặc. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, chẳng lẽ cái kia chuẩn thánh sinh mệnh gặp tình huống không đúng chạy? Không có người nghĩ tới cái kia chuẩn thánh sinh mệnh là bị giết chết, bởi vì thời gian trôi qua thật sự là quá ít. Như thế điểm thời gian, cho dù là bọn hắn giải quyết so với mình cấp độ thứ nhất dị tộc cũng không chỉ. Tô Nam, cái tên chuẩn thánh sinh mệnh đã bị ta giết sát, các ngươi không cần lại lo lắng." Tô Nam không đợi người này, nói xong cũng nói ra cuối cùng tình huống, sau đó tại người này chấn kinh ngạc nhiên bên trong liền rời khỏi nơi này. Mảnh không gian này đồng dạng là trọng điểm lục soát phạm vi một trong, bọn hắn nơi đó mặc dù có càng lớn hứa thịnh tồn tại khả năng, nhưng là bọn hắn đồng dạng không có đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách, vẫn là tại mấy cái trọng điểm khu vực đồng thời khai triển tìm kiếm a. Tô Nam trở lại ngay từ đầu địa phương về sau, những người khác tâm tình cũng đều là không sai biệt lắm. Không biết do hắn vì sao lại trở về nhanh như vậy. Tô Nam lần này liền không có giải thích gì tứ, chỉ là làm cho tất cả mọi người đều tăng thêm tốc độ, hắn đã có loại dự cảm không tốt, thời gian đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu, khả năng chính là hơi trì hoãn, liền để kết quả hoàn toàn khác biệt, để bọn hắn cuối cùng không có cứu Hứa Thịnh. Biết rõ. Tất cả mọi người ứng tiếng nói, bọn hắn tìm tỏi càng thêm nghiêm túc, nhất là ngay từ đầu phát hiện Hứa Thịnh cái kia cường đại bán thánh càng là muốn lần nữa phát hiện trọng yếu tin tức, dù sao hắn là cái thứ nhất phát hiện Vậy mà hắn có thể trước tại những người khác phát hiện, vậy liền chứng minh lần này sự tình hoặc nhiều hoặc ít cùng mình có chút quan tâm. Nhưng là để cái kia tất cả mọi người không có nghĩ tới là, vẹn vẹn đi qua mấy chục năm, lại là một cái chuẩn thánh sinh mệnh xuất hiện, lần này Tô Nam mặc dù vẫn là trong nháy mắt liền đi đến bên kia, nhưng là đi quá trình bên trong tâm tình của hắn cũng biến thành càng thêm nặng nghề. Một cái còn có thể nói là trùng hợp, hai cái liền rất không có khả năng, hiện tại loại này chuẩn thánh sinh mệnh xuất hiện tình huống mặc dù từ hắn giao chiến quá trình bên trong đến xem Chuẩn thánh sinh mệnh nhóm là không biết được, nhưng là bọn chúng sẽ xuất hiện tại cái kia vị trí cũng nhất định là bị cố ý an bài. Cho nên tại loại này tình huống dưới, Tô Nam đã làm tốt ứng đối càng nhiều chuẩn thánh sinh mệnh dự định. Không có vượt quá dự liệu của hắn, vẹn vẹn lại là qua 100 năm, cái thứ 3 chuẩn thánh sinh mệnh xuất hiện lần nữa, lần này sau khi xuất hiện đã có thể hoàn toàn xác định trước đó ý nghĩ, sự xuất hiện của bọn nó chính là tự lực, đằng sau khẳng định còn có liên tục không ngừng chuẩn thánh sinh mệnh đến. Loại này tình huống mặc dù không ổn, nhưng lại không thể nghi ngờ xác nhận bọn hắn tìm kiếm phương hướng là đúng chỉ cần lại dựa theo trước mắt loại này xu thế tìm kiếm xuống dưới, hứa thịnh liền đã không xa. Cái thứ 3 ba, chuẩn thánh sinh mệnh vẫn không có lật lên cái gì bọt nước liền bị Tô Nam giải quyết, những người khác trong lòng không khỏi đều rất phấn chấn, quả nhiên có chuẩn thánh tại liền không đồng dạng. Trong lúc đó cũng có một tin tức tốt, có một cái cường đại bán thánh tại tham dò quá trình bên trong bỗng nhiên cảm thấy cơ duyên đến, bắt đầu hướng chuẩn thánh cảnh giới đột phá. Cường đại bán thánh cảnh giới đã có thể hướng chuẩn thánh đột phá, vị này bán thánh sợ không có thử nghiệm hướng tuyệt đỉnh bán thánh đột phá, chính là đã minh bạch lấy tự mình tiên phú và năng lực không đủ để đến một bước này. Cho nên cùng hắn tại trước mắt cảnh giới tiếp tục phí thời gian, còn không bằng sớm ngày đột phá, một khi đến chuẩn thánh cảnh giới, hắn đồng dạng có thể giải quyết chuẩn thánh sinh mệnh. Cương đại bán thánh vẫn là đỉnh phong bán thánh đột phá chuẩn thánh, thực lực mặc dù có chiến lệnh, nhưng đây càng phần lớn là tại nhân tộc nội bộ, tại đối mặt chủng tộc khác lúc không có gì thay đổi, cùng cảnh giới bên trong nhân tộc vẫn như cũ là mạnh nhất. Tình trạng này tự nhiên chấn phấn những người khác, lần trước tiến vào nơi này sau đừng nói có thể đột phá, liên liên muốn an ổn cũng khó khăn, hiện tại có Tô Nam vị này thánh về sau, những người khác liền có thể có an ổn hoàn cảnh. Nhưng mà đột phá không phải một lần là xong, nhất là mảnh không gian này vẫn tồn tại quá nhiễu, cho dù là lại là quan đoán trưởng, người này muốn trực tiếp đột phá chuẩn thánh sinh mệnh cũng muốn lấy vạn năm làm đơn vị. Tại cái này qua trình tiền, nhân tộc bên này như trước vẫn là chỉ có một cái chuẩn thánh chiến lực. Chuyện phát sinh phía sau làm cho tất cả mọi người đều vui sướng đều bị lo lắng thay thế, làm chuẩn thánh sinh mệnh tung tích lần thứ tư xuất hiện lúc, lần này đã không phải là một cái, mà là đồng thời tại hai cái phương hướng đều xuất hiện chuẩn thánh sinh mệnh. Tô Nam cái này thời điểm chỉ có thể lựa chọn trước đem gần một chút thánh sinh mệnh giải quyết hết, lại đi hướng hai một cái mà lại chỉ có chính hắn biết rõ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, xuất hiện chuẩn thánh sinh mệnh thực lực đều đang không ngừng mạnh lên, ngay từ đầu hắn có thể rất nhanh liền giải quyết một cái chuẩn thánh sinh mệnh, nhưng là hiện tại hắn cần phải mượn một điểm lực lượng khác mới có thể cấp tốc kết thúc chiến đấu. Mấu chốt là chính hắn không thể để cho chiến đấu này thời gian kéo dài quá dài, chỉ cần hắn bên này hơi chậm trễ một chút, mà khác một chỗ chiến trường bán thánh nhóm khả năng liền sẽ có nguy hiểm, dù là mỗi người cũng có thể sử dụng át chủ bài, nhưng là chuẩn thánh sinh mệnh tại trước mắt, lá bài tẩy của bọn hắn cũng không thể chèo chống quá nhiều thời gian. Rơi vào đường cùng. Nhân tộc bên này chỉ có thể co vào trận tuyến, liền thăm dò phạm vi cực hạn tại một cái tương đối hạ khu vực bên trong, tối thiểu nhất có thể làm cho Tô Nam cấp tốc trợ giúp đến các nơi. Tất cả mọi người cũng đều cấp tốc kịp phản ứng, dưới mắt loại tình huống này chính là màn này sau hắc thủ muốn xem đến, bọn hắn không nguyện ý nhân tộc tiếp tục thăm dò quá trình, như thế sẽ rất nhanh liền tìm tới Hứa Thịnh. Nhưng là không nhất định chính là bọn hắn trước mắt tìm kiếm địa phương chính là đúng, cũng có thể là là đối phương quá yếu nhiều nhân tố, muốn phái ra quái nhiều hạng tuyệt không phải sự tình đơn giản. Tô Nam bắt đầu kết hợp tất cả tin tức, bắt đầu đối cục thế trước mặt tiến hành phán đoán. Sau đó hắn đạt được một điểm bất kể nói thế nào cái này địa phương tuyệt đối không phải bình thường không phải màn này sau hắt thủ căn bản cũng sẽ không phải ra chuẩn thánh sinh mệnh Vây nốt không gian bên trong lại một lần nữa đến phiên hứa Thịnh tiến hành giải tự mình khi tức từ nơi này cửa hang ra bên ngoài nhìn hết thảy tất cả đều là quen thuộc như vậy như vậy liên miên bất tận cùng ngay từ đầu nhìn thấy không có khác nhau chút nào nhưng là lúc trước một lần trong lúc nói chuyện với nhau Phương thành bên kia lại là nói tựa hồ cảm thấy không gian bên trong một chút biến hóa nhưng là chờ hắn hướng cái tia vị trí nhìn lãi lúc nhưng lại không phát hiện chút gì đến Cái này khiến hắn cảm thấy mình là ảo giác, hắn cũng là ở trong lòng suy nghĩ thật lâu về sau, mới quyết định đem chuyện này nói ra. Hứa Thịnh vẫn tương đối tin tưởng Phương Thành, dù sao đối phương tại tham dò đội chờ đợi lâu như vậy, liên quan tới phương diện này phán đoán rất không có khả năng xảy ra vấn đề. Thế nhưng là hắn bên này cũng hoàn toàn chính xác không có cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào bình thường địa phương. Tung dung mấy trăm năm rất nhanh liền đi qua, cách hắn đem nhiệm vụ này giao cho Phương Thành chỉ có sau cùng hơn 100 năm thời gian, mà trong quá trình này, nguyên bản cách khá xa Phương Thành đã dần dần tiếp cận. Hai người có thể tại cái này trong khoảng cách tương đối dễ dàng trò chuyện, mặc dù có có chút trì hoãn, nhưng là ảnh hưởng không phải rất lớn. Từ lần trước sự tình sau khi xuất hiện, đã thật lâu không có cái khác biến hóa phát sinh, người nói đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu?" Phương Thành tại hỏi thăm Hứa Thịnh. "Chính ngươi trong lòng không phải đã có đáp án à?" Hứa Thịnh biết rõ Phương Thành kỳ thật không phải đang hỏi tự mình, mà là chỉ là muốn một cái khẳng định đáp án. Hắn là thông qua loại phương thức này tại xác nhận trong lòng mình suy nghĩ, nếu như Hứa Thịnh là loại kia tương đối sẽ an ủi người người, cái này thời điểm khả năng liền sẽ dùng cái khác trả lời. Nhưng là hắn hiển nhiên không phải, nội tâm của hắn suy nghĩ chính là chân thật thế cục là dạng gì, chính là cái gì dạng, tất cả mọi người là trải qua sự tình các loại bản thánh, không về phần liền điểm ấy áp lực đều tiếp nhận không được. Nhưng là chính hắn lại là không có cân nhắc đến vương thành ở chỗ này đợi vấn đề thời gian. Hoặc là nói bản thân hắn là không thể nào hiểu được. Bị vây ở vực ngoại mấy năm thời gian, dạng này trải qua đừng nói là bản thánh, cho dù là đặt ở toàn bộ nhân tộc bên trong đều cơ bản không có một lần. Dù sao những cái kia bị vây người, đại bộ phận đều là đều là đem tự mình phong ấn ở Bản thân đối thời gian cũng không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng là giống Phương Thành dạng này ý thức một mực là thanh tỉnh, cũng chỉ có mượn nhờ dưới mắt cái này cực kỳ đặc thù hoàn cảnh mới được. Ai, ta luôn có dự cảm không tốt, từ gần nhất đoạn này thời gian bắt đầu, ta luôn có chút hai hùng khiếp vía thời điểm. Phương Thành cái gọi là dự cảm đại khái là hắn tại thăm dò lâu như vậy sau hình thành một loại năng lực, so bình thường nhân tộc tất cả giác quan thứ 6 mạnh quá nhiều, bọn hắn loại dự cảm này bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện liền chứng minh khả năng có lớn nguy hiểm sẽ xuất hiện, tuyệt đại bộ phận tình dưới chỉ cần xuất hiện liền đại biểu phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng là cái này không có nghĩa là năng lực này chính là đại biểu cho thai họa, trên thực tế nếu như không có loại năng lực này, khả năng nguy hiểm đến lúc bọn hắn liền chết đều không biết rõ là thế nào chết. Cho dù là bán thánh chuẩn thánh tại Hoàn Vũ bên trong cũng có quá nhiều khả năng vẫn lạc địa phương, mảnh này chưa biết tinh vực tính nguy hiểm kỳ thật còn không tính quá cao, có những cái kia cực kỳ nguy hiểm địa phương, khả năng 100 cái bán thánh đi vào cuối cùng trở về chỉ có 2 3 cái. Nguy hiểm như vậy bí cảnh nhân tộc phát hiện cũng không ít, cho tới bây giờ đều bị nắm giữ tại chính phủ trong tay. Người bình thường căn bản đều không có cơ hội biết được. Mà liên quan tới những này bí cảnh thăm dò, phát hiện cũng đều không phải người bình thường có thể biết được, tại trên internet cũng tìm không thấy bất luận cái gì tương quan tin tức, chỉ cần làm ngươi tiến vào tương ứng bộ môn về sau, mới có thể có biết những tin tức này. Hứa thịnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Phương Thành nói ra câu nói này, dù sao dưới mắt tình huống không có khả năng đối bọn hắn là có lợi. Trước đó Chí Thánh Hư ảnh xuất hiện giúp bọn hắn giải vây về sau, hắn coi là đối phương chẳng mấy chốc sẽ sử dụng mặt khác thủ đoạn, nhưng mà một mực qua lâu như vậy đều không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến hắn có loại đối diện cũng là đang âm thầm tiếp tục năng lượng cảm giác. Đối phương hoặc là không xuất thủ, hoặc là vừa ra tay liền muốn gây nên bọn hắn vào chỗ chết. Hắn tự nhiên không nghĩ đến thời điểm không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, đoạn này thời gian cũng tại hết sức nghĩ đến đối sách. Chương 649, vị thứ 2 chuẩn thánh. Đồng thời xuất hiện chuẩn thánh sinh mệnh đã biến thành 4 cái, mà lại cùng ngay từ đầu điểm khác biệt lớn nhất là, những này chuẩn thánh sinh mệnh tại cảm nhận được Tô Nam khí tức sau đều cấp tốc lùi lại, căn bản không cùng hắn một đối một. Không hề nghi ngờ những này thánh sinh mệnh đều đã nhận lấy quyên bảo để bọn chúng tuyệt đối không nên cùng Tô Nam cứng đối cứng. Đương nhiên nếu như người muốn chết cũng không thành vấn đề. Ngẫu nhiên cũng thật sự có dạng này chuẩn thánh sinh mệnh xuất hiện, bọn chúng phần lớn là so phổ thông thuần thánh sinh mệnh nguy mạnh, nhưng là đối mặt Tô Nam lúc như trước vẫn là không có cái gì sức chống cự. Bọn chúng là đang trì hoãn thời gian. Có người ở bên cạnh âm thầm cảm thấy khô ổn, những này chuẩn thánh sinh mệnh cách làm đã không phải là âm u, là triệt triệt để để dương u, bọn chúng chính là quang minh chính đại nói cho nhân tộc bọn chúng bên này là đang trì hoãn thời gian, nhưng là nhân tộc bên này vẫn như cũ còn không có quá lớn tiến triển. Đến bây giờ tiến độ vẫn là cùng ngay từ đầu không sai biệt lắm. Liên liên Tô Nam trong lòng bao nhiêu cũng có chút dao động, hoài nghi mình phán đoán có phải hay không chính xác, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là thông qua các loại phương thức xác định, trước mắt nơi này là không có vấn đề, hứa thịnh nhất định ngay tại trùng quanh mảnh này cách đó không xa, nhiều lắm thì bởi vì một loại nào đó nhân tố ngăn cách, để bọn hắn tạm thời không thể phát hiện mà thôi. Mảnh không gian này các loại quỷ dị năng lực thật sự là nhiều lắm, nhân tộc tại sau khi đi vào liền từ từng cái phương diện cảm nhận được các dạng trở ngại. Vốn cho là lần này sau khi đi vào lại so với lần trước rất tốt nhiều. Nhưng là sự thật chứng minh biến hóa cũng không lớn, tại trong này nhân tộc như trước vẫn là thiếu khuyết lấy cần thiết tình báo, nếu như không phải hứa thịnh trước đó thời gian dài thăm dò làm rõ ràng lớn không hợp khu vực phân chia, hiện tại bọn hắn vẫn là hai mắt một bôi đen. Liên quan tới những cái kia truyền tống không gian vị trí, bọn hắn người nơi này, nhưng không có mấy cái có thể phát hiện, cho dù là trời ban bảo vật dạng này đồ vật, cũng không phải người người đều có, có người vẫn như cũ còn chỉ là một số nhỏ mà thôi. Quá ghê tởm. Có người ở bên cạnh siết chặt nắm đấm, những này chuẩn thánh sinh mệnh thật sự là làm cho người phiền chán. Bọn hắn lực lượng bản thân liền đánh không lại bọn chúng, hiện tại còn chiếm theo lấy sân nhà ưu thế, thật sự là một kiện quá không cân đối sự tình. Nhưng là từ bỏ là không thể nào từ bỏ, Hứa Thịnh tại không có bị tìm tới trước đó, không có người sẽ từ nơi này ly khai, đơn giá cho tới nay ý nghĩ chính là đem Hứa Thịnh cứu ra ngoài, dạng này cũng coi là hơi báo đắp một cái hắn trước đây đem tự mình đám người cứu ra ngoài ơn tình. Oan. Rốt cục lại là có một cái thuần thánh sinh mệnh bị Tô Nam bắt được, cái sau cũng căn bản không có chút nào lưu tình, trong chớp mắt ra tay liền đem đối phương thân thể đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là cách tử vong còn kém rất xa. Tô Nam đã có một đoạn thời gian không có giết chết chuẩn thánh sinh mệnh, cho nên xung quanh chuẩn thánh sinh mệnh số lượng cũng đang không ngừng gia tăng, thế nhưng là để cho người ta hơi nghi hoặc một chút chính là, những này chuẩn thánh sinh mệnh lại là không có cùng nhau tiến lên, cho dù là bọn chúng số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cũng vẫn như cũ còn đang chờ đợi. Bình thường nhất suy đoán tự nhiên là còn có càng cường đại một cấp bậc chuẩn thánh sinh mệnh sẽ xuất hiện, đại khái suất là cùng Tô Nam hiện tại đứng đấy bậc thang đồng dạng, cùng đẳng cấp dưới, nhân tộc bên này khẳng định là phải mạnh hơn một chút, nhưng là cũng không thể nào làm được cấp tốc giết sát lại thêm trùng quanh cấp độ thứ nhất chuẩn thánh sinh mệnh hiệp trợ, cho dù là Tô Nam đến lúc đó đoán chừng cũng sẽ có một fan cổ chiến. Mà một khi cái thứ hai lớp thang chuẩn thánh sinh mệnh số lượng trở nên càng nhiều, Tô Nam liền đem Lâm vào cục diện bị động, nhân tộc bên này chỉ có hắn coi là chuẩn thánh tình hung dưới, vẫn là phải thua thiệt. Thế nhưng là Tô Nam từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì dao động, bất luận trùng quanh chuẩn thánh sinh mệnh sẽ gia tăng đến cái gì số lượng, hắn đều vẫn như cũ lại ở chỗ này tìm kiếm, thẳng đến tìm đến hứa thịnh chỗ vị trí. không gian bên trong, Hứa Thịnh ba người một mực không muốn nhìn thấy lại biết rõ tất nhiên sẽ xuất hiện cục diện rốt cục hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Tại cái nào đó thời khắc, nguyên bản tồn tại ở các nơi bán thánh sinh mệnh nhóm như là tập thể quân bạo, hướng bọn hắn điên cùng bỏ tới. Những này bán thánh sinh mệnh tại vừa muốn tiếp xúc thời điểm liền bạo phát tự mình công kích mạnh nhất, làm cho Hứa Thịnh ba người chỉ có thể phản kích. Nhưng khi bọn hắn tiêu hao không nhỏ lực lượng đem một chút bán thánh sinh mệnh giết chết về sau, lại phát hiện những này bán thánh sinh mệnh bản chất lại là hướng về cái khắc còn sống sót bán thánh sinh mệnh dũng mãnh lao tới, sau đó ngay tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, khí tức tăng vọt, thực lực tại rất ngắn thời gian liền tăng lên một màn lớn. Làm sao có thể? Phương Thành có chút khiếp sợ nhìn xem một màn này, tương tự thực lực tuy nói Hoàn Vũ bên trong không phải là không có chủng tộc có được, nhưng là cùng những này bán thánh sinh mệnh liên hệ lâu như vậy, lẫn nhau cũng đều có thể nói là người quen cũ, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua bán thánh sinh mệnh còn có dạng này năng lượng, không hề nghi ngờ đây là mới xuất hiện biến hóa. Những này bán thánh sinh mệnh đến cùng có bao nhiêu loại bọn hắn chưa từng gặp qua năng lực? Làm sao bây giờ? Lý Tố Lam biểu lộ ngưng trọng hướng hai người khác hỏi. Nếu như mỗi giết chết một cái bán thánh sinh mệnh liền sẽ để cái khác bán thánh sinh mệnh tăng cường, tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra mấy cái cực cường đại bán thánh sinh mệnh, có thể sẽ tiếp cận chuẩn thánh cấp độ cũng có nói. Hứa Thịnh đang nhanh chóng suy tư đối sách, hiện tại bất luận là cái trận giấy hai hướng vẫn là chí thánh phù triện đều đã không có năng lượng, liền liền ba kiện trời ban bảo vật đều bởi vì duy trì cửa hang tồn tại mà không cách nào ly khai, hiện tại hắn có thể sử dụng chỉ có bản thân cường đại bán thánh lực lượng. Cho nên hắn cũng căn bản không muốn nhìn thấy xuất hiện quá mức cường đại bán thánh sinh mệnh. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này cũng không tính không thể tiếp nhận. Giống như là ngay từ đầu xuất hiện loại kia không gian sụp đổ chẳng diện, mới là bọn hắn vô năng vô lực, chỉ có thể thông qua chí thánh phù triện cứu chẳng mới có thể vượt qua. Giết chết bán thánh sinh mệnh mặc dù sẽ để cái khác bán thánh sinh mệnh mạnh lên, nhưng không giết chết liền sẽ không có quá trình này, tuy nói vẫn tồn tại bán thánh sinh mệnh tự sát tăng cường cái khác bán thánh sinh mệnh khả năng, nhưng tối thiểu nhất đến bây giờ hứa thị bọn người còn không có nhìn thấy dạng này tự cam hy sinh bán thánh sinh mệnh xuất hiện. Cho nên ba người rất nhanh liền quyết định đối sách, phòng thủ mà không chiến. Chỉ cần không chiến đấu, lực lượng bản thân tự nhiên là không có cái gì tiêu hao mà lại cũng sẽ không thúc đẩy sinh trưởng ra càng cường đại bán thánh sinh mệnh. Duy nhất nan đề chính là cái này cửa động vị trí còn cần bảo trì lại, ba người nhất định phải cam đoan tự mình khí tức muốn một mực ra bên ngoài chuyển đấu, không phải loại kêu bên ngoài cảm giác không chịu được bất kỳ khí tức, khả năng đã đến chúng quanh đều bỏ lỡ. Nhóm chúng ta chia ra dẫn ra bọn hắn đi. Ba người rất nhanh liền thống nhất ý kiến, riêng phần mình tuyển cái phương vị liền lì khai. Những này bán thánh sinh mệnh cũng không phải thuần, cho nên không thể nào là hai người đi đưa chúng nó dẫn ra, còn lại một người tiếp tục đợi nơi này, ba người chỉ có thể đợi bán thánh sinh mệnh ôm lấy vòng tròn. Các loại tìm tới cơ hội liền lập tức vòng trở lại tiếp tục trước đó hành vi. Mặc kệ là bên ngoài là bên trong, đồng thời đều gặp trở ngại cực lớn, song phương đều không biết rõ lẫn nhau hiện tại vị trí tại tình trạng, chỉ có sáng lập đây hết thảy phía sau màn hát thủ mới biết rõ đây hết thảy. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, nó một chút thủ đoạn đều là tính nhắm vào xuất hiện, mặc dù không nói đến cỡ nào ngoài dự liệu, đều là chút rất thường quy con đường, nhưng là sinh ra hiệu quả lại là cường đại, chỉ cần tiếp tục như vậy, nhân tộc bên này đem hứa thịnh cứu ra ngoài xác suất thấp, hứa thịnh ba người cũng sẽ bởi vì tinh lực bị liên lụy càng không có tự mình tìm tới thoát ly cơ hội khả năng. Chuyện gì xảy ra? Loại này lúc đứt lúc nối cảm giác. Đang cùng mấy cái chuẩn thánh sinh mệnh giao chiến Tô Nam bỗng nhiên nhăn hạ lông mày, nếu như nói lúc đầu mang đến cho hắn một cảm giác là lúc nào cũng có thể tìm tới hứa thịnh tồn tại phương vị, như vậy hiện tại kết quả này liền trở nên cực độ không xác định, hắn thậm chí đều đã không biết mình hiện tại cho nên vị trí là không chính xác. Loại biến hóa này tuyệt đối là không bình thường, cũng cơ hồ có thể khẳng định là hướng bất lợi phương hướng đi, hắn rất tự nhiên là nghĩ đến có phải hay không hứa thị bên kia tình huống xảy ra vấn đề. Ta vì cái gì cái gì cũng không cảm giác được. Quẻ tượng cũng biến thành hoàn toàn không đồng dạng, biểu hiện Hứa Thịnh không ở nơi này. Những người khác cũng nhao nhau phát hiện biến hóa, sau đó rất nhanh nghị thông suốt khắp lối, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Xem ra Hứa Thịnh tình cảnh hiện tại tại cấp tốc trở nên kém. Nếu như ở sau đó một đoạn thời gian bên trong còn tìm không thấy tung tích của hắn, khả năng liền phi thoái. Người này lời nói có chút tới nước lạnh nghiêm nghi, nhưng là tất cả mọi người là bạn thánh, cũng không thèm để ý lời này, đều dùng trực tiếp nhất giao lưu. Lúc này tất cả mọi người không có cảm nhận được Hứa Thịnh khí tức. Cũng là bởi vì ở mảnh này không gian bên trong ba người đều tại đem bán thánh sinh mệnh cho dẫn ra căn bản không có người tại chỗ cửa hàng chuyển lại tự mình khí tức. coi như không có người đem tự mình khí tức ra bên ngoài phát ra lúc không hề nghi ngờ bọn hắn chỗ vị trí chính là tuyệt đối Phong tỏa một cái hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh bên trong phòng ở người ở bên trong không có làm ra động tính lúc cho dù là có người liền đứng ở bên cạnh cũng căn bản sẽ không phát hiện nó ngay tại bên cạnh mình chỉ có một mảnh yên tĩnh xâm lâm bên trong đột nhiên xuất hiện một chút không đúng lúc anh âm mới có thể cấp tốc hấp dẫn người lực chú ý hiện tại hứa Thịnh ba người không có phát ra tiếng vang cũng liền để ngay tại tìm kiếm bọn hắn người hoàn toàn bị mất phương hướng. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng tìm kiếm, muốn lần nữa xác nhận phương hướng, nhưng là qua mấy thập niên, mặc kệ bọn hắn làm sao tìm kiếm, đều không có tìm được bất kỳ dấu hiệu nào, chuyện như vậy tự nhiên để trong lòng mỗi người đều trở nên bất an. Nếu như tại muốn tìm tới Hứa Thịnh thời điểm đột nhiên thất bại, cái này tự nhiên là không thể nhất làm cho người tiếp nhận sự tình. Tô Nam, nhóm chúng ta bên này phải tăng tốc động tác." Có người bỗng nhiên lớn tiếng hướng Tô Nam kêu gọi đến. Tô Nam tự nhiên minh bạch ý tứ của những lời này, cũng chính là đang nghe câu nói này về sau, Hắn đã không còn bất kỳ do dự, lực lượng toàn thân giống như là núi lửa phun trào triển lộ mà ra, cho tới nay ở trước mặt hắn còn có thể miễn cưỡng trèo chống chuẩn thánh sinh mệnh ly khai liền bị cái này cường đại khí tức cho trấn nhiếp. Không, nó phát ra sợ hãi thinh âm, vốn cho là tại một mức gần nút tình huống dưới, nó có thể cam đoan tự mình an toàn, nhưng là hiện tại nó biết mình ý nghĩ sai, trước mặt cái này nhân tộc so với nó dự tính còn kinh khủng hơn nhiều lắm, tại loại này tính áp đảo lực lượng dưới, nó căn bản bất kỳ kháng cự nào năng lực đều không có. Còn không đợi chung quanh cái khác thánh sinh mệnh tới tiến hành vết trợ, Tô Nam liền nhanh chóng đem trước mặt cái này chuẩn thánh sinh mệnh giải quyết. Tại đem cái này chuẩn thánh sinh mệnh giải quyết sau hắn không có bất luận cái gì ngừng liền đi đến xuống một cái địa điểm. Lúc này nơi này đồng dạng có một cái chuẩn thánh sinh mệnh tồn tại. Chỉ là rất ngắn thời gian, chuẩn thánh sinh mệnh liền liên tiếp chết tại Tô Nam trong tay, để cái khác chuẩn thánh sinh mệnh sợ hãi và phần. Càng bọn chúng sợ hãi chính là trải qua dạng này cường độ chém giết về sau, Tô Nam khí tức còn không có bất kỳ hạ xuống, vẫn như cũ cùng hắn vừa mới hiện ra lực lượng lúc mạnh như nho thịnh. Nhưng Tô Nam tự nhiên không có khả năng không có tiêu hao. Hắn khí tức mặc dù còn duy trì tại cao nhất giới hạ lúc, nhưng là lực lượng trong cơ thể lại là đã tiêu hao không ít. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn không có khai thác loại thủ đoạn này nguyên nhân, một đoạn hắn quyết định làm như thế, như vậy thì mang ý nghĩa hắn không có súng tốc năng lượng dự trữ một mực giao chiến đến cuối cùng. Nhưng là hiện tại cũng không quản được như thế, dưới mắt hắn cần làm chính là trước đem trùng quanh chuẩn thánh sinh mệnh toàn bộ diệt sát, vì thế dù là nhiều nỗ lực một chút năng lượng cũng không quan trọng. Sau đó hơn 2000 năm bên trong, tất cả bán thánh sinh mệnh cứ như vậy nhìn xem đại phát thánh uy Tô Nam. Nguyên bản những cái kia kia ở xung quanh nhìn chằm chằm chuẩn thánh sinh mệnh một cái tiếp một cái bị giết chết, bất luận bọn chúng dùng dạng gì thủ đoạn chạy trốn, nhưng là kết quả sau cùng đều là vĩnh tịch, điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm rõ ràng Tô Nam hiện tại là đứng tại một cái như thế nào thế cục. Không biết do có phải hay không bởi vì loại này cường đại áp chế lực trong lúc vô hình tăng thêm nhân tộc một loại nào đó khí vận, ngay tại loại này tình huống giới trước đó lựa chọn đột phá tên kia cường đại bán thánh khí tức vậy mà cấp tốc hướng chuẩn thánh đột phá mà đi. Hắn muốn đột phá. Có người ở bên cạnh kinh hô. Sau đó tất cả mọi người liền cảm nhận được một cố cường đại chuẩn thánh khí tức phóng lên tận trời. Nhân tộc thứ hai chuẩn thánh xuất hiện. Vị này lấy cường đại bán thánh cấp độ đột phá chuẩn thánh, luận khí tức mặc dù kém xa Tô Nam, nhưng là hắn cùng chung quanh những cái kia chuẩn thánh sinh mệnh so sánh, lại muốn cường đại không ít. "Ta đến giúp ngươi." Vị này vừa đột phá chuẩn thánh tại trước tiên liền làm rõ ràng thế cục, sau đó không chậm trễ chút nào liền đối Tô Nam tiến hành viện trợ. Đến rất đúng lúc. Tô nam trước đó cũng cái vậy liền đến hắn cũng nhanh đột phá, hiện tại đột phá chính là thời điểm, có thể cho mình có tuyệt đại giúp đỡ. Bán thánh cùng chuẩn thánh là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Cho dù là mấy vị đỉnh phong bán thánh ở chỗ này, bọn hắn cũng rất khó kiểm chế lại một cái chuẩn thánh sinh mệnh, nhưng là một cái chuẩn thánh xuất hiện, lại là có thể nhẹ nhõm kéo lấy mấy cái chuẩn thánh sinh mệnh, thậm chí nếu như hắn nghĩ đến lời nói, hắn là có thể ở chính diện trong giao chiến, một đối một giết chết đối phương. Đương nhiên hiện tại tên này vừa đột phá chuẩn thánh không có bất luận cái gì phương diện này ý nghĩ, hắn chính rõ ràng nhiệm vụ chính là đem những này chuẩn thánh sinh mệnh ở, sau đó để Tô Nam đến đem bọn chúng diệt sát. Tô nam diệt sát bọn chúng liền tương đối dễ dàng chỉ cần có thể có trực tiếp công kích đến bọn chúng cơ hội, bọn chúng cơ hội liền không cách nào đào thoát. Tại dạng này tình huống dưới, Tô Nam cấp tốc đem chúng quanh chuẩn thánh sinh mệnh đánh giết. Đến lúc cuối cùng một cái chuẩn thánh sinh mệnh cũng bị đánh giết về sau, hắn buộc phát khí tức cũng bình phục lại, hiện tại hắn lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao gần một nửa, thời gian ngắn bên trong không cách nào khôi phục hoàn toàn. Nhưng đây đã là tốt nhất cục diện, nếu như không phải xuất hiện vị thứ hai chuẩn thánh, hắn tiêu hao lực lượng còn phải lại tăng thêm ba thành. Thừa dịp hiện tại, không cần ẩn núp nữa, toàn lực tìm ra Hứa Thịnh tồn tại vết tích. Tô Nam đối tất cả mọi người hạ lệnh, Không có thời gian sẽ chậm chậm tìm tôi.